Ba vị đại thừa tu sĩ vẫn là mặc kệ, đầy trời pháp thuật pháp bảo chỉ để ý hoanh kích, cần phải muốn đem kinh bình cho đánh biến thành cho bụi mới được. Ha ha, này yêu nghiệt không kiên trì được nữa. Cái kia tàn phế tu sĩ cũng đã khôi phục thương thế, nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được đại hỷ kêu gạo. Đó là tự nhiên, ta ba phái sư tổ ra tay, đối phó ai cũng là dễ như trở bàn tay. Mặc cho này yêu nghiệt tại. Tranh này trục tu sĩ cũng là nói tiếp nói đến, trong giọng nói nịnh nọt thuộc nghiệp cực kỳ. Tựa hồ sau một khắc liền muốn kết luận kinh bình diệt vong, nhưng là thoại vừa mới nói một nửa, liền thẳng tắp ngây người. Tàng kiếm hai hàng lông mày lúc này vừa nhỉu, trong mắt mạnh mẽ vẻ hóa thành khiếp sợ, trong miệng hô to một tiếng, không tốt. Nhưng là hắn tiếng nói vang lên thời gian, hồ lâu kia cũng đã một cái lay động, lập tức lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ba vị đại thành tu sĩ cùng đạo hợp thật, tự nhiên đối với giữa trường biến hóa rất rõ ràng, tâm đến pháp đến, căn bản không có nửa phần do dự, đó là từng người lình quang lóe lên Ba đạo tinh thuần cực kỳ hào quang hướng về hồ lô bắn ra. Dầm dầm dầm. Hào quang dường như thiên địa kinh hồng, trong phút chốc phá vỡ vô số không gian, trực tiếp bắn về phía vũ trụ trong trời sao, dĩ nhiên tạo thành một loạt ngôi sao vụ nổ lớn. Nhưng là không có bắn trúng hồ lô. Không đợi ba vị lão giả phản ứng, này bích lục hồ lô cũng đã đột nhiên xuất hiện ở ba vị này hợp thể tu sĩ trước mặt. Bích lục hào quang hơi loe lên, ba người nhất thời đầu góc tròn váng, trong phút chốc liền bị xếp vào cái x Yêu nghiệt ngươi dám. Một tiếng quát lớn vang vọng đất trời, trong giọng nói, một đạo sâu sắc âm khí liền theo hồ lô sức hút tiến vào bên trong, trực tiếp quay về kinh bình đập tới. Thật lợi hại. Đây là lục đạo luân hồi công kích, chỉ cần này quỷ khí nhào lên, vây quanh ta xoay một cái, ngay lập tức sẽ là thần hồn câu diệt, thân thể tiêu vong. Kinh bình gặp này âm khí vừa đến, liền rõ ràng trong đó lợi hại, bất quá hắn nhưng là bất động không Diêu, đại la thánh quang chỉ là một hiện ra, liền đem này âm khí cho chuyển hóa thành vật vô chủ. Đồng thời hắn há miệng hút vào, liền nuốt cái sạch sẽ. Có thể nhưng vào lúc này, ngoại giới nổ vang không ngừng, dĩ nhiên là ba vị đại thừa bắt đầu nổi giận, dồn dập lấy ra giữ nhà pháp bảo, chỉ thấy cái kia đa bảo môn lão giả trên người khí tức bỗng nhiên một bạo, dĩ nhiên tạo thành một ngón tay thiên hòa địa, vô lượng uy phong to lớn ánh sáng. Đây là đa bảo môn bảo hoàng quyết cảnh giới tối cao, người người cũng có thể thi triển, kinh bình gặp gỡ vô số đa bảo môn đệ tử sử dụng một chiêu này, chỉ bất quá ngưng tụ nhưng đều là hư ảnh. Mà láo giả này ngưng tụ nhưng là thực thể. Từng đợt thần uy bột phát ra, lập tức lại là hai đạo nổ vang, đạo huyền môn lão giả trong tay ống tay áo bỗng nhiên biến trường, hầu như có thể lung lạc thiên địa. Trong phút chốc liền đem hồ lô này cho bao phủ lại. Mà thiên chỉ này tông lão giả thân hình biến đổi, trong thời gian ngắn trở nên một con sáu tay, mỗi cái trên cánh tay đều là khắc họa các loại giữ tận mặt, khí tức tản mát ra từng người không giống, cao như thiên, linh như người, giết như tu la, tàn nhẫn vì làm thú ông như ác quỷ, trầm luân địa ngục. Bảo hoàng hiện thế, tu lý càng Khôn, Lục đạo dấu hiệu. Ba cái biến hóa vừa ra, toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu to lớn chấn động, từng cỗ từng cỗ thần uy, càng Khôn, Lục đạo, khí tức tản mắt ra, vô số không gian bắt đầu bị phong tỏa, dĩ nhiên không chút nào đến chạy trốn, quanh thân khí thế càng là dường như vạn năm xích sát, vạn độc hồ lô dĩ nhiên không thể động đậy mảy may. Mà không đợi kinh bình trong lòng khiếp sợ, trong hồ lô bộ nhưng truyền đến một trận nổ vang. Nguyên lai là ba vị hợp thể tu sĩ trong lòng biết không ổn, lập tức liên tục thôi thuốc phát quyết, liên tục banh kích hổ lô bích trướng. Đã như vậy, cái kia liền trước tiên bắt các người khai đào. Kinh Bình trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, trong hổ lô cấm chế trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến trước mặt hắn, chỉ thấy Kinh Bình không nói hai lời, lúc này một tay một cái, năm cái kia cuộn tranh tu sĩ cùng cái kia thi triển đại ấn tu sĩ đầu lâu, mạnh mẽ sở một cái. Ẩm, Ẩm, Hồng Bạch buộc phát ra, Hai vị tu sĩ này còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị kinh bình bóp nát đầu lâu. Trong cơ thể sức hút cuốn một cái, liền đem hai vị này hợp thể tu sĩ thân thể cho xoắn thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có run lệ bảy thần hồn ở trong tay hắn. Ba vị tiên bối, các người nếu là công kích, hai người này hồn phách nguyên anh sợ là muốn nát. Kinh bình tàn nhẫn âm thanh truyền ra, đồng thời trong cơ thể kim quang liên tục phun trào, trong thiên địa sức mạnh còn sót lại chính đang bị hắn lén lút hấp thụ. Lời này vừa nói ra, Ba vị lão nhân nhất thời có chút do dự, Kinh Bình bắt cóc đi ba người này không phải là đơn giản đệ tử, không chỉ mỗi cái đều đạt đến hợp thể cảnh giới, hơn nữa thiên tư thông minh, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, thậm chí có thể phá tan hợp thể cảnh giới, đạt đến đại thừa. Vì giết chết Kinh Bình cái này trong dự ngôn nhân, ba lão giả này có thể nói là bỏ ra vô lớn, đem môn phái tương lai đều cho dẫn theo lại đây, cũng không thành muốn phong hồi lộ chuyện, Kinh Bình láo lỉnh cực kỳ, dĩ nhiên trực tiếp bắt được ba người đến áp chế. Này liền ách ở bọn họ hết hầu, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Tiểu tử, ngươi mau chóng đem ba vị đệ tử kia thả ra, chúng ta có thể dùng tâm ma xin thể, cho ngươi rời đi, làm sao? Đa bảo môn lão giả gặp tình huống như vậy, lập tức nói rằng. Lời nói mặc dù nói, thế nhưng từng đợt bí ẩn sóng chấn động nhưng đã đến hồ lô sau lưng, còn lại hai vị lão giả cũng là âm thầm nói theo, đem hổ lô bốn phía không gian cho vây quanh cái nước chạy không lọt. Chỉ cần kinh bình vừa nghe mới ngay lập tức sẽ đưa tới hung ác tàn bạo công kích. Chương 445, mọi cách làm đủ. kha kha tiền bối nói như vậy, vạn bối đến là không thể tin được, không bằng các ngươi trước tiên phát sinh tâm ma thệ ngôn, ta đang suy nghĩ một phen. Kinh Bình đã sớm nhận biết được lén lút khí tức, cố ý cười hì hì, để lộ ra một tia có thể trao đổi ý tứ, đồng thời lén lút hấp thụ ba vị lao giả này tiên nguyên lực, khí tức từng đợt tăng gọn, tàng kiếm cảm nhận được khí tức này, lập tức vẻ mặt đại biến, vừa muốn lối ra mở miệng kinh hô Lại bị kinh bình một cước cho rậm ở trên đầu, cường hãn sức mạnh trực tiếp để hắn rên lên một tiếng, nửa câu nói đều nói không ra miệng. Được, chúng ta lấy tâm ma xin thể, chỉ cần ngươi thả ra chúng ta môn nhân đệ tử, ngay lập tức sẽ cho ngươi thong rong rời đi, tuyệt không truy sát, đầy hứa hẹn lời ấy, trời chu đất diệt. Ba vị lão giả cũng là tàn nhẫn người quyết đoán, trong miệng lúc này phát ra một cái tâm ma thể ngôn. Bọn họ đã sớm liệu đến tiên đoán người sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chém giết. Bởi vì cái này tiên đoán người vốn là nắm giữ một thế giới chủ nhân, một khi động thủ với hắn, thì có thiên đạo trừng phạt, bọn họ mỗi người tu vi cao siêu, đã đến sắp độ cái kia phi thăng chi kiếp thời khác, phi thăng chi kiếp độ khó, trong trăm không có một, hơn nữa thiên đạo này trừng phạt, bọn họ càng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Thay lời khác mà nói, bọn họ chính là ôm thần hồn câu diệt tâm tình đến, ngược lại đều muốn tiêu diệt vong, còn không bằng tại diệt vong trước đó, vì làm môn phái ngoại trừ đại kiếp nạn, lưu lại mấy cái mồi lửa vì lẽ đó này tâm ma thể ngôn phát rất là độc ác trực tiếp, không có nửa phần dừng lại. Bất quá bây giờ quyền chủ động không ở bọn họ, mà là tại kinh bình trong tay, bởi vì bọn hắn ba môn phái trọng yếu nhất mùi lửa, chính đang kinh bình trong tay nắm bát. Nếu không phải hút vào vạn độc trong hồ lô, mượn tiên linh khí sức mạnh hơn nữa chân ác, kinh bình cũng không nhanh như vậy đã thủ, bất quá bất kể như thế nào rằng, hắn đã đắc thủ, tương lai ba vị đại thừa, chính ở trong tay của mình. Tiên bối trở, mà lại tha cho ta ngắm lại. Kinh Bình cười nói một câu, lập tức ngậm miệng không nói, lúc này hắn sức mạnh trong cơ thể phun trào đã đạt tới một cái đỉnh cao, to lớn, khí thế tràn ngập toàn bộ hồ lô thế giới, chợt bắt đầu tự chủ đột phá. Bị hắn nắm tại hai tay nắm bắt tu sĩ thần hồn càng là sắc mặt trắng bệnh, muốn lớn tiếng giống giận, rồi lại sợ làm tức giận Kinh Bình, cho bọn hắn đến cái thần hồn câu diện, mà dưới lòng bàn chân tảng kiếm mặc dù có dũng cảm, lại bị Kinh Bình dùng chân đạp ở đầu, nửa câu nói âm thanh đều bịng không ra, chỉ có thể mắt nhìn hắn lên cấp. Phong vân khuế động, hồ lô trong thế giới cuốn lên vô số cuồn phòng, kinh bình cảnh giới nhanh chóng tăng gọn, thế nhưng dưới chân cái nào tảng kiếm nhưng là gầm nhẹ liên tục, chính đang vận chuyển pháp lực, nỗ lực chạy trốn kinh bình không chế, thông báo bên ngoài tổ sư. Hừ, ngươi đây là chính mình muốn chết. Kinh bình chính đang lên cấp trên đường, đã thấy dưới chân người này liên tục vặn mèo, không bởi sát ý vừa hiện, dưới chân khí lực, chỉ nghe phịch một tiếng, dưới chân tảng kiếm đầu thân thể tất cả đều nổ tung, cả người pháp lực đều cho hút cái sạch sẽ. Tăng kiếm một diệt, lập tức chỉ còn lại có ba cái tu sĩ chi hồn bị kinh bình nắm giữ, chỉ thấy trong hồ lô đã từng tích góp lại đến tiên thạch toàn bộ bị nung nấu, một mạch trào vào kinh bình trong thân thể. Ầm ầm. To lớn âm thanh vang lên, lần này, kinh bình lập tức liền phá hai cảnh, thành tựu luyện hư đỉnh cao, long hổ rít gào, uy phong nổi lên bốn phía. Kinh bình trong lòng chỉ cảm thấy một trận vui sướng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, phóng đãng cực kỳ tiếng cười cùng đột phá khí tức cùng từ trong hồ lô tiết lộ ra chấn động thiên địa vang lên nong nong. Không tốt. Ba vị lão giả trong lòng cả kinh, khổng lồ công kích như bài sơn đảo hải tư thế che đậy mà đến, đang ở trong hồ lô kinh bình thu rồi cười to, trong miệng nói rằng, các vị tiền bối, các người đây cũng là trái với tâm ma thể ngôn. Ba vị lao giả mắt điếc hay ngơ, chỉ là muốn bích lục hồ lô vanh kích mà đi, xem bộ dáng là không thèm đến xỉa tất cả, cũng muốn đem kinh bình lưu lại. Nếu tiền bối nuốt lời, vậy văn bối cũng không thể không hạ thủ đoạn ác độc rồi Kinh Bình trong mắt tàn nhẫn sắc một hiện ra, lập tức bước lên này ba cái thần hồn, một cỗ hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực. Ngọn lửa này không phải thế giới chi hỏa, nơi này là tiên giới, nếu là thi triển chính mình thế giới bản nguyên hỏa diễm, ngay lập tức sẽ dẫn tới tiên giới cường lực đàn hồi, Kinh Bình sẽ không làm cái kia ngốc nít việc, dùng chỉ là một ít phổ thông luyện khí hỏa diễm đến thiêu đốt. Tu sĩ thần hồn Nguyên Anh là nhất mảnh mai cực kỳ, dù cho gió thổi qua, cũng có thể cảm giác được thấu xương âm hàn chi dùng hỏa Diễm nung đốt Trong chuyện này thống khổ, chính là hạ tu la địa ngục cũng không sánh được. hỏa diễm bắt đầu lừng hực giấy lên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu truyền ra, dù là cái kia tảng kiếm tâm tính cương nghị, bất khuất kiên cường, lúc này lại cũng đau liên tục lan lộn, thật là đáng thương. Này tiếng kêu vừa ra, nhất thời làm cho ba cái lao giả trong tay công kích dừng lại, vốn tưởng rằng vừa nãy Kinh Bình đã hạ thủ đoạn ác độc, lại không nghĩ rằng môn nhân đồ đệ lại vẫn thật đều sống sót. nay cũng giả cũng thật khí tức biến hóa Bị kinh bình chơi chính là lô hỏa thuần thành, ba vị lao giả trong lòng tuy rằng không sợ hại không thích, nhưng là bị đùa bỡn gân xanh hẳn lên, trong mắt sáng lấp lóa. Thần tiên lao tổ, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Bị phổ thông luyện khí hỏa diễm tiêu đốt, mấy người này thần hồn cũng không có bị cái gì quá to lớn trọng thương, chỉ là vô cùng thống khổ, trong đó trước hết không chịu được nữa, chính là cái kêu cầm trong tay thiên đạo ấn tu sĩ. Đúng, buông tha ta, hai người bọn họ mới thật sự là sát thủ a ta lúc đó nhất thời hồ đồ, đợi tin trưởng bối lời giảm pha, mới đến truy sát lao tổ, xem ở tình cảm này trên, nhiều ta một mạng a Một tu sĩ khác cũng bắt đầu thê thảm cầu xin, chính là cái kia nắm quần tranh tu sĩ, vì không bị giản vặn bảo vệ nguyên anh, hắn thậm chí ngay cả ngoại giới sư trưởng đều mắng làm tiểu nhân. Người! Các ngươi hai phê vật này, dĩ nhiên! Nhục mạ sư trưởng! Nay tang kiếm đến là khí phách cực ngạnh, đưa tay thống khổ như vậy, liên tục hết thảm nhưng còn không quên mắng to hai phế vật này. Được rồi. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy ba vị lao giả dâu tóc đều dự, trong mắt ánh lửa đã hừng hực giấy lên, quay về Kinh Bình nói rằng, gian vật thần hồn tính là cái gì bản lĩnh, ngươi bây giờ mau chóng thả ta những môn nhân này đệ tử đi ra, như vậy vừa nãy thể ngôn như trước hữu hiệu. Kinh Bình nhưng là mắt điếc thai ngơ, cười nói, hai người các ngươi phế vật ngược lại là có chút ý tứ, còn ngươi sao, còn phải chịu chút vị đắng tiếng nói vừa dứt, Này tàng kiếm nhất thời lần thứ hai kêu thảm thiết, lửa cháy hừng hực trôn vùi thần hồn của hắn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn so với vừa này không biết tăng thêm mấy lần. Thần tiên lão tổ quả nhiên lợi hại, phế vật này chết đến nơi rồi còn dám loạn phệ, đúng làn lên như thế, đúng làn lên như thế. Còn lại hai cái tu sĩ nhưng là cảm giác được thống khổ giảm thiểu, lập tức quay về cái kêu tàng kiếm loạn mạng, kinh bình cố ý không đem thanh âm này này ngăn cản, chuyến đến ngoại giới ba vị lão giả trong thai. Nhất thời Đa Bảo môn cùng Đạo Huyền môn lão giả tức giận cả người run, tựa hồ không nghĩ tới chính mình môn phái hai đệ tử này dĩ nhiên vô sỉ như vậy, đồng thời Thiên Chỉ tông lão giả nhưng là tràn đầy bi phẫn, tựa hồ không đành lòng để này tảng kiếm người bị thông khổ giàn vạn. Kha kha, hiện tại mà hai người các ngươi môn phái người đều là chó lợn không bằng, phát do cả người, như vậy ta liền vòng qua các ngươi. Kinh Bình thấy được ngoại giới ba vị lão giả sự phẫn nộ, trong miệng càng là ác độc, trực tiếp để bọn hắn nhục mạ môn phái. Hắn chính là muốn kích ba vị lão giả không nhịn được ra tay, nén giận ra tay tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có nhỏ bé cái hở. Hắn vừa đạt đến luyện hư đỉnh cao, đối với hư không biến hóa có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chỉ cần có một tia chỗ sơ xuất, hắn ngay lập tức sẽ có thể vận chuyển pháp lực, thân ảnh địa thiểm, đến lúc đó chư thiên vạn tả đều có thể đi. Lời này vừa nói ra, dù là hai người ra mặt tại giày, trong lòng vô sỉ hơn nữa, cũng là có một chút do dự, bọn họ nhưng là biết, chính mình sư trưởng liền đứng bên ngoài đây. Nhưng là thoáng nhìn đến kinh bình cái kia mang theo ý lạnh hai con mắt, lập tức run lên trong lòng, lúc này không ở dám do dự, trong miệng liên tục kêu to, ta đạo huyền môn tất cả đều là một ít chó lợn không bằng, phát rồ hạ người, từng cái từng cái hình như tà ma, đó là bên ngoài cái kêu ba cái sư tổ cũng là ngàn năm lao yêu quái, tu một thân yêu công, chuyên môn tàn hại chúng sinh, đáng ghét cực kỳ. Ta đa bảo môn càng là phát rồ, chẳng những có nhân lén lút tập luyện công pháp ma đạo, càng là có người khi sư diệt tổ. Chỉ vì một pháp bảo hoặc linh dược, quả nhiên là không bằng cầm thú phế vợ, đáng trách ta đường đường chính đạo nhân sĩ, lại bị tà ma áp chế, trở thành đệ tử, thần tiên lao tổ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hai người lời nói âm thanh có thể nói là vang vọng đất trời, kinh bình nghe nói lời ấy không bởi cười ha ha, xem ra các ngươi này đa bảo môn, đạo huyền môn đều không phải kẻ tốt lành gì, thực sự là vô sĩ a các ngươi hai đệ tử này ngã, cũng cũng tính được là là một nhân tài, không trách được bên ngoài tiền bối lo lắng như vậy các ngươi Chương 446, chạy trốn. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Rốt cục, đạo huyền môn cách trần, đa bảo môn thanh tịnh đồng thời trợn quát một tiếng, bắt đầu ra tay rồi. Bọn họ bản đều là đại thừa tu sĩ, đối với ngoại giới vinh đục gần như là chẳng quan tâm, nhưng bây giờ nhưng nổi lên ra tay, nguyên nhân ở trong rất là đơn giản. Đến đại thừa cảnh tu sĩ, liền chỉ có vượt qua thiên kiếp này, mới có thể tiếp tục tồn tại, độ bất quá liền muốn biến thành cho bụi, và năm tu luyện thành vì làm không tưởng đây đều là nhìn mãi quen mắt việc thế nhưng những đại môn phái này nhưng có một độc môn bí pháp cho dù là tại giới thiên kiếp hóa thành cho bụi cũng có thể lưu được một kia tàn hồn có thể tự đi đầu thai chuyển thế thu được linh thể lần thứ hai tu luyện cho nên nói mỗi một cái đại thừa cảnh tu sĩ trong lòng chỉ có này môn phái cơ nghiệp là trọng yếu nhất vạn nhất môn phái hứng chịu uy hiếp Đại thừa tu sĩ tuyệt đối sẽ người đầu tiên xuất thủ xóa bỏ đồng thời còn liên tục hơn để bạn đệ tử bồi dưỡng đệ tử cứ như vậy Chuyển thế trùng tu thời gian còn có thể vào được môn phái, hưởng thụ vô thượng hậu đại đại ngộ. Nếu là không bằng này, cho dù lưu được tàn hồn chuyển thế, cũng không cách nào chuyển thế đã có linh thể hài đồng trên người, cứ như vậy, liền đức đoạn rồi tiên cơ. Về phần 3 môn nhân này, vốn là đều là các môn phái ưu tú nhất, nhất là đệ tử có tiềm lực, vốn đang hy vọng bọn họ lên cấp đại thừa, có thể giúp đỡ môn phái, sau đó giúp đỡ chính mình một cái, ai có thể từ muốn, chính mình môn nhân như vậy không có cốt khí. Vì mạng sống dĩ nhiên nói ra cỡ này nói năng vô sỉ, làm sao có thể lên cấp đại thừa. Đại thừa, đầu tiên chính là muốn nhẫn nhân không thể nhẫn nhịp, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu muốn bái phục một cái nào đó nhân, như vậy chỉ có thể mất đi niềm tin, chỉ có thể cả đời tại hợp thể tu vi quanh thân đào quanh, nơi nào có thể thể ngộ đại thừa diệu pháp. Vì lẽ đó hai đệ tử này dết sẽ giết Chỉ có thiên chỉ này tông thiên cơ hơi ngần ngơ, tựa hồ đang do dự có phải hay không muốn đàm luận điều kiện, để kinh bình ba tảng kiếm thả ra. Liền từ vừa nãy biểu hiện mà nói, tàng kiếm tuyệt đối là cái khả tạo chi tài, hôm nay chịu đựng kiếp nạn này, ngày sau tất nhiên sẽ lên cấp đại thừa Nhưng chỉ là này hơi ngẩn ngơ, lại làm cho kinh bình cười ha ha, vạn độc hồ lô chu du thiên địa, trong phút chốc tại không biết qua lại bao nhiêu không gian khoảng cách, dường như cá bơi, trực tiếp tránh ra. Không tốt. Ba vị láo giả nhất thời kinh hãi, trong đó thiên chỉ tông láo giả càng là hối hận không hạ, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn, chỉ thấy kinh bình một mặt chạy trốn một mặt cười to. Ba vị tiên bối, ngươi đã các loại, chờ, nghĩ như vậy phải về môn nhân đệ tử, vậy ta liền còn cho các ngươi. Vừa nói xong địa, phía sau ba vị lao giả chẳng quan tâm, chỉ lo truy đuổi, quyền khi kinh bình nói chuyện là không khí, cũng không thành nghĩ, kinh bình thật sự tung ra ngoài. Ba vị lão giả vừa thấy môn nhân đệ tử tuy rằng thân thể dập tắt, thế nhưng thần hồn vẫn tổn, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm dồn dập đánh ra ánh sáng, bảo vệ thần hồn, tuy rằng đa bảo môn cùng đạo huyền môn đệ tử không có cốt khí. Nhưng là cái hợp thể, ở trong tiên giới cũng là nắm giữ hết sức quan trọng sức mạnh, chẳng quan tâm liền chém giết, hơi bị quá mức đáng tiếc. Trong đó thiên chỉ lão nhân càng là lộ ra một tia vẻ đại hỷ, này tàng kiếm nhưng là tương lai đại thừa hạt giống, lại không nghĩ rằng có thể còn sống đi ra. Bất quá ngay này vẻ vui mừng vẫn không có ẩn giấu thời gian, ba người thần hồn đột nhiên bắt đầu thống khổ gào thét, một trận ánh lửa bốc cháy lên, trực tiếp đem ba cái tu sĩ cho thiêu đốt đến cùng một chỗ. Dấu mối đổ nhi Thiên trì lao nhân nhất thời cả kinh, vội vã ánh sáng lóe lên, đi tới tảng kiếm bên người, muốn thi pháp giải cứu. Nhưng này lúc cũng đã chậm. Chỉ thấy ánh lửa chấp mắt một bạo, dường như lửa giận liệu nguyên tư thế cấp tốc bao phủ, liên quan hai người khác thần hồn đồng thời muốn nổ tung lên. Ẩm. Ba vị hợp thể tu sĩ thần hồn bỗng nhiên nổ tung, trong chuyện này phát ra ra sức mạnh hủy diệt trực tiếp cắn nuốt thiên trì lao nhân, còn lại hai cái lao giả cũng là cả kinh, lập tức trong lòng giận dữ không nớt, trong tay pháp quyết liên tục đánh ra Trực đánh đất trời rung chuyển, nhật nguyện tảm đạo. Đáng tiếc, Kinh Bình lúc này đã đạt đến luyện hư đỉnh cao, điều khiển hồ lô nẻ tránh thành thạo điêu luyện. Hơn nữa hai vị lao giả lại là nổ bên trong ra tay, uy lực tuy lớn, nhưng cũng chỗ sơ suất rất nhiều. Sau đó không gian một nước, hồ lô liền mượn cơ hội này, đông nhiên chui đi vào. Chuyện hôm nay, ta kinh nào đó xem như là nhớ kỹ, ngày sau tất diệt người bà phái. Kinh Bình vừa tiến vào này vết nước không gian bên trong, lập tức trong lòng vui sướng, đồng thời lược hạ một câu lời hung ác liền biến mất không còn tăng tích. Hai cái lao giả vẫn chờ đổi theo, lại phát hiện kinh bình một chút ít khí tức cũng không được tồn tại, lập tức tức giận cả người run, đồng nhiên hét lớn một tiếng, núi lở đất nước. Đang lúc này, thiên trì này lão nhân cũng từ trong lúc nổ mạnh hiển lộ thân thể, trong mắt bi phấn hầu như có thể hóa thành thần ma. Đường đường ba phái đại thừa liên thủ vây giết một người, hơn nữa người này vẫn là một cái luyện hư cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên chưa thành công. Trái lại tiền mất tật mang, tổn thất chi nặng nghề không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hóa thần đệ tử không tính cái gì chỉ là tổn hại mười mấy cái nhưng trận chiến này nhưng đầy đủ để mỗi một môn phái đều bẻ đi một cái hợp thể hợp thể tu sĩ tại tiên giới địa vị liền tương đương với tu tiên giới bên trong nguyên hành tu sĩ là mỗi một môn phái cực kỳ trọng yếu đỉnh cao sức chiến đấu nhưng là bây giờ khuyết bẻ đi ba cái hơn nữa ba vị đại thừa đánh giết thế giới chủ nhân kinh bình này đã xúc thiên đạo cùng lúc đó vì lửa kinh bình Ba vị lao giả phát xuống tâm ma thệ ngôn, này càng làm cho môn phái tuyết thượng ra sương, số mệnh so với trước đây đầy đủ giảm bớt sáu thành. Đồng thời bọn họ vây giết Kinh Bình, nhưng phản để Kinh Bình đạt được chân chính trưởng thành, mượn pháp lực của bọn hắn liền phá hai cảnh. Nay trùng trùng đà kích, liền dường như đao tử giống như vậy, mạnh mẽ gai ở tại trong lòng bọn họ, đau muốn thổ huyết. Chỉ cần vừa nghĩ hôm nay Kinh Bình hành động, ba vị lao giả sau lưng chính là một trận lạnh giá. Lâm nguy không loạn, thực lực kiên cường, tâm tư kín đáo. Thủ đoạn độc ác này từ ngửa đặt ở kinh bình trên người, thật sự là quá mức xứng đôi. Đặc biệt là cuối cùng một câu kia ngày sau tất diệt người ba phái càng làm cho ba vị này lão nhân trong lòng lạnh giá, luyện hư liền khó dây dưa như vậy, huống chi tiểu tử này đã tấn thăng đến luyện hư đỉnh cao cảnh giới. Sợ là không quá thời gian bao lâu, liền muốn tấn thăng đến hợp thể, đến lúc đó thật là chính là phiền toái lớn. Ai, hai vị đạo huynh, chúng ta cấp về các phái đi, hướng về từng người trưởng môn bẩm báo thật tình, lần này không đơn thuần là chúng ta Liên quan toàn bộ môn phái đều bị liên lụy vào, chỉ có thể như thực chất bẩm báo, cùng chung mối thủ, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Đang lúc này, thiên trì này lão nhân thở dài nói rằng, ra nuôi trong hai mắt tựa hồ tránh qua một vẹt dày đặc yêu sầu. Hừ, nếu là ngươi vừa nãy cùng theo ta các loại, chờ ra tay, này tiểu thuyết cái gì cũng sẽ dễ như trở bàn tay rồi. Nhưng là ngươi nhưng do do dự dự, hỏng rồi đại sự, vẫn liên lụy đến trong môn phái, bẻ đi số mệnh. Chỉ thấy cái kia đa bảo môn lão giả thanh tịnh, quay về Thiên Chỉ lão nhân nói rằng, trong giọng nói ngôn từ kịch liệt, vô cùng phẫn nộ. "Được rồi, này vốn là hành động bất đắc dĩ, môn nhân đệ tử tự nhiên là trọng yếu nhất, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ đi." Lúc này Đạo Huyền môn cách trần chen vào một câu, lại nói nữa, "Tiểu tử kia thực lực cường hoành cực kỳ, công pháp càng là thần diệu cao siêu, đồng thời liên tiếp đột phá hai cảnh, cho dù vừa nảy thiên cơ ra tay, cũng không nhất định có thể lưu lại. Người này tu vi kỳ cao" Thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng hay là ta hạ giới đạo huyền môn đệ tử, nếu không phải hắn diệt hạ giới môn phái, bây giờ nói bất định hay là ta đạo huyền môn một thành viên, nhưng đáng tiếc, chung quy là tiên đoán người, không phải chúng ta phái có thể nắm giữ. Nói tới đây, cách trần lời nói dừng lại, lộ ra một bộ vẻ nghiêm túc, hiện tại ta ba phái có thể nói là cùng trên một sợi thừng châu chấu, ta đề nghị, trở lại báo cáo cho trưởng môn sau, lập tức tạo thành tam phái liên minh, từ nay về sau như thể chân tay, lấy ứng đối đại kiếp nạn. Hơn nữa trong bóng tối càng phải có chuẩn bị, ở bề ngoài liền đem chúng ta ba hàng liên minh tin tức truyền đi, đồng thời tại kỳ chân lâu, đa bảo lâu bên trong biết giá treo giải thưởng tiểu tử này tung tích, ngầm liền muốn liên hệ thiên hạ tán tu, truyền bá tin tức, chỉ cần có thể cung cấp kinh bình dấu vết nào, lập tức liền có phong phú báo lại. Những lời này nói đến, rõ ràng mạch lạc, hoàn hoàn liên kết, hầu như chính là xuất hiện giai đoạn hay nhất phương án, Thiên Cơ cùng Thành Tịnh hai người đều là đại thừa, tự nhiên một điểm liền thông, biểu thị đồng ý. Được, đã như vậy, vậy ta các loại, chờ, liền mau chóng trở lại môn phái, bẩm báo tất cả. Cách trần lại lược câu nói tiếp theo, lập tức ba vị lao giả lẫn nhau gật đầu, từng người mang theo môn nhân đệ tử trở về. Mà lúc này kinh bình, chính sử tại một chỗ phồn hoa trong thành trì, hán sửa tướng bạo, biến thành một cái khá cụ huy nghiêm người đàn ông trung niên, thực lực tu vi bảo tồn tại luyện hư sơ cảnh tà hưu. Chương 447, Chó lợn Chương 447, Chó lợn Hắn không có chốn hướng về những khác thế giới, vẫn là ở cái này tiên giới bên trong lưu lại. Đạo huyền môn, đa bảo môn, thiên trì tông, này ba cái tuyệt thế đại phái chính là mấy trăm ngàn năm tông phái, lịch sử bắt nguồn từ xa xưa, không chỉ chân tiên giới có truyền thừa, chư thiên vạn giới càng là lít nha lít nhít, khắp nơi đều có bọn họ đồ tử đồ tôn, đi tới cũng là không được sống yên ổn, húng chi trong cơ thể hắn vẫn có mang thế giới bản nguyên, hắn là thế giới chủ nhân, tự ý đi những khác thế giới, nhất định sẽ có cảm ứng Trước tiên sẽ dẫn cái khác thế giới đàn hồi. Vì lẽ đó vẫn là lưu lại tại tiên giới tốt hơn, bởi vì tu tiên giới người, chỉ cần đến phi thăng mức độ, sẽ tự động bị tiếp đón được cái này tiên giới. Đây là thiên đạo quy tắc, càng là cấp thấp thế giới cùng cao đẳng thế giới liên hệ, kinh bình sống ở chỗ này, chỉ cần không dùng tới ý chí chi hỏa các loại, chờ, năng lượng, là có thể không bị phát hiện, có thể nói là hắn hay nhất chỗ ẩn thân. Lại nói nữa, chính hắn cũng không muốn đi, này tiên giới ba phái mai phục giết cùng hắn. Cũng bởi vì một cái cho má tiên đoán, lấy tính cách của hắn đương nhiên là có cựu đoán tất báo, tuy rằng trong lúc nhất thời không thể đem ba môn phái diệt, nhưng là có thể thỉnh thoảng chế tạo chút phiền phước, thể như vậy hai tên đệ tử, cũng coi như hơi giải một thoáng mối hận trong lòng. Một đường du lịch, Kinh Bình không có đi những thành chỉ khác, lần thứ hai đi tới đã từng mua quá hai giới đại trận địa phương, Liên Vân Thành, ném một khối tiên thạch, trực tiếp đi vào trong thành trên đường cái. Chỉ thấy trong thành này phố lớn người đến người đi. Tu luyện chi sĩ đến không hết, khắp nơi đều là một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, cùng lần trước đến không rất phân biệt. Bởi đã quen thuộc con đường duyên cớ, Kinh Bình cũng không hề đang hỏi trong thành người, chỉ là tùy tiện đi một chút đi dạo, quan sát này tiên giới phong thổ, một bên xem, một bên âm thầm ngật đầu, này tiên đạo tu sĩ tuy rằng có thật là vô sỉ đáng ghét, vì lên cấp chuyện gì cũng có thể làm đi ra, bất quá đến cùng là còn có mặt mũi bị cùng tâm tình, sẽ không tùy ý bắt nạt phàm nhân, càng sẽ không tựa như ma đạo như vậy tàn sát. Nói tóm lại, vẫn là tiên đạo kỹ cao một bậc, không trách được tiên. Ma đại chiến là cái kia tiên đạo tháng rồi. Phạm nhân rơi co câu nói, đáp nhân tâm giả được tiên hạ, xác thực không sai. Kinh Bình trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không lưu tâm dưới chân con đường, thất quải bát quải dĩ nhiên đến một chỗ cao lầu trước đó. Trên lầu cao mang theo một cái kim quang lệ lệ bảng hiệu, trên đó viết ba cái quý khí bức người đại tự. Đa bảo lâu. Kinh Bình ngẩn đầu quan sát, chỉ thấy này ba chữ to tuy rằng viết có chút khí khái. Nhưng là quá mức bức người, như tu luyện không đến nơi đến chốn hoặc là tâm tình bất ổn hạng người, ngay lập tức sẽ bị kim quang này cho chân áp lại tâm thần, từ nay về so đối với đa bảo môn này ba chữ to lòng sinh sợ hãi, không dám trêu trọng. Cận từ một điểm này trên liền nhìn ra, này đa bảo môn không phải vật gì tốt, rõ ràng đã là đại phái, mọi cử động là có to lớn uy nghiêm, nhưng lại vẫn là lòng tham không đủ, muốn làm cho cả tiên giới tu sĩ lên một lượt trước quỳ lệ túi trào, quả thực là dã tâm lộ, muốn nhất thống chư thiên vạn giới. Ừ, rõ ràng không cái kia độ lượng, nhưng vẫn dã tâm bừng bừng, mơ háo, quả nhiên là đáng ghét. Kinh Bình nhìn trên lầu bảng hiệu, trong lòng sắc mặt giận dữ loe lên, ngay lập tức sẽ muốn tiến lên, liền này đa bảo lâu cho đập phá, thế nhưng hắn rõ ràng chính mình tỉnh cảnh bây giờ, bại lộ thân phận đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, chỉ thấy khỏe miệng hắn cười lạnh, tuy không thể đập phá ngươi lầu này, nhưng là đến hạ xuống uy phong của ngươi. Ý niệm hơi động, pháp lực của hắn liền bí ẩn hơi động, vô hình vô sắc dường như thanh phong Xem ra không cái gì thương thế lực, nhưng trong đó bên trong, nhưng là tàn nhẫn cực kỳ, trong chuyện này ẩn chứa sức mạnh đầy đủ có thể sẽ rách một ngọn núi. Ấm ẩm ẩm. Ẩm. Đa bảo lâu trước cửa vốn đang có rất nhiều tu sĩ chính đang qua lại ra vào, nhưng cũng trước tiên đem đầu nhìn về mặt trên. Chỉ thấy kim quang kia loẹ loẹ, quý khí bức người bảng hiệu trong phút chốc rất xuống, vẫn trên không trùng cũng đã hết lần này tới lần khác vỡ vụt, chung quanh bắn bay. Hơn nữa những này bảng hiệu mảnh vỡ xảo chi lại xảo trên mặt đất tập hợp trở thành ba chữ to. Chó lợ lâu. Còn lại tu sĩ vốn là bị lần này biến cố cả kinh nhảy một cái, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất ba chữ to, mỗi người đều không nhịn được cười, trong lúc nhất thời cười nhạo âm thanh khó phân truyền ra, làm cho cửa đa bảo môn đệ tử sắc mặt đỏ lên, rồi lại sống ở chỗ kia, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hừ! Mọi người ở đây chuyện cười thời gian, hư lạnh một tiếng đột nhiên khắp toàn trường Trong phút chốc vô số tu sĩ đều là chấn động, không dám ở thiếu. Cùng lúc đó, một người mặc đa bảo môn đệ tử trang phục, đầy mặt vẻ ác lạnh người đàn ông trung niên từ lâu bên trong đi ra, mô đi một bước, sóng pháp lực chấn động mạnh mẽ liền để không gian nổi lên từng trận gọn sóng, mạnh mẽ cực kỳ, bên ngoài người nhưng là lóe lên một tia e ngại vẻ, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, người trung niên này nhưng là liều mạng, trực tiếp vung tay lên, ánh sáng thoáng hiện, dĩ nhiên trong thời gian ngắn liền đem này phạm vi trong vòng một dặm tu sĩ nhốt lại. Người người đều đi ra không được. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức sẽ muốn há mồm hét lớn, bất quá người trung niên kia ánh mắt nhìn quét toàn trường, mỗi một cái nhìn thẳng hắn người cũng nhịn không được túi đầu. Vừa nãy là cái nào yêu nghiệt lén lút ra tay, đập phá ta đa bảo lâu bằng hiệu. Mau chóng lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát to đột nhiên truyền ra, khiến cho lòng người sợ hai sóng pháp lực trực tiếp bao trùm toàn trường, tuyệt đối hung hang bá đạo. Đồng thời trong giọng nói đã đem ra tay người định tính trở thành yêu nghiệt rõ ràng chính là muốn đưa người vào chỗ chết. Kinh bình trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm cảm ứng được, tên tu sĩ trung niên này là một luyện hư cường giả, bất quá luyện hư cường giả ở trong mắt hắn, chẳng qua là một con kiến, hắn muốn làm sao ngoạn, liền chơi như thế nào. Quả thật là phát rổ chó luận môn, lão phu chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền để một con chó hoang chạy ra, lung tung phệ gọi. Một trận bí ẩn lời nói âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Khiến người ta không mỏ ra đến cùng là ai từng nói, nhưng trong lòng nghe, nhưng là hà giận. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy này luyện hư tu sĩ sắc mặt đỏ lên, trong dây lắt pháp lực chấn động, dấu đầu lòi đôi yêu nghiệt, cho lão tử lăn ra. Trong lúc hét vang, pháp lực rung động toàn trường, vô số tu sĩ đều bị lần này cái chấn động bị thương nhẹ, cẳng có tu vi thấp, khỏe miệng đều lộ ra một tiêu máu tươi. Vì tìm trong bóng tối người, dĩ nhiên không chút nào đem những này khách mời để vào trong mắt, muốn làm sao ra tay. Liền làm sao ra tay. Những tu sĩ này từng đôi trong con ngươi đều tránh qua ánh lửa, thế nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ là lạnh lùng túi đầu. Quý xuống. Kinh Bình nhìn thấy tình cảnh này, lập tức trong lòng giận dữ, bí ẩn pháp lực dường như thiên sơn và thuế, trực tiếp đặt ở trên đỉnh đầu tu sĩ này. rầm Hầu như liền chốc lát thời gian đều không có, này hung hăng tu sĩ đã bị này cường hãn pháp lực cho đẻ lại thân thể, hai đầu gối mạnh mẽ lệnh ở trên mặt đất, phát ra một trận nổ vang. Lúc này tu sĩ này trong mắt mới tránh qua một tia vẻ sợ hãi, biết rồi trong bóng tối người là một cao thủ, bất quá sợ quy sợ, nhưng vẫn là cứng rắn chống đỡ hô to một tiếng, sư thúc. Âm thanh qua đi, một vệ ánh sáng ảnh trực tiếp tránh ra, trực tiếp đến trước mặt tu sĩ này, tu sĩ này vừa lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức chỉ thấy này quang ảnh song trưởng rơ lên. Đùng đùng đùng. Liên tiếp bạn thai tiếng chuyển đến, dĩ nhiên là không chút nào đi cứu này quỷ xuống đệ tử, ngược lại là làm nhiều việc cùng lúc. Đối với mình đệ tử liên tiếp quạt mười mấy cái miệng. Mọi người bây giờ là lại sẵn khoái, lại khiếp sợ, không làm rõ được này quang ảnh đến cùng là làm gì, làm sao sẽ đánh đệ tử của mình miệng. liền ngay cả đang ở chỗ tối kinh bình cũng là ngẩn ngơ, bất quá lập tức hắn trong lòng hơi động, sẽ hiểu này quang ảnh hành động. Chư vị khách mời, ngăn cản các ngươi thật sự là vạn phần xin lỗi, ta đệ tử này không chỉ vô dụng, vẫn hung hăng ương ảnh, kính xin chư vị tha thứ, tha thứ. Lúc này quang ảnh mới hiện lộ chân thực diện mạo chỉ thấy một cái bạch đi tung bay, khuôn mặt Tuấn Lãng thanh niên xuất hiện, trên mặt vẫn mang theo một tia hổ thẹn thần tình. Chỉ là phía này mạo thần tình, liền để mọi người sự phẫn nộ dẹp loạn hơn nữa, cùng lúc đó, lại là đạo đạo ánh sáng bay vào trong tay, mỗi người, bất luận thương thế to nhỏ, một người một viên về tiên đan, liền ngay cả kinh bình cũng đạt được một viên. Những đan dược này, coi như là ta đa bảo môn nấy nấy, kính xin chư vị nhận lấy, sau 3 ngày chính là đa bảo môn bán đấu giá đại hội, kính xin chư vị đồng thời đến đây cổ động. Thanh niên lại là hai tay một báo, chung quanh chắc tay, liên tục nói. Lúc này tiên đàn có thể là đồ tốt, tu sĩ bình thường nếu là pháp lực dùng hết, hay hoặc là bị thương nặng, chỉ cần dùng một viên, liền ngay lập tức sẽ có thể khôi phục như thường. Đương nhiên, chỉ là đối với bình thường trọng thương hữu hiệu, chân chính đấu pháp gặp được thương tổn hoặc là trong cơ thể có ám thương, vẫn là cần cấp cao tiên đàn trợ rút. Chương 448, kỳ chân đấu đa bảo. Chương 448, kỳ chân đấu đa bảo. Bất quá này đã rất tốt rồi, bọn họ chỉ là bị một ít pháp lực rung động, căn bản không tính là thương thế gì thế, vậy chính là da lông vết thương, pháp lực chỉ cần hơi lưu chuyển liền có thể khôi phục hiện tại đạt được viên thuốc này, người người lửa giận trong lòng lập tức bị dẹp loạn, trái lại cảm giác mình kinh doanh có lãi, mỗi người lộ ra miệng cười. Nhất định sẽ đến, nhất định sẽ được. Sớm nghe nói đa bảo lâu hành sự tình cảnh, ra tay xa hoa, hôm nay gặp mặt, thực sự là danh bất hư truyền A. Đúng, liền hướng về phía này tác phẩm. Tại hạ nhất định đến. Liên tiếp khách khí lời nói từ những tu sĩ này trong miệng truyền ra, dồn dập cho thấy nhất định đến, một hồi ân đoán, cứ như vậy bị đơn giản hóa giải. Khà khà, ngược lại là cái nhân vật. Kinh bình trong lòng cười lạnh, tuy rằng hắn đang còn muốn làm bồn ảo, bất quá suy nghĩ một chút tình cảnh bây giờ, còn chưa tính, trực tiếp xoay người, liền muốn rời khỏi. Bất quá đang lúc này, thanh niên kia trong miệng nói rằng, chư vị bằng hữu chuyện này thì chúng ta làm không đúng. Nhưng là đầu nguồn nhưng không phải chúng ta trêu chọc, vừa nãy là vị nào cao nhân đập phá ta đa bảo lâu nhắn hiệu. Kính xin hiện thân một tự, nếu là bằng không thì, những người bạn lấy cái thứ nhất liền không muốn. Lời nói rơi xuống đất, mọi người ngẩn ngơ, lập tức xem ra đến bên ngoài ánh sáng màu xanh rặng rỡ, hiển nhiên là vẫn không có bỏ chạy cấm chế, không khỏi trong lòng cả kinh, lập tức sắc mặt lộ ra một chút giận dữ, dồn dập nói rằng, đúng, vừa nãy là cái nào đập phá nhãn hiệu. Mau chóng đi ra, nếu là bằng không thì Chúng ta tại sao có thể an tâm rời đi? Chính là chính là, là vị tiền bối nào, mau chạy ra đây đi, bọn vạn bối nhân còn có việc gấp đây. Đúng đúng, kính xin tiền bối đi ra, ta còn muốn sẽ tông phái. Từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu truyền ra, thanh niên này chỉ là chỉ là hai câu, liền đem nguyên bản đắc tội người cho mượn hơi trở thành một cái trận tuyến người, không thể không nói, này lôi kéo đánh thực sự tuyệt diệu. Kinh bình lẫn trong đám người cũng nói hai câu, chỉ bất quá nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, thầm nghĩ. Này tiên giới bên trong cũng quả nhiên là lợi ích số 1 đơn giản là một viên chỉ là về tiên đàn, liền có thể đem vừa nãy khuất nhục quên đến tan thành mây khói, khà khà, thực sự là thiên hạ quả đen bình thường hắc. Chứ thiên vạn giới, chỉ có lợi ích dây xích là vinh viễn không ngừng, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ mới là chính xác. Lợi ích cùng sức mạnh, là tất cả thế giới pháp tắc cơ sở, chính là bởi vì như vậy, mới có tôn ti quý tiện phân chia. Khà khà, Lao Phu chính là không ra, ngươi có thể làm sao? Kinh bình một bên trên mặt theo mọi người hô quát, một bên âm thầm cổ động pháp lực nói chuyện. Vừa dứt lời, chỉ nghe được một trận dường như vỏ trứng vỡ vụn âm thanh vang lên, vô số ánh sáng dĩ nhiên đều bị lời này âm thanh phá vỡ, trong thời gian ngắn liền hóa thành vô hình. Cái kia quỷ trên mặt đất luyện hư đệ tử càng là miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Bên cạnh người vừa nhìn ánh sáng vỡ tan, lại nhìn thấy trên mặt đất cái kia thổ huyết luyện hư tu sĩ, lập tức tâm trạng hoảng hốt, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, phần Phật một thoáng toàn bộ giải tán. Mỗi người rời đi thân ảnh đều cực kỳ nhanh chóng, xem dạng là dùng tới tốc độ loại hình pháp quyết. Trước khi rời đi, người người đều muốn, vẫn đi người cái kia đa bảo môn buổi đầu giá. Nằm mơ ba người, đi tới cho người đưa mạng sao? Bất quá ngăn ngần chốc lát, mọi người đều đi cái không còn một ngống. Thanh niên kia tuy rằng sắc mặt lạnh giá, trong mắt sát ý lắm liệt, nhưng không có lần thứ hai ra tay, bởi vì hắn biết, nếu là ở ra tay, này đa bảo lâu tên gọi liền toàn xong. Quay đầu lại nhìn một chút cái kia thổ huyết đệ tử trung niên Thanh niên này nộ từ đó đến, đồng nhiên một cước suy phi, trong miệng quát mắng, ngươi tên phế vật này thứ tầm thường, lại dám hạ cấm chế nhốt lại mọi người, ngươi là muốn cho ta đa bảo lâu từ đó về sau không chuyện làm ăn mạng. Đa bảo môn danh dự sớm muộn cũng bị các ngươi những tên phế vật này cho bại hoại sạch sẽ. Sư thúc, ta. Đúng. Lại là một bạt thai văng lên, người trung niên trực tiếp hét thảm ngã ra, thanh niên này nói rằng, ngươi cái gì ngươi? Nếu là trước đây... Toàn bộ tiên giới chỉ ta đa bảo môn một cái chuyện làm ăn muốn phái. Cái kia tự nhiên là muốn làm sao lại làm sao. Nhưng là bây giờ là một cái mạng. Kỳ chân lâu bên kia mỗi ngày chờ xem chúng ta chuyện cười. Sau 3 ngày hay là ta đa bảo lâu cùng kỳ chân lâu từng người chụp ảnh bán ngày đại hội. Người này nước chạy vào đầu. Dĩ nhiên vào lúc này chơi hoành. Cúp cho ta. Nhưng là có người đập phá chúng ta bằng hiệu. Đệ tử. Lần này thanh niên ngược lại là không hề động thủ. Ánh mắt liên thiểm. Trong miệng lạnh lùng nói rằng đập nhãn hiệu người nọ là một cao thủ, ta linh giác một mực chu vi cha xét, có thể một chút tung tích đều phát hiện không tới, quên đi, lần này chúng ta nhận tài, sau 3 ngày bán đấu giá đại hội, nhưng là ta đa bảo môn cùng kỳ chân môn tranh đoạt số mệnh đại nhự tử, chuyện này mới là cực kỳ trọng yếu. Cái khác sau này hay nói, cái kia kỳ chân lâu có bản lãnh gì, lại dám cùng chúng ta trong một ngày chụp ảnh buổi đấu giá. Muốn đệ tử nói, còn không bằng toàn cho đập phá sảng khoái. Cút. Không đợi tu sĩ này nói xong, Thanh niên sắc mặt nhất thời dẫn dữ, trực tiếp đem tu sĩ này không biết hiên đến nơi nào đi, thực sự là chó lợn bình thường đấu góc, nếu là có thể đập đã sớm đập phá. con dung đến loại người như ngươi kẻ ngu si điểm táo. Cùng một thời gian, cách xa ở khác một con đường trên Kinh Bình, nhưng đem thanh niên này lời nói nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Ừm, đây chính là chuyện làm ăn cạnh tranh, thậm chí còn liên lụy một ít số mệnh. Kinh Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, kha khà. Tất nhiên là cái kia ba phái đại thừa vây giết cùng ta, bẻ đi môn phái số mệnh, hơn nữa tâm ma thể nôn phản phệ, để bọn hắn số mệnh giảm nhiều, ngược lại là kỳ chân môn số mệnh như mặt trời ban trưa, càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên mơ hổ có một bước lên trời chi tượng, kỳ chân môn lần này là muốn mượn ba phái khốn đốn cơ hội, thừa thế xông lên A. Không trách được dám ở cùng một ngày cùng đa bảo môn chụp ảnh bán đại hội, đây là muốn không chịu thua kém vận. Nghĩ tới đây, Kinh Bình cũng đã đối với chuyện này suy tính cái 89/10 Cơ bản rõ ràng. Ba phái đối với hắn có mai phục giết mối thủ, thù này phải có báo. Nếu bây giờ là đa bảo môn muốn không chịu thua cái vận, cái kia Kinh Bình khẳng định không thể để cho bọn họ thực hiện được, nhất định phải liên hợp kỳ chân môn, chèn ép đa bảo môn. Ý niệm bay lột, không tới chốc lát thời gian, Kinh Bình cũng đã đã quyết định, lập tức bước chân liên tục một đường trực hướng về kỳ chân lâu đi đến. Vẫn là cái kia đại lộ, vẫn là tòa kia cao lầu, chỉ bất quá trên lầu cao hẳn chưa kiếm ý, cũng đã bắt đầu biến hóa Kiếm khí ngút trời, sắc bén vô cùng, so với kinh bình giết chết tầng kiếm, còn cường hãn hơn rất nhiều. Kinh bình nhìn này kiếm ý, trong ánh mắt tràn đầy than thở vẻ, nói phát liền phát, nói thu liền thu, trong lòng công chính, rồi lại không mất linh động, lao giả này kiếm pháp, sợ là đã đạt đến thiên kiếm hợp nhất, người kiếm một thể cảnh giới, nếu là lần này tranh vận thành công, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, phá tan đại thừa bình cảnh, trở thành vạn năm khó gặp đại thừa kiếm tu. Trước đây này kiếm ý, là tàng mà không phát, Yên lặng tiềm tu, kinh bình Quang thời gian trước đã từng thấy qua, không nghĩ tới mới nửa năm có thửa, kiếm này ý nhưng lên thẳng thanh thiên, xem ra là nắm chặt đúng cơ hội, muốn một lần kiếm được số mệnh, hóa Long phi thiên. Số mệnh này chi tranh, nói đến phiền phức, nhưng kỳ thực cũng thật là đơn giản, nghĩ đến đại vận một là sinh ra đến thì có tổ tông phúc đức, tới thiên tứ dư, hai chính là trong lòng kiên nghị, nhiều làm việc thiện sự, chậm dãi tích lũy, thắng được danh tiếng lòng người, chờ thời cơ đến thời gian, một lần bạo phát. Chết để đặt vững địa vị Bất quá đây cũng là cần đại trí tuệ Đại dũng khí, đại nghị lực Ba người thiếu một thứ cũng không được Dù cho hỏng rồi một kia lương tâm Số mệnh này ngay lập tức sẽ đàn hồi Tuy rằng không đến nỗi để cho chịu đến nghề báo Nhưng là sẽ trên diện rộng tiêu giảm Chỉ có thể độc thiện một người Không cách nào phúc trạch liên miên Thành tựu đại phái Kinh Bình nhìn hai mắt, lập tức không lại dừng lại Trực tiếp đạp bước liền tiến vào Tiến vào bước thứ nhất Kinh Bình hai mắt liền thấy được này tiền tính đại đ khắp nơi người đến người đi, mỗi một cái đều là tu vì thâm hậu người, so với lần trước khi đến đầy đủ có thêm gấp 3. Gấp 3 người, đó là gấp 3 số mệnh. Số mệnh nói trắng ra là chính là tập nhân, mọi người thập tuổi lửa diễm cao, là một cái như vậy đạo lý. Vừa quan sát xong xuôi thì có một cái đúng mức người trung niên đi tới kinh bình trước mặt, trong miệng khách khí hỏi, vị khách nhân này, ngươi có cái gì nhu cầu? Muốn mua còn muốn bán? Nếu là tới tham gia sau 3 ngày buổi đấu giá, ta kỳ chân lâu tự có nơi ở. Kinh Bình vừa nhìn, khoe miệng nít lên, hắn phát hiện lần trước chính là tên người trung niên này dẫn dắt hắn, lần này lại là hắn, bất quá hắn nhưng không nói ra, cũng không lấy ra cái khối này quý khách nhắn hiệu, chỉ là trong miệng nói rằng, ta mấy ngày liền chạy đi, phi hành mấy chục triệu giảm, chính là vì tới tham gia sau 3 ngày bán đấu giá đại hội, xin ngươi dẫn đường đi. Người này vừa nghe, không nghi ngờ có hắn, vội vã dẫn đường đi tới. chương 449, Văn ở năm thư sinh, kiếm trung tôn giả, chương 449, và năm thư sinh, kiếm trung tôn giả. Nói vậy người trung niên này khẳng định không có nhận ra kinh bình, không chỉ là kinh bình sửa dung mạo vấn đề, mà là lần trước khi đến còn là một Nguyên Anh, lúc này mới thời gian nửa năm, làm sao sẽ biến thành luyện hư. Phải Nguyên Anh cùng luyện hư trong lúc đó, có tới hóa thần này một đại cảnh giới, lại thiên tài nhân vật, cũng cần bồi dưỡng Nguyên Anh trưởng thành, mãi đến tận trưởng thành người thường to nhỏ, mới có thể lĩnh ngộ hư không ảo diệu, Mà này bồi dưỡng Nguyên Anh trưởng thành, ít nói cũng muốn cần trăm nghìn năm công phu, nơi nào chỉ là nửa năm liền hoàn thành. Hắn nhưng là không biết Kinh Bình có đại là không xấu chân ý, đạt được thế giới chi tâm sức mạnh, hơn nữa vạn tinh nổ tung sức mạnh đều bị Kinh Bình hấp thụ, lúc này mới có thể tăng nhanh như gió. Nếu là hắn biết rồi, tất nhiên sẽ cả Kinh trận mắt ngoát mộn, ba hồn bảy vía đều muốn tặng ra. Rẽ trái lượn phải, Kinh Bình liền đã tới một chỗ đình viện, này đình viện chẳng chịt có hứng thú, huyền cơ hẳn sâu. Trong đó càng là âm thầm ẩn giấu lợi hại câm chế, chỉ là nhìn thoáng qua, kinh bình trong lòng chính là chìm xuống. Bất quá nhưng hắn thấy được những kia giả sơn nước chảy cha vật ngọm, tiên khí bồ đoàn, hắn mới hiểu rõ, nơi này mỗi một thứ đều là cực kỳ hảo tu luyện đồ vật, xuất ra có thể đổi lượng lớn của cải, đây là kỳ chân lâu vì bảo vệ tài sản mới bày hạ câm chế. Quả nhiên, tại hắn linh giác cảm ứng dưới, nơi này cũng không hề hạn chế nhân thân chân pháp, chỉ là đồ vật trên có chút. Trong lòng cái kia một kia không nhanh cũng dần dần đánh tan. Tôn kính khách mời, ngài là luyện hư tu vi, có thể tại này trung đặng phòng trọ ở lại, sau 3 ngày, đó là ta kỳ chân lâu bán đấu giá đại hội ngày, đến lúc đó thì sẽ có thống nhất thông báo. Tu sĩ này đem Kinh Bình mang tới nơi này sao?" Cung kính nói một câu. "Ừm, ta biết rồi." Kinh Bình gật gù, lập tức liền chính mình đẩy ra cửa phòng, mà tu sĩ kia cũng là tiến tập cực nhanh, không nói thêm lời, yên lặng lui xuống. Trong phòng, linh khí bức người, Đầy đủ là ngoại giới mấy chục lần, mặc dù so với đa bảo môn động phủ kém chút, nhưng là rất kinh người. Phải biết, bực này linh khí nồng nạc địa phương, trừ phi là môn phái trọng địa mới có thể cam lòng bày xuống tụ linh đại trận, hấp đến linh khí, vì làm môn nhân đệ tử cung cấp tu luyện nơi. Thế nhưng hiện tại, này kỳ chân lâu nhưng cam lòng lần thứ hai bày xuống, cử động này, lập tức để kinh bình càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Ở chỗ này bày xuống tụ linh đại trận, vì làm chính là hấp dẫn tiên giới tu sĩ tới nơi đầy tụ tập vì làm sau 3 ngày kỳ trần bán đấu giá đại hội tăng thanh thế. Mà số mệnh thì lại thủ tại tập nhân. Nghĩ tới đây, kinh bình ma sát từng cái ba, xem ra ta đoán không lầm, bất quá này tập nhân dễ dàng, có thể lưu nhân tài là căn bản, nếu là bằng không thì, ngày sau cái kia đa bảo lâu vẫn là sẽ đông phong lại nổi lên, mà nơi này số mệnh lại vượng, cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, không thể kéo dài, đừng nói phúc trạch môn nhân đệ tử, tất nhiên còn sẽ có tiêu giảm số mệnh chi quả nhưng là không biết này lưu nhân chi sách là cái gì. Kinh Bình trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn lại không lại ngẫm nghĩ, bởi vì biết, loại này bí ẩn kế sách chỉ có kỳ chân môn mấy cái nhân vật trọng yếu biết được, cho dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng là không nghĩ ra được. Tất cả liền xem sau 3 ngày. Kinh Bình gật gù, lập tức không ở quản những chuyện kia, yên lặng ngồi xếp bằng điều tức, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể đại ngàn quyết được. Long hổ thần lực chậm rãi bơi lội, nhiều kia hòa hợp thông nhuận đạo lý bắt đầu để Kinh Bình nắm giữ. Hắn gần chút thời gian tới nay, luôn phiên đại chiến, đạt được chỗ tốt có thể nói là vô cùng vô thận, lên cấp càng là nhanh chóng cực kỳ, từ nguyên anh đỉnh cao lập tức đến luyện hư đỉnh cao. Trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới, loại tốc độ này tuy rằng biến thái, nhưng cũng hợp lẽ thưởng, cũng không hề vì hắn mang đến bất ổn dấu hiệu. Chỉ vì hắn ở đây nóng vội trên ăn qua một lần thiệt lớn, liền cũng không dám nữa cầu nhanh, chỉ cầu một cái ổn, cho tới bây giờ luyện hư đỉnh cao thực lực nắm trong lòng bàn tay. Nếu là thêm vào thế giới của hắn chi tâm cùng với trong cơ thể khắc họa trận pháp, đầy đủ quét ngang tất cả luyện hư tu sĩ, đối phó hợp thể tu sĩ cũng có thể chiến đấu một chút thời gian, còn đánh giết, vẫn còn có chút độ khó, nhưng là có thể làm được. Hợp thể tu sĩ, chính là thần hồn cùng thân thể triệt để hợp làm một thể, lúc trước đánh giết ba phái hợp thể thời gian, hoàn toàn là bởi vì kinh bình thực lực cường hành, lại đánh bọn họ một trở tay không kịp, đem bọn hắn đựng vào đến trong hồ lô. Mượn tiên linh khí bên trong sức mạnh mới có thể ung dung sao giết chết, nếu như bằng không thì, hắn căn bản không biện pháp kia đã thủ. Nếu như Kinh Bình đối đầu một cái hợp thể tu sĩ, trừ phi là bột phát chính mình toàn bộ sức mạnh, đồng thời đem đối phương đựng vào trong hồ lô, mới có thể chân chính xóa bỏ. Nếu như đối phương một lòng muốn chạy, mặc cho Kinh Bình sức mạnh ngập trời, cũng chỉ có thể đổ tự tức. Tuy rằng giết chết hợp thể có chút khó khăn, nhưng Kinh Bình nhưng là rất hài lòng lực lượng của chính mình, mấu chốt nhất chính là hắn căn cơ vững chắc Không liều lĩnh cầu tiến bào, trong cơ thể tại mọi thời khắc sức mạnh đều đang tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ, còn có cái kia chân tiên giới tiết lộ năng lượng xung dài, chiếu cái này tiến triển, chỉ cần trải qua như vậy mấy năm thời gian, thực lực của hắn liền có thể tích góp đến liên tục cảnh có khả năng dung chính là tầng thứ cao nhất, do đó, tiến hành tự mình đột phá. Đến lúc đó đột phá hợp thể kinh bình, có đầy đủ tự tin có thể đối mặt đại thừa tu sĩ, không dám nói thế lực ngang nhau, tối thiểu là đi tới như thường. Mặc cho đại thừa dù thế nào lợi hại Cũng không thể gây thương tổn được hắn mảy may Ở lúc đó Hắn là có thể quang minh chính đại chiếm lĩnh hạ sơn mạch kia Mang theo ngô trọng đám người đến đây Mượn bắt phương lưu chuyển khí vận Thành lập môn phái Căn cơ vững chắc tu tiên chi sĩ đối với thời gian không có cái gì quá to lớn khái niệm Thời gian 3 ngày bất quá là trong nháy mắt nháy mắt Các loại Chờ Kinh bình lần thứ 2 mở hai mắt ra thời điểm Bán đầu giá đại hội cũng đã bắt đầu Đứng dậy Trình Bình trực tiếp hướng về kỳ chân các lầu 3 liền đi. Vừa mới bước lên bậc thang, cũng cảm giác trước mắt một trận thời không biến hóa, lập tức một cái phạm vi vạn dặm không gian hiện ra tại trước mắt của hắn. Bên trong không gian này, còn bị cắt chém vô số không gian, trở thành từng cái từng cái cực kỳ bí ẩn phòng khách, phòng trong hàm huyền ảo cấm pháp, có thể che đậy linh giác dò xét. Đây là vì bảo vệ khách mời bí ẩn tin tức, nếu như không có cái này bảo vệ, ai tại đại hội trên mua đồ vật, ngay lập tức sẽ có thể bị nhân phát hiện, đồng thời đánh giết bảo bảo. Bất quá có cái này bảo vệ nhưng là không giống, càng đủ cho tu sĩ mang đến rất lớn cảm giác an toàn. Liên điểm này, kỳ chân lâu chính là so với cái kia đa bảo môn cường ngàn vạn lần, như loại kia tại đa bảo lâu tổ chức đại hội trên mua đồ vật, nhưng sau đó đã bị đa bảo lâu đánh giết người đến không suệ, chỉ bất quá mỗi thời mỗi khác, lúc trước một là không có có chứng cứ, hai là không có thực lực kia, ba lại chỉ có hắn một nhà có nhiều như vậy như thế toàn bảo bối, tiên giới quần tu tuy rằng bán giận, nhưng là không thể làm gì. Hiện tại nhưng là có kỳ chân lâu như thế một nhà giám cùng đa bảo lộ cấp chuyện làm ăn, tự nhiên là dẫn tới thiên hạ quần đã tu luyện lâm, tại thêm vào nơi này tình xảo chu đáo phục vụ, nhiệt tình thái độ, thành tín bằng hiệu, có điểm đầu góc tu sĩ đều sẽ lựa chọn nơi này. Kha kha, nơi này số mệnh dày đặc như biển, đại thế đã thành, cái kia đa bảo môn cho dù tại cường tại hoành, nói vậy số mệnh kia cũng là bị đọt đi, từ nay về sau đa bảo môn sẽ từ từ suy yếu, kỳ chân lâu nhưng là ngày ngày mạnh mẽ. Kinh bình lượng lớn này bốn phía lít nha lít nhít người, trong lòng nghĩ đến. Bất quá ngay trong lòng hắn ý niệm vừa định xong thời gian, lại phát hiện trên bậc thang đột nhiên tới một nhóm người. Đám người kia mỗi người trên người mặc đa bảo môn trang phục, mặt mày hung hăng hướng ngạnh, khí tức càng là mạnh mẽ vô cùng. Trong đó mỗi một mọi người là luyện hư tu vi, hơn nữa một người cầm đầu, bạch đi tung bay, diện mạo tuấn lãng, mang trên mặt một nụ cười, trên người tuy rằng không có tỏa ra khí tức bá đạo gì. Thế nhưng người người cũng có thể cảm giác được bạch tí nhân này khủng bố. Càng có khách mời là trước đó chút thiên thu rồi cái kia về tiên đang người, nhìn thấy bạch tí nhân này, lập tức thay đổi sắc mặt, túi đầu liền đi, sợ bị đối phương nhìn ra. Nguyên lai là vạn năm thi thư tại trong bụng vạn năm thư sinh đại giá Quang Lâm, ta kỳ chân lâu thực sự là vẻ vàng cho kẻ hèn này a Ngay đám người kia xuất hiện một sát na, lại là một đạo giả nua hảo sàng tiếng cười lớn văng lên, lập tức một lao giả đi ra. Lao giả này tuy lão. Nhưng trên người khí thế, nhưng là sông thẳng cựu tiêu, tiếng cười càng là hào sảng cực điểm, một thân màu xanh trang phục, có vẻ hắn vóc người cao gầy, cặp kia nhãn càng là dường như tuyệt thế vô cùng bảo kiếm, dù là ai thấy đều muốn sống lưng phát lạnh, sinh ra lòng kiên kỵ. Kinh bình một chút liền nhận ra được, lao giả này chính là ngày đó cùng mình làm hai giới đại trận giao dịch người, chỉ bất quá giờ khắc này khí thế bên ngoài, nhưng là cùng ngày đó hình thành so sánh rõ ràng. Không dám làm, ta nải vạn năm thư sinh người bên ngoài để để thì cũng tôi. Nhưng là từ kiếm bên trong tôn giả trong miệng nói ra, nhưng là ngượng chết ta vậy. Này vạn năm thư sinh lúc này nở nụ cười, khách khí nói rằng. chương 450, bán đấu giá đại hội. Khách khí khách khí, mấy vị quý khách, kính xin theo ta đi thượng đảng phòng khách. Lao nhân cười ha ha, một cái vãn ở cái này bạch dí thư sinh cánh tay, đồng thời đằng trước dẫn đường. Bạch dí thư sinh cánh tay vừa bị chảo, lúc này chính là ánh mắt biến đổi, pháp lực âm thầm chấn động, muốn tránh thoát ra. Bọn họ đa bảo môn cử hành bán đấu giá đại hội căn bản không ai đi vào, lần này hắn đến, chính là vì làm rồi đến, làm sao có khả năng tùy ý lao giả này dẫn đường, để này kỳ chân lâu cao tầng phòng bị chính mình. Nhưng là hắn pháp lực chấn động, nhưng không nửa điểm hiệu quả, lão giả cánh tay pháng phất ẩn chứa vô số kiếm khí, trực tiếp đem pháp lực của hắn cắt thành mảnh vỡ, này không khỏi khiến thư sinh tâm thần tập trung cao độ, không dễ dùa nữa. Ngón này thăm dò, phi thường bí ẩn nhanh chóng, người ở bên ngoài xem ra Hai người này trên mặt ý cười dịu dàng, thật liền dường như hảo hữu trí giao giống như vậy, làm sao biết vừa nãy đã bắt đầu tranh đấu. Bất quá ngón này, dấu diếm được người khác, nhưng là dấu giếm được không kinh bình, hắn linh rắc thâm hậu, ánh mắt như điện, đã sớm đem này trong bóng tối tranh tài nhìn cái rõ ràng. kha kha thú vị, đa bảo lâu chuyện làm ăn không được, liền cũng muốn rào thất bại kỳ chân lâu chuyện làm ăn, bất quá bây giờ nhưng là bị lao giả này hạn chế, bất quá thư sinh này há lại là người bình thường. Nhất định là có hậu chiêu, lập tức muốn long tranh hổ đấu. Kinh Bình thầm nghĩ, liền không tiếp tục để ý, chỉ chờ một lát trò hay trình diễn. Trải qua chốc lát, không gian cửa lớn ầm ầm đóng, vô số cấm chế nổi lên ánh sáng, tất cả mọi người bị bao phủ ở bên trong, nửa điểm khí tức đều không tiết lộ. Lập tức một trận mùi thơm ngát truyền ra, trong thời gian ngắn tràn ngập toàn trường, Kinh Bình nghe thấy một cái, liền biết đây là có thể làm cho nhân tinh thần sảng khoái, pháp lực tinh tiến thiên lộ thần hương Nghe đồn này thần hương chính là chân tiên giới tiên nhân sử dụng đồ vật, chân tiên giới tiên nhân tại lúc tu luyện, tổng hội xuyên vào như vậy mấy trụ thần hương tiến hành hấp thụ, này hương có thể chống đỡ thiên ma, tính tâm dưỡng thần, nếu là hấp thụ đủ, còn có thể thần du thái hư vạn giới, hiểu rõ thiên đạo phát tác, thần diệu vô biên, quả thật quý giá đồ vật. Nhưng là loại này món hàng, nhưng đem ra cho các vị khách mời hấp thụ, không thể không nói này kỳ chân lâu là rất bạo tay, vô số khách mời nghe thấy, lần sau còn có thể trở lại Chờ hương vị bị hấp thụ xong xuôi, một người mặc áo đen, khuôn mặt ôn hòa người đàn ông trung niên xuất hiện, hắn tới cũng không phí lời, trực tiếp vỗ tay một cái. Nhất thời, kỳ chân lâu đệ tử bắt đầu đem từng cái từng cái chiếc hộp màu đen chuyển tới. Tên người trung niên này lấy đầu một cái hộp, trực tiếp xúc lên, nhất thời từng đợt ánh sáng tỏa ra mà ra, sắc bén vô cùng kiếm khí bắt đầu bắn mạnh, từng đợt kiếm đáng bắt hoang ý cảnh bắt đầu chuyển khắp toàn trường, tất cả mọi người phản phất tiến vào một cái kiếm thế giới. Hào một cái linh kiếm Kinh Bình lập tức đại tán một tiếng, hắn thị lực kinh người, ngay lập tức sẽ nhận ra này một cái linh kiếm. Chư vị, này cái thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, chính là ta kỳ chân lâu cất giấu hàng cao cấp, Đãng Ma Thần Kiếm. Người trung niên này trong tay nắm chua kiếm, pháp lực hoàn toàn bao lấy này linh kiếm thân, đồng thời từ Tốn nói, này Đãng Ma Thần Kiếm tên tuổi nói vậy chư vị cũng là biết, chính là 3000 năm trước đại thừa kiếm tu, Đãng Ma chân nhân nắm giữ, chân nhân này kiếm đạo thông thần, đã từng một người một ngựa xông vào ma giới chém liên tục 17 vị đại thừa ma đầu, cuối cùng độ cái kia phi thăng chi kiếp thời gian nhưng bất hạnh hồn phi phế tán, chỉ để lại này một thanh thần kiếm, 300. Năm trước mới chằn trọc lưu lạc đến tà kỳ chân lâu tay. Lời này vừa nói ra, kinh bình cũng nhất thời cả kinh, hảo gia hỏa, chém liên tục 17 vị ma đầu đại thừa tu sĩ chi kiếm. Không trách được linh tính mười phần, kiếm khí bức người, nếu là bị những tu sĩ khác chiếm được, ngay lập tức sẽ có thể hấp thụ trong đó kiếm ý, thậm chí đem chính mình pháp lực chuyển đổi làm kiếm nguyên trở thành mạnh mẽ vô cùng kiếm đạo cường giả. Bất quá ta có thế giới chi đạo, kiếm kia đối với ta mà nói cũng là vô dụng, sợ là vừa nãy cái kia hợp thể lão giả cũng là có kiếm của mình ý, không thể dung nạp cái khác kiếm ý, nếu không thì sao lại đem ra bán đấu giá? Kinh Bình ánh mắt nhìn về phía một cái cũng không xa hoa không gian, hắn có thể khẳng định kiếm kia tu lão giả là ở chỗ đó, còn cái kia Bạch ý thư sinh nhưng là theo sát bọn họ không gian bên cạnh, nghĩ đến là vì đưa đến giám thị tác dụng. Kiếm tu chi đạo Sắc bén vô cùng, quyết trí tiến lên, là cường ngạnh nhất cương liệt, không chỉ cần khắc khổ tập luyện, càng muốn chịu đựng mỗi lần mỗi lần kia sinh tử rèn luyện, vô biên thống khổ, mới có thể nhìn được trên phi kiếm tầng áo rượu, lấy kiếm thành đạo, tu thành kiếm ý. Kiếm ý vừa thành, một thành, thì không thể hôn tạp mọi vật, bằng không đó là rối loạn kiếm ý, mất đi sắc bén, mười phần sai. kha kha kiếm tu mạnh mẽ, trong lòng càng là sắc bén như kiếm, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ là ngang trời chém giết Nửa điểm không dung tình, dám thị lên người đến là nhất hợp lý, chỉ sợ là cái kia Bạch Tí thư sinh biết được lợi hại, một chút không dám phát tác, đợi đến bán đấu giá lúc kết thúc, đó là Bạch Tí thư sinh phát tác cơ hội. Kinh bình tâm niệm như điện, qua trong dây lát liền đem ván này thế phân tích một cái rõ ràng, lúc này cũng chẳng quan tâm, lẳng lặng đợi bán đấu giá kết thúc. Hắn lần này đến, vốn là không phải tới mua đồ, mà là vì phôi đa bảo môn sự tình, làm sao sẽ bị những này ngoại vật lay động. Một trận tranh giá tiếng bắt đầu liên tiếp Khắp nơi đều là vì tranh thủ thanh bảo kiếm này, bất quá những âm thanh này đều là bị tân chăng quá, giống nhau như lúc, khiến người ta nhận biết không ra thật giả. Giữa trường hừng hực tranh giá kế tục, không một lát sau, này thần kiếm liền bị một tu sĩ lấy 3 tỷ thượng phẩm tiên linh thạch mua đi. 3 tỷ. Đây là cái gì tốc độ, cho dù là đa bảo môn giàu có đến mức nước đố đổ vách, cũng là bị số lượng này mạnh mẽ chấn động một thoáng, bên trong không gian kia bạch đi thư sinh mấy người trong mắt đều tránh qua một tia tham lam. Nếu là ở bọn họ đa bảo lâu người này nói cái gì cũng muốn bị chém bất quá ở chỗ này mấy vị kỳ chân lâu người nhưng là không có bất kỳ đố kỵ chỉ là nhàn nhạt chúc mừng hai câu lập tức lại lấy ra một chút bảo bối bắt đầu bán đấu giá thời gian như nước chảy ngăn ngăn chốc lát thời gian pháp quyết bí tịch bí ẩn địa đồ dược liệu binh khí các loại đại trợ đan dược toa đang dược thậm chí còn có ma giới các loại bảo bối trong lúc nhất thời rực dỡ muôn màu mắt không kịp nhìn kinh bình Tuy là tri thứcuyên bác Nhưng đối với tiên giới cũng chỉ là biết cái đại khái, nơi nào có thể nhìn thấy như vậy tài bảo. Lúc này liền tâm trạng cảm thán, này tiên giới quả nhiên là đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, khắp nơi đều là một ít quý hiếm món hàng, lần này cũng thực sự là mở mang hiểu biết. Đại hội rất nhanh sẽ tiến hành xong xuôi, cuối cùng một cái giữ then chốt món hàng, thì lại là chân chân chính chính tiên khí, một bộ quyển sách, mặt trên tranh hoa điểu trùng ngư, núi rừng thủy thạch, chúng sinh luân hồi, nhật nguyệt biến hóa, ngôi sao vận hành. Vũ trụ diễn biến vân vân cảnh tượng liên tục xuất hiện, xác thực là quý giá cực kỳ, kinh bình một chút đã biết, đây là một cái chân tiên pháp bảo, bên trong có hắn một đời cảm ngộ, nếu là phổ thông tu luyện chi sĩ đạt được, liền. Tương đương với nhiều thêm một cái chân tiên lao sư, chỉ cần chăm chỉ học tập, ngay lập tức sẽ có thể thu được cái kia chí cao vô thượng tiên đạo diệu pháp, thực lực tăng mạnh. Một trận hừng hực tranh giá âm thanh bắt đầu chuyển đến, vô số tu sĩ đều đến rồi. Nơi nào có thể nghĩ đến tại này trường buổi đấu giá trên còn có thể nhìn thấy như vậy chân bảo, giá cả rất nhanh sẽ đến trăm tỷ tiên thạch cấp bậc Đến trăm tỷ con số này, trong cả sân nhưng là không có mấy người dám nói chuyện, loại này số lượng tiên thạch có thể so sánh với cái trước nhất lưu đại phái toàn bộ của cải. Ai có thể mua được? Tuy rằng Kinh Bình trong lòng cũng là hiếu kỳ người này thân phận, bất quá nhưng là không nói gì, chỉ là thơ ớ lạnh nhạt cái kia bạch ý thư sinh vị trí không gian, nhìn hắn có hay không đi ra quái rối Bất quá làm hắn có chút bất ngờ chính là, bên trong không gian kia rất là yên tĩnh, từ đầu tới cuối sẽ không phát quá một câu nói, mãi đến tận cuối cùng tiên khí này bị người mua đi, cũng là không nói tiếng nào. Này bạch đi thư sinh như vậy chấn định, đến cái này bước ngoặt lại vẫn không làm dối, é sợ hàm chứa càng to lớn hơn âm yêu. Kinh bình trong đầu lóe lên một tia linh quang, xem ra lần này hay là muốn tùy cơ ứng biến, không thể lô mãng mà lên, bại lộ thân phận. Giữ then chốt pháp bảo bị người mua đi. Cả chàng bán đấu giá đại hội cũng đã kết thúc, hết thể tham dự tu sĩ đều đại hô đã nghiền, kiến thức nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, dồn dập tán thưởng này kỳ chân lâu tên một điểm không sai, chính là kỳ chân mãn lâu, một bộ thỏa mãn vẻ mặt. Mà cùng lúc đó, từng khối từng khối một bài cũng bắt đầu xuất hiện, đồng thời biểu thị đây là mới ra quý khách bằng chứng, chỉ cần khối này một bài, trước tới mua đồ đều có thể hưởng thụ chiết khấu, đồng thời phàm là nắm giữ này một bài người, cũng đã tự động trở thành kỳ chân lâu khách hàng Mỗi tháng chỉ cần hướng về kỳ chân lâu báo một lần đạo, liền có thể hưởng thụ một ít phúc lợi đãi ngộ. Những đãi ngộ này tuy rằng không cao, nhưng là xem như là rất tốt rồi, dù là ai không muốn nắm giữ nhiều hơn chút của cải, lúc này người người đồng ý, số mệnh ngưng tụ. Chương 451, Phát Rộ Kinh Bình nhìn đến đây, lập tức trong lòng hiểu rõ ra, cái gọi là số mệnh tại nhân, bất kể là chân chính nghe lệnh, vẫn là trên danh nghĩa, này đều xem như là số mệnh. Chỉ bất quá trên danh nghĩa muốn so với chân chính nghe lệnh số mệnh mỏng một ít, nhưng là xem như là số mệnh, có thể tham gia loại này bán đấu giá đại hội người, cái nào không phải có điểm thân phận, có điểm bí mật, coi như là treo cái tên, cũng coi như là vì làm kỳ chân lâu ngưng tụ đại vận ngày sau đa bảo lâu tái xuất kỳ sách cũng là khó có thể tránh trở lại. Xem ra này kỳ chân môn bên trong thật đúng là có cao nhân. Kinh Bình lén lút gật gụ, hắn nhưng là biết, số mệnh này chi đạo thần diệu khó lường một cái không tốt chính là phá diệt tông môn, vì lẽ đó nếu muốn tranh vận, đầu tiên phải có chuyên môn tu luyện hướng về khí thuật tu sĩ, loại tu sĩ này chỉ tu thiên đạo, không tu pháp lực, bởi vì một khi sửa chữa pháp lực, liền khó có thể toàn thân tâm vùi đầu vào này bác đại tinh thâm số mệnh chi đạo học tập. Nếu là học cái chưa hiểu rõ hết, liền ngông cùng điều khiển, cuối cùng kết cục tất nhiên sẽ thê thảm đến cực điểm. Cho nên nói loại tu sĩ này, không hề có một chút sức chiến đấu, thế nhưng là biết rõ thiên đạo vận chuyển, số mệnh biến hóa Mà thông qua hệ này liệt thủ đoạn liền có thể thấy được, này kỳ chân lâu tu sĩ đạo hạnh, tối thiểu muốn đến đại thừa chi cảnh, mới có thể như vậy điều khiển. Một cái không có một chút nào sức chiến đấu đại thừa tu sĩ không tính cái gì, thế nhưng một cái thuần tuy tu luyện thiên đạo đại thừa tu sĩ nhưng là phi thường khủng bố, có thể làm cho mấy triệu tu sĩ phúc duyên thâm hậu, cũng có thể để mấy triệu tu sĩ thê thảm cực kỳ. Liên giống với là phàm trong nhân giới võ tướng cùng văn thần, võ tướng giết người dùng chính là đao, tàn nhẫn trực tiếp Nói giết liền giết mà văn nhân giết người dùng chính là bút một bút hạ xuống liền thống trị vạn ngàn sinh mệnh trong chuyện này có lợi có tệ toàn xem cá nhân thiên phú cùng lựa chọn kỳ chân lâu dám tranh vận Tất nhiên là có cao nhân nhưng là này đa bảo lâu cũng nhất định có cao nhân chắc chắn sẽ không để kỳ chân lâu dễ dàng như vậy phải đại vợ bán đầu ra kết thúc chỉ sợ chính là công kích đến thời gian kinh bình trong lòng suy nghĩ trên mặt không chút biểu tình chỉ là chậm đợi này đa bảo lâu thủ đoạn đoàn người dần dần tán đi Hết thể giao dịch xong tu sĩ, đều đi tới kỳ chân lâu bên ngoài, Kinh Bình cũng tự nhiên là chen lẫn ở trong đó, theo đoàn người đi. Này Liên Vân Thành không thể phi hành, lại lớn trận phòng hộ, vì lẽ đó những tu sĩ này đều là dựa vào hai chân từng người tắn đi. Vèo vèo vèo. Nhưng vào lúc này, vô số bóng người bay lượn tiếng liên tiếp chuyển đến, trong thời gian ngắn mấy trăm đạo lưu quang từ trên bầu trời thoáng hiện, đồng thời không nói hai lời, quay về đi ra tu sĩ chính là một trận của ngoanh loạt tạc. Dầm dầm dầm Vô số nổ vang cùng tiêu thảm thiết chuyển đến, mới ra này kỳ chân lâu tu sĩ căn bản không có phản ứng, trong thời gian ngắn đã bị này liên tiếp hoanh kích giết đi hơn 10 người. Sớm biết này đa bảo lâu sẽ không bỏ mặc kỳ chân lâu đến vận, chắc chắn ra tay quấy dày, lại không nghĩ rằng ra càng lại như vậy bị hồi chiêu thức. Kinh bình thân ảnh liên tục chấp động, làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, thế nhưng nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Chỉ cần người có chút đầu óc, đều sẽ biết đây là đa bảo lâu phát ra động đánh giết, Những người này vừa trở thành kỳ chân lâu khách thanh, chỉ cần giết một người, liền có thể để này kỳ chân lâu số mệnh thiếu đến một phần. Nếu là hôm nay có thể nhất cổ tác khí đem tất cả mọi người diệt, ngày sau khắp nơi lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ để tiên giới chư tu sĩ lòng sinh hoài nghi, có phải hay không cùng đa bảo lâu như thế hành vi. Này đa bảo lâu nói rõ chính là một cái tác phong, ta rất, ngươi cũng đừng muốn hảo. Bất quá kinh bình có thể nghĩ tới rõ ràng, kỳ chân lâu bên trong cao nhân cũng có thể nghĩ tới rõ ràng. Đồng thời cực kỳ cấp tốc liền làm ra phản ứng. Một đạo màu xanh ánh kiếm phóng lên trời, trong thời gian ngắn liền quét ngang toàn bộ phía chân trời, Phàm là bị ánh kiếm xẹt qua hắc y tu sĩ, liền có tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Dồn dập thần hồn câu diệt, không gian đã sớm bị vô thanh vô tức cắt ra. Hào kiếm. Núp trong bóng tối kinh bình lập tức đại tán một tiếng, nhưng là một tiếng tán quá, ánh kiếm này liền bị một vệ hào quang ngăn trở, lại vừa nhìn, nhưng là cái kia vạn năm thi thư tại trong bụng vạn niên thư sinh phóng lên trời. Thân ảnh trôi nổi trên không trung. Mọi người đều biết, trong thành này ẩn chứa đại trận, là không thể phi hành. Thế nhưng này vạn niên thư sinh nhưng là trôi nổi trên không trung. Này một biểu hiện trực tiếp nói thẳng liền vận thành đại trận, đã hoàn toàn bị đa bảo lâu bên trong người nằm giữ. Haha, kỳ chân lâu, hôm nay chính là người lâu tuyệt diệt cơ hội. Thư sinh này vừa bay trời cao, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, dơ tay đạo đạo ánh sáng bắn ra, phàm là không tới hợp thể tu sĩ, dồn dập thần hồn câu câ thân thể đều bị dập tắt thành hư vô. Đa bảo lâu vô sỉ. Đáng ghét, này đa bảo lâu dĩ nhiên như vậy lòng ngông dạ thú. Lẽ nào sẽ không sợ tiền giới tu sĩ biết bọn họ làm mạng. Chư vị khách khanh, mau trong tiến vào lâu bên trong, ta kỳ chân lâu thể sống chết cũng muốn bảo vệ các vị. Từng đợt hốn loạn âm thanh truyền đến, các vị tu sĩ vừa trở thành khách khanh, đã bị chém giết hơn nữa, còn lại đều là một ít tu vi cao thâm, tâm linh thông thấu hạ người, đã sớm liệu đến đa bảo lâu sẽ không giảng hòa Nhưng là vạn không nghĩ tới sẽ trực tiếp như vậy đánh giết bất quá đến cùng là một ít tu sĩ cao thầm dồn dập trốn lâu bên trong chịu che chở chỉ có kinh bình một người nút trong bóng tối âm thầm quan sát vạn niên thư sinh ta vạn kiếm tông cùng người không đội trời chung ta Sơn Hà phái cũng là như thế chúng ta cầu viện tin tức đã phát sinh chỉ một lúc sau trong môn phái trưởng lão sẽ tới rồi giải cứu đến lúc đó một lần mở ra đa bảo lâu đáng ghê tởm sắc mặt đa bảo môn Tuy là đại phái Nhưng ta các loại, chờ, cũng không sợ hắn, nhìn đến lúc đó ai sẽ cười nói cuối cùng. Vô số lời nói bắt đầu từ lâu bên trong chuyên gia, vang vọng phía chân trời, chấn động tới trong thành tu sĩ vô số, hầu như trong thành hết thể tu sĩ đều dồn dập bị kinh động, lén lút quan sát. Ha ha ha ha. Vạn niên thư sinh đứng ở hư không chỗ, liên tục cười to, ngươi nghĩ đến các ngươi có thể đưa tin đi ra ngoài. Nói thiệt cho các ngươi biết, bất kể là trong thành ngoài thành đều bị ta đa bảo môn cao thủ dây nốt. Đừng nói các ngươi kỳ chân lâu muốn tiêu diệt, đó là toàn bộ liên vân thành tu sĩ đều muốn tiêu diệt. Đến lúc đó ai có chứng cứ, ai lại dám nói ta đa bảo môn nửa phần không phải. Cái gì? Dĩ nhiên như vậy. Phát rộ a Đa bảo môn động tác này, cùng ma đầu cùng gì Điên rồi điên rồi, đa bảo môn điên rồi. Hỏng rồi, linh bảo của ta thần quang cảnh đã chiếu dọi xuất ra bên ngoài cảnh tượng, các ngươi xem. Một chiếc gương đột nhiên phun ra đạo đạo ánh sáng, bên ngoài cảnh tượng bắt đầu từng cái thoáng hiện. Chỉ thấy vô số trên người mặc đa bảo môn trang phục đệ tử vây quanh ở ngoài thành, trong đó có hai đạo khí tức là nhất phổ thông bình thường, thế nhưng hết thể tu sĩ đều kinh hô một tiếng, hai mắt lộ ra vẻ hoàng sợ. Đây là đa bảo môn tả hữu hộ pháp, vạn tú thần, lưu tiên duyên. Là hai cái đại thừa tu sĩ. Trời ơi! Đa bảo môn xuất động hai vị này hộ pháp, tất nhiên là phải đem này liền vân thành hết thể người sống một lưới bắt hết. Ta ma! Ta ma! Ta liền vận thành dĩ nhiên chiêu này sát kiếp hỏng rồi, chúng ta thông tin cũng đã bị chặn lại, làm sao bây giờ? Hoàng loạn lời nói âm thanh không ngừng chuyển đến, trong thành tu sĩ vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Trong thành chư vị, nếu là các ngươi đồng ý phát xuống tâm ma thệ ngôn vĩnh viễn cống hiến cho ta đa bảo môn, chúng ta liền có thể tha cho ngươi các loại, chờ bất tử. Thậm chí liền ngay cả kỳ chân lâu các vị, chỉ cần các ngươi chịu phát xuống tâm ma thệ ngôn ta đa bảo môn tuyệt đối sẽ hai tay hoang nền đến lúc đó đồng thời làm ăn, chẳng phải là sung sướng sung sướng. Này vạn niên thư sinh gặp trong thành đã rối loạn, đông dưng nói ra như thế mấy câu nói. Thật là độc dụng tâm, thật ác độc thủ đoạn. Nụ trong bóng tối kinh bình cười lạnh liên tục, cái gì phát xuống tâm ma thể ngôn cống hiến cho, chỉ cần có người chịu đầu hàng, cũng chỉ có thể đổi nhất thời sinh mệnh, nhưng cuối cùng cũng khó thoát thần hồn câu diệt kết cục. Chỉ cần đa bảo môn vừa được tay, làm sao sẽ lưu lại bất kỳ người sống. Lời này quả thật không tệ, đa bảo môn hành sự Từ trước đến giờ chó gà không tha, đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa, sau đó liền cắt đầu của người nhắm rượu, tiêu chuẩn tiếu diện hổ, nơi nào sẽ lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Bất quá có người nhưng là sắc mặt biến huyễn, tựa hồ có hơi ý động. Chư vị không nên nghe hắn cái kia lời nói dối. Đang lúc này, kiếm kêu bên trong tôn giả bỗng nhiên lên tiếng, đa bảo môn hành sự, tất cả mọi người là rõ rõ rằng ràng, cho dù thật tình quy hạng, cũng là cái thần hồn câu diệt kết cục. Lời ấy sai rồi. Vạn Niên thư sinh nhưng là sắc mặt lãnh khốc, "Kiếm Tôn, người kỳ chân lâu bất quá nho nhỏ một phái, ỷ vào các ngươi tổ sư ra tại chân tiên giới có chút địa vị, liền giám cướp việc buôn bán của chúng ta, hôm nay càng là nhìn ta đa bảo môn số mệnh tiêu giảm, muốn đoạt cái kia đại vượng, nói thiệt cho các ngươi biết, cho dù kỳ chân lâu quy hàng, cũng là khó thoát diệt vòng kết cục." Chương 452: Đại thừa đối chiến. Ngoại trừ kỳ chân lâu các vị, còn lại người ta đa bảo môn đều có thể tiếp nhận. Vạn Niên thư sinh sắc mặt hung tàn, cười gằn liên tục, nếu là một cái không tử, lập tức thần hồn câu diện. Chư vị, các ngươi không nên bị cái kia kỳ chân lâu mê hoặc, cuối cùng rơi vào cái thê thẳng trạng, đến lúc đó cũng đừng nói ta đa bảo môn không nói cho các ngươi. Yêu ngôn hoặc chúng. Một tiếng quát lớn bỗng nhiên nhớ tới, lập tức kỳ chân lâu bên trong cũng đi ra hai người, hai người này một người vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt như điện, một người khác nhưng là phì mập mạp mập, đầy mặt ôn hòa, chỉ bất quá lúc này này đầy mặt ôn hòa mập tử, cũng là cười lạnh liên tục. Một bộ đã sớm ngờ tới thần tình. Hai người này vừa xuất hiện, hết thảy kỳ chân lâu người nhất thời vẻ mặt chấn động, trong mắt lóe ra một tia ý mừng, Kiếm kia Tôn càng là hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng cung kính nói rằng, bái kiến hai vị sư thúc. Kiếm Tôn là hợp thể tu vi, nhưng có thể làm cho Kiếm Tôn quỳ xuống, đồng thời miệng nói sư thúc tu sĩ, cái này tất nhiên là cái kia chí cao vô thượng đại thừa cảnh. Vốn là đã hoảng loạn hoặc là ý động tu sĩ, vẻ mặt lại là biến đổi, do dự bất định vẻ chuyển thành vẻ đại hỉ. Dồn dập cực kỳ cùng kính thi lễ một cái, trong lòng tựa hồ không nghĩ tới kỳ chân lâu cũng đi ra hai vị đại thừa tu sĩ, lần này đại thừa đối với đại thừa, trận này thắng bại cũng thật là không nhất định. Dù sao không người nào đồng ý phát xuống tâm ma thệ ngôn càng không người nào đồng ý trở thành người khác nô lệ. Kinh bình trong lòng cũng là cả kinh, hảo gia hỏa, này kỳ chân lâu cũng không đơn giản, dĩ nhiên cũng là có hai vị này đại thừa tòa chấn, không trách được không có sợ hãi, không chút hoa mang. Trái lại cái kia vạn niên thư sinh, chỉ thấy hắn nghe được quát lớn âm thanh sau sắc mặt trắng nhận, tựa hồ thấy được cái gì sợ hại sự vật, trên người pháp lực dĩ nhiên trong thời gian ngắn tiêu tán vô tung, từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Tu sĩ bên trong, 10 bên trong có 9 là thân thể gầy yếu tu sĩ, trong ngày thường dựa vào pháp lực bảo vệ vẫn được, nhưng là một khi không còn pháp lực bảo vệ, từ trời cao rớt xuống, ngay lập tức sẽ ngã thành bánh thịt, tuy rằng sẽ không cần tính mạng, nhưng cũng là trọng thương nguyên anh thần hồn. Phải hợp thể chính là nguyên anh thân thể kết hợp một thể, thân thể bị thương thì bằng với thần hồn bị thương. Bất quá đang lúc này, hai đạo lưu quang trực tiếp tránh qua, bóng người hiện hiện, chính là cái kia đa bảo môn hai vị đại thừa, một người trong đó chỉ là hơi chỉ tay, Vạn Nghiên thư sinh liền khôi phục thần trí, trong cơ thể pháp lực một trận phun trào, tại thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại chính mình rơi xuống tư thế, lần thứ hai trôi nổi lên không, trong miệng cung kính nói rằng, đa tạ tại hữu hộ pháp cứu giúp. Vạn Tu thần, Lưu Tiên duyên Kỳ chân lâu bên trong hai người lập tức vẻ mặt lạnh leo, mà trên bầu trời hai người cũng như thế lạnh lùng nói, ngược lại là không ngờ tới, này kỳ chân lâu bên trong vẫn cất giấu hai người các người, không có chút rung động nào, dư con lan, thiên địa vô cực, lâm quần phong. Tuy rằng chỉ là hai tiếng lạnh ngữ, không có pháp lực nào đối đầu, nhưng trong thành người, nhưng mỗi người cầm như hến, nửa câu nói cũng không dám nói. Dư con lan, lâm quần phong, xem ra ngươi kỳ chân môn vì lần này bạc vận, là bỏ ra vôn lớn à. Bất quá các ngươi cho là ta đa bảo môn là ăn chay hay sao? Hiện tại liên vân trong thành đại trận đã sớm bị ta đa bảo môn người nắm giữ, chỉ cần một câu nói của ta, trong cả tòa thành lập tức một cái biển lửa, ai cũng trốn không ra. Ta khuyên ngươi kỳ chân lâu không bằng thành thật quy hàng, cống hiến ra hết thệ pháp bảo, như vậy toàn thành tu sĩ mới có thể may mắn thoát khỏi, nếu là dám nói nữa chứ không, trong cả tòa thành tu sĩ, đừng mơ có ai sống. Nay vạn tú thần mặt trắng không dâu. Xem ra liền như cùng là một người xúc vô hại thanh niên, thế nhưng vừa nói chuyện, âm lãnh khí chuyển khắp tư phương, liền như cái kêu biến hóa thành nhân tuyệt thế ác quỷ, hiển lộ bổ tướng, vô số. Nghe nói lời ấy người đều cảm giác được tâm thần một trận phát lạnh liền ngay cả kinh bình cũng là những mày trong lòng bay lên một cố căm ghét. Khẩu khí thật lớn. Người đa bảo môn hôm nay hành sự, cùng cái kia hung tàn độc các ma đầu có gì khác nhau đâu. Trước tiên không nói thực lực các ngươi làm sao, liền chính là chân tiến tới, này khắp thành tu sĩ. Lại há lại là bó tay chờ chết người. Lúc này cái kia dư quan lan nói chuyện, đồng thời lời nói vừa ra, lập tức để khắp thành tu sĩ tinh khí nhức lên, chỉ cảm thấy cái kia đại thừa cũng không rất đáng sợ, dồn dập kêu lên. Đa bảo môn vô sỉ, thiên hạ đều biết, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển. Hừ, chính mình không bản lĩnh kia làm ăn, nhưng trái lại đến tàn hại những người khác, thực sự là mất mặt. Vẫn toàn thành tu sĩ phát xuống tâm ma thiện ngôn, lão tử liền là người thứ nhất không phát, có thể làm sao. Đa bảo môn, nhìn bọn hắn ngày sau làm sao tại tiên giới đặt chân. Loại này môn phái đã sớm hẳn là lăn tới ma giới đi, cùng ma đầu làm bạn có thể xem xứng đôi. Đạo huynh nói rất đúng. Liên tiếp quát mắng tiếng chuyển đến, dù là đại thừa tu sĩ không bi không thích, trong lòng cũng có một chút tức giận, nhìn về phía cái kia dư quan lan ánh mắt cũng là phi thường kiên kỵ. Vẹn vẹn dựa vào hai câu, liền có thể làm toàn thành tu luyện chi sĩ lửa giận, liền ngay cả kinh bình nghe xong cũng là gật đầu lia lia. Trong lòng đối với cái kia dư quan lan rất là bội phục Dư đạo huynh thật bản lãnh, nhưng là... Vạn tu thần âm lãnh nở nụ cười, lời nói nói đến một nửa cố ý dừng lại, mà đúng lúc này, lâu bên trong một trận bí ẩn khí tức đột nhiên bạo phát mà lên. Không tốt. Kinh bình nhất thời trong lòng kinh hãi, thân hình chấp mắt lùi về sau, chuyển ngoặt không gian, trực tiếp xuất ra kỳ chân lâu ở ngoài. Mà đang ở hắn đi ra thời gian, ấm một tiếng, toàn bộ kỳ chân lâu đột nhiên nổ tung. Một cỗ tính chất hủy diệt sóng chấn động kinh sợ toàn thành. Chỉ thấy cái kia lâu bên trong hơn nửa tu sĩ, bị này sức mạnh hủy diệt cho xóa bỏ. Đại thừa đánh lén. Kinh bình trong mắt một đạo thương lão nhân ảnh thoáng hiện, chính là ngày đó vây giết hắn đa bảo môn lão giả, đại thừa tu sĩ, thanh tịnh. Lão giả này giàu hoặc như hồ, ẩn mấp thuật thần diệu vô biên, liền ngay cả kinh bình cũng không phát hiện, dĩ nhiên vào lúc này đột nhiên làm khó dễ, đánh lén kỳ chân lâu hai vị đại thừa. Lần này đánh lén, quỷ thần khó lường. Kỳ chân lâu dư quan Lan cùng Lâm Cuồng Phong phong tuy rằng đúng lúc phản ánh, nhưng là không khỏi bị hai đạo bảo quang bắn chúng thân thể, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, còn còn lại cái kia kỳ chân lâu đệ tử hầu như diệt sạch. Chỉ có kiếm kia Tôn lão nhân vẫn tại miễn cương thở dốc, thoát được một kiếp. Trong thành tu sĩ vốn đang lòng căm phẫn điền dâng lên, dồn dập quá mắng, nhưng đến lúc này lại là vẻ mặt đại biến, vẻ kinh hoàng lần thứ hai từ trên mặt biến hóa. Đa bảo môn dĩ nhiên xuất động ba cái đại thừa. Thiên địa vô cực, càng khôn muôn pháp, Mọi người ở đây khiếp sợ khi khẩu, đột nhiên lại là một tiếng quát lớn chuyển đến, chỉ thấy lâm cuồng phong trong thân thể đột nhiên bắn ra ba đạo ánh sáng, người bên ngoài thấy không rõ, kinh bình nhưng là nhìn ra rõ ràng, ba đạo ánh sáng theo thứ tự là ba cái vàng rực rỡ luôn bản, trên có khắc ngũ hành bát quái đồ văn, chỉ là xoay một cái liền ẩn chứa cản khôn văn pháp, vi lực vô cùng, ba cái luôn bản phân biệt hướng về ba cái đại thừa nem tới. Trừ thiên thần linh quyết, tiên đạo thần lôi. Theo sát hai tiếng hét lớn chuyển đến. Chỉ thấy vạn Tú thần trên người đột nhiên hào quang và đạo từng cái từng cái thần linh hư ảnh bắt đầu ngưng tụ thành hình cả tòa liền vận trong thành khắp nơi đều che kín thần linh những thần linh này có cầm trong tay trường đao, có cầm trong tay tâmrán càng có cầm trong tay cung tiễn đồng thời mỗi một cái vẻ mặt đều là không giống cười khổ buồn, thất tình lục dục vạn niệm Vạn tâm từng cỗ từng cỗ thần uy bắt đầu buộc phát ra đồng thời này chư thiên thần linh trên tay nắm giữ bin khí đều là bấtả mỗi người lẽ lên thần Diệợu bà Quang mạnh mẽ vô cùng. Mà này lưu tiên duyên quanh người nhưng là tràn đầy ba sắc lôi đỉnh, Tử lôi, Hồng lôi, Bạch lôi, mỗi một đạo lôi đỉnh đều đại diện cho một loại hủy diệt ý chí, giết hồn, diệt thần, diệt hình. Từng cỗ từng cỗ thiên đạo hai bắt đầu tỏa ra mà ra, này ba sắc lôi đỉnh, dĩ nhiên đều là thiên lôi biến thành. Hai cái luân bàn trong phút chốc bị đánh bay, còn cái kia thanh tịnh lão giả, nhưng là thân ảnh lóe lên, trực tiếp tránh thoát luân bàn oanh kích, bất quá lúc này, nhưng có một trận nước biển kéo tới trực tiếp nhấn chìm thành Tịnh thân thể. Long đẳng tứ hải. Đang lúc này, cái kia dư quan làn cũng là đột nhiên ra tay, chỉ thấy nước biển kia bỗng nhiên ngưng kết thành long, ngửa mặt lên trời ngâm nga, trực tiếp quay về thành Tịnh vô giết mà đi. Hử, đa bảo đệ tử nghe lệnh, thần hỏa phân thành. Cái kia vạn tú thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể chấn động, chư thần cùng chuyển động, mọi loại pháp bảo đồng kích hướng về phía Lâm Cuồng Phong hai người. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe được một trận kinh thiên va chạm. Vô số vết nước không gian bắt đầu xuất hiện, đây cũng là đại thừa giữa các tu sĩ quyết đấu. Vẹn vẹn là dư âm liền diệt sát không biết bao nhiêu tu sĩ, đồng thời từng đợt cực nóng lưu ly hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt mà lên, trong thời gian ngắn trong thành này tu sĩ liền phát sinh điên cuồng hách thảm. Kiếm Tôn thấy tình cảnh này, phát cuồng giống to, chả ma một chiêu kiếm. Một đạo kinh thiên ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, dống nhiên vừa bổ, dĩ nhiên kiếm cả tòa liền vận thành đều cho chia ra làm hai. Trong thành tồn tại tu sĩ nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông lập tức dồn dập bỏ chạy. Chương 453: Điên cuồng đánh lén. Dám phá hỏng ta đại trận. Người muốn chết. Ngay Kinh Bình lén lút tới gần thời gian, này vạn tú thần tức đến nổ phổi, đang muốn vận dụng vạn thần, đánh giết kiếm, kia Tôn lão nhân, lấy thực lực của hắn, chỉ cần thi triển một đòn, liền có thể để này kiếm tôn thần hồn câu diệt. Đi chết. Soạn. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Kinh Bình rốt cục ra tay rồi, hắn ẩn mấp thuật thần diệu vô song, bản thân lại là luyện hư đỉnh, cao tu vi Lần này lan chuyển 990.000 long hổ thần lực, cùng trong cơ thể đại trận liên hợp một đòn, tự nhiên là có này nhiều tia đại thừa ý vị, mạnh mẽ chém đến nảy vạn tú thần sau lưng. Ẩm! Một tiếng to lớn nổ tung tiếng chuyển đến, chỉ thấy một đau khiến thiên địa biến sắc ánh đau, trong thời gian ngắn chấm dứt giết chết thế, mạnh mẽ xuyên qua nảy vạn tú thần lồng ngực Vạn tú thần khắp khuôn mặt là mờ mị tâm ý, bất quá cũng vẹn vẹn là một cái chớp mắt liền phản ứng lại đây, lập tức trong miệng hét lớn vạn thần che chở Long hổ tuyệt sát. Kinh Bình làm sao sẽ cho hắn phản ứng lại thời gian, lập tức ánh đao xoắn một cái xoay một cái, cường hãn long hổ chân lực dường như nước chảy giống như vậy, điên cuồng rót vào đến vạn tú thần thân thể, chỉ nghe một trận thê thảm gào thét vang lên, này vạn tú thần, sinh sôi bị Kinh Bình cắt đứt 3 phần nguyên anh hồn phách. Nguyên anh hồn phách chính là một tu sĩ trọng yếu nhất hạt nhân, đồng thời cũng là nhất mảnh mai, trong ngày thường dù cho chịu một tia gió thổi cũng muốn lạnh giá, hiện tại Kinh Bình trường đao xé trời, bổ xuống ba tầng. Trong đó thống khổ chính là dùng hỏa diễm đốt cháy đều không thể so với, đây cũng là chia lìa hồn phách nỗi đau, người thường nơi nào có thể nhịn chịu. Giao thét âm thanh vừa ra, cái kia thanh tịnh lão giả cùng Lưu Tiên duyên lập tức sửng suốt mà nhân cơ hội này, Lâm Cuồng Phong luân bàn xoay một cái, liền mạnh mẽ đánh ở tại Lưu Tiên duyên trên người, cái kia dư quan làn cũng là trong tay liên tục, từng làn từng làn dòng nước từ không trung trút xuống, trong thời gian ngắn liền tươi tắt này nửa cái thiêu đốt thành trì, cứu được vô số tu sĩ sinh mệnh. Kiếm tôn lão giả nhưng là nhân cơ hội này kích phát kiếm khí, cả người tựa hồ biến thành một thanh tuyệt thế vô cùng bảo kiếm, từ kinh bình vết đao chỗ mạnh mẽ trở lại một cái đối với xuyên. Gào thét âm thanh lại nổi lên, vạn tú thần dường như đã trải qua cái kia so với địa ngục còn muốn nồng nạc thống khổ, kiếm tôn lão giả lần này, lại mang đi một phần hồn phách. Vạn! Thân diệt thế! Tuy rằng người bị thống khổ, thế nhưng này thống khổ cũng kích phát rồi vạn tú thần lệ khí, chỉ thấy trong miệng hắn run dậy nói ra là một tự. Thiên địa nhất thời bỗng nhiên biến sát, thành vạn thần linh đồng loạt phát ra công kích, vô số đạo bảo quang ở trên bầu trời hội tụ ở cùng nhau, trở thành một đạo thông thiên quang trụ, vô cùng sát ý mạnh mẽ hướng về kinh bình kéo tới. Kha khà, biến ảo vô cùng, vạn giới ngao du. Kinh bình không sợ hãi không hoàng hốt, một cái chốc động bỏ chạy cách công kích khu vực, đồng thời thân ảnh lần thứ hai loay lên, hoành đao loạn phách, dĩ nhiên công hướng về phía một bên trong miệng thổ huyết lưu tiên duyên trên người, ánh đao thiên biến vạn hóa sát ý lộ Ánh đao này nếu là ở thời điểm toàn thịnh lưu tiên duyên, chống đối dường như trò đùa, nhưng là bây giờ hắn nhưng bị lâm cuồng phong luân bàn một đòn, chính là pháp lực quay vòng không ăn thua thời gian, ánh đao vừa đến chính là đến ở tại đốt. Bất quá hắn giàu gì cũng là đại thừa nhân vật, hấp hối không sợ, trên người thần lôi đột nhiên vừa hiện, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, lấy nghiêng người chống đối ánh đao phong mang, thế nhưng thần lôi nhưng ráng lâm ở tại kinh bình trên đầu, đây là muốn liều mạng bị thương, cũng muốn đập chết kinh bình. Ha ha. Kinh Bình nhưng là một tiếng cười to, trên thân thể dĩ nhiên cũng bắn ra một tia sét ánh chốc chạm nhau một sát na, thân ảnh của hắn dĩ nhiên lần nữa biến mất vô tùng, mà lúc này Lưu Tiên Duyên nhưng là bỗng nhiên biến sát, trong miệng hét lớn, thanh tịnh cẩn trọng. Ẩm! Ánh đao thoáng hiện, mạnh mẽ chém tới thanh tịnh lao nhân sau lưng, mà lúc này đối diện Lưu Tiên Duyên quát lớn tiếng mới chuyển đến, bất quá cũng đã trởm, Kinh Bình toàn lực một đao, cho dù ngươi là Trần Tiên cũng phải sát rách ra. Húng chi cái này thành tịnh lão nhân chính đang ngưng thần chống đối dòng nước công kích, nơi nào đến tinh lực phòng ngự chính mình. Chỉ nghe hết thảm một tiếng văng lên, thanh tịnh lao nhân trong dây lát miệng phun máu tươi, pháp lực tùy theo bạc nhược một chút, lần này nhất thời không chống đỡ được dòng nước này hoanh kích, thủy long dương nanh mua bước, trực tiếp cuốn lên ở tại lao nhân này trên người, há mồm liền cắn Vạn bảo chiến giáp. Đối mặt nguy cảnh, thanh tịnh lao nhân trên người ánh sáng loay lên, dĩ nhiên muốn cổ động phát bảo, vì mình tạo thành phòng ngự chiến giáp chống đối công kích. Vạn Long Đằng Hải nhưng là đối diện dư quan lan lại há lại là ngốc qua, căn bản không cho này cơ hội, chỉ thấy Thủy Long trên thân thể lại bắn ra vô số Thủy Long từng cái từng cái toàn bộ hoành kích ở tại Thanh Tịnh trên người ông lão Kinh Bình cười lạnh liên tục, nhân cơ hội này trường đao lần thứ hai mánh chảm liên hợp Thủy Long đồng loạt hoành kích chỉ nghe Thanh Tịnh lão nhân một tiếng kêu thảm trong thời gian ngắn đã bị đánh cho trọng thương pháp lực như loạn, không tái chiến lực lượng yêu nghiệt phương nào Lại dám phôi ta đa bảo môn đại sự. Lưu Tiên Duyên lúc này pháp lực khôi phục, hét lớn một tiếng, nhưng là kinh bình nhưng là không để ý tới không hỏi, thân ảnh đột nhiên biến mất, một chút ít khí tức đều không lưu lại. Trước đem Lưu Tiên Duyên tức giận cả người run, cả người ánh chấp đều có chút không ổn định. Bằng hữu, hôm nay đại ân, ta kỳ chân lâu ta báo. Mà lại xem ta thu thập hai người này ta ma. Lâm Cuồng Phong nhưng là trong miệng hô quát một tiếng, lục đạo luân bàn điên cuồng đánh tới, mỗi một cái đều là Sơn địa chấn. Không gian xé rách, làm cho thiên địa đều bể nát, mà một bên dư quan làn cũng là cười to mấy tiếng, hai bên liên hợp, đồng thời hoành kích Lưu Tiên Duyên. Lưu Tiên Duyên tu vi tuy cao, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, càng bị đánh càng là tâm lạnh, đột nhiên hét dài một tiếng, nắm lên vạn tú thần muốn đi. Nhưng là lúc này ánh đao lại thiểm, ngăn ở trước người của hắn. Cút. Lưu Tiên Duyên nổi giận cực kỳ, đột nhiên há mồm hét lớn, cường hàn ánh chấp trực tiếp bả đao quang nát tan, nhưng là cùng lúc đó Mà sau thủy long cùng Luân Bản cũng dồn dập chạy tới, chỉ nghe được liên tiếp nổ vang tiếng, Lưu Tiên Duyên một tiếng đau hống, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng cũng không dám lại có thêm chút nào lưu lại, dựa vào này đánh kích lực lượng, hóa thành lưu quang chạy. Về phần cái kia bị trọng thương Thanh Tịnh Lao nhân, nhưng là thân ảnh tự động bay lên, hiển nhiên là Lưu Tiên Duyên pháp lực kéo, muốn lôi kéo đồng thời chạy. Lưu lại đi. Kiếm Tôn lão nhân phản ứng cực nhanh, kiếm khí ngút trời, trực tiếp đem pháp lực này liên hệ chặt đứt, Thanh Tịnh lão nhân từ trời cao rơi xuống ngã trở thành bánh thịt. Kỳ chân môn, ta đa bảo môn cùng người không đội trời chung. Hoán độc giống giận từ xa xa phía chân trời chuyển đến, bất quá lại không để giữa trường người sợ sệt nửa phần. Ngược lại là kinh bình cười ha ha, trực tiếp hiển lộ ra thân ảnh, trực tiếp ở đó bánh thịt trên người liền khảm ngàn và đao, đem cái kia thanh tịnh lão nhân vừa muốn ngưng tụ thân thể thiết phấn nát tan, từng đợt kêu rên liên tục chuyển đến, khiến cho nhân tê cả ra đầu. Vị bằng hữu kia, kha kha bên ngoài những kia đa bảo môn đệ tử còn muốn giết hết mới là. Kinh Bình một tiếng cười gần, trực tiếp cắt đứt Dư Quan Lan lời nói, thân ảnh bóng dưng lóe lên, chỉ thấy xa xa ánh đao lóe sáng, tiếng kêu rên liên hồi, không tới thời gian ngắn ngủi, cũng đã giết không còn manh giáp, máu chạy thành sông. Dư Quan Lan cùng lầm cùng phong hai người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt càng là liên tục lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh sáng lóe lên, Kinh Bình lại xuất hiện lần nữa ở tại này thanh tịnh lao nhân bên cạnh, bàn tay lớn sờ một cái Liên Bóp lại này vừa thành hình thân thể lâu lâu, trong tay ánh lửa sáng lên, chỉ nghe được Thanh Tĩnh lão nhân liên tục kêu thảm thiết, mà lúc này hắn mới xoay người, nhìn về phía kỳ chân lâu hai vị đại thừa. Không muốn vội vàng cảm tạ ta, này đa bảo môn cùng ta có cừu, giết một cái ta liền sảng khoái một phần. Một trận lời nói từ kinh bình trong miệng nói ra, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn khí tức một trận biến hóa, khôi phục vốn là hình dạng. A, là ngươi. Kiếm Tôn lão nhân vừa thấy kinh bình hình dạng, nhất thời kinh hô một tiếng. Treo đến dư quan lan cùng lầm cuồng phong cả kinh, lập tức liền hỏi, la kiếm, ngươi nhận được vị bằng hữu kia. chương 454, Càn Trường Môn. chương 454, Càn Trường Môn. Đệ tử nhận được. La kiếm gật đầu lia lia, vị bằng hữu kia đã từng cùng ta kỳ chân lâu từng làm giao dịch, hai vị sư thúc vẫn có nhớ hay không ngày đó đệ tử giao cho môn phái, đại âm dương ngũ hành thần lôi quyết, thiên hạ thủy pháp quy tắc chung này hai bản bí tịch. Chính là vị bằng hữu kia cùng chúng ta giao dịch đạt được. Ồ. Dư quan lan nhất thời lông mày nhữ lại, hắn chuyên tu thủy pháp, chỉ bất quá trước sau có một chút ngọc có tì vết, từ khi đạt được thiên hạ này thủy pháp quy tắc chung, mới bù đắp trên tự thân công pháp không đủ chỗ, nếu là bằng không thì, gặp đánh lén thời gian nhất định sẽ bị thương nặng, chớ đừng nói chi là vận công chiến đấu. Hơn nữa chuyện hôm nay vạn phần nguy cấp, nếu không phải là có nhân vật thần bí này ra tay giúp đỡ, nói không chắc còn có thể toàn bộ chôn thây với này, loại này ân tình, quả thực chính là cứu sống một phái. nghĩ tới đây Này dư quan lan cùng lầm cuồng phong liếc mắt nhìn nhau, lập tức cung kính quay về kinh bình hành lễ, trong miệng nói rằng, đa tạ vị bằng hữu kia tương trợ đắc lực, từ nay về sau, chỉ cần bằng hữu có điều này cần, ta kỳ chân môn chính là thiền sơn và thuế, quỷ giới địa ngục, cũng muốn cùng ngươi đi một lần. Khá khá, bằng hữu trong lúc đó đều là nên phải vậy. Kinh bình cũng không chối tử, trực tiếp nở nụ cười hai tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng này thịt nát lao giả, trong tay hỏa diễm liên tục thiếu đốt, trong miệng nói rằng, Nói đến cũng là chúng ta vận may tốt, nếu không phải này lao nhi trái với tâm ma thệ ngôn, hôm nay thắng bại khó phân a." Ồ. Kinh Bình một câu nói kia, nhất thời làm cho ba người cả kinh, còn muốn hỏi lại, bất quá Kinh Bình nhưng cười nói, "Trong đó nguyên do ta cũng không tiện nói tỉ mỉ, chuyện hôm nay cũng thuần túy là ta mối thủ hoán, không quá đã lâu, này đa bảo môn thì sẽ phái người tìm ta, vậy ta liền đi, cũng ít cho các ngươi thêm phiền phức, ngày sau hữu duyên tái tụ." Lời nói rơi xuống đất, Kinh Bình liền quan thanh tịnh lão nhân cũng biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại giữa trường ba người ngơ ngác nhìn. Tu sĩ như vậy, quả nhiên là hùng bá thiên hạ, ta một tiếng bên trong duyệt nhân rất nhiều, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A. Đang lúc này, một vị lao giả khác xuất hiện, lao giả này vóc người cao gầy, cả người mặc một bộ rộng lớn đạo bào, lông mi dài nhỏ, con mắt sáng sủa, tựa hồ hàm chứa thiên địa chí lý. Càn trường môn, người làm sao đi ra? Lâm Củng Phong cùng dư quan lan nhất thời cả kinh, vội vạ đứng ở lão nhân bên người phản phất chính là liều mạng cũng muốn trung tâm hộ vệ. Nếu là kinh bình thấy, khẳng định đã biết lão nhân này chính là cái kia chuyên tu thiên đạo, điều khiển số mệnh đại thừa tu sĩ. Không sao. Nay càng trưởng môn cười cười, chậm dãi nói rằng, lần này ta kỳ chân môn nhưng là kết giao một cái nhân vật không tầm thường, ngày sau người này vinh quang, đều sẽ soi sáng trư thiên vạn giới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ba người cũng nhịn không được nữa kinh hãi, bọn họ nhưng là biết, càng trưởng môn tính toán không một chỗ sai sót Thiên đạo tu luyện đã đến nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo mức độ, nếu có pháp lực, tất nhiên là cái kia tiên giới người số 1 độ cái kia phi thăng chi kiếp cũng là dường như trò đùa. Kỳ chân môn chính là dựa vào trường môn này, mới đi tới hiện tại, tại tiên giới đứng vững bước chân, mà hai vị này lại thừa, cũng càng là chiếm được vị lao nhân này chỉ điểm, mới có thể lên cấp đại thừa. Bởi vậy có thể thấy được, vị lao nhân này thiên đạo bí thuật, đã đang phong tạo cực, suy tính quá khứ tương lai, nắm giữ hiện tại hướng đi. Âm dương tạo hóa đều ở trong lòng cảnh giới. Có thể làm cho trưởng môn nói ra những lời này, có thể thấy được kinh bình ngày sau tuyệt đối là bất phạm cực điểm. La kiếm, ngươi làm rất tốt, có thể cùng người này kết giao một cái thiện duyên, ngày sau ta kỳ chân môn tất nhiên sẽ nhờ đó nhân mà hương thịnh. Các ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau người này phạm là có bất kỳ nhu cầu, không cần cân nhắc, toàn bộ thỏa mãn, coi như là không màng sống chết giúp đỡ, cũng muốn như vậy. Càng trưởng môn lần thứ hai nói rằng, Trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi cùng nguyên nghiêm. Chuyện này, vâng. Ba người một phen do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Tuy rằng không thể tin được Kinh Bình sẽ làm bọn họ kỳ chân môn Hưng thịnh, nhưng chính là thông qua hôm nay giải vây tri ẩn, ngày sau cũng chắc chắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Bất quá lập tức vừa nghĩ người này các loại biểu hiện, hai người này đại thừa cũng là lạnh cả tim. Đầu tiên là âm thầm, sau đó đông nhiên bạo phát, một lần đánh lén uy chấn tiên giới đại thừa tu sĩ. Vạn tú thần, sau đó lại cố bố mê trợ, để lưu tiên duyên hiểu lầm, cuối cùng bắt sống này đa bảo môn thanh tịnh lão nhân, biến mất không còn tâm tích. Những chuyện này, xem ra đơn giản, nhưng là kinh người đến cực điểm. Coi như là hai vị này đại thừa môn tự vẫn lỏng, ở vào đồng dạng vị trí, cũng không làm được như vậy huy hoàng chiến công, húng chi người này trên người khí tước, vẫn vẹn vẹn là luyện hư. Vẹn vẹn là luyện hư liền có thể làm ra đại sự như vậy, thật sự là khiến lòng người bên trong kinh hãi. Trước tiên mặc kệ ngày sau ta kỳ chân môn có thể hay không bởi vì người này mà hưng thịnh, đầu tiên điểm thứ nhất, chính là tuyệt đối không thể đắc tội người này, loại người này, chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Ba người lúc này, đều đều tránh qua một cái ý niệm trong đầu, trong lòng cũng đã đã quyết định, trở lại dự định tra một thoáng người này thân phận, ngày sau cũng tốt có chút trợ rút. Được rồi, chuyện cụ thể trong lòng các ngươi cũng đã nắm chắc, ta không cần nhiều lời, lần này ta kỳ chân môn đoạt vận thành công. Sau khi trở lại liền mở lớn sân môn, rộng rãi thu đệ tử, mà cái kia đa bảo môn chịu này một đòn, tuyết thượng ra xương số mệnh lần thứ hai tiêu giảm, ngày sau cũng không dám nữa đối với ta kỳ chân môn ra tay, này tiên giới bên trong, chúng ta cuối cùng cũng coi như thăng bằng góc chân, ngày sau chỉ cần chậm dãi phát triển, liền có thể trở thành môn phái lớn hàng. Đầu, càng trưởng môn nói, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ vui mừng. Hắn một đời tu luyện tiên đạo, không có bất luận là pháp lực nào. Vì làm chính là để môn nhân đệ tử đặt chân tiến giới, lần này mục tiêu đã đạt thành, trong lòng nguyện vọng đã đạt thành, tự nhiên có thể dựa vào thiên đạo cảm ngộ, sinh ra vô cùng pháp lực, một câu diễn sinh và pháp, mạnh mẽ vô biên. Trường môn, ngươi hẳn là muốn đổ cái kia phi thăng chi kiếp. Còn lại ba người tuy rằng cũng là mừng rỡ cực kỳ, nhưng giờ khắc này nhưng cũng nhịn không được nữa toát ra một tia không muốn vẻ. Không biết. Can trưởng môn lắc lắc đầu, ta còn muốn tọa trấn trong môn phái và năm, mới có thể làm cho số mệnh triệt để củng cố. Như vậy ta thấy tổ sư cũng tốt có bằng giao. Hốn hồ, hồ ta đã biết được, không quá thời gian bao lâu, bang này giúp người của chúng ta, tất nhiên sẽ chịu đến một ít nguy nan. Tuy rằng dựa vào người này có thể hoàn toàn hóa giải, nhưng ta kỳ chân môn nhưng muốn nhân cơ hội này, cùng người này kết làm thâm hậu hữu nghị. Phải biết, ta kỳ chân môn có thể bởi vậy nhân mà hưng, nếu là ngày sau đắc tội người này, cũng sẽ bởi vậy nhân mà diệt. Trường môn, người này thật có như vậy lợi hại. Những lời này vừa ra, Kiếm tôn La kiếm nhưng là không nhịn được, trực tiếp hỏi một câu. Người này số mệnh dạy đặc đến cực điểm, công đức càng là vô biên vô hạ, phúc duyên cũng là được trời cao chiếu cố, tương lai của hắn, ta thấy không rõ lắm, chỉ là biết, sau ngàn năm đều sẽ có một hồi bao phủ chư thiên vạn giới tiên ma đại kiếp nạ, đến lúc đó chính là người này hào phóng dị thải thời gian, hắn nếu là nguyện ý, chư thiên vạn giới đều sẽ nhân hắn mà diệt, chư thiên vạn giới cũng sẽ nhân hắn mà sinh, tương lai của hắn tràn đầy quá nhiều biến số, càng tràn đầy vô thượng linh Quang cùng nguyên nghiêm, ta chỉ có thể nhìn thấy nơi này, còn cao hơn, càng sâu, ta không năng lực kia xem, càng không dám hơn xem, coi như là chân tiên giới tổ sư, cũng không năng lực kia xem. Càng trường môn nhàn nhạt lời nói chuyển đến, ba người sắc mặt đều là một trận ngơ ngác, tựa hồ căn bản không thể tưởng tượng kinh bình người này ngày sau Hà quang, chỉ là quyết định một cái chủ ý, tuyệt không đã tội. Được rồi, dư thừa ta không ở nhiều lời, la kiếm, lần này ngươi trải qua đại chiến, cảm ngộ rất nhiều chỉ cần tiềm tu một ít thời gian, liền có thể đột phá đại thừa bình cảnh, trở thành đại thừa kiếm tu. Đến lúc đó ta kỳ chân môn ba vị đại thừa, tất có thể củng cố căn cơ, lớn mạnh thanh uy, làm cho ta chân tiên giới tổ sư được lợi. Còn có dư sư đệ, cho người môn hạ đệ tử đến đây thành này, trùng kiến kỳ chân lâu, ngày sau liền do hắn quản lý sự vụ đi. Vâng. Cung kính lời nói âm thanh truyền đến, lập tức thân ảnh của ba người biến mất không còn tâm tích, tất cả phảng vất lại khôi phục bình tĩnh, còn trong thành chúng tu sĩ nhưng là rồn dập mắng to đa bảo môn, đồng thời rời khỏi thành này, đem tin tức chuyển khắp thiên hạ. Mà cùng lúc đó, Kinh Bình đã bay đến một chỗ trốn không người, trong tay hồ lô loe lên, liền tiến vào trong đó, ẩn nấp tiếng động. Khà khà, tiền bối có khỏe không? Kinh Bình vừa tiến vào trong hồ lô, lập tức đối với cái kia liên tục hét thảm lão nhân nói rằng. Lao nhân này, chính là bị Kinh Bình trộm tới đa bảo môn đại thừa tu sĩ, thanh tịnh, ngẫm lại lần trước suýt chút nữa bị lao nhân này đắc thủ. Kinh Bình trong lòng chính là một mảnh sắc ý, chỉ bất quá bây giờ còn không phải là diệt lao nhân này thời điểm, hắn còn muốn ép hỏi một thoáng đa bảo môn thế lực phân bố, cùng với bảo khố cụ thể tin tức. Chương 455, tiền bối thủ đoạn cao cường. a người cái này ta ma, giết ta đi. Như vậy dàn vật ta tính được là cái gì? Này thanh tịnh lao nhân tu vi cực sâu, đã là đại thừa tu sĩ, Kinh Bình thi triển hỏa diễm thiêu đốt, cũng chỉ là có thể làm cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng không tạo được chí mạng phá hoại. Bất quá càng là thần hồn cường hãn, lao nhân này chịu giàn vật càng là nhiều, thống khổ sẽ theo chi gấp bội, thê thảm gào thét tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, tựa hồ đang hối hận chính mình thần hồn tại sao cường hãn như vậy, còn không bằng một thoáng liền diệt hảo. Khà khà, tiền bối lời ấy sai rồi. Kinh Bình cười lạnh liên tục, trong miệng khoai uy nói rằng, ba ngày trước đó, người đa bảo môn, đạo huyền môn, thiên chỉ tông, ba phái liên hợp vây giết cùng ta, ta trải qua gian nguy, đấu trí so dung khí mới chạy thoát. Nếu là ta bất hạnh bị các người bắt, tất nhiên sẽ bị các người giàn vật đến chết, ép hỏi bí mật của ta, đã như vậy, vậy vạn bối ha có thể không ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Hôm nay chẳng qua là món ăn khai vị, không thể nói được còn muốn cho tiền bối nếm thử tan này người hạ giới một ít thủ đoạn, xin tiền bối thưởng trả chỉ điểm. Thoại tới đây, kinh bình trong tay ánh lửa vừa hiện, đồng nhiên xuất hiện chín đạo đỏ đậm chi hỏa, phân biệt xâm nhập đến lao giả ngũ tạng lục phủ, tứ chi thần phách bên trong. Chỉ nghe được một trận giống như Như giết heo kêu thảm thiết chuyển đến Lao nhân này lập tức chửi ầm lên Ngươi cái này Tập Chủng Nhiều Tha Ta đi Ta đồng ý làm đẩy tớ của ngươi Chỉ cần ngươi chịu tha ta a van cầu ngươi tha ta Lao giả này đầu tiên là chửi ấm lên Sau đó liền bắt đầu chịu thua Cuối cùng liền chịu thua khí lực cũng không có Chỉ là không ngừng mà la lột Trong cơ thể tâm ma vẫn đang không ngừng mà tưới dầu lên lửa Phát sinh âm thanh cười quái dị chỉ đem này đường đường đại thừa tu sĩ rặn vật chết đi sống lại, điều cha gọi mẹ, muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Này một chín hỏa gia thân, chính là Kinh Bình ngày ấy quan sát chu tức rặn vật đạo quang thủ đoạn, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền học cái 89 phần 10, hôm nay vừa thi triển ra, quả nhiên sản sinh kỳ hiệu, Kinh Bình nhìn này liên tục hết thảm lăn lộn lao nhân, trong lòng sảng khoái cực điểm. Lúc trước nếu không phải Kinh Bình người mang đại ngàn quyết, thực lực cường hành, phản ứng thật nhanh, sợ là sớm đã bị lão giả này đắc thủ chiều lượng tất cả giàn vạn, mà ngày hôm nay chẳng qua là một thủ trả một thủ, ngươi muốn giàn vật ta, vậy ta liền giàn vật ngươi. Đông Dương, thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc vừa thu lại, Kinh Bình cười hỏi, "Tiên bối, văn bối này chín hỏa luyện hồn thuật vẫn không có trở ngại đi?" Lão giả trên mặt đất hấp hối, một câu nói đều không nói, tựa hồ đã bị giàn vặt trở thành không nói nên lời người điên. Kinh Bình vừa hỏi qua đi, gặp không hề trả lời, tiếp tục nói, "Kỳ thực văn bối." Vèo, một đạo bảo quang đột nhiên kéo tới. Quay về Kinh Bình ngược bụng liền đánh, tuy rằng không có cái gì quá to lớn khí thế, nhưng Kinh Bình nhưng cảm giác được đòn đánh này ẩn nhẫn cùng tàn nhẫn. Còn có cái kia quyết trí tiến lên sát tâm. Kinh Bình nhìn thấy này quang, nhất thời kinh hãi, có thể còn chưa kịp tiến hành phòng ngự, liền bị một cỗ tính chất hủy diệt song chấn động vây quanh, tựa hồ sau một khắc sẽ biến thành mảnh vỡ. Ha ha, thằng con hoang, người dàn vật Lao Phu lâu như thế, hiện tại chính là Lao Phu báo thủ thời gian. Ánh sáng này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng là lao phu ta trong cả đời tu luyện đạo vận. Coi như là cùng là đại thừa tu sĩ chịu ta một đòn cũng muốn diệt vong, hướng chi ngươi chỉ là một cái luyện. Nguyên bản hấp hối thanh tịnh lão nhân lúc này lại là bỗng nhiên đứng dậy, điên cuồng cười to, trong miệng càng là phát cùng nói, bất quá còn chưa nói hết, liền bị trước mắt một màn kỳ cảnh kinh sợ. Một vệ kim quang, từ kinh bình trong thân thể bắn ra, mà ngoại vi đạo kia thuần trắng ánh sáng tựa hồ dường như thấy được trời sinh khắc tinh giống như vậy, nhanh chóng lùi tán cuối cùng bị kim quang mạnh mẽ tụ lại tại một chỗ, tạo thành một cái tứ phương góc cạnh, to bằng nắm tay bạch sáng tinh thạch. Này tinh thạch thiểm phát sinh từng cỗ từng cỗ huyền diệu khí tức, tựa hồ là ẩn chứa thiên đạo chí lý, vừa tựa hồ ẩn chứa một bóng người, đang chậm chậm giảng thuật tất cả. Đạo của ta vận. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Thanh tịnh lão nhân tựa hồ không thể tin tưởng, trong mắt đã hoàn toàn biến thành sâu sắc kinh hãi, phát ra không hiểu giống giận. Tại sao đạo của ta vận một đòn sẽ mất đi hiệu lực? Chuyện gì thế này? Kim Quang kia, Kim Quang kia hẳn là Đại La Thánh Quang. Lão giả càng nói càng hãi, cả người thình thịch run rảy lên, tựa hồ rõ ràng cái gì, ta trời ạ. Đại La, trí cao vô thượng Đại La, người, ẩm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Kinh Bình trực tiếp vận dụng trong hồ lô câm chế sức mạnh, trong thời gian ngắn đem lão giả này chân áp đồng thời trong cơ thể hắn long hổ thần lực bắn mạnh mà ra, trong thời gian ngắn liền xâm nhập lão giả quanh thân Kinh Mạch, Tứ Chi Bách Hải, toàn thân huyệt đạo Dồn dập bị long hổ chiếm, ức chế lao giả pháp lực lưu chuyển một chút ít khe hở đều không có để lại. Tiền bối quả nhiên thủ đoạn cao cường. Kinh Bình làm xong những này, lập tức hét lớn một tiếng, trên mặt tuy rằng mang theo cười to, thế nhưng trong mắt nhưng là có sâu sắc sắc khí, hắn vạn không nghĩ tới lao giả này bị tâm ma cuốn quanh người, đồng thời bị thương nặng, tức thì bị giản vật lâu như thế, lại vẫn có thể phát sinh này âm hiểm một đòn. Nếu không phải là có đại la thánh quang hộ thần, chỉ sợ hắn chính là ý chí mạnh hơn cũng khó thoát này đánh độc thủ. Một trận lạnh giá dâng lên trên, kinh bình vẫn là phát hiện mình coi thường đại thừa cường giả. Xem ra tiền bối hay là không có hưởng thụ đủ Vạn Bối chín Hỏa Luyện Hồn, vậy Vạn Bối cũng kính không bằng Tuân Mệnh, Đang thi triển một lần. Không. Giao. Lão giả vừa nghe này chín Hỏa Luyện Hồn, lập tức vẻ mặt trắng bệnh, vừa định nói chuyện, nhưng là liên tục chín đóa hỏa diễm cũng đã xuất hiện, căn bản là không cho hắn mảy may thời gian, trực tiếp tiêu đốt Lại là một trận kêu lên thê lương thảm thiết chuyển đến, lần này kinh bình, đặc biệt gia tăng hỏa diễm năng lượng, xem như là vì làm lão giả đặc biệt chiêu đái. Vung tay lên, trận lao giả có tiếng kêu thảm thiết, lập tức kinh bình xoay người ngồi xếp bằng, bước lên cái kia phương phương lăng lăng bạch ngọc tàng đá, linh giác thăm dò vào trong đó. Vô số pháp quyết, khẩu quyết, tâm quyết, bắt đầu khó phân thoáng hiện, kinh bình trong phút chốc sẽ hiểu, đây là lao giả một đời sở học, một đời cảm ngộ, chỉ cần bị một người bình thường tu sĩ là được Ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, học được vô số bí truyền phương pháp, tung hoành thiên hạ. Đại thừa cảnh tu sĩ đạo vận, quả nhiên là đồ tốt, bất quá nhưng muốn giữ lại, chờ ngày sau giao cho ngô trọng bọn họ học tập, tất có thể để bọn hắn tăng nhanh như gió, một đường hát vang. Kinh Bình trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia liên tục run dày láo giả, người thường đều nói 30 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây, nhưng là lúc này mới chỉ là 3 ngày, ta liền rửa nhục báo thủ bất quá tại vừa nãy ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, ta lại đã trải qua một lần tập pích, kha kha, thiên đạo khó lường, biến ảo vô thường, tất cả đều là khó có thể suy luận, khó có thể cân nhắc. Không biết ta chừng nào thì mới có thể chân chính đến chứng đại la, đạt được cái kia chấn động vũ trụ sức mạnh, chỉ có đạt đến đại la mới có thể chân chính trở thành bá chủ, bất diệt vĩnh hằng. Ngăn ngắn một đòn, liền để kinh bình trong lòng mơ tưởng viễn vông, thẩm than thiên đạo. Thực lực bây giờ của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là chính diện quyết đấu còn không phải là đại thừa đối thủ, thậm chí có thể nói là bị giết hết khả năng đều chiếm rất lớn tỷ lệ, sở dĩ có thể liên tục đánh lén đại thừa, đồng thời đắc thủ, cũng là bởi vì đối phương nằm ở sóng to do lớn đối chiến bên trong, hơn nữa hắn ẩn nấp pháp quyết tinh diệu, mới có thể đánh lén thành công, nếu là bằng không thì, Kinh Bình sợ là vừa thấy mặt, sẽ bị chém thần hồn, diệt thân thể. Phải biết lao giả này cũng là bởi vì bị tâm ma cuốn quanh người tài pháp lực mất đi hiệu lực, nếu là bằng không thì, hã có thể bị kinh bình bắt giữ hoạt bàn. Tùy ý giàn vặt. Trong lòng hắn tâm tư liền bản, liền này vừa nghĩ, cũng không biết trải qua bao lâu. Chờ hắn quay đầu lại thời gian, lão giả kia đã biến thành một cái nhàn nhạt hư ảnh, chín hỏa luyện hồn quả thực là bá đạo cực kỳ, thậm chí ngay cả đại thừa tu sĩ đều có thể giàn vặt đến tận đây. Đến lúc rồi. Kinh bình ánh mắt lóe lên, giải âm thanh cấm chế, sau đó hỏi, tiền bối, không biết ngươi đây cũng là hưởng thụ được rồi. Ngươi? Ngươi đến cùng làm gì? Vô cùng suy yếu âm thanh đến Lần này lao giả, là thật không có lần thứ hai công kích sức mạnh, bất quá cho dù như vậy, Kinh Bình vẫn là xa xa đứng, thần lực trải rộng quanh thân, thời khắc phòng vệ. Làm gì? Tự nhiên là phải biết các ngươi ba phái bước kế tiếp kế hoạch, chủ yếu nhất, đó là các ngươi cái kia bảo khổ ở đâu. Lời nói lạnh lùng âm thanh từ Kinh Bình trong miệng truyền ra, theo lời nói của hắn, một đạo ngọn lửa bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn thoáng hiện, càng hắn tăng thêm uy nghi. Ta nói, ta tất cả đều nói. Lao giả bị rằn vặt triệt để không còn lòng dạ, tuy rằng có lòng muốn lôi kéo Kinh Bình đồng thời tự bạo, nhưng cũng lúc này lại bị phong ấn không chế, rút không ra không được. chương 456, Thiên điệu Thần Ma. Tốt lắm, đem ngươi toàn bộ biết nói ra. Kinh Bình trên tay ánh lửa một phai mở, lập tức biến mất không còn tâm tích. Thanh tịnh Lao nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, chậm dãi nói rằng, ta ba phái sở dĩ liên hợp vây giết ngươi, toàn là bởi vì ngươi đáp lại ta ba phái khai phái tổ sư lưu lại tiền đoán, n Đại kiếp nạn xuất hiện, sát thân hồn, đến thiên vận. Người đương sơ vừa tới tiên giới thời gian, liền tắt xuất ra một cái nói dối như cội, tự xưng là đa bảo môn đệ tử, lệ bảo quang làm thầy Sau đó lại dựa vào đa bảo môn tụ linh đại trận lực lượng, cùng ba viên pháp lực thông thiên hoàn một lần lên cấp nguyên anh đỉnh cao, mà bảo quang cũng thuận theo biến thành cho bụi. Hệ này liệt sự tính tuy rằng kinh người, nhưng là kinh động không được chúng ta, hoàn toàn là bởi vì ngươi sau lại lấy nguyên anh lực lượng, sinh sôi giết thiên chỉ tông ba vị Luyến Đưa tới thiên trì tông đại thừa thiên cơ cảnh giác, hắn lúc này báo cho ta đa bảo môn cùng đạo huyền môn, sau đó thi triển thiên cơ đại tiên thuật, thế mới biết hiểu ngươi là cái kia tiên đoán người. Khà khà, không giết ngươi, ta ba phái liền có đại kiếp nạn, giết ngươi nhưng có thể đạt được đại vận cái kia nói cái gì đều đáng chết. Này thanh tịnh lao nhân nói tới đây, trận bắt đầu âm âm nở nụ cười, nguyên lai đại thừa tu sĩ, chính là không thích không bi, không sợ hãi bất động, nhưng là bây giờ hắn đạo vận một đòn bị kinh bình biến thành bạch Ngọc tảng đá Mất đạo vận lập tức liền khôi phục phạm tâm, hơn nữa tâm ma cuốn quanh người, các loại ác độc ý niệm đã trưởng khống hắn thần chí, đơn giản liền đem biết nói ra, nhiều kéo mấy người chịu tội thay. Kinh Bình tuy cầm ghét này tâm ma thành thịu, nhưng lúc này chính là hiếm thấy thời cơ, liền cũng tùy ý hắn nói tiếp, để cho mình nắm giữ tin tức, do đó tiêu diệt từng bộ phận. Còn về ta ba phái đón lấy động tác, chính là muốn đồng sức đồng lòng, hình thành liên minh, ở bề ngoài phát sinh các loại treo giải thưởng, lén lút càng là khai ra kinh thiên giá cả Muốn tra ngươi hành tung, đồng thời ba phái cao thủ liên hợp đồng thời, liên tục tìm hiểu tung tích của ngươi, cũng may nhờ ngươi biến hóa thuật thần Diệu nếu là bằng không thì, hôm nay tại liên vân thành trên, ta ba phái trưởng môn sẽ tự mình giá lâm, đưa ngươi giết chết. Đoạt ngươi Đại La Thánh Quang Lao nhân này khắp khuôn mặt là hung tàn cùng vẻ tham lam, theo ý ta đến Đại La Thánh Quang một sát na, đó là biết ngươi vì sao lại đáp lại cái kia tiên đoán, nhất định là ta tiên giới tổ sư dùng tiền pháp suy tính ra ngươi giáng sinh. Lúc này mới lưu lại tiên đoán, đồng thời vẫn hạ chỉ thị, chỉ cần có N. Gửi đáp lại này tiên đoán, ngay lập tức sẽ muốn thông báo chân tiên giới, đến lúc đó sẽ có chân tiên giới người đến đây đưa người thu phục Kinh Bình nghe, trong lòng nhất thời cả Kinh, thực lực bây giờ của hắn đối phó đại thừa cũng không được, húng chi chân tiên giới chân tiên, nếu thật sự như lão giả này từng nói, hắn hình thức nhưng là không ổn cực điểm. Kha kha, bất quá ngươi yên tâm, chân tiên giới tổ sư tuy rằng lưu ra lệnh, nhưng cũng bị ta tiên giới ba phái trưởng môn liên hợp ngăn chặn, phải biết ngươi nhưng là mang thai đại vật người, giết ngươi là có thể thu được cái kia lại vận, nếu là thông báo chân tiên giới, chúng ta những này tiên giới tu sĩ liền khẩu thang đều uống không tới, cho nên liền vẫn chậm chạp không có phát xuống tin tức, một mực tìm ngươi hành tung. Kinh Bình nhất thời cười lạnh một tiếng, được lắm ba phái trưởng môn, quả nhiên là lòng tham a, bất quá cũng nhiều thiệt thòi trưởng môn của các ngươi lòng tham cùng vô năng, nếu là bằng không thì ta không thể nói được còn điên cuồng hơn chạy trốn. Ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm. Này Thanh Tịnh lao nhân tràn đầy hung tàn vẻ, màu đỏ tươi đầu lưới dĩ nhiên thêm một thoáng chính mình cái kia môi khô khốc, đồng nhiên lên tiếng. Dĩ nhiên là bị tâm ma hoàn toàn chiếm cứ thần hồn, truyền thuyết tâm ma chính là thiên ngoại thần ma lưu lại ác độc nguyền rủa một trong, chỉ cần bị tâm ma mất đi thần trí, ngay lập tức sẽ làm ra cái kia gây xích mịch ly tán, khoé gió nổi mưa ác sự, hy vọng tuyệt diệt hết thảy sinh linh, nói cho ta biết những này, tự nhiên là hy vọng dẫn tới một hồi tình phong huyết vũ, bất quá trước hết nghe. Ngày sau làm tiếp quyết đoán. Kinh Bình thầm nghĩ những này, thế nhưng trên mặt làm ra một bộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ bị tâm ma nói như vậy chấn động một thoáng. Quả nhiên, cái kia tâm ma âm âm lênh thiếu, ngươi là thế giới chủ nhân, nắm giữ một thế giới sinh linh, nếu muốn tìm ngươi tuy rằng rất khó, nhưng nếu là hoành kích thế giới của ngươi, tự nhiên thì sẽ dẫn tới ngươi hiện thân. Cái gì? Kinh Bình nhất thời trong lòng giận dữ, hắn vạn vạn không nghĩ tới này bà phái dĩ nhiên ác độc như vậy, muốn liên thủ tàn sát thế giới, bước ra chính mình hiện thân Ngươi nếu là ẩn giấu không ra, cái thế giới kia sẽ hủy diệt, đến lúc đó ngươi cũng sẽ chịu đến trọng đại thương tổn, càng sẽ bởi vì không cách nào bảo vệ thế giới chúng sinh, mà trêu đến thiên đạo hạ xuống trừng phạt, tuy rằng tội lỗi không ở ngươi, thế nhưng tội nhân nhưng là ngươi. Đến lúc đó bất luận ngươi ở thế giới nào, đều sẽ khiến cho thiên đạo biến hóa, mà ba phái trưởng môn tu vi cao tuyệt, tự nhiên sẽ biết được ngươi ở nơi nào, chớp mắt liền đến, đưa ngươi giết chết. Ngươi nếu là đi tới, cái kia càng trúng rồi này ba phái trưởng môn y muốn bất quá ngươi cũng khó thoát bị giết hết kết cục. Ha ha ha ha. Nay thanh tịnh tâm ma nói, đông dương cười như điên, bất luận như thế nào, ngươi đều sẽ bị giết chết. Kinh Bình nghe đến đó, cũng là cười lạnh liên tục, thực sự là yêu quỷ vô tri, ba phái số mệnh vốn là bởi vì liên hợp tiêu diệt ta mà giảm nhiều, như lần này còn dám tàn sát thế giới chúng sinh, nhất định sẽ bị thiên đạo diệt vong. Ngươi biết cái gì? Này thanh tịnh tâm ma vừa nghe, lập tức cười lớn nói rằng, ngươi này đại vận ngàn năm một thuở. Vạn cổ khó tìm, liền ba phái tổ sư cũng như này coi trọng, tự nhiên để hạ giới trưởng môn cũng là tâm thần khoái động, chỉ cần có thể cho ngươi này lại vận, đừng nói một phái hủy diệt, chính là vạn giới phá diệt, cũng lại không tiếc. Hốn hồ ba phái cũng đã trong bóng tối ban bố treo giải thưởng, có thể không trêu trọc thiên đạo liền cướp đoạt đại vận tự nhiên hay nhất, có thể nếu như thực sự không có biện pháp, tự nhiên sẽ hành hiểm một kích. Cầu phú quý tử trong hiểm nguy đạo lý ngươi không phải là không rõ ràng đi. Kinh Bình nghe những lời này. Trong lòng cũng là ngội hạ xuống, hắn biết này tâm ma nói không sai, tiên giới bên trong tràn đầy dối trá tu sĩ, trước một khắc vẫn ý cười dịu dàng, sau một khắc đã rút đau đối mặt, mà nghiên cứu nguyên nhân, cũng chẳng qua là một ít pháp bảo đăng dược, chính mình đại la thánh quang tuy rằng không bị nhân biết, nhưng vẹn vẹn là dựa vào tiên đoán liền có thể biết hắn người mang đại bí mật, đương nhiên muốn lòng tham không đấy. Được được được, quả nhiên hung tàn, quả nhiên đủ độc, bất quá ngươi này nho nhỏ tâm ma, khi ta kinh bình sẽ sợ hay sao? Kinh bình trong miệng liền đạo ba tiếng được, đương nhiên rất sắc lộ, quay về cái kia thanh tịnh lão nhân nói rằng: "Ta biết ngươi là tâm ma, nói đi, đem đa bảo môn hết thảy bảo khố địa điểm đều nói ra, đây chẳng phải là nguyện vọng của ngươi?" Nhìn thấy tu sĩ tự giết lẫn nhau, nhìn thấy chúng sinh tuyệt diệt thống khổ. Kha kha, tự nhiên là như thế. Cái kia thanh tịnh tâm ma âm hiểm cười liên tục, này bảo khố nơi nhắc tới cũng là đơn giản phân biệt tồn tại. Liên tiếp mặt đất bắt đầu truyền tới kinh bình trong thai, bất quá kinh bình nhưng là vẻ mặt bất biến. Chỉ là khỏe miệng cầu nổi lên một hơi khí lạnh Ngươi là thiên ngoại thần ma hóa thân Chỉ thấy kinh bình đột nhiên lối ra Mở miệng, trực tiếp cắt đứt lời nói của đối phương Khá khá, đủ thông minh Ta chính là thiên ngoại này thần ma vực một con ma thần Đối mặt này âm thanh lời nói Cái kia thanh tịnh tâm ma cũng là sức sở Bất quá lập tức liền âm hiểm cười nói rằng Làm sao tiểu tử Muốn nương nhờ vào ta thiên ngoại thần ma Trở thành trong đó một thành viên Ta nhìn ngươi ngược lại có chút tư chất Nếu là ngươi có thể trở thành thần ma một thành viên, tương lai thành tựu tất nhiên bất phạm A. Hừ hừ. Kinh bình cũng là hừ lệnh hai tiếng, ngươi thiên ngoại thần ma nói vậy cả ngày lẫn đêm đều đang suy tư làm sao tuyệt diệt tu sĩ, làm sao tuyệt diệt chư thiên vạn giới, đúng không? Đúng là như thế. Bên trong thế giới này, vốn chính là ta thần ma làm chủ, nhưng đáng tiếc sau đó hết lần này tới lần khác đi ra cái nhân tộc, đoạt chúng ta nhân vật chính vị trí. Coi là thật đáng chết. Kha kha. Các ngươi những này không tôn thiên đạo khác loại mới là đáng chết. Kinh Bình sắc mặt đột nhiên một nành, cái gì chó má thần ma, ngươi nói cùng ta cái kia mấy chỗ nơi giấu bảo tàng điểm, tất nhiên là cái kia ác độc to lớn vô cùng hung chỗ. Ngươi xem ta người mang đại la Thánh quang, biết được ta sau đó thành tiểu bất Phàm liền muốn làm cho ta bỗng dưng chết trẻ, như vậy ít đi một cái bất diệt đại la, cũng vì các người ma thần bộ tộc ít đi một đại địch. Thốt ra lời này ra, dù là thanh tịnh tâm ma cơ chí giả dối, cũng là vẻ mặt biến đổi khá lắm tiểu tử loài người, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhìn thấu bản tọa dụng tâm. Bất quá vậy thì như thế nào, ngược lại ngươi diệt vong kỳ hạn cũng là không xa. Nói thật cho ngươi biết, ta nói cùng ngươi những chỗ kia, toàn bộ đều là ta ma thần tín độ nơi, ngươi đến nơi đây đầu tiên là sẽ bị đánh giết, bất quá lập tức cũng sẽ có ma thần đưa ngươi phục sinh, biến thành ma thần bộ tộc. Cứ như vậy ta ma thần bộ tộc liền có thêm một cái chiến tướng, chẳng phải sung sướng. Này tiên đạo ma đạo, hết thể đều là giả Chỉ cần trở thành ta ma thần tộc người, lập tức liền có thể hưởng cái kia vĩnh sinh vô biên nhanh chóng nhạc. chương 457, Nguyên Anh Viên Mãn. Dám chó không kêu. Kinh Bình không nhúc nhích chút nào, trái lại cười ha ha, chỉ bằng các người ma thần kia bộ tộc dối trá vĩnh hằng cũng muốn dẫn tới ta nhập. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi đều đừng nghĩ đi. Tiểu tử loài người, ngươi cái kia đại la thánh quang sát thực lợi hại, bất quá nhưng không uy hiếp được ta, cho dù uy hiếp đến ta, cũng chỉ là tổn thất một bộ hóa thân mà thôi Ngươi hẳn là đã quên chính mình tình cảnh. Ta có thể với ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta ma thần bộ tộc, ngay lập tức sẽ có thể làm cho nhìn được cái kia vô cùng thần ma chi diệu, tham đến cái kia vũ trụ thần bí bản nguyên, còn có thể. Được rồi. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt tình cảnh này tâm ma, ngươi thật sự coi ta là không có nửa điểm tâm trí tiểu hài tử. Đầu tiên, chân chính vinh hằng bất diệt ta sẽ chính mình minh được, không ai có thể ngăn trở ta. Thư yếu, cho dù ta nhập thần ma bộ tộc, Cũng thế tất sẽ bị các ngươi những này khác loại đảo không bí mật, sau đó tại đem ta giết chết, phàm trong nhân giới lợi ích trí thượng, tu tiên giới, tiên giới, cho dù là tương tiên giới, cũng là lợi ích trí thượng. Ngươi không muốn nói cho ta biết là vì cái gì thần ma bộ tộc tương lai, vừa ý tư chất của ta bực này phí lời đến lừa gạt ta, giữ lại lừa gạt người khác đi đi. Còn có, cho dù tình cảnh của ta nguy hiểm hơn nữa thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục? ta sống đến bây giờ Trải qua nguy hiểm đau khổ vô cùng, đừng nói này ba phái tới ta sẽ lùi, chính là cái kia chân tiên giới tới nhân, ta cũng như thế không chút nào lùi. Hơn nữa tới càng tốt hơn, ta đang muốn cùng người chém giết. Mấy câu nói rơi xuống đất, kinh bình khí thế trên người trầm ngưng như núi, cái kia thanh tịnh tâm mà thấy cũng là cả kinh, vạn không nghĩ tới liền kinh bình đạo tâm dĩ nhiên kiên cố như vậy. Ha ha, tiểu tử loài người lợi hại, cái kia bản tọa cũng là không chơi, qua không được bao lâu, ta liền đưa ngươi bí mật này chuyển khắp thiên hạ Đến lúc đó lại nhìn, ngươi là có hay không còn có như vậy kiên cường. Tình cảnh tâm ma lúc này cười lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được, lưu lại thôi. Kinh Bình bỗng dưng hét lớn một tiếng, phong ấn tại Thanh Tịnh lão nhân trong cơ thể long hổ thần lực nhất thời bắt đầu dồn dập nổ tung, trong thời gian ngắn liền đem này Thanh Tịnh lão nhân thân thể hồn phách nổ rối tinh rối mù. Vô hình vô tổn. Một vệt bóng đen đột nhiên từ Thanh Tịnh trong thân thể bay ra, không chỉ tốc độ nhanh vô cùng Càng là không nhìn hết thẻ quy tắc không gian, trong phút chốc sẽ mặc quá hồ lô thế giới bình phong, sắp chạy ra bên ngoài. Hỗn độn thế giới. Tuyệt cường sức hút đột nhiên hiện lên, bóng đen này vừa vẫn tại cười to, nhưng vừa bị sức hút lôi kéo, lập tức phát ra kinh sợ một hồi giết gạo. Toàn bộ hồ lô thế giới cũng bắt đầu chấn động, nhiều nhân thần hồn tâm trí, nếu là đạo tâm không kinh giả, thậm chí còn sẽ bị này giết gạo nghiền nát đạo tâm ý chí từ đây không thể tổn tiến vào mảy may. Có thể kinh bình đạo tâm chi ki Cho dù là vũ trụ tan vỡ đều sẽ co lay động, sao lại bị này rít gào nhếu loạn, chỉ thấy hắn cười gần mấy tiếng, cả người sức hút đống nhiên gia tăng, trong thời gian ngắn biến thành một cái hố đen, thiên ngoại này thần ma thân ảnh nơi nào có thể ngờ tới như vậy, lúc này thân ảnh gặp lại, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Đại âm dương ngũ hành hôn độn thần lôi. Kinh Bình nhìn thấy thế tới cũng là không sợ, đống nhiên trên người điện quang bắn mạnh, toàn bộ hồ lô thế giới bên trong lập tức xuất hiện vô số lôi đỉnh, đồng thời lẫn lộn vô số long hổ gầm gọi tiếng Uy phong lấm lẫm, bao dung bát phương. Này đại âm dương ngũ hành thần lôi vốn là thần diệu vô biên, chuyên phá tà môn lén lút, mà kinh bình đạt được này lôi quyết sau, càng là đã tốt muốn tốt hơn, tăng thêm hỗn độn hai chữ, đây là liền với chính mình long hổ thần lực cũng cho chuyển vào tiến vào, trở thành độc nhất vô nhị hỗn độn lôi quyết, uy lực quả thực chính là phiên không chỉ gấp 10 lần. Chiêu này vừa ra, bóng đen kia lập tức hét lên một tiếng, trong phút chốc hóa thành trăm nghìn cái, hư giả tạo giả, chân chân thực thực, đi khắp toàn bộ hồ lô thế giới. Lôi đình dễ yêu kinh bình cười lạnh một tiếng cũng không hưởng sự dùng linh giác tra tìm trực tiếp lấy lực phá pháp trong thời gian ngắn vạn lôi cùng xuất hiện mỗi một tấc không gian đều không ông tha toàn bộ ganh kích một lần quần quận lôi đình ngưng kết thành long hổ hình dáng chung quanh buôn ba căn xé bất qua chốc lát liền chuyển đến hét thảm một tiếng bóng đen này nhất thời hiện thân, chỉ bất qua ánh chớp xẹt qua bóng đen thân thể khiến cho trở nên ảm đạm một chút đi chết đi tiểu tử một đòn bị thương cũng kích phát rồi bóng đen này không tính Âm thanh còn chưa nói xong, cũng đã nhào tới kinh bình bên người. Chít chít rồi rồi. Một trận lôi đình đột nhiên xuất hiện, bóng đen này vốn là muốn tiến vào kinh bình trong cơ thể, bám vào trong lòng, nhưng là kinh bình đã sớm hiểu rõ này thần ma ý nghĩ, sao lại tha cho hắn thực hiện được, sớm không xong lôi đình phòng hộ, hiện tại lập tức chịu đến kỳ hiệu. Chỉ thấy bóng đen kia tiếng kêu rên liên hồi, muốn chạy rồi lại bị kinh bình tràn ngập sấm sét bàn tay lớn nắm lấy, tiến vào không được, lùi không được, bị trở thành huyết đáp. Tiểu tử Mau chống thả ta, vàng không." Phí lời liền bản. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt bóng đen này phía dưới, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, trong tay sấm sét bỗng nhiên một bạo, trong thời gian ngắn liền đem bóng đen này bắn cho giết thành hư vô, một chút tung tích cũng không được lưu lại. Sở dĩ ra tay nhanh như vậy, cũng là bởi vì thiên ngoại này thần ma biết rõ là người, nếu là một cái do dự, lập tức thì sẽ nói ra càng to lớn hơn bí mật hoặc là mùi nhử. Tuy rằng Kinh Bình không sợ, nhưng là lười phiền phức, trực tiếp diệt, nhất là bất việc. Lần này có thể coi là là nghe nói tin tức động trời, này ba phái hung ác đến thế, lại muốn diệt ta thế giới, xem ra nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Kinh Bình đứng ở hồ lô ở trong, nhìn về phía thân thể nổ tung, biến thành một đoàn tinh thuần năng lượng tình cảnh lão nhân. Cố năng lượng này cực kỳ mênh ngông, rộng vô cùng bác, mấu chốt nhất chính là trong đó vẫn ẩn chứa nhiều tiêu tiên nguyên. Nếu là tu sĩ bình thường đạt được cố năng lượng này, ngay lập tức sẽ có thể tăng nhanh như gió, liên tục lên cấp, cho dù cảm ngộ không đủ cũng có thể dựa vào trong chuyện này ẩn chứa tinh khiết tiên nguyên, cảm ngộ đại thừa chi đạo, ra tay vạn pháp tướng theo, tâm đều phát động, mở miệng thành phép thuật. Nếu như tại phối hợp với cái kia bạch ngọc tảng đá bên trong rèn luyện cảm ngộ, vậy thì tương đương với có thể bỗng dưng tạo ra được một cái đại thừa cường giả. Bất quá nếu như như vậy, cũng tất cả đều là dựa vào người khác tu luyện chiếm được, ngày sau lại nghị phi thăng chân tiên giới, đó là mơ háo, vĩnh viễn không thể. Nay bạch ngọc tảng đá phải cho ngộ trọng bọn họ tiến hành tìm hiểu. Nhưng pháp lực này ta nhưng muốn hút, pháp lực này người khác thu không được, ta nhưng có thể thu, ta hôn độn thế giới chỉ cần hơi xoay một cái, liền có thể tiêu diệt pháp lực tiến lên đại chủ nhiệm dấu ấn. Kinh Bình khẽ mỉm cười, tuy là nguy cơ trùng trùng, nhưng như thế chấn định tự nhiên, đây mới là cường giả phong độ. Hôn độn thế giới cuốn một cái, này dày đặc như biển sức mạnh dồn dập bị thu nạp trong đó, vô số sức mạnh bắt đầu bị chuyển hóa, rót vào đến Kinh Bình trong thân thể. Lúc này hắn Nguyên Anh, Kim Quang lưu chuyển. Nhiều kia thuần dương bất diệt tâm ý canh giữ ở trong đó, chính là đại la huyền bí, đồng thời từng cỗ từng cỗ tinh tượng thần đồ, hôn đột ảo diệu cũng tại thuần dương bên trong, hành một phó âm dương thái cực đồ. Này thái cực đồ chỉ là hơi xoay một cái, liền diễn hóa ra vạn giới chúng sinh, bắt quái lương nghi, mà ở này thái cực đồ ngoại vi, lại bao phủ từng đoàn công đức ánh sáng, mà số mệnh nhưng là lên đỉnh đầu chô hơi xoay trọn. Phúc đức, công đức, số mệnh, thuần dương, hôn độn toàn bộ tại hắn nguyên Anh bên trong Hắn có thể cảm giác, chỉ cần hắn hơi hơi động, đó là uy nghiêm cái thế, nhiều tiêu viên mạng ý cảnh bắt đầu sông lên kinh bình trong lòng, điều này làm cho hắn nhất thời rõ ràng, Nguyên Anh đã triệt để thành nhân, kế tiếp một bước, đó là muốn cùng Nguyên Anh cùng làm một thể, trở thành hợp thể kỳ tu sĩ. Hợp thể hợp thể, tên như ý nghĩa, đó là Nguyên Anh nhân thân một thể, cứ như vậy, ra tay sở học sẽ thì sẽ hòa vào một lò, uy lực so với trước cường hãn không biết vài lần, lấy kinh bình các loại thủ đoạn, nếu là dung hợp lại cùng nhau. Lập tức liền có thể tiếu ngạo tiên giới, đại thừa bên dưới lại không có địch thủ. Đến lúc đó bảo vệ thế giới chúng sinh, nhưng cũng có một phần nắm chặt, đối phó cái kia đại thừa tu sĩ cũng sẽ không như vậy chịu thiệt, thậm chí còn có thể dây dưa hai lần. Bất quá bây giờ, vẫn là cần một cái thời cơ cùng lượng lớn năng lượng, mới có thể làm cho kinh bình tâm ý bộc phát, thân thể nguyên anh sản sinh của mình kết hợp một thể. Này lượng lớn năng lượng không có ai biết là bao nhiêu, liền ngay cả kinh bình chính mình cũng không biết. Thế nhưng hắn vừa hấp thu một cái đại thừa tu sĩ toàn bộ pháp lực, lại vẫn không có để hắn lên cấp hợp thể, vẹn vẹn là tin tức kia chuyển ra ngoài, ngay lập tức sẽ hoành động tiên giới. Phải biết một cái đại thừa tu sĩ pháp lực là cỡ nào dày đặc, coi như là một con lợn, chỉ cần đạt được này đại thừa tu sĩ pháp lực, cũng có thể bình địa phi thăng, bước vào tiên giới, nhưng là kinh bình nhưng vẹn vẹn là củng cấu nguyên anh mà thôi. Từ trong đó liền có thể suy đoán, kinh bình cần thiết đột phá hợp thể năng lượng muốn bao nhiêu. Chương 458, Thần Đàm. Bằng vào ta hiện tại năng lượng cùng cường độ, tối thiểu muốn so với lần này hấp thu năng lượng mạnh hơn gấp 10 lần, mới có thể chân chính lên cấp hợp thể. Kinh Bình trong lòng tính toán, lập tức cười khổ một tiếng, gấp 10 lần, vậy chính là 10 cái đại thừa tu sĩ pháp lực tổng, ta đi đâu vậy tìm như thế hùng hậu năng lượng tiến hành luyện hóa, hơn nữa cho dù luyện hóa, cũng là cần tiên nguyên lực giày đặc mới được, nếu là không có tiên nguyên lực, tất cả những thứ kia cũng không có từ nói tới. cường sức mạnh cũng tự nhiên mang đến cho hắn cường đại phiền não, cái này phiền não chính là hắn mỗi một lần lên cấp cần thiết năng lượng, đều là cực kỳ chi dày đặc, quả thực chính là vạn cổ khó tìm. Mặc dù có chân tiên giới chỗ hồng năng lượng truyền vào, nhưng năng lượng này quy năng lượng, nếu là do hắn chậm rãi hấp thụ, 3 năm cũng có thể đột phá, nhưng then chốt là hắn không có thời gian 3 năm Ba phái liên hợp, trong bóng tối cùng siêu tầm tung tích của hắn, hơn nữa bọn họ số mệnh tiêu giảm, nhất định phải thu được chân chính đại khí vận mới có thể bổ sung Này vô hình trung liền để ba phái càng vội vã hơn muốn tìm được hắn, thu được bí mật của hắn. Như vậy tính ra, sợ là thời gian một năm cũng chưa tới, ba phái thì sẽ dẫn dắt trong môn phái tu sĩ, một lần công kích hắn bản nguyên thế giới, đem chính mình bức ra. Thực sự là một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được thở dài một tiếng. Kinh bình nếu dựa theo số tuổi thật sự tính toán, bất quá là 27, 8 tuổi tuổi tác, nhưng là đã trải qua nhiều như thế. Làm ra mấy cái kinh thiên động địa đại sự, ngắn trong thời gian ngắn liền nhất thống tu tiên giới. Nay trùng trùng chuyên thuyết, người khác nhìn ở trong mắt, tự nhiên là đấu kỵ ước ao vạn phần, nhưng là lại có ai biết trong đó khó khăn gian khổ, cựu tử nhất sinh. Cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cảnh, cho dù phía trước có tất cả nguy hiểm thì lại làm sao? Ta nếu đạt được này đại ngán quyết, dĩ nhiên là hẳn là chịu đựng đau khổ. Ngọc không chắc, vô dụng, đợi ta từng cái phá tan, tự nhiên chính là ta đạo đại thành thời gian. Kinh Bình trong ánh mắt đầu tiên là có thở dài cùng mệt mỏi, nhưng sau đó liền ý chí chiến đấu sục sôi, rũ tỏa rũ dũ dũng, dũng cảm tiến tới. Hừ, ba phái hành vi đã với yêu ma không khác, xem ra ta cần tìm chút minh hữu. Ý niệm hơi động, thân ảnh của hắn cũng đã đã xuất hiện ở ngoại giới, quyết định phương hướng liền hướng kỳ Chân Lâu bay đi. Thi ân bất cầu báo, Kinh Bình vẫn không có cao như thế vẫn còn, nếu chính mình trợ giúp Kỷ Chân Lâu, như vậy hắn thì có dùng đến kỳ Chân Lâu địa phương. Đối phương cũng từng nói qua, Chỉ cần mình có yêu cầu, sẽ tận lực thỏa mãn, như vậy hắn đã đã quyết định, chính là muốn kỳ chân lâu bên trong, hỏi do một ít tin tức, nhìn có hay không có thể tìm tới năng lượng nào sung tốt nơi, tiến hành trắng trận hấp thụ, tăng thêm tu vi. Dù sao đối phương được xưng kỳ chân lâu, các loại tin tức cũng là có ghi chép cùng buôn bán, chính mình hỏi thăm một thoáng, cũng không tính quá mức làm khó dễ người khác. Tốc độ như điện, trong phút chốc liền tới đến này đã từng bị chia ra làm hai liên vân thành. Bất quá chỉ là một ngày thời gian. Này hai nửa thành trì liền bắt đầu bị người sinh sôi hợp ở cùng nhau, mà trong thành tu sĩ cũng bắt đầu chậm rãi chạy trở về lại đây. Đại chiến đã qua, lúc này toàn bộ tiên giới người đều biết rồi đa bảo môn thủ đoạn vô sỉ, liên vân trong thành nhiều bạo lâu, sớm đã bị nhân đập phá, chỉ còn lại có một mảnh phế tích, còn lại tu sĩ cốt thì lại vẫn là ở chửi ầm lên, nghĩ đến là bởi vì mất đi bản thân, có thể khẳng định, lần này đa bảo môn sẽ không biết đứng thẳng nổi lên bao nhiêu kẻ địch. Nếu là vào lúc này có người dám đi ra, Tự xưng mình là đa bảo môn đệ tử, như vậy nên tiếp hắn, chính là liên tiếp công kích, tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt kết cục Hơn nữa hôm nay buổi sáng, tiên giới các phái đã phát xuống liên hợp thanh danh, thể muốn hỏi đa bảo môn đòi một lời giải thích, trận chiến này quá khứ, bị đại thừa dư âm cùng liệt hỏa phần thành tạo thành diệt vong người cũng không ít, những người này có chính là tán tu, nhưng phần lớn đều là một cái nào đó môn mỗi một phái đệ tử, tự nhiên sẽ khiến cho lửa giận Hốn hồ trong này còn có này gích lợi thật lớn. Đa bảo môn giới trướng như vậy ác sự, đây cũng là tiên giới tu sĩ rõ như ban ngày, có nghe thấy, tuy rằng lấy những này môn phái nhỏ hoặc là nhất lưu môn phái thực lực không đủ để chống lại, nhưng đồng thời phát huy, nhưng cũng có thể lĩnh tiên giới run trên run lên, dồn dập dở công phu sư tử ngoạng, muốn đa bảo môn bồi thường. Đau đánh rắn dập đầu, nhưng là hết thể tu sĩ đều yêu thích việc làm. Kha kha, đa bảo môn không được rồi, lần này hắn không bồi là tổn thương đức hạnh, bồi vẫn là tổn thương đức hạnh lấy đa bảo môn cái kia tham lam vô tận tất phòng, tất nhiên là kéo dài thêm, nhưng là bởi vậy, khắp thiên hạ tu sĩ đều sẽ không đang cùng đa bảo môn tu sĩ lui tới, mà này kỳ chân môn, ngay lập tức sẽ thừa cơ mà lên, thay thế đa bảo môn vị trí. Kinh Bình nghe bốn phương tám hướng tin tức, trong lòng rất là khoái ý, có thể nhìn đối thủ tướng bước suy nhược xuống, xác thực là một cái rất làm người ta cao hứng sự tình. Bất quá cứ như vậy, nhưng cũng là kích phát rồi đa bảo môn tàn nhẫn chi tính, sợ là hiện tại khắp thiên hạ tìm ta đi. Kinh bình cười lạnh liên tục, tìm đi thôi, chờ các ngươi tìm tới ta thời điểm, ta cũng nên tu thành hợp thể, đến lúc đó ta một người một ngựa, nhìn ai hơn lợi hại. thầm nghĩ, bước chân của hắn cũng là liên tục, trực tiếp đến cái kêu nghiễm nhiên đã khôi phục hơn một nửa uy nghi kỳ chân lâu. Vừa tiến vào trong, liền phát hiện lui tới người tuy rằng so với lần trước ít đi rất nhiều, nhưng là nối liền không dứt, bất quá kinh bình nhưng không có lãng phí thời gian, trực tiếp móc ra một khối nhãn hiệu. Tấm bảng này là quý khách mới có thể nắm giữ món hàng. Chỉ là một lấy ra, lập tức để cái kia muốn nói chuyện hóa thần đệ tử cả kinh, vội vã tiến cử lầu hai. Lầu hai bên trong có một vị hai mắt sáng sủa, cả người khí tức tản ra ôn hòa khí người trung niên Người trung niên này vừa thấy được kinh bình tướng mạo lập tức á nha một tiếng, vội vã quỷ gối. Đa tạ hôm qua tiền bối ra tay giúp đỡ, ta trần huyền thông lần thứ hai đã lệ, đại ân đại đức, vĩnh viễn không bao giờ dám vong. Không cần, đứng lên đi. Kinh bình gặp người này quỷ xuống, cũng không nhiều cản. Hắn thật sự là có thể chịu này túi đầu, bởi vì nếu không phải hắn, hôm qua kỳ chân lâu đừng nói tranh cái kia đại vận có thể hay không kéo dài đều là cái nghi vấn, làm sao có khả năng có hôm nay này lòng bay lên lên chi tượng. Lời nói từng nói, kinh bình thần lực cũng đã dập dờn mà ra, này Trần Huyền Thông Tu Vi tuy rằng cao siêu, cùng kiếm kia tôn lão nhân không kém là bao nhiêu, nhưng là không thể chống đối cỗ thần lực này, không tự chủ được đứng dậy. Lập tức trong lòng càng là khiếp sợ cực kỳ, âm thầm nghĩ đến không trách được sư tôn nói người này không nên đắc tội, chỉ dựa vào ngón này, ta cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ta tới này mục đích rất là đơn giản, người nơi này có hay không cái gì cấp cao năng lượng tin tức hoặc là địa điểm. Tốt nhất là có tiên nguyên lực cái kia một loại. Kinh Bình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Tiên nguyên lực. Trần Huyền Thông vừa nghe, lông mày không bởi túc lên, trên mặt một bộ vẻ khó khăn, tiền bối, tiên nguyên lực này quý giá ta cũng không cần nhiều lời. Toàn bộ tiên giới ngoại trừ đại thừa tu sĩ có thể có được, còn còn lại địa phương, nhưng là rất khó tìm đến. Cái kia nếu không có. Kinh Bình trong lòng có chút thất vọng. Ngược lại cũng không phải không có, không biết tiền bồi có từng nghe nói qua tiên giới thần đàm. Nay Trần Huyền Thông sắc mặt một trận do dự, nhưng nghĩ tới môn nội sư trường dặn, vẫn là nói ra. Không có. Kinh Bình quyết định thật nhanh nói hai chữ. Nay tiên giới thần đàm, đó là toàn bộ tiên giới bên trong chân quý nhất địa phương, nhưng là nhất là địa phương nguy hiểm. Trần huyền thông tựa hồ cũng hạ quyết tâm, nếu nói vậy thì nói cái sảng khoái, quý giá địa phương ở chỗ, này thần đàm bên trong hàm chứa cực kỳ tinh thuần tiên nguyên. Gần như là vô cùng vô tận, nguy hiểm chính là cùng ma giới giáp giới. Nay thần đàm tiên nguyên, nếu là bị tu sĩ hấp thụ, ngay lập tức sẽ có thể lĩnh hội cái kia trần tiên diệu nghĩa, làm cho pháp lực trưởng thành, tu luyện cấp tốc, đối với đột phá cảnh giới, càng là có kỳ hiệu. Có thể then chốt là cùng ma giới đường hầm giáp giới. Cho nên chúng ta tiên giới liền cùng ma giới bên kia chế định một cái quy tắc. Mỗi ngàn năm, tiên giới thần đàm thì sẽ mở ra một lần, mà khi đó tiên giới các phái thì sẽ phái ra trong môn phái ưu tú đệ tử. Ma giới các phái cũng sẽ phái ra ưu tú đệ tử, tranh thủ cái kia thần đàm quyền sử dụng, hơn nữa hai phe trưởng môn dò xét lẫn nhau, ai cũng không thể tiến hành đúng tay, phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, môn hạ đệ tử mỗi người dựa vào bản lĩnh tranh đoạt. Ồ! Này đàm thủy vị trí cụ thể ở đâu? Kinh bình cơ bản rõ ràng này quy tắc, bất quá hắn nhưng không có hứng thú, trực tiếp đã hỏi tới điểm mấu chốt. Nếu là biết rồi cụ thể địa điểm, hắn sẽ chính mình đi vào, trước tiên hấp cái sảng khoái lại nói. Tiên bối, này tiên giới thần đàm là chúng ta gọi, ma giới bên kia gọi ma giới thần đàm, bởi vì này đàm thủy ngang qua hai giới không gian, cho nên liền ở một cái bí ẩn trong không gian. chương 459, dồn dập báo danh, nhưng là cái kia bí ẩn không gian, nhưng cần tiên đạo cùng ma đạo tu sĩ cộng đồng thi triển pháp lực mới có thể chân chính mở ra, đồng thời tiến bảo. Kinh Bình nghe đến đó, lập tức hơi nhúng mày, nói như vậy tiên giới cùng ma giới là cộng đồng nắm giữ vùng không gian này. Ai cũng không cách nào đơn độc mở ra, chỉ có thể song phương hợp lực mới có thể mở ra, nhưng là ta muốn đi vào sao làm. Cái này, Trần huyền thông sắc mặt một trận khó khăn, tiền bối nếu là không khí, xin mời tạm thời trở thành ta kỳ chân môn đệ tử, như vậy là có thể mượn ta kỳ chân môn đệ tử thân phận, tiến vào cái kia thần đám bên trong, hấp thu tiên Nguyên Hảo. Kinh Bình không nói hai lời chính là gật đầu, vô cùng thẳng thắn dứt khoát, thật ra khiến Trần Huyền Thông sắc mặt sử sốt. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ đáp ứng như thế sảng khoái, phải biết đối phương nhưng là có cực kỳ cường hãn sức mạnh, đồng thời cùng trong môn phái tả hữu đại thừa hộ pháp đều có giao tình thâm hậu nhân vật, như vậy thân phận, tính được là là hoa nước đối phương. Bất quá tuy rằng kinh ngạc, nay Trần Huyền Thông cũng không dám suy nghĩ nhiều, càng không dám hơn hỏi nhiều, chỉ là gật đầu lĩa lĩa, tốt lắm Vậy ta liền liên hệ trong môn phái tiền bối, tùy tiện thời gian sử dụng không đường hầm, để tiền bối tiên tiến vào ta kỳ chân trong môn phái, nhiễm phải một tia ta kỳ chân môn khí tước, như vậy mới phải che giấu hai mắt người. Bất quá không muốn lộ ra thân phận của ta. Kinh Bình bổ sung một câu. Vạn bối rõ ràng. Trần Huyền Thông trong tay Linh Quang loại lên, một đạo đưa tin phủ trong thời gian ngắn liền đã đi xa, đồng thời vung tay lên, hợp thể cảnh hùng hậu pháp lực bắt đầu thi triển ra, trong thời gian ngắn tinh la và tượng, thời không mèo Nay Trần Huyền Thông đến là một thân hảo tu vi, tuy rằng không sánh được kiếm kêu bên trong lão giả sắp bén, nhưng cũng có thêm một tiêu cứu vãn như thường ý cảnh, hơn nữa pháp lực cũng là hùng hậu, ta và hắn đánh với, còn muốn phi đến thật lớn một phen tay chân mới có thể đem bắt giữ giết chết. Kinh Bình nhìn Trần Huyền Thông thi pháp, trong lòng có một tiêu kinh thán. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không phải người mang trọng bảo hợp thể tu sĩ, trên căn bản hắn đều có thể đánh lén đi, thế nhưng trước mặt người này, nhưng là cơ sở đánh cực kỳ vững chắc. Pháp lực càng là chẩm ngưng có độ, càng để để hắn có một tiêu con cọp cắn rùa đen, không chỗ hạ khẩu cảm giác. Nay kỳ chân môn quả nhiên là tàng long và hổ, tuy rằng cơ nghiệp không lớn, nhưng cũng cao thủ đa dạng, làm người hành sự, phẩm đức đạo đức, càng là không đến chọn, thực sự là một cái tuyệt hảo tiên đạo môn phái. Ta đại thiên môn ngày sau thành lập nói vậy còn cần này môn phái chống đỡ, trước đó tạo mối quan hệ, đối với chúng ta song phương đều hữu ít nơi. Kinh bình ý niệm liên tục chấp động. Đã quyết định muốn cùng này kỳ chân môn kết giao, vì làm ngày sau càn quét một chút phiền thoái. Tiền bối, thời không đường hầm đã dựng xong xuôi, trong môn phái cao tầng cũng đã đánh được rồi bắt chuyện, kính xin tiền bối rời bước. Trần huyền thông gặp tất cả đều sau khi bố trí xong, liền cung kính đối với kinh bình hành lễ, đem tư thái thả đến cực thấp, đúng là khiến người ta chọn không ra thói xấu. Hảo, kinh bình cũng không khách khí, trực tiếp đạp bước là được, liền tiến vào đến thời không trong thông đạo, một bên trần huyền thông thấy, cũng là tiểu bộ tới Giang giác. Đường hầm bỗng nhiên xác nhập, sau đó Kinh Bình cùng Trần Huyền Thông liền bắt đầu truyền tống. Trần Huyền Thông, ngươi không cần như thế câu nệ, cũng không cần khách khí như thế. Một lúc tiến vào đến kỳ chân trong môn phái, không muốn để lộ thân phận của ta, đem ta là một tên đệ tử bình thường là tốt rồi. Kinh Bình đột nhiên nợ nụ cười, nói một câu. Vạn bối trong lòng hiểu được, tiền bối hôm qua giúp ta kỳ chân môn, bởi vậy cũng phải tội tiên giới tam đại phái, trong chuyện này can hệ vãn bối rõ ràng. Biết tiền bối thân phận chân chính người, chỉ có ta kỳ chân môn trưởng môn, tả hữu hộ pháp, còn có ta, bảo đảm không có sơ hở nào. Chân huyền thông trả lời ngay đạo, đồng thời lộ ra vẻ một chút xấu hổ vẻ, không chờ một lúc tiền bối có thể muốn hạ thủ lưu tình. Ta kỳ chân môn đệ tử xưa nay hiếu chiến, thấy tiền bối tới, không thể nói được muốn linh giáo hai tay. Ồ, kinh bình lông mày nữ lại, lập tức cười nói, này lán nên phải vậy, tu sĩ đều là tránh không được tranh đấu, kỳ chân môn có thể như vậy hứng hỏa. Nói vậy đệ tử tất cả đều là dũng manh thiện chiến người, ta cũng muốn mở mang, bất quá ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không đả thương một người. Đa tạ tiền bối lượng giải. Trần huyền thông lên trước tới nghe gặp kinh bình nói phải xem thử xem, trong lòng chính là mát lạnh, bất quá lập tức liền yên lòng, liên tục hành lễ. Hắn nhưng là ai đến tận trước mặt thanh niên này nắm giữ thế nào chất phát sức mạnh, cho dù là vung tay lên, đều có thể giết chết vô số đệ tử, bất quá có kinh bình bảo đảm, hắn cũng yên tâm. Hai người không nói, sau đó thời không đường hầm bắt đầu mãnh liệt chấn động, kinh bình nhất thời biết được, đây là đến kỳ chân môn bên trong. Ráng rác, một chỗ không gian vỡ vụt, kinh bình cùng Trần Huyền Thông từ trong đó đi ra, đi tới kỳ chân môn trên mặt đất. Trước mắt hiện lên đệ nhất phó tràng cảnh, đó là mấy ngàn đệ tử chính đang tập luyện các loại công pháp cảnh tượng, trong chuyện này, mỗi người đều là hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu vi có cao có thấp, thấp bất quá là kìm đan tả hữu, cao lại có luyện hư cảnh giới. Vẹn vẹn là một chút, Kinh Bình liền cảm nhận được này kỳ chân môn bên trong siêu năng, hiếu học hào hỏi bầu không khí. Được lắm người người đi học cảnh tượng. Kinh Bình đại tán một câu, lập tức linh giác tảng ra, trung quanh bắn phá, nhất thời phát hiện nhiều tia khí lưu màu trắng lưu chuyển trong đó. Nơi đây phong thủy cực dai, số mệnh lưu chuyển, là một nhân kiệt nơi. Càng khó có được hơn chính là nơi này không có nửa phần oán khí, có thể thấy được này kỳ chân môn bên trong không có cái kia dơ bẩn đáng ghê tầm việc. Mỗi người đều là cái kia trong lòng Quang Minh hạ người. Được được được, kỳ chân môn quả nhiên bất phàm. Tiên bối, này phạm vi trong vòng 10.000 dặm chính là ta kỳ chân môn sơn môn, tuy rằng nơi này không lớn, nhưng là ta kỳ chân môn tổ sư nơi phi thăng, mà chúng ta liền đem nơi này cho rằng sơn môn kiến thiết. Trần Huyền Thông nhìn khắc khổ tập luyện các đệ tử, cũng là mặt mang vẻ đắc ý giới thiệu. Kinh Bình trong lòng âm thầm gật đầu, rất là kính phục này kỳ chân môn tổ sư, đây rốt cuộc là cỡ nào kình tài tuyệt diễm nhân vật muối có thể thành lập như vậy môn phái, đồng thời làm cho môn nhân đệ tử mỗi người quang minh lỗi lạc. Được lắm kỳ chân môn, quả nhiên là người người như rồng như phượng, này kỳ chân môn tổ sư, tất nhiên cũng là cái kia tinh thông thiên đạo vận chuyển, số mệnh biến hóa nhân vật, chỉ bằng này tâm khí tượng, chỉ cần lại quá đến trăm năm ngàn năm, biến thành tuyệt thế đại phái, vậy bọn hắn tổ sư nhất định sẽ cảm ngộ đạo đại là không xấu bí mật. Bất diệt có hy vọng, vĩnh hằng có hy vọng. Kinh Bình trong lòng suy nghĩ, lập tức lại nghĩ tới thế giới của mình. Bất quá có hy vọng quy có hy vọng, thế giới của ta, sớm muộn cũng sẽ trở thành thiện thiện tuần hoàn, người người như rồng mức độ, đến lúc đó ta không chỉ có thể lên cấp đại la, thậm chí đến cái kia so với đại la cảnh giới càng cao hơn đều là có khả năng. Tiên bối, ngươi phải cẩn thận, sự xuất hiện của ngươi đã khiến cho đông đảo đệ tử chú ý. Ngay kinh bình âm thầm tự hỏi thời gian, một tiếng bí ẩn lời nói chuyển vào đến trong thai của hắn. Người kia là ai? Làm sao trên người mặc ta kỳ chân môn đệ tử trang phục? Hơn nữa huyền thông trưởng lão cũng ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ là huyền thông trưởng lão mới thu đệ tử? Không đúng đi, huyền thông trưởng lão tu vi cao siêu, hơn nữa hiện tại chính chủ nắm ta kỳ chân lâu đại cục, nơi nào có thể phân thân đi ra. Cái này chỉ có thể nói rõ đệ tử này là một thiên tài, cho dù huyền thông trưởng lão tại trong lúc cấp bách cũng muốn mang về môn nội tiến hành bồi dưỡng. Thiên tài, ta thích nhất thiên tài, một lúc muốn cùng đối phương lãnh giáo một chút. Chỉ bằng ngươi, nhân ra đều là luyện hư cảnh giới, ngươi bất quá hóa thần Tại sao là hắn đối thủ? Hóa thần thế nào, như thế vượt cấp khiêu chiến? Lẽ nào các ngươi đã quên sư trưởng giáo dục? Cái này gọi là việt tọa Việt dũng. Kha kha, quên đi thôi, muốn khiêu chiến đệ tử này cũng phải xếp hàng. Ta cái thứ nhất. Từng đợt báo danh tiếng bắt đầu liên tiếp vang lên, dĩ nhiên chút nào không có gạt kinh bình, bắt đầu dồn dập báo đặt tiền đến, một bên Trần Huyền Thông trưởng lão lo sợ bất an, chỉ lo kinh bình tức giận lên, đem phía dưới đệ tử đều cho đuổi, lúc này vẻ mặt chìm xuống. Để Không sao. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt Trần Huyền Thông lời nói, hắn biết đối phương suy nghĩ, lúc này cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương các ngươi những đệ tử này, ta đến lúc đó phải xem thử xem những đệ tử này phong thái. Trần Huyền Thông lúc này cười khổ một tiếng, nhưng là không dám nhiều lời, chỉ là thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tâm tích. Một màn này bị phía dưới đệ tử nhìn thấy, lập tức hoan hô nhảy nhót, bọn họ còn tưởng rằng đây là Huyền Thông trưởng Lao đồng ý bọn họ luật bàn, lúc này đoàn người phun trào Từ trong đó bay ra một cái phì mập mạc mập, nhưng cũng mang theo mỉm cười đệ tử. Tu vi của người này có luyện hư sơ cảnh, khuôn mặt cũng cùng cái kia kỳ chân môn đại thừa, dư quan lan rất là giống nhau. Chương 460, vai hề, tứ tượng. Khà khà, vị sư đệ này, nói vậy ngươi là hôm nay vừa tới đi. Này mập mạp thanh niên vừa ra tới, ngay lập tức sẽ nở nụ cười hai tiếng nói rằng, tiếng trong sáng, lại phối hợp thêm cái kia ôn hòa khổng lồ khuôn mặt. Ngay lập tức sẽ khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Hồi bẩm sư vinh, sư đệ chính là hôm nay Trần Huyền Thông trưởng Lao vừa thu đệ tử. Kinh Bình lập tức làm ra một bộ đúng mức tư thái trả lời. Ồ, oh, cũng không phải phàm. Này mập thanh niên nghe nói lời ấy, lại gặp được Kinh Bình thần thái, lập tức tán dương một tiếng, bất quá lập tức liền lộ ra một cái bỡn cợt mỉm cười. Sư đệ nói vậy cũng nghe thấy, vừa nãy chúng ta luôn phiên báo danh, chính là vì có thể cùng sư đệ luận bàn hai tay, dĩ nhiên. Thất bại cũng không cái gì, chỉ bất quá ngày sau chính là tiểu sư đệ một vị, sẽ là của ngươi, vậy cũng là là một cái quy củ bất thành văn, không biết sư đệ ngươi. Sư huynh có mệnh, sư đệ sao dám công tử. Kinh Bình lập tức nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, không biết là sư huynh ngươi một người trên nhi, vẫn là những sư huynh này lên một lượt Lời này một chỗ, nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Cái gì cái gì? Ta không nghe lầm chứ, này mới tới muốn khiêu chiến mọi người chúng ta. Khá khá, huyền thông trưởng lão thu đồ đệ quả nhiên là quần ngạo vô biên, ngược lại là không nghĩ tôi A Đây không phải là xem thường nhân mà. Dư sư huynh, giao hơn hắn. Ngươi chóng váng, dư sư huynh thực lực cỡ nào, cho dù đánh bại cái này mới tới có ý gì. Vậy ta đến, đừng xem chỉ là hoa thần, nhưng đã từng cũng đánh bại quá luyện hư cường giả. Ấm ý cái gì thế cái gì, tất cả nghe dư sư huynh. Chính là Ấm ý, ngươi có thể làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta luận bàn một phen. Ngươi, từng đợt lời nói âm thanh truyền đến, những đệ tử này lên trước tới vẫn là cùng chung mối thủ, cũng không một lát sau liền bắt đầu tổ bên trong rối loạn lên, kinh bình nghe thú vị, không nhịn được cười ha ha, âm thanh chấn động toàn trường, từng gỗ từng cố mạnh mẽ song chấn động tàn mắt ra, trong thời gian ngắn liền để những đệ tử này ngậm miệng lại. Cái kia mập mạp thanh niên vốn đang một bộ ánh mắt kỳ dị đánh giá kinh bình, nhưng nghe đến tiếng cười kia, lập tức cũng là cười lớn lên. Sư đệ, ngươi quả nhiên hảo tu vi tu vi như thế hả có thể đơn đả độc đấu, cái kia không khỏi cũng quá xem thường ngươi, có thể nếu như cùng nhau tiến lên, vậy cũng quá mức bắt nạt nhân, như vậy đi, ta toán một cái, còn lại luyện hư sư đệ cũng đều tới, đồng thời lĩnh giáo vị sư đệ này biện pháp hay, làm sao? Này mập thanh niên không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên trực tiếp đánh rắn theo con trên, ngươi không phải nói muốn một người khiêu chiến một đám sao, vậy ta liền thỏa mã ngươi. Kinh bình nhìn mập thanh niên, trong lòng không bởi âm thầm gật đầu, Này mập thanh niên nhìn như miễn đi người đông thế mạnh nói chuyện, nhưng cũng không hạn chế một tiểu, trái lại tới như thế một tay. Nếu thật sự là người đông thế mạnh, cái kia thi triển pháp thuật nhất định là hỗn loạn không thể tả, cho dù cao thủ ở trong đó cũng sẽ bó tay bó chân, phát huy không ra thực lực, nhưng nếu là đem cao thủ toàn bộ gọi ra, đồng thời ra tay, cái này hiệu quả ngay lập tức sẽ không giống nhau, nhất định sẽ người người phát huy thực lực, coi như là hợp thể tu vi, cũng không tránh khỏi muốn ăn thiệt đòi. Hơn nữa ngón này vừa ra Vẫn rơi xuống cái không lấy chúng bắt nạt quả hảo danh tiếng. Bất quá vậy thì như thế nào, hãy theo bọn họ vui đùa một chút. Kinh bình khỏe miệng nở nụ cười, sư huynh cứ việc sắp xếp, sư đệ tất cả nghe lệnh. Được. Đủ sảng khoái, hôm nay mặc kệ ai thắng ai thua, ngươi đều không phải tiểu sư đệ. Này mập thanh niên cũng là cười lớn một tiếng, lưu sư đệ, trương sư đệ, thỉnh sư đệ, các ngươi ra đi. Vèo vèo vèo. Ba bóng người nhất thời xuất hiện, một cao, một lùn, một xấu Tính cả cái mập thanh niên, đó chính là một mập. Cao thấp mập ổn, tất cả đều tập hợp, đồng thời mỗi một cái tù vi vẫn đều không thấp, mỗi người đều là luyện hư sơ cảnh, đồng thời vừa xuất hiện liền đứng ở mập thanh niên sau lưng, thần tình cũng từng người không giống. Mập thanh niên tiếu, xấu thanh niên lạnh, cao cái thanh niên trầm ổn, lùn cái thanh niên nộ. Khà khà, sư đệ, ta tới giới thiệu cho người một thoáng, đây là cao vóc dáng gọi Lưu Huyền Hổ, người lùn cứ gọi Trường Phi Tước, người gây gọi Thịnh Quy Niên, ta mà gọi dư phi long. Mập thanh niên mỗi một cái đều chỉ vào nói rằng, trong giọng nói tràn đầy trêu đùa, hiển nhiên cực kỳ quen thuộc. Kinh Bình nghe giới thiệu, trong lòng cũng nổi lên một tia cảnh giác, bốn người này mỗi người trong cơ thể đều ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí, tuy rằng giấu đi bí ẩn, nhưng cũng không thể gạt được ta, có thể khẳng định, bốn người định là tu luyện cái gì thuật hợp kích. Còn về cụ thể là cái gì, ta cũng khó có thể đoán ra, trước hết động thủ xem một chút đi. Thầm nghĩ, Kinh Bình trên mặt nhưng là cung kính hành lễ. Sư đệ họ Kinh, gặp gỡ dư sư Minh, Lưu sư Minh, Trương sư Minh, Thịnh sư Minh. Kinh sư đệ, ngươi làm sao đem ta thét lên mặt sau? Đột nhiên một tiếng lời nói vang lên, cái kia lũn cái thanh niên Trường Phi tức nói rằng: "Được rồi, chính là tặng cho ngươi thì lại làm sao?" Trương sư Minh. Cái kia Lưu Huyền Hổ cười khổ nói rằng: "Kinh sư đệ, sau đó lại gọi, liền đem ta tên ở phía sau." Cái này không thể được, Kinh sư đệ gọi đúng rồi tại sao muốn cải? Cái kia Thịnh quy nhiên nhưng không như thể ý. Há mồm nói rằng, cái kia nếu là muốn cải ta cũng muốn bài đến phi tức phía trước. Cái gì, ngươi tại sao phải xếp hạng phía trước ta? Trương phi tức lập tức hai hàng lông mày ru lên, dĩ nhiên trực tiếp tóm chặt thịnh quy niên quần áo, thịnh sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn luận bàn một thoáng? Được rồi được rồi, dư sư huynh, ngươi cũng nói hai câu. Này lưu huyền hổ ở chính giữa lung tung lôi kéo, vận hướng về dư phi lòng cầu viện. Ta mới là không quản, ngược lại lao tử to lớn nhất. Dư Phi Long cái kia mập mạp đầu tả hữu lay động, đắc ý nói: "Kinh Bình nhìn một màn này, lập tức nhịn không được bật cười lên, trong lòng thầm nghĩ, thực sự là một đám vai hề, thú vị, thú vị. Ta nói đại sư huynh, các ngươi vẫn đánh đừng đánh." Chính là, không thấy nhân gia kinh sư đệ cũng trở cuồng lên. "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đánh xong ta còn muốn cùng kinh sư đệ luận bàn một phen." Phía dưới đệ tử nhìn thấy trên trời bốn vị zombie, hiển nhiên tập mãi thành thói quen, lập tức dồn dập nói nói rằng: Khái khái, mấy vị sư đệ, đừng ẩm ý. Dư phi long nhẹ nhàng khái hai tiếng, đầy mặt uy nghiêm nói rằng, tựa hồ muốn ngăn cản mặt sau mấy vị sư đệ cai vã, cũng không thành muốn mặt sau cai vã kết tủ, cái kia khuôn mặt béo chỉ một thoáng trở nên đỏ chót, dĩ nhiên liền như vậy người công. Kinh Bình nhìn một trận buồn cười, bất quá hắn cũng là không muốn lãng phí thời gian, chư vị sư huynh, kính xin động thủ đi, kỳ thực vậy thì có cái gì khó phân, chỉ cần ai cái thứ nhất đánh bại sư đệ, người đó chính là to lớn nhất Lời này vừa nói ra, cái vã tiếng nhất thời dừng lại. Có đạo lý. Trương Phi tức cái thứ nhất nói rằng. Ừm, ta tan thành. Thịnh Quy Niên cũng là nói rằng. Đa tạ kinh sư đệ một lời thức tỉnh người trong ngộng. Lưu huyền hổ lập tức thở dốc một tiếng, phản phất giải thoát ra. Khái khái, đã như vậy, vậy thì. Trên. Dư Phi long sắc mặt đỏ chốt nói rằng, trong giọng nói khởi điểm tựa hồ tràn đầy xấu hổ, bất quá nói đến chữ cuối cùng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên hết lớn. Thân ảnh đột biến mất không còn tăm hơi. Một thanh âm vang lên triệt cửu thiên rồng gầm chớp mắt xuất hiện ở kinh bình bên hai, đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một cái dương nhanh múa vút thanh long. Ngay kinh bình ngẩng đầu quan sát thời gian, mặt khác một tiếng sắc bén kêu to chuyển ra, lập tức một đạo ánh lửa trực tiếp quay về hắn dưới chân xuất hiện. Mà cùng lúc đó, mặt khác trước ngực của hắn xuất hiện một con to lớn móng vuốt, mang theo vô cùng sức mạnh, sau lưng nhưng là không có công kích, chỉ là có tầng này sức mạnh khủng lồ phong ấn chặt hành động của hắn. Hào gia hỏa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tứ tượng thần thú. Tứ tượng đại trận. Kinh bình tâm niệm điện thiểm, nhất thời rõ ràng bốn người này trong cơ thể cái kia sức mạnh thần bí là cái gì, chính là phong ấn tứ tượng thần thú khí tức. Tứ tượng đại trận, nói đến đơn giản, cho dù tại tu tiên giới bên trong cũng có người có thể bày xuống, bất quá đây chẳng qua là thuần túy năng lượng hư ảnh, chỉ có thể mô phỏng ra một tia hình thái. Nhưng vẹn vẹn chính là này một tia hình thái liên đệ tứ tượng đại trận trở thành tu tiên giới bên trong tuyệt đỉnh trận pháp, có thể giết chết nguyên anh nhân vật. Kinh Bình dù chưa gặp gỡ, nhưng là từng nghe nói, mà ngày hôm nay hắn nhưng đã được kiến thức chân chính tứ tượng đại trận, đây cũng không phải là một kia hình thái, mà là chân chính thần thú sức mạnh, uy lực tự nhiên không thể giống nhau. Bất quá chính là lần này, cũng đốt cháy trong lòng hắn cuồng ý, chỉ thấy Kinh Bình cười ha ha, không né không tránh, một quyền đảo ra. Ầm ầm. Một quyền này không có cái gì ngũ thải ban lan, rực rỡ hào quang chói mắt. Càng không có cái gì khí thế kinh người Chỉ là bình thản mà lại phổ thông một quyền Nhưng chính là một quyền này Nhưng tạo thành không gian vặn mẹo Đất trời rung chuyển Lợi hại Thanh long bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc cực điểm giống to Chính là cái kia dư phi long âm thanh Chương 461 Một chiêu tờ ơn mờ bại Dư phi long tựa hồ không nghĩ tới Thậm chí có người dám dùng một quyền Cùng mình thanh long chạm vào nhau Dù hắn tính khí cho dù tốt Cũng không khỏi đến bay lên một tia lửa giận Thanh long ngâm nga không ngừng, trong dây lát ánh sáng màu xanh tỏa sáng, quay về kinh bình nắm đấm liền đấm đến. Nhìn là ngươi ngạnh, hay là ta cường. Thanh long trên người vậy trở nên càng rõ ràng một chút, đòn đánh này bên trong, dư phi long tựa hồ là dùng tới toàn lực, đông nhiên một trận hồng thủy từ trên trời hạ xuống, dĩ nhiên bông dưng nước lã. Vô số dòng nước ngưng tụ thành các loại binh khí, điên quầng hướng về kinh bình các vị trí cơ thể tập kích, quả thực là cường hãng cực kỳ. được lắm vô chung sinh Đ Bất quá ngươi sẽ ta cũng sẽ." Kinh Bình Luân Phiên cười to, trên nắm tay dĩ nhiên cũng bùng nổ ra một trận hào quang, thiên tượng lập biến, dĩ nhiên trong phút chốc mây đen ngập đầu, điện xà lấp loé. Ào ào ào. Một trận mưa to hạ xuống, phạm vi mấy trăm ngàn dặm, toàn bộ rơi ra mưa rào tầm tã. Thanh long nước lá tuy rằng hùng vĩ, nhưng là bất quá là chỉ là ngàn dặm nơi, thế nhưng kinh bình nhưng là có thể làm cho thiên điệu tự động mưa xuống. Trong đó khác nhau, không cần nhiều lời. Hơn nữa còn không ngừng này mưa tầm tã. Phía trên bầu trời mây đen, dĩ nhiên phát ra một trận ầm ầm ầm âm thanh, hết thể tu sĩ đều đều thân thể một đều dường như cảm nhận được thiên đạo ai. Xẹt xẹt. Vô số đạo ánh chấp trong nháy mắt đánh xuống, kinh bình một quyền này, không cùng bất kỳ công kích tiếp xúc, chỉ là đưa tới thiên địa và lôi, một đòn trong lúc đó, chỉ nghe được phịch một tiếng vang trầm, bốn đạo bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Trong vòng một chiêu, tứ tượng trận phá. Huyền Vũ chi trọng, Chu Tước chi liệt, Bạch Hổ chi tiệp, Thanh Long chí bá. Liên tục 4 tiếng hét lớn chuyển đến, từng cỗ từng cỗ vô cùng sức mạnh bắt đầu xuất hiện, trong thời gian ngắn liền đem thiên địa tách ra, cái kêu mây đen ngập đầu cùng bàng bạc mưa to, trong thời gian ngắn càng bắt đầu tiêu tán. Giống như có một bàn tay lớn, sinh sôi xé rách bầu trời, xóa đi thiên địa này kỳ cảnh. Theo sát một cỗ áp lực mạnh mẽ kéo tới, 4 người đồng thời rơ lên đơn trường, ở trên hư không chậm rãi vừa bổ. Tuy rằng không có cái gì kinh thiên động địa huy thế, thế nhưng kinh bình nhưng cảm giác được này đánh xuống bén Dĩ nhiên là cắt chém không gian, mượn lực lượng không gian tiến hành công kích. Tiên giới không gian cường hãn cực kỳ, không gian nổ tung cùng dập tắt bản thân liền là cực kỳ khủng bố đồ vật, lúc này hơn nữa 4 người pháp lực, lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Coi như là một cái hợp thể cảnh tu sĩ tới, cũng sẽ khó thoát này đánh. Bất quá kinh bình nhưng là ngang nhiên không sợ, Song quyền bỗng nhiên cùng nhau đảo ra, bằng vào trong cơ thể 990.000 ngàn long hổ thần lực, trực tiếp tạo thành không gì sánh kịp phá hoại. Phạm vi mấy chục ngàn dặm không gian. Toàn bộ tại hắn song quyền bên dưới trở thành bụi bạm, một chút ít đều không có để lại. Căn bản không cho bốn người cơ hội xuất thủ, trực tiếp dập tắt vô số không gian, nhìn ngươi làm sao ra tay. Quả nhiên, bốn người nhìn thấy chính mình một chiêu này không hề tác dụng, lập tức biết được sức mạnh của đối phương, lại là đồng thời hét lớn một tiếng, muốn thi triển càng cao hơn hơn diệu thủ đoạn. Trận là hào trận, tu sĩ cũng là tốt tu sĩ, chẳng qua là sức mạnh còn chưa thành thủ, phát huy không ra huy lực thật sự thôi. kinh bình thầm nghĩ nói Ngoài miệng nhưng cười nói, "Bốn vị sư huynh thật lợi hại." "Sư đệ bội phục bội phục." Theo lời nói âm thanh truyền đến, Kinh Bình đã trong bóng tối thi triển sức mạnh, sinh sôi khống chế được bốn người thân thể, khiến cho bọn họ tia không thể động đậy chút nào. Dư Phi Long nhất thời kinh hại đến biến sắc, phát hiện mình tất cả đều đều không thể vận dụng, mà lúc này Kinh Bình lời nói nhưng vang vọng đất trời, "Thật lợi hại." Trận này sư đệ khí lực tiêu hao hết, nhưng là không thể lại đánh. Lời nói nói, Kinh Bình liền lộ ra một tia mệt mỏi vẻ chậm rãi hàng rơi xuống đất. Dư phi long bốn người sao không biết kinh bình dụ ý. Đây là lại cho bọn hắn bảo lưu mặt mũi từng cái từng cái trong lòng tuy rằng cảm giác không phải, nhưng là nói không ra cái gì. Trong đó trương phi tức đột nhiên nói rằng, sư đệ quá khách khí, lực lượng của người xác thực mạnh mẽ cực kỳ, tiếp tục đánh xuống cũng không biết là ai thắng ai thua, hướng hồ lực lượng của chúng ta cũng đã tiêu hao hơn nữa, trận này cho dù làm hòa nhau làm sao. Hòa nhau. Ta thiên nột. Này mới tới dĩ nhiên có thể cùng chúng ta bốn vị sư huynh đánh ngang tay. Được rồi đi, mới tới thực lực cường hành, bốn vị sư huynh lại là Trạch Tâm Nhân Hậu, tự nhiên không muốn nhiều chiếm tiện nghi, huống hồ bốn đánh một, có thể đạt đến cái trình độ này cũng đã rất tốt. Chính là chính là, sau đó đều là một môn sư huynh đệ, đương nhiên không thể đánh tiêu này mới tới tự tin. Lần này, mới tới nhất định sẽ chịu đến trưởng môn coi trọng, chúng ta sư giữa huynh đệ, lại tăng thêm một vị luyện hư cường giả. Đó cũng không phải là Không quá mấy ngày đó là thần đàm mở ra thời điểm, đến thời điểm năm vị sư huynh cùng tiến lên trận, tất nhiên đem cái kia ma đạo tu sĩ, còn có lấy cái gì phá bảo môn tu sĩ cho đến rối tinh rối mù, hấp thu tiên nguyên, đột phá cảnh giới. Chu vi các đệ tử cũng bắt đầu thất trụ bát thiệt bắt đầu nghị luận, mà Dư Phi Long bốn người trên mặt nhưng dường như giống như lựa thiêu, cái gì trách tâm nhân hậu, rõ ràng chính là đối phương ý định muốn cho. Nhóm người mình mới nhìn tựa như thắng trận chiến đấu này. Bất quá trong lòng bọn hắn lại xấu hổ đồng thời, Cũng bay lên từng đợt nghi hoặc, bắt đầu đối với Kinh Bình thân phận tò mò. Đều cho ta trở lại luyện công. Đột nhiên, một tiếng quát lớn chuyển đến, nét mặt đầy vẻ giận giữ Trần Huyền Thông xuất hiện lần nữa. Mọi người nhất thời tàn tác như chim mông, dư phi long bốn người cũng lạ như con chuột thấy được miêu giống như vậy. Bắt đầu nhanh chóng lui lại, trước khi rời đi cái kia dư phi long âm thầm đối với Kinh Bình đầu quá cảm kích thoáng nhịn. Thật ra khiến Kinh Bình buồn cười. Chờ tất cả mọi người đi sau, Trần Huyền Thông vội vội vã vã liên tục cảm tạng. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, mấy đệ tử này không hiểu chuyện, thật ra khiến tiền bối chê cười, chê cười. Kha kha, không có chuyện gì, kỳ chân môn đệ tử quả nhiên là cực kỳ không sai, này tứ tượng trận dùng cũng rất là linh biến, đã nắm giữ các loại thần rượu, chỉ cần lại quá chút lúc đoạn, có thể lên cấp luyện hư bên trong cảnh giới hoặc là luyện hư đỉnh cao, cái kia bi lực có thể sẽ tăng lên vô số lần. Nếu là tấn thăng đến hợp thể, vậy cũng thực sự là tương đương với hai vị đại thừa tu sĩ. Kinh Bình trong miệng than thở nói rằng, hắn nhưng là biết vừa nay cái kia tứ tượng đại trận lợi hại, không giống tu vi người có thể thi triển ra không giống sức mạnh, này bốn tên đệ tử bất quá luyện hư sơ cảnh liền cường hoành như vậy, không quá mấy năm, thậm chí là không quá mấy ngày, này tứ tượng trận sẽ lần thứ hai lên cấp. Đồng thời hắn cũng với lần này kỳ chân môn tại sao nói cho hắn biết thần đám sự tình có hiểu ra. Một là bởi vì hắn đối với kỳ chân môn có đại ẩn, hai chính là này thần đám nơi ít ngày nữa sắp mở ra. Trong môn phái Hưu Tâm để này, bốn vị đệ tử đi vào hấp thụ tiên nguyên, tăng cảnh giới lên, nhưng là lại sợ thần đàm nơi ở trong yêu ma vô số, thiên tài tụ hội, cho nên liền muốn cho chính mình hộ đến mấy người chu toàn. Kinh bình hiện tại nguyên anh viên mãn, trí tuệ viên mãn, thần hồn viên mãn, tự nhiên là có thể học một biết 10, nghĩ tới thấu triệt, cho nên hắn cũng không giả vờ lập gì, trực tiếp nói, "Thần đàm mở ra thời gian, ta thì sẽ để bọn hắn an toàn trở về." Lời này vừa nói ra, Chân Huyền Thông trên mặt lúc này lộ ra vẻ kích động. Đông nhiên quỷ gối trên đất, tiền bối đại ân, ta kỳ chân môn vĩnh viễn không quên. Đáng tiếc trưởng môn của ta cùng hai vị hộ pháp đều đang bế quan tu luyện, bằng không tất nhiên sẽ tự mình đến đây, cảm tạ tiền bối tri ân. Được rồi, cảm tạ cũng không phải dùng, người trước tiên mang ta đi một chỗ linh khí nồng nặc nơi ăn dưỡng, chờ đến thời gian, trực tiếp cho ta biết chính là. Kinh Bình khoát tay áo nói rằng, "Vãn bối tuân mệnh." Dương Huyền Thông lập tức đáp ứng, lập tức pháp lực chấn động, dưới chân một cái truyền tống trận khắc họa mà lên. Trong thời gian ngắn liền mang theo Kinh Bình đi tới một chỗ sân. Sân này bên trong kỳ hoa kỳ thảo sinh trưởng vô số, vẹn vẹn là hô hấp một cái, liền có thể tăng cường pháp lực. Kinh Bình ngưng mắt vừa nhìn, liền biết những thứ này đều là 10 vạn năm trở lên dược liệu. Nho nhỏ một tòa sân, dĩ nhiên khắp nơi đều là 10 vạn năm trở lên dược liệu. Kỳ chân lâu quả nhiên là giàu có cực kỳ. Kinh Bình trong lòng chấn động, đồng thời cười nói, ngươi cứ như vậy yên tâm ta ở nơi này tu luyện. Nói không chắc ta hứng thú tới Liền đem ngơi những dược liệu này toàn cho ướt. Tiền bối cứ việc thôn, cứ việc nắm. Trần huyền thông sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì những đồ vật này vốn là hay là muốn đưa cho tiền bối. Ồ, kinh bình lông mày nhữ lại, mà không phải là vì cảm tạ ta. Đúng là như thế. Trần huyền thông gật cụ, tiền bối đại ân như vậy, ta kỳ chân môn không cần báo đáp, một chút vật ngoại thân tính được là cái gì, này vốn chính là dựa theo trưởng môn phân phó, chuyên môn vì làm ngài bố trí. Kỳ chân môn trưởng môn Kinh Bình trong lòng chấn động, trên mặt ung dung hỏi, quý trưởng môn làm sao biết ta sẽ đến? chương 462, Linh Dược Viện. Ta kỳ chân trưởng môn chuyên tu thiên đạo, hôm nay sáng sớm liền từng chuyển lời ra, nói tiền bối sẽ tới. Lưu huyền thông cung kính nói, đồng thời mệnh ta sớm bố trí hảo này trong viện Linh Dược. Nghe đến đó, Kinh Bình nhất thời rõ ràng, trưởng môn này nguyên lai chính là này kỳ chân môn điều khiển đại vận người. Chuyên tu thiên đạo, không tu pháp lực, nhưng có thể để vạn người có phúc cũng có thể để vạn người suy yếu, này kỳ chân trưởng môn quả nhiên là bất phàm cực điểm, so với tu vi đã đến một cái cảnh giới quỷ thần khó liệu, lại có thể suy tính cùng ta, phải biết trên người ta nhưng là có công đức hộ thân. Kinh Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn nhưng là biết thiên đạo này bí thuật lợi hại, càng la thán phục trưởng môn này trí tuệ đại dũng. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nên khó mà lên, tận dụng mọi thứ, nhìn thấy đa bảo môn số mệnh suy yếu, này kỳ chân trưởng môn dĩ nhiên liền dám đoạt vận. Thử hỏi toàn bộ tiên giới Ai có can đảm này cùng năng lực tranh đoạt đa bảo môn số mệnh, hơn nữa còn có thể thành công, sợ là đại đa số môn phái đều sẽ lùi lại mà cầu việc khác, chỉ dám thừa dịp đa bảo môn suy yếu thời gian mỏ một ít lợi ích, nào có như vậy đến thẳng thắn chết để, trực tiếp rút gốc dễ cơ. Loại người này, cùng bằng hữu là hay nhất, nếu là cùng với là địch, nhất định là hung hiểm khó lượng. Bất quá kinh bình nhưng là không lo lắng, hắn có công đức hộ thân, cho dù không cùng môn phái này thành lập hạ thâm hậu giao tình, loại như hắn là gặp nạn chẳng khó gặp hai kiếp phá kiếp, huống chi hắn bây giờ đã cùng bọn họ thành lập hạ lợi ích đồng minh. Này lợi ích chính là kinh bình đáp ứng tại thần đàm nơi bảo vệ tứ tượng đệ tử, mà càng to lớn hơn lợi ích, nhưng là lấy tuyệt diệt đa bảo môn vì làm mục tiêu. Có cộng đồng lợi ích, dĩ nhiên là có thâm hậu hữu nghị, như chỉ là có hữu nghị, nhưng không có lợi ích, như vậy tình cảm đến, tự nhiên cũng là vô dụng. Trong chuyện này biến hóa, thần diệu không kể, chỉ có thể tự biết. Phiên phức chuyển cao quý trường môn, liền nói tại hạ rất là cảm tạ. Trong viện tử này dược liệu, ta cũng không khách khí nhận. Kinh Bình điểm gật đầu nói, lập tức liền không coi ai ra gì nuốt ăn lên những dược liệu này được. Lưu huyền thông lập tức không người lui về phía sau, biến mất ở giữa sân, chỉ còn lại có Kinh Bình một người đang không ngừng mà nuốt ăn Hắn bây giờ nguyên anh viên mãn, sức mạnh mạnh mẽ, theo lý thuyết hẳn là không ở cần những năng lượng này bồi bổ. Thế nhưng lúc này không giống với ngày xưa, hắn phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, người thường không biết. Kỳ thực trong cơ thể hắn một mực kế tục này, chân tiên giới chỗ hồng chỗ năng lượng, đồng thời những dược liệu này năng lượng cũng đã biến thành hắn dự trữ Chỉ cần đến thời điểm tiến vào hồ sâu, hấp thụ cái kia cực kỳ cấp cao tiên nguyên lực, liền có thể hai hai thôi thúc, một lần bùng nổ ra chính mình dự trữ năng lượng tiến hành phối hợp, làm cho hắn nguyên anh thân thể kết hợp một thể, bước vào này tiên giới chân chính cao tầng, trở thành hợp thể cảnh tu sĩ. Có hợp thể tu vi, chính là đối mặt đại thừa, hắn cũng không sợ, càng là có thể bảo vệ thế giới chúng sinh. Tới lúc đẩy lùi cường địch, cứu vất thế giới, hắn lại có thể thu được cực kỳ công đức. Công đức càng nhiều, số mệnh càng nhiều, Phúc Duyên cũng một cách tự nhiên theo bắt đầu tăng lên, như vậy hắn là có thể bằng vào này ba loại thần vật hộ thân, không người nào có thể đụng vào hắn, càng không có người dám thi triển đoạt sắc phương pháp, chiếm lĩnh thân thể của hắn. Cho dù là chân tiên giới chân tiên, cũng không có lá gân đó, trừ phi là biết rồi kinh bình bên trong thân thể hỗn độn cùng đại la huyền bí, nếu như bằng không thì Chân Tiên khẳng định không làm ra ngu xuẩn như vậy việc. Đa Bảo môn, Đạo Huyền môn, Thiên Chỉ Tông, các ngươi ba phái, sớm muộn cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Kinh Bình trong ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, lập tức liền bắt đầu nhắm mắt thôn vệ lên. Cùng một thời gian, một chỗ cực kỳ sạch sẽ, một mạc động phủ trong thông đạo, khắp nơi đều là tràn đầy tự nhiên ý cảnh, có dại loạn sinh, dừng chút nằm giây đặc, nhưng cũng khiến người ta cảm thụ không tới chút nào lộn xộn, ngược lại sẽ khiến người ta cảm nhận được một cô yên tĩnh cảm giác. Loại an tĩnh này cảm giác là từ thần hồn đến thân thể trong lúc đó triệt để sạch sẽ, tự nhiên, bất luận cỡ nào nôn nóng, đều sẽ định thần tinh tâm. Lúc này Lưu huyền thông, chính đang chậm rãi tại cái lối đi này bên trong tiến lên, hơi thở của hắn an bình cực kỳ, nhiều tia đạo vận ở trong lòng của hắn lưu chuyển, trong hai mắt tràn đầy trí tuệ. Có thể an tĩnh như vậy, tự nhiên là bởi vì này trong thông đạo tản mát ra từng cỗ từng cố đạo ý, an lành mà vĩ đại, không thể chạm đến, rồi lại chân thực. Nhưng vào lúc này, từng đạo từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn ra, không ngừng mà bắn nhanh, thấy cảnh ấy Lưu Huyền Thông lộ ra một tia mừng rỡ mỉm cười. La kiếm sư huynh kiếm khí càng ngày càng thuần túy, sợ là qua không được bao lâu, liền có thể đủ chân chính lên cấp đại thừa chi cảnh, trở thành cường hãn to lớn vô cùng thừa kiếm tu, quét ngang bát phương. Điều này cũng làm phiền trưởng môn Diệu Pháp, khiến La kiếm sư huynh có thể ở tại bên người tu hành, không biết lúc nào ta mới có thể tùy tùng trưởng môn tu hành a. Càng là đi lại, Biến càng có thể cảm giác được kiếm khí này thuần túy cùng sắp bén, Lưu Huyền Thông một mặt ước ao. Chuyên tu Thiên đạo nhân, tuy rằng không thông pháp lực, thế nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, không gì không ẩn chứa thiên địa này chí lý, thiên đạo chi biến. Nếu là chịu tinh tế phòng đoán, tự nhiên có thể rõ ràng vô cùng diệu pháp, âm dương biến đổi chi đạo, dù cho chỉ là ngộ đến một kia, cũng có thể để tu vi đại đại tăng tiến. La Kiếm tự nhiên chính là kiếm kia tôn lão nhân, chỉ bất quá giờ khắc này, nhưng tùy tùng chuyên tu Thiên đạo trưởng môn học tập. Cái kia tiến bộ thực sự là một ngày ngàn dặm, chị An sẽ làm Lưu Huyền Thông lòng sinh ước ao. Bất quá giờ khắc này, cũng không phải ước ao thời điểm a, trưởng môn cùng hộ pháp đều tại tiệm tu, trên người ta vẫn khiêng mấy ngàn đệ tử sinh kế đây. Ước giao chỉ là nháy mắt, này Lưu Huyền Thông liền thanh tỉnh lại, nếu là kinh bình thấy được, tất nhiên sẽ vô tay tán thưởng. Này một cái ý niệm trong đầu xem ra đơn giản, nhưng kỳ thực nhưng hàm chứa các loại hung hiểm, nếu là đạo tâm không đủ kiên cố người, ngay lập tức sẽ lòng sinh đố kỵ. Coi như là cái kia tứ bình bát ổn người, cũng khó tránh khỏi hiểu ý bên trong thư chua lưu, hay hoặc là bay lên cái khác ý niệm. Mặc kệ cái gì, đây đều là tâm tình tích lũy, khi tích lũy tới trình độ nhất định thời gian, sẽ tự động bộ phát ra, hình thành tâm ma, nhiều loạn tu tiên giả thậm chí, mang đến không thể đoán được nguy hiểm. Cho nên nói, tu tiên khó, khó tại bản tâm. Vạn hạnh này lưu huyền thông chân thành vì là môn, đạo tâm kiên cố, nếu là bằng không thì... É e sợ vừa nãy sẽ lóe lên một tia ác độc ý niệm, bị tâm ma áp chế. Trầm rãi đi tới, rốt cục, rộng rãi đường hầm trong phút chốc trở nên rộng mở trong sáng. Lưu Huyền Thông thấy được một cái to lớn lòng núi, trong đó trưởng môn chính đang ngồi xếp bằng ở trung gian, hai vị hộ pháp nhưng là các cư tà hữu, hình thành bảo vệ tư thế, mà cùng lúc đó, một thanh phi kiếm ở trên trời kiểu như du long, một lúc biến hóa và ngàn, một lúc thận trọng như núi, thiên biến văn hóa, ngũ hành âm dương, từng cái bắt đầu tự kiếm trên thoáng hiện một lão giả, chính đứng trên phi kiếm, tùy theo múa lên, quả thực là các loại thần rượu, đều ở trong đó. Lưu Huyền Thông trong lòng rõ ràng, đây chính là vạn pháp quý nhất cảnh giới. Đệ tử bái kiến trưởng môn, tả hữu hộ pháp sư thúc, gặp gỡ La sư huynh. Lưu Huyền Thông nhẹ nhàng nói, đồng thời cung kính quay về trong động mọi người thi lễ một cái, quay về La kiếm được rồi nửa lễ. Chuyện gì? Rất nhanh, nay ngồi xếp bằng trung ương lão giả liền mở hai mắt ra, từ tốn nói. Hôi bẩm trưởng môn, Hôm qua cái nhóm này giúp ta các loại, chờ, tu sĩ đã đi tới, đồng thời đã trụ đến linh dược trong viện. Lưu huyền thông cung kính trả lời, lập tức liền đem một loạt sự tính bắt đầu nói ra, bao quát kinh bình mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, liền ngay cả tứ tượng đệ tử chuyện khiêu chiến cũng nói ra. Hồ đồ! Một bên dư quan lan lập tức hơi nhúng mày, không nhịn được quát một tiếng. Dư phi long là hắn thân tử, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ chạy đi khiêu chiến kinh bình. Hôm qua thực lực của đối phương hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, vạn hạnh đối phương lòng dạ rộng, hạ thủ lưu tình, không có thương tổn hại tứ tượng đệ tử. Nếu là bằng không thì, lần này không chỉ ác một cái tiềm lực vô cùng tu sĩ, càng làm cho vừa hưng khởi kỳ chân môn gặp đà kích. Kinh bình đáng sợ cùng tiềm lực, đã sớm để bọn hắn cho rằng là một cái không thể trêu cho người. Coi lan, không cần nổi giận. Càng trường môn thản nhiên nói, ngươi cũng là bởi vì không chế không được trong lòng mình chi hỏa mới trước sau không thể đến dòm ngó đại thừa chân chính thần diệu. Vâng. Dư quan lan lúc này cung kính trả lời, trong lòng lại lần nữa bình tĩnh lại. Mà lúc này Lâm Quồng Phong cũng đột nhiên nói chen vào trưởng môn, người này cư trú ở linh dược bên trong, đồng thời không cố kỵ chút nào tiến hành nuốt an luyện hóa, vậy có phải hay không quá mức điên một ít, phải biết. Không sao. Càng trưởng môn tử tồn nói, trong thanh âm tự có một cố có thể làm cho nhân bình tĩnh lại sức mạnh, hắn có thể không khách khí như vậy nuốt an luyện hóa Liền chứng minh chúng ta đã cùng hắn kết ra thịa duyên. Càng chứng minh đối phương hùng tâm cùng dũng cảm. Chương 463, càng trưởng môn, chạm tâm ma. Nếu là đổi là ngươi, ngươi sẽ như vậy kêu ngạo trắng trận nuốt tán sao. nhan nhạt lời nói chuyên ra nhất thời làm cho Lâm Cuồng Phong trầm mặc. Hắn Lâm Cuồng Phong tuy rằng tên bên trong dẫn theo một cái cổng tự, nhưng cũng cũng không phải là thật cổng, ngược lại là cực kỳ thận trọng cẩn thận. Ra tay thời gian vạn pháp tướng theo, đồng thời các loại đều là tinh thông huyền bí lúc này mới đạt được cái thiên địa vô cực càng khôn mượn pháp tên gọi mượn pháp chính là mượn lực lượng của đất trời diễn biến và Pháp bởi vì này cẩn thận thận trọng tính cách hắn đối với chính mình pháp lực khống chế có thể nói là đến mấy vị tinh tế mức độ vì lẽ đó thi triển pháp quyết lúc ảo diệu vô cùng nhưng là bởi vì này cẩn thận thận trọng tính cách tạo thành hắn chậm chạp không thể bước vào đại thừa đỉnh cao một đại quan ải vì lẽ đó cản trưởng môn mới tại tên của hắn bên trong bỏ thêm một cái cụ tự hy vọng hắnu phát như thường Âm dương kết hợp lại. Đa tại trưởng môn chỉ điểm. Lâm Cường Phong cung kính nói rằng, đệ tử rõ ràng. Càng trưởng môn nhàn nhạt gật đầu, trong mắt tránh qua một tia thỏa mãn vẻ mặt, nếu là kinh bình thấy được lao giả này, lập tức hiểu ý sinh kính phục chi tâm. Có thể tại đôi câu vài lời bên trong liền chỉ điểm một người tu hành, loại này đại hạnh, có thể nói là học cứu thiên nhân, toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra cùng người này đánh đồng giả. Huyền Thông, ngươi đối với người này quan cảm làm sao? Lại là một trận lời nói âm thanh truyền đến, lưu huyền thông thấy được cản trưởng môn bình tĩnh kia như nước ánh mắt, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng bốn chữ. Sâu không lường được. Ha ha ha ha. Càn trưởng môn đột nhiên cười to mấy tiếng, kế tục hỏi, huyền thông, ngươi tử sinh ra tới nay, liền ở bên trong cửa tiệm tu, này một tu chính là 800 năm, ta vốn là lo lắng ngươi tâm cao khí nạo, ngày sau sẽ có này đại kiếp nạn, có thể bây giờ nhìn lại, nhưng là ta quá lo lắng, ngươi có này tâm tính liền có thể lên như diều gặp gió, chân tiên có hy vọng. Đa tạ trưởng môn giáo dục. Huyền thông thoáng chốc cả kinh, trong lòng nghĩ mà sợ không ngừng, vốn là hắn liền đối với kinh bình người mang cảnh giác, thậm chí còn có này nhiều tia bất mãn, nhưng là bây giờ trưởng môn mấy câu nói, lại làm cho hắn gật đầu lĩa lĩa, hiểu rõ rất nhiều. Hắn tu đạo 800 năm, chưa bao giờ xuống núi, nhưng là vừa xuất sơn, liền gặp được kinh bình cái này đại cao thủ, nhất thời để hắn sinh ra một bộ tiên giới to lớn Tàng Long Họa Hổ cảm giác, như hắn gặp phải không phải Kinh Bình, cũng không nhìn thấy Kinh Bình ra tay, như vậy hắn ngay lập tức sẽ trở nên tâm cao khí ngạo, dẫn đến đạo tâm ngông cuồng, bị tâm ma nhân lúc hư mà vào không cần phải nói, còn có khả năng có sát thân chi kiếp. Nói nguyên nhân đến, hay là muốn cảm tạ Kinh Bình xuất hiện, như không phải như vậy, trong lòng cái kia một tia bất mãn, ngay lập tức sẽ biến thành hung hang bá đạo, thậm chí sẽ biến thành hung tan đắc độc, nếu là như vậy, cho dù tốt tu vi cũng là vô dụng, chỉ có thể lặng lặng đợi thiên đạo trừng phạt. trưởng môn thực sự là diệu toán vô song, dĩ nhiên dựa vào người này, để huyền thông phá một lần đại kiếp nạn. Dư quan lan cũng là kinh hỉ nói rằng, không biết trưởng môn có thể coi là đến bước kế tiếp. Người này số mệnh như vậy, vẹn vẹn là xuất hiện liền mang cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như có thể thu nạp môn hạ. Quan lan. Càng trường môn bông dưng kêu một tiếng quan lan tên, tuy rằng hai chữ thưởng thưởng không có gì lạ, nhưng cũng để dư quan lan vẽ mặt mần ra Lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, cười khổ một tiếng, ta dĩ nhiên lại bị tâm ma thừa cơ mà vào, hỏng rồi ý niệm. Ai? Càng trường môn thở dài một tiếng, đại thừa khó khăn, khó như trên cựu thiên, cho dù đạt đến đại thừa, cũng sẽ tại mọi thời khắc bị tâm ma mơ ước, bất kỳ ý niệm, đều sẽ trở thành khe hở, cùng phong cẩn thận mặc dù là rằng buộc hắn cản trở, nhưng cũng mang đến cho hắn ổn định cùng an bình, mà nhưng là tính tình hoạt thoát, ý niệm pha tạp, tuy rằng dũng mánh tinh tiến, nhưng cũng dễ dàng vào tà đạo A Trường môn giao hân chính là, đệ tử biết sai rồi. Quan Lan cười khổ nói rằng, song quyền chăm chủ nắm, tựa hồ là tại phẫn hận chính mình. Thinh tâm. Càng trường môn lông mày lại là vừa nhỉu, trong miệng lần thứ hai nói rằng. Dư Quan Lan thân thể lại là run lên, trong phút chốc một trận vặn mèo dây rùa vẻ bắt đầu xuất hiện, nguyên bản cái kia mập mạp trên khuôn mặt, dĩ nhiên có thể xuất hiện một cô ác độc cùng dữ tợn. Sư Thúc. Sư Đệ. Lưu Huyền Thông cùng Lâm Cuồng Phong nhất thời kinh hô một tiếng. Liền ngay cả một bên thiên biến vạn hóa ánh kiếm cũng bắt đầu đình chỉ. Ha ha, hảo yêu ma, dĩ nhiên ẩn nút như vậy sâu, chém. Càng trường môn ngược lại là bỗng nhiên cười lớn một tiếng, mắt trần có thể thấy, một cô thuần trắng ánh kiếm đột nhiên hạ xuống, quay về dư quan lan liền chém. Dư quan lan đột nhiên phát sinh một tiếng bạo hống, muốn tiến hành chống đối, thế nhưng tay phải nhưng là liên tục tại bên trên thân thể điểm trạng bất định, dĩ nhiên phong bế tự thân hành động. A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dư quan lan trong cơ thể phát sinh, cho dù là kêu thảm thiết, vẫn như cũ để giữa trưởng người vẻ mặt phát lệnh, tựa hồ thấy được cái gì sự vật đáng sợ. Mà lúc này dư quan lan mới mở hai mắt ra, trong mắt một lần nữa khôi phục lại sự trong sáng vẻ, đa tạ trưởng môn xuất thủ cứu rút. Ha ha, được được được. Càng trưởng môn cười to mấy tiếng, ngươi này tâm ma nguyên do đã lâu, hôm nay lại bị triệt để chém chết, từ nay về sau, chân tiên có hy vọng. Lời vừa nói ra, Giữa chưởng người đều đều đại hỷ. Lần này, tất cả đều là lại gần cái kia đại vận người giúp đỡ, mới có hôm nay, xem ra ta đoán không lầm, người này chắc chắn là ta kỳ chân môn tương lai." Can trưởng môn tiếp tục nói, lời nói tràn đầy kích động. "Không sai, nay trùng trùng chỗ tốt, hoàn toàn là bởi vì kinh bình xuất hiện mới bắt đầu bộc phát. Đầu tiên là hôm qua giúp đỡ, tranh đoạt đa bảo môn đại vận, mà bởi vậy, lập tức nhắc lên cái kia ẩn dấu ở dư quan lan trong lòng mà tính, khiến cho bạo phát, đồng thời một lần chậm chết. Nếu là kinh bình thấy được này mạc tràng cảnh, ngay lập tức sẽ đối với này cản trưởng môn gõ nhịp than thở, phải biết, này cản trưởng môn một loạt thủ đoạn, thật là thực trạng đến thiên đạo, thần toán vô song. Tất cả mọi người là đạo hạnh thâm hậu, tu vi cao siêu người, làm sao sẽ như rõ ràng trong đó then chốt, lập tức đều âm thầm gật đầu, trong thần sắc vui vô cùng. Người này đối với ta kỳ chân môn có thể nói là ơn trọng như núi, dù như thế nào, đều phải tiến hành báo đáp. Dư Quan Lan khôi phục thanh minh sau, cũng không còn cái kia nôn nóng vẻ Trong lòng đối với kinh bình tràn đầy căng kích Đây là tự nhiên Càng trường môn gật gụ Ta có thể mượn người này đại vận việc làm Vậy chính là nhiều như vậy Nếu là ở sâu Tất nhiên sẽ bị phát hiện Hơn nữa còn sẽ đảo loạn thiên cơ Dẫn tới thiên đạo trừng phạt Trường môn Đang lúc này Một bên la kiếm nói chuyện Lại quá hai ngày Thần đàm nơi liền muốn mở ra Đa bảo môn bên kia nhất định sẽ đối với chúng ta bất lợi Mà có người này bảo vệ Ta tứ tượng đệ tử cũng có thể bình yên vô sự Bất quá chung quy là người ngoài, không bằng trưởng môn tự mình triệu kiến, củng cố một thoáng hữu nghị. Không cần. Càng trưởng môn lúc này nói chuyện, người này đại đức, trí tuệ, đại lực, rộng lớn vô biên, vĩ đại cực kỳ, như muốn gặp mặt, còn muốn phân thời cơ, phân địa điểm, nếu là qua loa gặp mặt, tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Vâng. La Kiếm vừa nghe, cũng không ở nhiều lời, cũng không hỏi tại sao, trưởng môn thần cơ diệu toán đã đạt đến quỷ thần khó dò mức độ, đã sớm ở trong lòng bọn họ đứng thẳng lên cao thượng quyền Uy Bọn họ làm, chỉ có tin tưởng Bởi vì trưởng môn, chưa từng có bỏ qua Huyền thông, ngươi trở về đi thôi Liền nói hắn lòng biết ơn ta đã thu được Đồng thời nhiều cho một ít linh dược Dù cho chính là đem tổn kho linh dược Tất cả đều đưa cho hắn cũng có thể Phải nhớ kỹ, người này bắt chúng ta càng nhiều Hữu nghị lại càng sâu can trưởng môn thản nhiên nói Vâng, đệ tử rõ ràng Lưu huyền thông cung kính thi lễ Lập tức lại bắt đầu rời đi Cùng một thời gian, linh dược trong viện Kinh Bình Chính đang không ngừng mà cắn nuốt những loại linh dược. Lúc này trong cơ thể hắn, sức mạnh đã dự trữ đến mấy chục tòa biển rộng trình độ. Liên quan dòng máu của hắn cũng bắt đầu không ngừng mà dâng trào, Nguyên Anh cùng thân thể trong lúc đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, tựa hồ sau một khắc, liền đem hòa hợp một thể. Bất quá kinh bình nhưng là biết, đây chỉ là giả tượng mà thôi, không có tiên nguyên lực loại này cấp cao năng lượng hấp thu, hắn Nguyên Anh cùng thân thể liền trước sau có một cái khe, không thể viên mãn. Nếu là mạnh mẽ lên cấp, cũng không phải là không thể Fen chốt là mạnh mẽ lên cấp sẽ mang đến chân chính tâm kiếp, khiến đạo tâm bất ổn, cái hậu quả đáng sợ này, Kinh Bình cũng sớm đã nếm trải. Phạm quá một lần sai, liền sẽ không tái phạm hai lần. Cửu cửu thuần dương, đại la bất diệt, hôn độn thế giới, khai thiên tích địa, chúng sinh như rồng, chúng sinh như phượng. Từng đợt cảm nộ từ trong lòng hắn dâng lên trên, Kinh Bình một bên dự chữ sức mạnh, một bên cảm ngộ chính mình sở học biết. Vô số bóng người chân lực bắt đầu bắn mạnh mà ra, không ngừng mà diễn luyện Kinh Bình hết thảy pháp thuật. Chương 464: Người trung niên áo bảo vàng. Đây là vạn pháp quý nhất cảnh tượng, nhưng lúc này lại bị Luyện Hư kinh bình hắn nắm giữ. Vừa đến linh dược cửa viện Lưu Huyền Thông nhất thời cả kinh, trong lòng hô khẽ, được lắm vạn pháp quý nhất. Luyện Hư thì có thủ đoạn như vậy, nếu là tấn thăng đến hợp thể, vậy còn không ngã ngay. Vạn pháp quý nhất thần diệu ta đã nắm giữ, chỉ cần ta vừa đột phá hợp thể, liền có thể y theo phương pháp này, đánh bóng trong cơ thể thần lực, thần hồn, tinh thần, khiến cho triệt để hòa hợp một lò. Tu vi tăng nhanh như gió, tất cả liền thác thần đàm mở ra. Kinh Bình diễn luyện vạn pháp, không ngừng mà dự trữ găng sức lượng, đồng thời rèn luyện chính mình hồn phách, thân thể, thần lực, theo hắn diễn luyện cùng càng ngộ, pháp lực của hắn trở nên càng ngày càng cương nhu cùng tồn tại, bạo phát thời gian dường như sơn hô biển lầm, vũ trụ tan vỡ, yên tĩnh thời gian thì lại như thiên địa hư không, yên tĩnh an tưởng. Không ngừng mà đánh bóng cùng rèn luyện chính đang tiến hành, mà Kinh Bình cũng nằm ở một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới ở trong. Vô cùng sức mạnh chính đang liên tục cuộn cuộn, từng cỗ từng cố ba động mênh mông bắt đầu dập dần ra. Thật lợi hại năng lượng. Lưu huyền thông kinh hại đến biến sắc, vội vã thi triển toàn bộ pháp lực, phong tỏa này một tòa tiểu viên, không cho cố ba động này phát tiết ra ngoài. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần phát tiết ra ngoài một tia, ngay lập tức sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Ba động mênh mông chính đang liên tục bị phong ấn, Lưu huyền thông sắc mặt đã càng ngày càng ngưng trọng, tại hắn cảm ứng bên trong Chính mình phong lớn sức mạnh vẹn vẹn là vừa tiếp xúc, liền gặp phải tính chất hủy diệt xung kích, hầu như không phải cô ba động này hợp lại chi địch, trong thời gian ngắn đã bị phá tan. Ta trời ạ, đây là cỡ nào hùng hậu cấp cao sức mạnh, ta khổ tu 800 năm huyền diệu pháp lực, dĩ nhiên không phải một trong số đó hợp chi địch. Lưu huyền thông trong lòng khiếp sợ, bên trong thân thể pháp lực không ngừng mà tuân ra, nỗ lực ngăn cản nguồn sức mạnh này tiết lộ, nhưng là căn bản không ngăn cản được, mà hắn cũng đã dùng hết toàn lực. Việc lớn không tốt. Cần mau trong thông báo tả hữu hộ pháp, nếu là bằng không thì ta trong môn đệ tử nguy hiểm. Lưu huyền thông cảm giác được lực lượng của chính mình đã tại suy yếu, trong lòng ngay lập tức sẽ đã quyết định. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn động tác đồng thời, cái kia ba động khủng bố nhưng là đột nhiên vừa thu lại, trong thời gian ngắn liền biến mất không thấy hình bóng. Nay một phẳng kém, nhất thời để lưu huyền thông một trận khó chịu, sức mạnh trong cơ thể không có kềm chế, trong giây lát bạo phát, trực tiếp phóng lên trời từng cô từng cô dậy nặng như núi pháp lực bắt đầu dập dờn toàn trường chuyện gì xảy ra đây là huyền thông trưởng lao pháp lực chẳng lẽ là gặp được kẻ địch mau trong tập hợp Liên ở trong nháy mắt này vô số kỳ chân môn đệ tử lập tức bay người lên hóa thành lưu Quang hướng về nơi đây tới rồi mà Lưu huyền thông trưởng lao lúc này lại hay bởi vì pháp lực xung kích nguyên cớ không nói nên lời thật sự là có khổ nói không ra mà đúng lúc này hắn bên thai truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói lưu trưởng lao chớu trách Vậy ta liền vì ngươi chật tự thân thể." Trong giọng nói, một luồng cực kỳ công chính thuần cùng sức mạnh bắt đầu rót vào đến Lưu Huyền Thông trong cơ thể, căn bản không mất nửa phần thời gian, liền đem này phóng lên trời pháp lực cho áp chế lại, liền dường như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản nhanh chóng. "Hô." Lưu Huyền Thông lập tức thở hỗn hển một cái đại khí, nhìn về phía kinh bình ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà đúng lúc này, chân trời mấy trăm đạo lưu quang cũng đã dồn dập hướng về nơi đây tới rồi, thật ra khiến Lưu Huyền Thông một trận mặt đỏ. Sức mạnh của đối phương không chỉ mạnh mẽ vô cùng, trấn áp lực lượng của chính mình dường như trò đùa, hơn nữa thu phát như thường, cái này rất giống tại trên mặt của hắn quạt một cái vô hình lòng bàn tay, chết để để người này cái kiêu kiêu ngạo mới mẹ trừ khử vô hình. Lưu trưởng lão, đều cho ta trở lại. Chân trời Lưu Quang thấy được Lưu Huyền Thông thân ảnh, bất quá mới vừa hô lên nửa câu nói, đã bị Lưu Huyền Thông quát lớn, ổn định ở trên trời, từng cái từng cái thay đổi thân thể, chậm rãi bay trở về. Kinh Bình nhìn một màn này, Trong lòng buồn cười, xem ra lưu trưởng lão này không chỉ địa vị cực cao, liền ngay cả hy vọng cũng là rất cao, một câu nói lại có thể để mấy trăm đệ tử quay đầu mà đi, không đơn giản a Thầm nghĩ, ngoài miệng nhưng là nói rằng, lưu trưởng lão không có sao chứ. Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội. Lưu huyền thông vội vã quay lại thân thể, liên tục hành lễ, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ đến, quả nhiên là lợi hại cơ điểm. Ta khổ tu 800 năm pháp lực tại trước mặt người này liền dường như một cái tay trói gà không chặt lực lượng tiểu hải tử, chỉ cần đối phương nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể đem ta giết chết, chân thực lợi hại cực điểm. Buồn cười ta vẫn tự nhận là tiên giới bên trong ta ít có địch thủ, hôm nay thấy mới biết là hết ngồi đại giếng, đòn đánh này đến là đánh được, như vậy mới có thể càng thêm làm cho ta nhận rõ chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, này Lưu Huyền Thông liền bắt đầu toát ra chân chính bội phục tâm ý, trong miệng tiền bối gọi đến cũng càng ngày càng thuận miệng lên Không sao, lưu trưởng lão quan tâm đệ tử, đây là cực kỳ hẳn là, ngược lại là ta không dõi ý tưởng, sai nhân tại ta. Kinh Bình thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, nhất thời để lưu huyền thông càng thêm lòng sinh kính nghệ, cái gì gọi là cao thủ, đây mới gọi là cao thủ, biết thị phi ân oán, không ỷ mạnh hiếp yếu, bản tâm vững chắc, thản bằng thẳng Nếu là đổi thành người khác, e sợ không chỉ sẽ không thừa nhận là sai lầm của mình, ngược lại sẽ chửi ẩm lên, như có ác lễ giả thậm chí sẽ không nói hai lời liền động thủ, càng là vô sỉ, tàn nhẫn cực kỳ. Hôi bẩm tiền bối, vạn bối đã đem tiền bối lòng biết ơn chuyển đạt đến ta phái trưởng môn, trưởng môn nói còn cần cảm ơn tiền bối hôm qua giúp đỡ, nếu có cái gì cần, cứ việc nói ra." Lưu Huyền Thông cung kính nói, trong giọng nói, một mảnh linh quang thoáng hiện. Vô số 10 vạn năm linh dược bắt đầu điên cuồng trút xuống mà ra, trong thời gian ngắn liền tạo thành một tòa linh dược núi lớn, nồng nặc dược khí bắt đầu lan ra. Đây là ta kỳ chân môn một ít tâm ý. Kính xin tiền bối nhận lấy. Kinh Bình nhìn này như như núi lớn linh dược, trong hai mắt cũng tránh qua một tia kinh hỷ. hắn vốn là cắn nuốt trong viện phần lớn linh dược, cảm giác thấy hơi không đủ, hiện tại tới đúng lúc. Này lễ vật, hắn có thể chịu, hơn nữa chịu yên tâm thoải mái, vì lẽ đó tự nhiên là không chút khách khí, hỗn độn thế giới chỉ quét một cái, liền đem này linh dược núi lớn cho quyển cái sạch sẽ, đồng thời trong miệng nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, còn muốn lần thứ hai cảm tạ quý môn trợ giúp. Tiền bối quá khách khí. Lưu huyền thông lời nói đều có một tia bất ổn, hắn không phải không gặp gỡ thôn vệ linh dược, thế nhưng là chưa từng thấy như kinh bình loại này một thoáng liền trò con đi. Cái này cần là cường đại cỡ nào thể phách, mới có thể thu lấy này trống chất như núi linh dược. Tiền bối, lại quá hai ngày, đó là hồ sâu mở ra thời gian, đến lúc đó sẽ do vãn bối tiến hành dẫn dắt trong môn phái tứ tượng đệ tử đi vào, kính xin tiền bối đến lúc đó nhiều chiếu cố. Lưu huyền thông lần thứ hai thi lễ một cái. Yên tâm. Ta thì sẽ hội cho bọn hắn chu toàn. Kinh Bình nhàn nhạt gật đầu, vừa vẫn vẫn phải xem thử xem đa bảo môn thủ đoạn. Cùng một thời gian, đa bảo môn, thiên chỉ tông, đạo huyền môn ba phái, cũng đang tiến hành mật thiết thương nghị. Giang giác. Một trận không gian xé rách nổ vàng đống nhiên xuất hiện, chỉ thấy một chỗ bí ẩn trong không gian, đột nhiên xuất hiện hai cái phá ý nát Sam một mặt trật vật người trung niên. Ừm. Các người này là thế nào? Một đạo khí tức như có như không thân ảnh đột nhiên nói rằng Đồng thời một trận tinh khiết pháp lực rót vào đến trong thân thể của hắn Tranh vận thất bại Thanh tịnh bị bắt Này hai đạo nhân ảnh chính là hôm qua cái kia vạn tu thần Lưu tiên duyên Mỗi người bọn hắn nói bốn chữ Lời này vừa ra Trong không gian nhất thời hoàn toàn yên tĩnh Phế vật Đột nhiên một câu quát lớn văng lên Tuy rằng không có tạo thành ba động mạnh mẽ gì hoặc khí thế Nhưng cũng để vạn tu thần cùng Lưu tiên duyên đồng thời run lên Dường như thấy được cái gì làm người sợ hai sự vật trưởng môn thứ tội Vốn là tất cả đều tại trong kế hoạch, nhưng lại nhưng hết lần này tới lần khác bị một cái mạnh mẽ luyện hư tu sĩ quay rối cục Lưu Tiên Duyên cuốn quýt nói rằng, cái gì? Mạnh mẽ luyện hư tu sĩ, mau chóng nói đến. Trong không gian một cái khuôn mặt lãnh khốc người trung niên xuất hiện, chỉ thấy hắn trên người mặc kim bào, hào hoa phú quý cực kỳ, hai tay gánh vác, lông mi đạm trưởng trong hai mắt tràn đầy uy nghiêm, liền dường như cái kia tiên giới chủ nhân, bá đạo vô biên, tu sĩ bình thường nếu là liếc mắt nhìn nhau. Lập tức thì sẽ bị này vô cùng uy nghiêm cho kinh sợ tâm hồn, không chút nào dám núp đích. Vâng, là. Hai người vội vội vã vã đáp ứng, sau đó bắt đầu run dậy nói đến tất cả, bao quát làm sao kế hoạch, làm sao tranh đấu, sau đó kinh bình như thế nào xuất hiện, làm sao đánh lén, tỉ mỉ, còn bất trận vận chuyển pháp lực, thi triển mặt kỹ thuật, bắt đầu diễn biến tất cả. Người trung niên này ngừng sau, thật lâu trầm mặt không nói. chương 465, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, Đông dưng, nhàn nhạt lời nói âm thanh truyền đến, đứng lên đi, chuyện này xác thực không trách các ngươi. Đồng thời một vệ kim quang bắn ra, trực tiếp hòa vào đến vạn tú thần cùng lưu tiên duyên trong cơ thể, dĩ nhiên làm cho thương thế của bọn hắn trong thời gian ngắn liền bắt đầu chuyển biến tốt, lần thứ hai thần thái bắt đầu tung bay. Khoát tay, liền trị liệu hảo hai cái đại thừa. Không thể không nói, người trung niên này tu vi đã đến một cái quỷ thần khó rõ, tiên giới độc tôn mức độ. Trường môn, thanh tỉnh đã bị nắm đi. Tên phế vật kia không muốn cũng được. Người trung niên thản nhiên nói, lời nói tuy đạm, nhưng trong đó để lộ ra sức mạnh, nhưng là không thể nghi ngờ, bá đạo tuyệt đỉnh, dù là ai nghe xong đều sẽ can đảm run lên, không chút nào dám cãi lại. Vâng. Lưu Tiên Duyên không dám nói nữa, một bên vạn tú thần càng là sâu sắc túi đầu, biểu thị cung kính, liền dường như một chân thành cầu. Bọn họ nhưng là biết trưởng môn tính khí, chỉ cần một cái không từ, ngay lập tức sẽ là giết chết sạch sẽ, căn bản không cho ngươi bất cứ cơ hội nào hai vị h Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Người trung niên từng nói một câu nói sau, liền hướng về không có một bóng người không gian nói rằng. Một màn này nhất thời để lưu tiên duyên cùng vạn tú thần trong lòng khiếp sợ, bọn hắn tới đến thời gian chỉ có thấy được một người, nhưng là trưởng môn động tác này, nhưng biểu lộ nơi nào còn có hai cái tù vi cao thâm chi sĩ. Không cần nhiều lời, hai người này nhất định là tiên giới đạo huyền trưởng môn, cùng tiên giới thiên chỉ trưởng môn. Chuyện này căn bản không cần nghĩ, tất nhiên là cái kia tiên đoán người. Đông dạng một lời nói âm thanh truyền ra, nhưng không có hình thể xuất hiện, người này tu vi đã nhanh chóng trưởng thành, chỉ là luyện hư liền có thể làm ra đại sự như vậy, nếu là trải qua một thời gian nữa, chỉ sợ chúng ta ba phái đều sẽ nhân hắn mà diệt. Lời ấy có lý. Lại là một đạo lời nói âm thanh truyền ra, chỉ bất quá này trong giọng nói nhưng tràn đầy sắc ý, tiên đoán người thì thế nào, còn không phải là như thế sớm muộn muốn giết. Theo ta thấy, chờ thêm lần này thần đàm việc ba người chúng ta liền trực tiếp đi chỗ đó hạ giới bức phá. Đến lúc đó người này tự nhiên sẽ hiện ra thân, bị chúng ta đánh giết. Lời này vừa nói ra, giữa trường người trầm mặt không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Khà khà, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, không phải là thiên đạo trừng phạt, số mệnh tốc độ tăng, nhân quả báo ứng. Nay tràn ngập sát ý âm thanh lại bắt đầu xuất hiện, những đồ vật này tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không phải căn bản. Chớ quên, lần này ba người chúng ta liên hợp đem việc này để xuống, chính là vì thu được người này trên người đại khí vận Đại bí mật. Đây đã là trái với thượng giới tổ sư ý chỉ, nói cách khác, chính là không còn đường lui Hơn nữa chúng ta ba phái bởi vì mai phục giết hạ giới chủ nhân, đã bị thiên đạo trừng phạt, số mệnh tiêu giảm các loại, chờ ảnh hưởng, căn cơ cũng bắt đầu thối giữa, nếu là ở cho hắn thời gian, lấy người này trưởng thành tốc độ, làm sao giết. Đến lúc đó cho dù bẩm báo thượng giới, thượng giới người đến, cũng nhất định sẽ đem chúng ta tuyệt diệt Lời nói này nói ra. Lưu Tiên Duyên cùng vạn tú thần đều là thân thể du lên, liền ngay cả người trung niên áo bào vàng kia, cũng bắt đầu vẻ mặt biến hóa. Ừ, đã như vậy, vậy thì như thế định. Người trung niên cũng là quả đoán người, ngay lập tức sẽ đem lợi và hại phân tích cái rõ ràng, không mạo hiểm, nơi nào đến cơ duyên. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch tiến hành, chọn mấy cái đại vận tại người đệ tử, tham gia lần này thần đàm đại hội, cần phải để bọn hắn tu liền thần đàm lực lượng, tinh tiến tu vi. Như vậy dễ sử dụng chúng ta tiến hành cướp đoạt bọn họ số mệnh cúng pháp lực, đến hạ giới tàn sát thời gian, cũng có thể phòng ngừa thiên đạo tra xét. Được, cứ làm như thế. Ám thanh em bên trong cười lớn một tiếng, đạo huynh ngươi cũng nên đồng ý đi. Ta không có ý kiến, chỉ cần đến thời điểm dựa theo chúng ta nói cẩn thận phân phối là được. Lại là một đạo lời nói xuất hiện, đồng ý kế hoạch lần này. Này ba phái trưởng môn quả nhiên tàn nhẫn cực kỳ, vì đạt được kinh bình bí mật, dĩ nhiên không tiếc hy sinh chính mình trong môn phái con cháu Cái lời thượng giới tổ sư mệnh lệnh, đồng thời đem chúng sinh cũng làm làm cầu thang, còn muốn lừa gạt thiên đạo. Nếu là kinh bình ở chỗ này, nhất định sẽ cười lạnh liên tục, chỉ bằng loại người này vẫn vọng tưởng đạt được hắn huyền bí, quả thực chính là si nhân ngộng, vô cùng ngu xuẩn. Đừng nói bọn họ không chiếm được, cho dù chiếm được, cũng khẳng định không cách nào tu luyện tới cảnh giới trí cao, bởi vì thiên đạo căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Có mấy người chính là tự cho là thông minh, bị tay trông trông tự cho là có thể tránh né thiên đạo cha xét cùng trừng phạt, nhưng không biết là cực kỳ buồn cười, thiên đạo ở khắp mọi nơi, không chỗ không tồn, chỉ là làm ác vẫn không có làm đủ, hơn nữa trong môn phái còn có những nải hứa số mệnh, tạm thời không tới thời điểm mà thôi. Bất quá có thể khẳng định, chỉ cần bọn họ dám động thủ, ba phái lập vong, tan thành mây khói. Hai người các ngươi xem như là có chút thiên phú, thực lực cũng là đầy đủ, sau đó liền theo ta đi, ghi nhớ kỹ không thể chuyển đi một phần. Người trung niên đột nhiên quay đầu lại, Nhìn về phía vạn tú thần cùng Lưu Tiên Duyên, trong ánh mắt chàn đầy ý lạnh, có thể khẳng định, chỉ cần hai người dám nói nữa chứ không, ngay lập tức sẽ nên đón người trung niên tuyệt sắc công kích. Hai người sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể hơi run, bọn họ không phải đoán không được trưởng môn dụng ý, thế nhưng hôm nay lại nghe nghe thấy trưởng môn chân chính ra tâm, cũng không khỏi đến để trong lòng bọn hắn sợ hãi do dự. Phải biết, bọn họ nhưng là chung với đa bảo môn, đặc biệt là chung với thượng giới tổ sư, nhưng là bây giờ lại bị trưởng môn tiến hành bức bách. Hai vị sư đệ, này phàm nhân giới, tu tiên giới, tiên giới, chân tiên giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, đều tại tuần hoàn một cái đạo lý, đó chính là thực lực. Người trung niên thấy được trong mắt của bọn hắn do dự bất định, chầm dại nói rằng vật cạnh tiên trạch, cường giả sinh tồn, những đạo lý này ta liền không nữa nói, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, này nếu muốn thu được thực lực, một là phải có tuyệt hảo tư chất, hai chính là muốn có cơ duyên to lớn. Chúng ta có thể tu luyện tới đại thừa cảnh, cũng đã chứng minh chúng ta tự thân giá trị, thế nhưng, các ngươi có cảm giác hay không đến, đại thừa tam cảnh, trên, trung, hạ, đã càng ngày càng khó khăn. Hai người các ngươi tu vi, cũng bất quá là đại thừa sơ cảnh tả hữu, tại mọi thời khắc còn muốn phòng bị tâm ma đột kích, nếu là ở tiếp tục như thế, chính là 10000 năm cũng khó có thể có tiến thêm, chớ đừng nói chi là sau vạn năm phi thăng đại kiếp nạn. Đạ. Phải biết, đại thừa tu sĩ, chỉ có thời gian 10000 năm Này 10.000 năm ngươi có thể lên cấp tới trình độ nào, thiên đạo sẽ không quản, trực tiếp hạ xuống phi thăng chi kiếp, ngươi cho rằng ngươi môn có thể vượt qua. Nếu không nhân cơ hội này, cấp đoạt số mệnh, tranh thủ cơ duyên, làm sao độ. Lẽ nào thật sự liền cam tâm chuyển thế trung tu? Từ đầu luyện lên? Sao còn muốn trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể một lần nữa đến cảnh giới này, đồng thời một cái không tốt, sẽ biến thành cho bụi, bao nhiêu đại thừa tu sĩ đều vẫn lạc ở tại phía trên này. Không dối gạt hai vị sư đệ, ta đã chuyển thế trùng tu 5 lần. Lời này vừa nói ra, Lưu Tiên Duyên cùng vạn tú thần nhất thời kinh hãi, chuyển thế trùng tu không phải chưa từng nghe nói, thế nhưng bọn họ vẫn chưa từng thấy qua một người là có thể tu luyện trở về. Nhưng là bây giờ, trưởng môn dĩ nhiên là chuyển thế trùng tu người, đồng thời vẫn xoay chuyển 5 lần lâu dài. Trong chuyện này, khẳng định có cái gì bí quyết? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người liền tràn đầy hương hực. Người trung niên thấy được trong mắt của bọn hắn hào quang, cười lạnh, Hai vị sư đệ, trên người của ta là có chuyển thế đầu thai bí pháp, có thể chọn chân chính linh thể tiến hành chuyển sinh, đồng thời một Giáng sinh, sẽ bảo lưu hết thể ký ức. Thế nhưng các ngươi không nên cao hứng quá sớm, các ngươi có biết, cho dù ta có này bí quyết, cũng đã chuyển tu đến phần cuối. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho hai người cả kinh. Hừ, chuyển thế trung tu, là có số lần, nếu như có thể vô cùng vô tận chuyển tu xuống, vậy ta cũng sẽ không như vậy hành hiểm, phải biết mỗi một lần tàn hồn chuyển thế. Đều sẽ bị quỷ giới mạnh mẽ hấp thụ một bộ phận ký ức Đồng thời suy yếu tàn hồn sức mạnh Một lần so với một lần tàn nhẫn Một lần so với một lần đầu Ta này đã đến phần cuối Nếu là ở thần hồn câu diệt Ngay lập tức sẽ bị hóa thành cho tàn Vĩnh viễn không bao giờ tồn tại Thoại tới đây, người trung niên này trên mặt thì có một chút tức giận Thiên đạo bất nhân Di vạn vật vi số cầu Ta chuyển sửa chữa 5 lần Mỗi một lần đều sẽ bị này phi thăng chi kiếp phách vì làm cho tàn Đã như vậy Tại sao phải muốn nghe thượng giới tổ sư? Cơ duyên, là muốn chính mình tranh thủ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, vì có thể lên cấp trần tiên, đồng thọ cùng trời đất, một thế giới diệt vòng cung coi là cái gì. Nếu như có thể đạt đến cái mục tiêu này, chư thiên vạn giới ta đều nguyện ý hủy diệt. Lời nói rơi xuống đất, nhất thời dường như một cái sấm sét vang ở hai người trong lòng. Chương 466, thần đàm mở ra. Kha kha, ngược lại ta đã đi đến cuối con đường, vậy thì đơn giản điền cùng một lần. Hai vị sư đệ, chỉ cần các người đáp ứng giúp ta, ta thì sẽ đem này chuyển thế bất diệt bí pháp giao cho các người, đến lúc đó cho dù các ngươi làm ác, bị thiên đạo trừng phạt, nhưng như thế có thể chuyển thế trùng tu, bảo trì linh thức bất diệt, có trở lại khả năng. Người trung niên vẻ mặt giữ tợn cười nói, lúc này hắn cũng không hề bị mới ma chiếm thân thể, chỉ là bản thân tính cách gây ra. Liên tục 5 lần gian nguy đường xá, cuối cùng nên đón, vẫn là tuyệt vọng, tự nhiên sẽ đem người bất phong. Phú hồ lần này chúng ta còn chưa chắc chắn sẽ thất bại. Này tiên đoán người lấy liền hư sơ cảnh tu vi, liền có thể thành công đánh lén các người. Hơn nữa vài ngày trước hắn mới chỉ là nguyên anh, thế nhưng nửa năm thời gian cũng chưa tới, hắn cũng đã bước chân vào luyện hư đỉnh cao. Này chủng chủng dấu hiệu đều cho thấy, người này có mang một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Chỉ cần bị chúng ta cướp đoạn, cái kia ngay lập tức sẽ có thể người như vậy giống như vậy, trường sinh có hy vọng. Người trung niên tiếp tục nói, hai vị sư đệ, chỉ cần các người đáp ứng giúp ta Mặc kệ chuyện lần này thành công hay không, ta đều sẽ chuyển cho các ngươi bí pháp này." Vạn Tu Thần cùng Lưu Tiên duyên hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên quỷ gối trên đất, "Chúng ta nguyên tùy tụng trưởng môn, nghe trưởng môn điều khiển." Tất cả đều là lợi ích, tu tiên vốn là gian nan cực kỳ, khó khăn tầng tầng, chỉ cần đạp sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Hiện tại hai người nghe nói lời nói này, tự nhiên cũng là cực kỳ động tâm, trước tiên bất luận cái kêu kinh bình trên người bí mật, riêng là này chuyển thế bất diệt bí pháp, đó là một cái to lớn của cải đại diện cho vô số làm lại khả năng. Đây chính là căn cơ, đây chính là tương lai. Người trung niên vừa nhìn hai người này quỷ trên mặt đất, trong hai mắt lập tức tránh qua một tia kỳ quang, bất quá lập tức liền biến mất không còn tâm hơi, trong miệng nói rằng, được. Vậy chuyện này cứ như vậy định. Cái kia liền như thế định, bất quá chưa quên, người cái kia chuyển thế bí thuật, hai người chúng ta cũng muốn đạt được. Trong bóng tối thanh âm kia chuyển đến, hiển nhiên là đã sớm nghe nói người trung niên này chuyển thế pháp. Đây là tự nhiên Người trung niên khỏe miệng lộ ra một tia làm người khó có thể cân nhắc mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Thời gian 2 ngày, dường như trong nháy mắt nháy mắt, lúc này kinh bình, trong cơ thể dự trữ năng lượng đã đạt tới một cái phi thường khủng bố mức độ, tuy rằng không có về sức mạnh tăng lên, nhưng cũng để hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ đợi hấp thu đến đầy đủ tiên nguyên lực, liền có thể lên cấp hợp thể. Hơn nữa này thời gian 2 ngày, cũng làm cho hắn đem chính mình hội sở học đồ vật đều sắp xếp một lần, ôn cố mà chi tân. Học cái cũ để biết cái mới, hắn đối với lực lượng của chính mình lại có càng sâu một tầng cảm ngộ cùng hiểu rõ. Hiện tại lực lượng của hắn có thể nói là cực kỳ bình tĩnh nhu hòa, hoàn toàn chính là thu phát tùy ý, cứ vãn như thường, đồng thời hắn vẫn ở bên trong cửa có đầy đủ lý vọng. Cái tiệc cao thấp mập ốm 4 người mỗi ngày quay trùng quanh tại Kinh Bình bên người, thỉnh giáo các loại vấn đề mà Kinh Bình cũng từng cái tiến hành giải đáp, căn bản cũng không có có thể lẽ nào vấn đề của hắn. Nay đến để Dư Phi Long bốn người vừa mừng vừa sợ, Cả kinh là thực lực của đối phương quả nhiên mạnh mẽ vô biên, lần kia chiến đấu là đối phương muốn cho, thì chính là quấy nhiêu chính mình nhiều năm tu luyện vấn đề, toàn bộ bị đối phương giải quyết, khiến nhóm người mình có rộng mở trong sáng mùi vị. Các ngươi phải nhớ kỹ, cảm nộ chỉ là cảm nộ, nhất thời rõ ràng, không phải là cả đời rõ ràng, khả năng tiếp theo các ngươi đột phá thời điểm sẽ quên mất, vì lẽ đó sức mạnh mới là căn bản. Lần này đi thần đám nơi, đúng là các ngươi tăng lên sức mạnh tốt đẹp thời cơ còn có thể cùng cường giả đối chiến chém giết, kiểm nghiệm thực lực chân chính của các ngươi. Kinh Bình thản nhiên nói, cơm ngon áo đẹp thiếu da, đến nơi đây chỉ là một đám cựu con, hy vọng các ngươi đến thời điểm không cần sợ hai trong tay nhuống máu là được rồi. Chúng ta làm sao sẽ sợ sệt, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã đánh bại thật là nhiều người. Dư Phi Long Dung đùi đắc ý, một bộ đắc ý vẻ mặt. Không sai, chúng ta thực lực nhưng là không kém, không nên coi thường chúng ta. Lưu Huyền Hổ lúc này cũng là lông mày nhữ lại ở một bên phụ họa Về phần trương phi tức cùng thịnh quy niên hai người, nhưng là nhàn nhạt gật ngủ, làm ra một bộ bên ngoài cao nhân hình tượng. Kinh Bình cười thầm trong lòng, trên mặt nhưng là nhàn nhạt hỏi, các ngươi từng giết người không? Giết! Giết người! Dư phi long cái kia mập mạp đầu lập tức ổn định, lời nói đều có một tia run rẩy mà ba người kia cũng là dồn dập ở một hạ, lập tức cái kia miễn cưỡng âm thanh chuyển đến, ta còn tưởng rằng là cái gì, không phải giết cá bệnh nhân, đương nhiên giết qua. Giết vẫn là cái này, trùng ma đầu. Giết có thể tàn nhẫn rồi. Dư Phi Long nỗ lực làm ra một bộ sảng khoái dáng vẻ, trong mắt hung ác lộ, thế nhưng hắn cái kia mập mạp đầu làm đến, nhưng là có vẻ buồn, cười vô cùng. Ba người khác nhưng là làm ra một bộ cao thủ vẻ mặt, nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đang không hề có một tiếng động nói chính mình từng giết người. Ồ! Kinh Bình trong lòng cảm thấy thú vị, nhưng trên mặt nhưng làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt, các ngươi từng giết người, vẫn là mạnh mẽ giết qua, không biết làm sao cái tàn nhẫn pháp Chính là, chính là, dư phi long sắc mặt đỏ lên, nín nửa ngày mới biệt ra một câu, chính là đem cái kia mấy cái ma đầu đánh nát, ừm, vẫn đánh thần hồn câu diệt, ừm, chính là như vậy. Mỗi nói một câu, liền ưm một tiếng, phản phất là tại khẳng định chính mình, hơn nữa mỗi một lần một ửm thời điểm mặt sau ba người cũng sẽ theo gật đầu, một màn này để kinh bình trong lòng cười ha ha, cảm thấy bốn người này thực sự là tiêu chuẩn vai hề mỗi lần đều có thể khiến lòng người bên trong khoan khoái. Người từng giết người không Dư Phi Long sau khi nói qua, liền lập tức hỏi hướng về phía Kinh Bình, tựa hồ muốn nói sang chuyện khác, không dám ở tỉ mị giải thích là thế nào cái tàn nhận pháp. Ta không có giết quá. Kinh Bình nghiêm nghị nói rằng, Ồ, sư đệ không cần sợ, đến lúc đó hồ sâu mở ra, nhìn mấy người chúng ta sư huynh làm sao đại chuyện thần uy. Dư Phi Long nhất thời cười ha ha, một mặt thư thái vẻ, đồng thời trong giọng nói đã đem Kinh Bình biến thành sư đệ. Ừm, đa tạ sư huynh chiếu cố, đến thì sư đệ an toàn liền xin nhờ các ngươi. Kinh Bình theo lời nói nói hai câu, ngoạn náo nở nụ cười. Mấy người chính đang trao đổi thời gian, đột nhiên một vệ ánh sáng ảnh bay tới, đáp xuống trên mặt đất, chính là Lưu Huyền Thông. Dư Phi Long, Lưu Huyền Hổ, Trương Phi Tước, Thịnh Quy Niên, Kinh Bình, hôm nay chính là hồ sâu mở ra ngày, do ta dẫn dắt các người, tiến hành tham gia hồ sâu đại hội. Lưu Huyền Thông nói, cũng đã cấu trúc một cái thời không đường hầm, dẫn theo mấy người đạp đi tới. Lưu Trường Lão, không biết này thần đàm đại hội náo nhiệt sao? Có cao thủ nào không có, cũng tốt làm cho chúng ta mở mang. Dư Phi Long đột nhiên nói một câu, mặt sau ba người cũng là ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ có nhiều tia hương phấn. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng kiến thức cao thủ. Lưu Huyền Thông lúc này vẻ mặt lạnh lẽo, này thần đàm bên trong nguy cơ trùng trùng, chẳng những là có đa bảo môn một nhóm người đối với các ngươi mắt nhìn chằm chằm, càng là có ma đạo đệ tử ở trong đó liên tục mai phục giết, còn có cái kia hiểm ác cực kỳ các loại hoàn cảnh, sợ chết các ngươi đi vào Thì sẽ bất chi bất giác bị chém. Lời này vừa nói ra, Dư Phi Long bốn người nhất thời sắc mặt trắng nhận, bất quá vẫn là gượng cười nói, không quan hệ, chúng ta bốn người nhưng là sư minh, ứng, vạn năm không già thiên tài, đến thời điểm lưu trưởng lão xin mời xem trong đi, chúng ta bốn người lập tức sẽ đem cái gì đa bả môn, ma đạo tu si cho đánh cho hoa rơi nước chảy Có thể có này tâm, tự nhiên chính là hay nhất. Lưu trưởng lão gật gụ, lãnh không nói. Lúc này bốn người phản phất cũng cảm nhận được lưu trưởng lao hôm nay không giống, không dám nhiều hơn nữa hỏi. Một bên kinh bình nhưng là đang không ngừng mà mỉm cười, tựa hồ căn bản không đem những này uy hiếp để ở trong lòng. Ẩm ẩm. Thời không đường hầm đột nhiên chấn động, kinh bình các loại, chờ, thân thể con người cũng thuận theo hơi động, bước chân tại đạp hạ thời gian, cũng đã đứng ở một chỗ trong hư không. Phía dưới tất cả đều là mênh mông vô bờ quần sơn, mà giữa hư không, nhưng là lít nha lít nhít đứng đẩy vô số tu sĩ. Hay là vừa đi ra duyên cớ, hết thể tu sĩ cùng một thời gian, đem đầu chuyển hướng nơi này, nhìn về phía Kinh Bình bọn bốn người. Trong nháy mắt bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn kỹ, nếu không phải định lực Kinh Người, ngay lập tức sẽ thất Kinh. Kinh Bình vì che giấu chính mình, đặc biệt làm ra một bộ sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng vẫn có thể khống chế vẻ mặt của mình. Mà Dư Phi Long bốn người, nhưng là vừa vặn ngược lại, từng cái từng cái lạnh mi quét ngang, dĩ nhiên không sợ chút nào, này đến để Kinh Bình nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng lập tức đã được kiến thức bốn người cái kia khẽ run hai tay, Kinh Bình liền không nhịn được trong lòng cười lớn lên. Thực sự là vai hề, bất quá cũng chân thực khả tạo chi tài, chỉ bằng cái này lạnh mi phái đoàn, ngày sau thành tựu cũng là bất phạm. chương 467, bị ổi cực kỳ. nay vô số tu sĩ đồng thời nhìn về phía này quần vừa tới người, nhưng cũng phát hiện này mấy cái mỗi một cái đều vẻ mặt ngạo nghẽ, trong lòng nhất thời căng thẳng, cho rằng lại tới nữa rồi cao thủ nào. Thân đam vị trí không lớn. Mới thêm một cá nhân thì bằng với có thêm một cái đối thủ, mà này thần đảm lại việc quan hệ lên cấp cơ duyên, vì lẽ đó mọi người đều tiềm thức đem người khác cho rằng là kẻ địch. Mà Kinh Bình đoàn người cũng tự nhiên cảm nhận được cái kia cẩn thận trong ánh mắt địch ý. Dư Phi Long bốn người, gánh vác ở phía sau hai tay đã không thể ức chế run rẩy lên, mà tay càng là run rẩy, trên mặt của bọn hắn liền càng là ngạo nghễ. Đồng thời ngạo nghễ bên trong vẫn dẫn theo nhiều tia hưng phấn. Kinh Bình rốt cục không cười nữa. Bởi vì hắn biết, này bốn tên đệ tử là lần đầu tiên đối mặt như vậy đông đảo tu sĩ, cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy đông đảo địch ý. Mà lần thứ nhất, liền có thể sinh ra một cỗ hương phấn, này chỉ có thể nói rõ, bốn người này cũng không phải là nhát gan, mà là chân chính to gan lớn mật. Kỳ chân môn quật khởi sắp tới, sợ là bất qua trăm năm, sẽ trở thành chân chính môn phái lớn hàng đầu A. Kinh bình trong lòng cảm khái và ngàn, gặp mạnh không sợ, quả nhiên là cả người hợp nhất cường giả phong độ cho dù so với ta đại thiên môn chúng nằm cốt, cũng xê xích không bao nhiêu. Mà đang ở kinh bình trong lòng cảm khái thời gian, một mảnh lớn không gian ầm ầm sụp xuống, quần quần hắc khí trong phút chốc buộc phát ra, vô số sắc nhọn tiếng cười thầm độc hư lạnh bắt đầu vang vọng toàn trường, ánh mắt của mọi người nhất thời căng thẳng. Nhìn về hắc khí kia bạo phát chỗ, chỉ thấy hư không đối diện, không biết lúc nào nhiều thêm một đám hắc ý tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi một cái trên người khí tức đều là không giống, có nhẫn, có dữ tợn, có ác độc có oán hận, đều không ngoại lệ, hoàn toàn đều là các loại tà ác tâm tình. Còn có các loại yêu thú độc trùng hung ác quỷ linh, chỉ là vừa xuất hiện, từng cô từng cô tà ác khí tức liền ô nhiễm một mảnh lớn tiên giới bầu trời. Tiên giới tu sĩ bên này nhất thời truyền đến một đám gây rối trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, mà đối diện hắc y tu sĩ, nhưng là từng người âm trầm, không nói một lời. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo lưu quang, mà ma đạo bên kia, cũng đi ra ba đạo bóng đen Trong chuyện này ba đạo lưu quang, mỗi một đạo đều là khí tức phổ thông, không có nửa phần chỗ đặc biệt, mà đối diện cái kia ba đạo bóng đen, cũng rất là đơn giản, khí tức cùng người phàm không khác. Thế nhưng có thể xuất hiện ở đây, tại sao có thể là phàm nhân? Hừ, đang lúc này, đứng ở kinh bình mấy người trước mặt lưu huyền thông nhưng là hừ lệnh một tiếng, ma đạo quả nhiên là cản rỡ vô biên, lại dám ô nhiễm ta tiên giới bầu trời, chúng ta này ba phái trưởng môn cũng thực sự là đủ vất ức, dĩ nhiên như vậy bỏ mặc đối phương này đã làm mất đi tiên đạo ra mặt. Lời này vừa nói ra, Kinh Bình nhất thời trong lòng hơi động, hắn biết đối phương là tại nhắc nhở chính mình, này ba đạo lưu quang theo thứ tự là đạo huyền môn, đa bảo môn, thiên chỉ tông trưởng môn, làm cho mình chú ý thêm. Ba phái trưởng môn sao? Quả nhiên là lợi hại cực điểm. Kinh Bình trốn ở trong đám người, âm thầm quan sát này 6 bóng người, lấy hắn linh giác cha xét đến xem, này 6 bóng người trong thân thể, có mang vô cùng vô tận, chí cao vô thượng sức mạnh, không bạo phát thì thôi một bạo phát nhưng là thiên địa tam vỡ, thế giới nghiền nát. Bất quá vậy chính là đơn thuần sức mạnh cường đại, đạo tâm nhưng là tràn đầy ác độc, không quá thời gian bao lâu sẽ đưa tới thiên đạo chi phạt, triệt để hóa thành cho tàn. Kinh Bình túi đầu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đệ liếc mắt liền thấy rõ ràng, này thiên đạo tam quang pháp lực bên trên đã tràn đầy mục nát cùng suy yếu, tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ vô biên, nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ cần dám động Kinh Bình một phần, ngay lập tức sẽ đưa tới thiên đạo hạ xuống trừng phạt trực tiếp giết chết, không nghi ngờ chút nào. Hừ, ba cái lòng tham không đủ ngu xuẩn, lại vẫn vọng tưởng tàn sát thế giới của ta, thực sự là chết đến nơi rồi còn không tự biết. Chờ xem, chỉ cần lần này chỉ cần làm cho ta đạt được đầy đủ tiên nguyên, ngay lập tức sẽ có thể làm cho các ngươi nếm trải không nói gì lạ thường thống khổ, mà các ngươi này ba phái, tất nhiên sụp đổ, triệt để tiêu vong. Kinh bình thầm nghĩ, thế nhưng bên trong thân thể khí tức nhưng là càng thêm thú liễm. Mấy người các ngươi là cái nào một phái? Có biết hay không nơi này là thần đàm thánh địa, chỉ có tiên giới đại phái đệ tử mới có thể tham gia, tán tu không được đi vào. Đang lúc này, một trận ầm ầm ấm, ấm lời nói âm thanh truyền ra, trong đó còn kèm theo một cỗ cường hãn sức mạnh, đầy đủ đem hợp thể trở xuống hết thể tu sĩ đánh cho trọng thương. Kỳ chân môn Lưu huyền thông hiển nhiên cũng là cảm giác được nguồn sức mạnh này, chỉ là lạnh lùng nói ra ba chữ, nhất thời một cổ sức mạnh vô hình cũng theo buộc phát ra, trong hư không truyền ra một trận chít chít rồi rồi va chạm tiếng trực tiếp hóa giải nguồn sức mạnh này, đồng thời vẫn làm cho đối phương rên lên một tiếng, trực tiếp hiện ra hình thể. Đây là một người mặc nho trang, đầy mặt hơi thở sách vợ thanh niên, bất quá giờ khắc này trên người thanh niên này hơi thở sách vợ đã biến thành thẹn quá thành, giận, mạnh mẽ nhìn chầm chầm lưu huyền thông. Kinh bình một chút liền nhận ra được, thanh niên này chính là ngày đó bị dư quan lan quát to một tiếng đẩy lùi vạn niên thư sinh. Ngược lại là có một cái cá lọt lưới, ngày đó ta bắt được tình cảnh lão nhân sau, liền đã quên người này Không nghĩ tới lúc này nhưng đã xuất hiện ở nơi này, thực sự là hoàn gia hẹp lộ, gieo vạ trường lưu. Kinh bình ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Kỳ chân môn, ta làm sao chưa từng nghe nói kỳ chân môn. Vạn niên thư sinh chịu này một đòn, sắc mặt đỏ lên mắng, nơi nào đến tam lưu môn phái nhỏ, dĩ nhiên dám ở chỗ này xuất hiện, đồng thời âm thầm ra tay hướng về ta công kích, có phải hay không chẳng sống. kha kha vạn niên thư sinh, thật lớn tên tuổi, ta nhìn ngươi là vạn năm sỉ nhục mới đúng Lưu Huyền Thông ngang nhiên không sợ, trực tiếp mở miệng liền mắng, người đa bảo môn vô sĩ việc đã sớm truyền vang thiên hạ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngăn cản ta Kỳ Chân Môn tham gia lần này thần đàm đại hội hay sao? Kha kha, ngươi như vậy thành khậu, đừng nói là ta không đồng ý, liền ngay cả tiên đạo chúng tu sĩ cũng là không đồng ý. Lời này vừa nói ra, nhất thời để hết thể tiên đạo tu sĩ rối loạn tương bừng, những người này đã sớm nghe nói Kỳ Chân Môn đại chiến đa bảo môn sự tình, đồng thời cũng là biết được sự kiện mọn mọn, có nhiệt huyết cấp trên, liền đem ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía vạn niên thư sinh đa bảo môn quanh năm làm ác giết người cấp của việc đếm không xu đã sớm để các phái tích toán thâm hậu thế nhưng vẫn nắm đa bảo môn không có biện pháp thế nhưng bất quá ngăn ngắn thời gian mấy ngày đa bảo môn đã bị lực lượng mới xuất hiện kỳ chân môn đánh cho hoa rơi nước chảy này tự nhiên là đại đại xuất ra một cái trú phái ác khí hơn nữa kỳ chân môn làm chuyện làm ăn hầu như cùng đa bảo môn như thế thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói kỳ chân môn từng xuất hiện giết người cấp của bê bối Ngược lại khen ngợi như nước thủy triều, thực lực như vậy mạnh mẽ, làm ăn lại rất là bản phận môn phái, tự nhiên sẽ để chúng phái tiếp nhận, đương nhiên muốn chống đỡ. Trong lúc nhất thời, hầu như hết thể tu sĩ ánh mắt đều nhìn chằm chập vào vạn niên thư sinh, đến lúc đó để vạn niên thư sinh thân thể ru lên, nhưng cường tự nói đạo, được lắm yêu nghiệt môn phái, hôm nay ta liền ra tay giết các người. Trong giọng nói, một tiêu kiếm Quang cũng đã bí ẩn xuất hiện, trực tiếp đâm về lưu huyền thông. Người mới là yêu nghiệt. Một lời không hợp liền ra tay đánh lén, quả nhiên là đề tiện vô sỉ. Lưu Huyền Thông nhất thời giận dữ, trong giây lát hét lớn một tiếng, "Định Hải!" ầm Ẩm. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên xuất hiện, Lưu Huyền Thông nộ phát như điên, cả người pháp lực dĩ nhiên ngưng kết trở thành cự sơn hình dáng, hết thể quan sát tu sĩ lập tức thân thể chấn động, nhìn về phía Lưu Huyền Thông ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được cỗ pháp lực này ổn định cùng dây đặc, giống như đối mặt chính là thiên địa oai, sau một khắc cũng sẽ bị nghiền ép thành bụi phấn. Bất quá vạn niên thư sinh nhưng là cười gần một tiếng, ánh kiếm đột nhiên xoay một cái, dĩ nhiên hướng về dư phi long mấy người ám sát mà đi. Nhìn như quang minh chính đại công kích, thật là lén lút ám sát môn nhân đệ tử. Không tốt. Lưu huyền thông nhất thời thất kinh, bất quá hắn pháp lực dày đặc, trưởng không như thường, thân ảnh cũng là xoay một cái, pháp lực cự sơn mạnh mẽ ép hướng về phía đạo ánh kiếm này, trong thời gian ngắn liền bắt đầu nát tan. Ngón này nhất thời để hết thể tu sĩ trong lòng đại tán, âm thầm bội phục Bất quá đối với cái này vạn niên thư sinh, bọn họ nhưng là trong lòng ám lạnh. Đánh lén môn nhân đệ tử, quả thực là bị ổi cực kỳ. Bất quá bọn hắn tuy rằng trong lòng cam ghét, nhưng là giận mà không dám nói gì. Dù sao cái kia ba phái trưởng môn đều ở nơi không xa, ai dám vào lúc này nói nhiều. Bất luận như thế nào, ba phái vẫn là tiên giới đại biểu. Vạn niên thư sinh, người đây là muốn chết. Lưu huyền thông sắc mặt phẫn nộ, trong giây lát vung tay lên, một cỗ bảng bạc cực kỳ pháp lực nhất thời xuất hiện. Chương 468: Thiên địa phản vệ. Ầm. Bất quá đang lúc này, đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi âm thanh chuyển đến, dĩ nhiên vô cùng đơn giản liền đem này vàng bạc như núi pháp lực trung hòa, đồng thời không để lại một tia vết tích. Kỳ chân môn uy phong thật to, lại dám đánh lén đa bảo môn trưởng lão, ta đạo huyền môn cùng thiên trì tông nhưng là không đồng ý. Sáu bóng người đột nhiên xuất hiện, trong chuyện này có ba người là thiên trì tông phục sức, có ba người là đa bảo môn trang phục, mỗi người đều là hợp thể cảnh tu vi, cùng nhau xuất hiện. Ngay lập tức sẽ là rung động toàn trường, trong hư không cũng bắt đầu run rẩy, thiên địa linh khí bắt đầu đình trệ. Hết thể tu sĩ nhất thời trong bóng tối khiếp sợ, bọn họ không phải chưa từng nghe nói tam phái liên minh, vốn là cho rằng chỉ là làm làm dáng vẻ mà thôi, vì mở rộng lực ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới này thời khắc mấu chốt, ba phái dĩ nhiên thật sự đứng đến cùng một chỗ. Chúng tu sĩ vẻ mặt biến hóa, chúng phái cao tầng càng là yên lặng một hồi, không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn tình thế phát triển. Làm sao? Đạo huyền môn thiên, địa, nhân trưởng lão, thiên trì tông nhật, nguyệt, tinh trưởng lão, hơn nữa một cái vạn niên thư sinh, các ngươi đây là muốn làm gì? Lưu huyền thông vẻ mặt bất biến, trong miệng lạnh lùng nói ra sáu người này tên gọi, hiện tại chính là thần đàm mở ra thời gian, các ngươi hẳn là muốn bước lên tiên đạo bên trong tàn sát lẫn nhau. Cái gì tiên đạo tàn sát, ta nhìn ngươi kỳ chân môn chính là tiên giới bên trong yêu nghiệt, còn dám tự xưng vì làm tiên đạo tu sĩ, không phải là có như vậy hai cái đại thừa tu sĩ. Cái kia vạn niên thư sinh vừa thấy cục diện đối với mình mạnh mẽ, lập tức mở miệng mang to. Còn lại 6 người, nhưng là lạnh lùng nhìn Lưu Huyền Thông, một câu nói đều không nói. Vạn niên thư sinh, ngươi chính là một tên phế vật. Lưu Huyền Thông căn bản không sợ đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa không riêng ngươi là phế vật, liền ngay cả này mấy cái cũng là phế vật. Cũng được cũng được, các ngươi liền cùng lên đi, xem ta Lưu Huyền Thông sợ là không sợ. Ngông cuồng, vèo, một vệnh kim quang đông nhiên xuất hiện đồng thời cực kỳ cấp tốc, gần như là lời nói xuất hiện đồng thời, cũng đã đánh ở tại lưu huyền thông trước mặt, nhanh đến mức cực hạn vượt qua thời gian không gian. Hết thể tu sĩ gặp này đều là kinh hãi, rõ ràng cảm ứng được kim quang này bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng, nếu là đánh tại trên người chính mình, tất nhiên là thần hồn câu diệt kết cục Đa bảo trưởng môn, giữa trường mọi người, đều bước lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Đại thừa cùng hợp thể khác nhau ngay tại ở đại thừa là đạo pháp quy nhất cảnh giới. Dù cho chỉ là một điểm chỉ, một cái hơi cử động, đều là ẩn chứa vô cùng huyền diệu pháp thuật, mà hợp thể kỳ tu sĩ nhưng là nguyên anh cùng thân thể hợp nhất, tuy rằng ra tay cũng là vạn pháp tướng theo, nhưng là phân tán, quy lực to lớn không bằng. huống hồ đại thừa tu sĩ trong cơ thể vẫn ẩn chứa này thuần khiết cực kỳ tiên nguyên lực, phải biết tiên nguyên lực nhưng là chân tiên giới chân tiên mới có thể nắm giữ đồ vật, vừa ra tay chính là có khủng bố cấp độ tranh lệnh, vì lẽ đó đại thừa tu sĩ mới có thể là tiên giới vô cùng sức mạnh Là lấy mọi người tại ý thức đến là đa bảo trưởng môn ra tay sau, ngay lập tức sẽ nhìn không tốt Lưu Huyền Thông, cho rằng bại định. Ba phái tuy rằng vô sỉ, nhưng cũng có đủ thực lực làm nội tình A, ta xem kỳ chân môn không quá nhiều ngày, thì sẽ bị ba hàng liên hợp cắn giết, hủy diệt đạo thống. Sợ là không chỉ như vậy, Lưu Huyền Thông mặt sau mấy tên đệ tử, mỗi người khí độ chẩm ngưng, pháp lực huyền diệu, hôm nay chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ý ta. Đáng tiếc này mấy cái thiên tài, ngày sau vẫn là ba phái tiên giới. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn túi đầu nghe lệnh cho thỏa đáng. Ai, mạnh hơn cũng là phụ dung chấm nở, không thể kéo dài, chỉ có thể như thế. Chúng phái cao tầng tại thần nghiệm bên trong âm thầm nghị luận, tất cả đều là một bộ mèo khóc chuột tâm tình. Ba phái hành sự như vậy kiêu ngạo trắng trợn, hôm nay dám đảm nhận, dám ngay ở tiên mà hai đạo diện động thủ tàn sát tiên đạo tu sĩ, cũng đã chứng minh đối phương không chút nào đem người khác để vào trong mắt, chỉ cần một làm trái phản, ngay lập tức sẽ là yêu nghiệt, kết cục thê thảm. Nay càng thêm chứng minh một chuyện, dù như thế nào, sức mạnh chính là đại biểu cho tất cả quyền uy. Dư phi long bốn người sắc mặt tái nhận, tựa hồ không nghĩ tới chính mình môn phái tình cảnh gian nan như vậy, mà kinh bình tuy rằng làm ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, nhưng trong lòng là không để ý chút nào, tùy ý bọn họ ra tay, nếu thật sự là bước tới cực điểm, chính mình lại ra tay cũng không mượn Đối với hắn mà nói, này mấy cái hợp thể tuy rằng lợi hại, nhưng là bất quá là mấy quyền mấy đã sự tình. Chấn nhạc. Thấy được này một vẹn kim quang kéo tới, Lưu huyền thông đông nhiên bạo hống một tiếng, bên trong thân thể cái kia thuần hậu như núi pháp lực lần thứ hai buộc phát ra, tại xung quanh cơ thể tạo thành một cái vòng bảo hộ, kim quang đánh tại Lưu huyền thông trên người, nhất thời để hắn thân ảnh liên tiếp chấn động, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng không có quá to lớn thương tổn Đại thừa một đòn, dĩ nhiên liền như vậy bị chống lại. Này Lưu huyền thông tên điều chưa biết, nhưng thực sự là lợi hại A Lại có thể chống đối đa bảo trưởng môn một đòn. Không trách được nhân ra có niềm tin, nguyên lai là thực lực cường hoành, nếu là đổi thành ta, e sợ ngay lập tức sẽ thần hồn cầu diệt đi. Đa bảo trưởng môn lần này động thủ chưa thành công, còn có thể sẽ không lần thứ hai ra tay. Hừ, có thể chống lại một lần, liền có thể chống lại hai lần, chư vị cũng đừng quên, kỳ chân môn cũng không phải là ăn chay, nhân ra cũng là có đại thừa tu sĩ. Lần này nhưng là không nhất định đủ bức bách kỳ chân cửa, ba phái lợi hại đến đâu, nếu là dồn ép đến nóng nảy một vị đại thừa. Đây chính là cực kỳ đáng sợ. Ừm, hay là muốn cùng kỳ chân môn sửa tốt, nhân ra nhưng là có đại thừa tu sĩ. Chúng phái cao tầng nhất thời phản ứng lại đây, đối với Lưu Huyền Thông nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng lại có một phen tính toán. Điều này cũng chẳng trách bọn họ như vậy, tiên giới bên trong, từng bước nguy cơ, một cái không tốt chính là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, những này cao tầng trong tay nắm giữ một nhóm lớn nhân sự sống còn, đương nhiên muốn thận trọng tại lại thận trọng. Đa bảo trưởng môn, ngài là tiền bối Hiện tại vạn bối tiếp nhận đòn đánh này, cũng coi như là bị trừng phạt, không biết ngài có thể hay không thỏa mãn. Lưu Huyền Thông lau khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng nói rằng, đừng xem hắn bây giờ là một bộ mặt lạnh vẻ mặt, thế nhưng nhưng trong lòng đã nghĩ mà sợ cực kỳ, nếu không phải hắn pháp lực trầm ngưng cực kỳ, dày nặng như núi, tại trước tiên liền tự chủ bảo vệ thần hồn, như vậy hắn cũng sớm đã thần hồn câu diện. Ưng. Hào tiểu tử quân vọng, lại dám dùng lời nói bức bách ta, ngươi thật cho là ta không có cách nào? Một trận nhàn nhạt lời nói âm thanh truyền đến, tuy rằng không có đặc biệt gì khí thế, thế nhưng Kinh Bình lại nhạy cảm cảm ứng được, toàn bộ tiên giới đều tại bởi vì hắn mà run dậy. Chỉ bất quá loại này run dậy, là bình thường tu sĩ không cách nào cảm ứng được. Hảo sức mạnh lợi hại, hảo thuần túy sức mạnh. Kinh Bình trong lòng âm thầm khiếp sợ, này đa bảo trưởng môn lời nói nhìn như phổ thông, thế nhưng một câu nói nhưng có thể để tiên giới chấn động, những người khác nhưng không cảm giác được cô ba động này. Mà chuyện này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Giữa Trường hết thể tu sĩ, liền cảm nhận được hắn sức mạnh tư cách đều không có. Giữa Trường tu sĩ tuy rằng không cảm giác được nguồn sức mạnh này, thế nhưng dồn dập khiếp sợ, đối với Lưu Huyền Thông sinh ra tiếc hận vẻ, hơn nữa tại tiết hận đồng thời, từng cái từng cái cũng là nghi hoặc cực kỳ, tựa hồ đang hiếu kỳ đa bảo trưởng môn tại sao muốn như vậy bức bách, chẳng lẽ không sợ dồn ép đến nóng nảy kỳ chân môn đại thừa mạn. Tiền bối đương nhiên là có biện pháp. Lưu Huyền Thông cười lạnh một tiếng, bất quá tiền bối nhưng là phải cẩn trọng thiên địa này phản vẻ a. Lời này vừa nói ra, cái kêu ba đạo quang ảnh nhất thời run lên, giữa trường chúng tu sĩ càng là khiếp sợ cực kỳ. Cái gì thiên địa phản phệ Tại sao này lưu huyền thông một câu nói lại có thể khiến ba phái trưởng môn song chấn động? Không biết, trong chuyện này khẳng định có bí mật gì? Kỳ chân môn quả nhiên là bất phạm, không trách được lần này không có đại thừa tùy tùng môn nhân đệ tử đến đây, nhất định là nắm giữ nhược điểm gì? Ba phái trưởng môn liền cam tâm như vậy bị bức bách. Ta xem không thể nào đâu. Yên lặng xem biến đổi. Ngày đó tiên giới chúng phái cao tầng nhưng là liên tiếp khiếp sợ, đầu tiên là đột nhiên xuất hiện nhớ lại một cái pháp lực cao cường cực kỳ lưu huyền thông, thứ yếu chính là nghe nói thiên địa phản vệ bí mật này, này không khỏi hắn để lòng của bọn họ cảnh theo trên giới chập trùng. Được được được, quý phái cản trưởng môn quả nhiên là thiên đạo thần toán, không trách được cuồng vọng như vậy, không có sợ hãi. Ánh sáng loay lên, một người mặc kim bảo người trung niên bắt đầu xuất hiện, lập tức ngày đó cái kia đánh lén kỳ chân lâu vạn tú thần. Lưu Tiên Duyên cũng đứng ở trước người của hắn, ánh mắt hung tàn nhìn về phía Lưu Huyền Thông. Giữa trường tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn này, mỗi người đều đang suy nghĩ sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. La Đa bảo trưởng môn thẹn quá thành giận, một lần đánh giết Lưu Huyền Thông, vẫn là kỳ chân môn đại thừa cũng ẩn giấu ở một bên, sau đó bạo phát kinh thiên đại chiến. Chương 469, động thủ. Hử, để cho bọn hắn đi vào. Đột nhiên, người trung niên này nói ra một câu nói, hết thảy tu sĩ đều kinh hãi. Một câu nói kia rõ ràng biểu lộ một thái độ, đó chính là chịu thua. Càn trưởng Môn, chẳng lẽ chính là lần kia điều khiển tranh vận với người? Kinh Bình nghe được lời ấy, cũng là trong lòng bất ngờ, quả nhiên là chuyên tu Thiên Đạo cao thủ, lại có thể giữ liệu được mấy người này trên người pháp lực suy yếu tri tượng, đồng thời hơn nữa uy hiếp, có thể khẳng định, chỉ cần này ba phái trưởng môn dám ra tay, Kỳ Chân trưởng môn tất nhiên sẽ thi triển Thiên Đạo Diệu Pháp, dẫn tới thiên địa phản phệ, ba phái tất diệt. Lưu Huyền Thông cười lạnh một tiếng, đạp bước liền đi. Dư Phi Long bốn người vốn đang cảm giác muốn hỏng việc, nhưng hiện tại nhưng là mỗi người hãnh diện, từng cái từng cái vẻ mặt ngạo nghệ đi về phía trước, đứng ở tiên đạo chúng phái bên người. Nhưng vào lúc này, một đạo trên người mặc nho trang bóng người đột nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp chắn Lưu Huyền Thông trước mặt. Thư sinh có gì chỉ bảo. Lưu Huyền Thông lông mi vừa nhắc, tràn đầy châm chọc nói rằng. Nói đúng, ta vẫn đang muốn chỉ giáo một chút. Vạn nghiên thư sinh đầy mặt tâm hàn, vừa nãy tại Lưu Huyền Thông dưới tay bị thua thiệt Điều này làm cho hắn rất là không thoải mái, hướng hồ hôm nay trưởng môn đã chịu thua, cái kia nói cái gì hắn cũng phải vì đa bảo môn tìm về một ít mặt mũi. Không thể không nói, này vạn niên thư sinh tuy rằng thâm độc thế nhưng đối với môn phái, nhưng là tương đối chân thành. Trong giọng nói, một cái quạt giấy liền ở trong tay của hắn xuất hiện, soát một thoáng mở ra, nhất thời một bộ sơn hà mây mù kỳ cảnh, liền bắt đầu đã xuất hiện ở hết thể tu sĩ trước mặt. Vẹn vẹn là vừa mở ra quạt giấy. Ngay lập tức sẽ để giữa trường hết thẻ tu sĩ đều thân hạm trong đó. Đã như vậy, vậy thì động thủ thôi. Lưu huyền thông cũng không phí lời, cũng không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết mặc dù có trưởng môn bằng giao, này mấy cái đại thành không dám sáng bậy, thế nhưng cũng không có đơn giản như vậy liền nhận tài, nhất định phải động thủ. Ba người chúng ta cũng đã sớm ngưỡng mộ đã lâu Lưu huyền thông đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất lưu truyền, nói cái gì cũng gọi là linh giáo một thoáng. đang lúc này Ba bóng người chiến đi ra, chính là Nhật Nguyệt kia tinh ba vị đạo huyền môn trưởng lão. Ba người này khuôn mặt không giàn mua, cũng không tuổi trẻ, là người trung niên, khuôn mặt dung mạo đều có một ít tương tự, đồng thời tu vi khí tức hoàn toàn giống nhau như lúc, điều này làm cho nhân một chút liền có thể nhìn ra, là ba vị sinh đôi huynh đệ. Ba vị sinh đôi huynh đệ, ba vị hợp thể cảnh tu sĩ, vậy tu luyện nhất định là thuật hợp kích. Còn nói cái gì ngưỡng mộ đã lâu lưu huyền thông đại danh, lưu huyền thông tại kỳ chân môn nội tu luyện 800 năm. Một lần Sơn đều chưa từng sinh ra, nơi nào ngưỡng mộ đã lâu, rõ ràng chính là biết lưu huyền thông pháp lực thâm hậu, muốn lấy nhiều đánh thiếu. Các phái tu sĩ trong lòng cũng bắt đầu hèn mọn, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ bình thản vẻ mặt, cho dù bọn họ biết rồi, cũng không thể có thể nói ra. Đến là Dư Phi Long mấy người sắc mặt giận dữ, tựa hồ liền muốn phát tác, nhưng vào lúc này, lại là một đạo lời nói âm thanh truyền ra. Chúng ta ba người cũng là ngưỡng mộ đã lâu kỳ chân môn lưu huyền thông đại danh, nếu là muốn thỉnh giáo Vậy còn không bằng đồng thời thình giáo. Trong giọng nói, lại là ba bóng người xuất hiện, ba người này tu vi quá dị, một cái hợp thể đỉnh cao, một cái hợp thể bên trong cảnh, một cái hợp thể sơ cảnh, dung mạo hoàn toàn không muốn tượng, một lao giả, một người trung niên, một thiếu niên. Chính là cái kia đạo huyền môn thiên, địa, nhân ba tên trưởng lão. Một người là khí tức liên kết đến cực hạ, một người là khí tức không muốn liền đến cực hạ, hơn nữa một cái hung tàn cực kỳ vạn niên thư sinh. Cục diện này, có thể thật là khiến người ta lo lắng Dư phi lòng mấy người cũng chịu không nổi nữa, há mồm hét lớn một tiếng, người đồng thế mạnh tính được là cái gì, lưu trưởng lão, chúng ta cũng muốn trên. Hồ đồ cái gì? Lưu huyền thông đông nhiên hét một tiếng, nộ phát tung bay, trực tiếp để dư phi Long bốn người mặt liền biến sắc, đều cho ta trở lại. Trong giọng nói, hướng về kinh bình là mất đi một cái ánh mắt. Bốn vị sư hình, không nên kích động. Kinh bình trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là không tốt bên ngoài ra tay, chỉ là hơi lôi kéo. Cường hãn sức mạnh cơ thể liền đem dư phi long bốn người kéo ở tại phía sau, đồng thời âm thầm vỗ một cái lưu huyền thông vai, trong miệng nói rằng, sư phụ cẩn trọng. Cái vỗ này, Lặng yên không một tiếng động, cho dù có người thấy được, cũng nói không ra cái gì, chỉ là cho rằng đây là dưới tình thế cấp bách đồ đệ hộ sư, nơi nào có thể nghĩ đến, kinh bình. Cái vỗ này, đã vì làm lưu huyền thông truyền vào một đạo long hổ thần lực. Ấm Ấm, một cố cường hãn sức mạnh, từ lưu huyền thông trong cơ thể phát ra Trong thời gian ngắn chấn động thiên địa biến sắc, vô số không gian cũng bắt đầu run dậy, ma sát. Hết thể tu sĩ đốn ngơ ngác biến sắc, trong đó Vạn Niên thư sinh càng là vẻ mặt căng thẳng, này là sức mạnh gì? Người này sức mạnh làm sao sẽ như vậy hung mãnh, như vậy hùng hậu. Lưu Huyền Thông trong lòng nhất thời đại hỷ, biết đây là kinh bình trong bóng tối giúp đỡ, độ cho mình một bộ phận long hổ thần lực, cùng hắn sức mạnh trong cơ thể hai bên kết hợp, làm cho chiến lực của hắn đề cao gấp 3 không ngừng. Bất quá trong lòng hắn kinh hỉ trên mặt nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng vẻ mặt, mấy vị, động thủ đi. Sớm có ý này. Vạn niên thư sinh nhất thời hét lớn một tiếng, trong giọng nói cũng đã ra tay, một cỗ mêng ngông quần quận sơn hà nước chảy đổ nhất thời xuất hiện, từng đợt tầm ầm ầm âm thanh bắt đầu vang vọng toàn trường, thiên địa linh khí bắt đầu rung động, vô số bị lưu huyền thông, khí thế vạn bẹo không gian chấp mắt ổn định lại. Hùng ken ken. Một trận kinh thiên động địa va chạm âm thanh đột nhiên chuyển đến ra, lưu huyền thông chỉ là một trưởng rời khỏi Bàng bạc pháp lực lập tức đánh ở tại này sơn hà nước chảy đồ bên trên, đồng thời trong nháy mắt liền đem bức tranh vẽ này cho đánh nắt bét. Ta sơn hà nước chảy dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị phá tan. Vạn niên thư sinh trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng, đáng ghét, người này nơi nào đến sức mạnh. Tuy rằng một đòn bị phá, thế nhưng vạn niên thư sinh không thể tin tưởng cũng chỉ là nháy mắt, dù thế nào đều là nổi tiếng bên ngoài nhân vật, làm sao có khả năng liền này một chiêu thủ đoạn. Trong phút chốc quạt giấy lay động, Nhất thời gió nổi mây phun, sơn hà tái hiện. Lần này công kích so với trước một lần đến càng mãnh liệt, đồng thời cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Tinh ba cái sinh đôi huynh đệ cũng bắt đầu dựa theo Tam Giác Quý Tích đứng thẳng, vô cùng pháp thuật nhất thời diễn sinh ra đến, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Âm Dương Bắt Quái Đồ, Thái Cực Lưỡng Nghi Tượng, toàn bộ hướng về Lưu Huyền Thông oanh kích mà đến. Nhưng này, còn rất xa không có kiếp số, Thiên Điểu Nhân ba vị đạo huyền trương lão trong tay đột nhiên xuất hiện ba đạo phi kiếm. Thiên Tâm Kiếm, Địa Tâm Kiếm, Long Người Kiếm Ba kiếm vừa ra, nhất thời trời long đất lở. Thiên kiếm đại biểu cho tuyệt đối cùng quyền uy, mênh ngông quần cuộn, ai dám ngăn trở, lập thành một mịt. Có một tia thiên đạo ý cảnh, địa kiếm nhưng là dày nặng nguyên bác, tất cả sinh mệnh bản nguyên, giống như là sinh mệnh chủ nhân, muốn cướp đoạt lưu huyền thông sinh mệnh. Nhân gian càng là hung tàn xảo quyệt, nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực nhắm thẳng vào bản tâm, xây dựng vô cùng ảo tưởng cảnh tượng, làm cho người đọa lạc. Vô cùng công kích, khiến cho thiên địa ầm ầm vọng. Ma đạo tu sĩ bên kia càng là khiếp sợ cực kỳ, bất quá nhưng trong lòng thì tại ngóng trông đánh càng kịch liệt một ít, bởi vì tiên đạo tu sĩ càng là tự giết lẫn nhau, bọn họ liền càng là vui vẻ. Sơn Hà Định, càng không ổn, lòng người thiện, đạo Pháp tự nhiên, chính đạo không thôi. Chịu này vô cùng công kích, Lưu Huyền Thông vẻ mặt ổn định, bất biến không sợ hãi, bất động không rêu, trên người tản ra một cố bất động như núi ý cảnh, phàng phất ngoại giới song chấn động tại mánh liệt, cũng chút nào ảnh hưởng không tới hắn một phần Ấm. Vô số pháp thuật oanh kích ở tại trên người hắn, nhưng bắt đầu dồn dập dập tắt, thiên, địa, nhân, ba kiếm chém đến trên người hắn, nhưng sinh sôi dừng lại, vô cùng sơn hà phong vân vẫn chưa từng xuất hiện, cũng đã bị chấn áp bình định. Tất cả đều là đơn giản như thế, tất cả đều là dễ dàng như vậy, hơn nữa Lưu Huyền Thông cái kia bất biến ánh mắt, không chút biểu tình gõ má, trong thời gian ngắn liền để hết thể tu sĩ đều sâu sắc nhớ lấy người này, khắc họa ở tại đáy lòng. Bất quá thân ở trong công kích Lưu Huyền Thông. Có thể không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy, hắn đã hết toàn lực, mới chống lại rồi này vô cùng công kích. Lúc này dù cho chỉ có một cái dơm dạng, đều có thể để khí thế của hắn trong thời gian ngắn sụp xuống. Song phương rằng cô không xong, Nhật Nguyệt Tinh, Thiên Điệu Nhân, Vạn Niên Thư Sinh, trên mặt mọi người đều xuất hiện một kia vẻ kinh hãi, tựa hồ không thể tin được, làm sao có khả năng có người có thể chống đỡ ngăn cản bọn họ liên thủ. Thật lợi hại con hoang. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác không tin. Bèo. Một đạo phá không ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, Vạn niên thư sinh thả ra pháp lực như thế, vẫn còn có hậu chiều, một thanh khắc họa lòng phượng bay lượn trường kiếm, bị hắn cầm ở trong tay. Đây là linh kiếm. Kinh bình nhất thời trong lòng cả kinh. Chương 470, thì còn ai ra? Linh kiếm vừa ra, nhất thời rồng gầm vỡ hốt, một vệt hào quang trực tiếp đâm về Lưu Huyền Thông mi tâm, trở thành này ép vỡ khí thế của hắn cuối cùng một viên dâm dạng. Lưu Huyền Thông rốt cục lui, đây là hắn lần thứ nhất lùi bước, đồng thời lùi lại chính là rượu đến đỉnh cao, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ầm ầm ầm. Vô biên trợn nổ tung bắt đầu vang lên, hết thảy pháp thuật cùng phi kiếm đều đánh vào chỗ trống, mà lúc này Lưu Huyền Thông nhưng là cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong tay xuất hiện một cây cờ lớn. Chỉ thấy này đại kỳ lớn lên theo gió, vẹn vẹn là vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ trấn áp vạn vật, thiên địa rung động đều tùy theo một tĩnh. Hào ra hỏa, lại là một cái linh bảo. Kinh Bình nhất thời phản ứng lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thân là kỳ chân môn trưởng lão, làm sao có khả năng không có một hai cái linh bảo, đến là ta lo lắng dư thừa." Thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lưu Huyền Thông động tác kế tiếp, chỉ thấy hắn cầm trong tay đại kỳ, cột cờ dưới đáy quay về Vạn niên thư sinh đầu chính là cắm xuống. Vẹn vẹn là như thế một động tác, ngay lập tức sẽ mang theo không gì sánh kịp dày nặng ý cảnh, Vạn niên thư sinh vẻ mặt đại biến, biết được mình không thể chống đối, thân ảnh liên tục chấp động, dĩ nhiên trực tiếp vọt đến Nhật Nguyệt tinh ba vị sinh đôi huynh đệ mà sau Lần này nẻ tránh có thể nói là tinh diệu cực kỳ, mà nhật nguyệt tình ba người vừa phản ứng lại, cũng đã thấy được một cái to lớn cột cờ hướng về bọn họ đập tới, căn bản không cách nào đang tiến hành né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Tam quang hộ thể Bầu trời đột nhiên ráng xuống ba đạo hào quang, một đạo mang theo cực nóng cùng ấm áp, một đạo mang theo lạnh lạnh cùng nu hòa, một quy tắc là lòng lánh vô số quang điện. Cựu dương tháng 9, vạn ngàn quần tinh, dĩ nhiên đồng thời đều ráng xuống hào quang. Trong thiên địa nhất thời bị ba đạo hào quang này bao phủ, vô số người đều nhìn thấy Thái Dương, Mặt Trăng, Tinh Không đồng thời xuất hiện. Tấm cảnh tượng này hùng vĩ cực kỳ, dù là ai nhìn đều sẽ tiếng lòng chấn động. Nhưng là Lưu Huyền Thông nhưng là liền không thèm để ý, cột cờ đảo ngược, mặt cờ lay động. Bầu trời nhất thời bị bóng tối bao trùm, vô cùng hào quang trực tiếp bị ngăn cản chặn, giống như có một con nhất tay xé rách bầu trời, đánh nát nhật nguyệt ngôi sao, trái tim tất cả mọi người bên trong bịt kín một tầng sợ hãi cùng bất an. Ma đạo tu sĩ bên kia yêu thú trận doanh càng là gây rối cực kỳ, chúng nó sở dĩ có thể tu luyện cũng là bởi vì có thể hấp thu nhật tinh ánh trăng quan hệ, nhưng là bây giờ bầu trời bị bóng tối bao trùm, giống như đứt đoạn rồi pháp lực của bọn nó bản nguyên, có thể nào không làm bọn hắn nôn nóng. Bất quá vạn hạnh này, Hắc Ám thời gian chỉ là nháy mắt, Đại Kỳ chỉ quét một cái một khỏa, liền đem Nhật Nguyệt tinh ba vị trưởng lão liên thủ bố trí xuống Hào Quang hộ thân cho rào Natan. Phục! Ba thanh huyết dịch, đồng thời từ ba người trong miệng phun ra, Dĩ nhiên chiếu trở thành chỉ có một người phun máu âm thanh. Trong vòng một chiêu, liên thất bại nhật, nguyệt, tinh ba vị trưởng lão. Mà đúng lúc này, ba kiếm đột nhiên ngang dọc bay lượn, dĩ nhiên trực tiếp ám sát đến Lưu Huyền Thông sau lưng. Đến rồi vạn. Lưu Huyền Thông đại kỳ lần thứ hai cuốn một cái, sơn hà nghiến nát, thiên điệu giạn nước, dĩ nhiên trực tiếp liền phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong không gian tất cả đều cho đánh vỡ. Vô số thời không loạn lưu bắt đầu phun trào mà ra, giễn mọi người liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị đồ vật này cuốn vào Ba người nhất thời cả kinh Ba kiếm cũng thuận theo lay động bất định Mà lưu huyền thông nhưng là ngửa mặt lên trời Một tiếng cười to, cột cờ lần thứ hai cam xuống Sơn hà khôi phục Thiên địa ổn định Động thì lại núi lở đất nước Tinh tác trấn áp vằn vật Ngay này nhất động nhất tính chỉ thấy Ba người nhất thời cảm giác khó chịu cực kỳ Phi kiếm bị trước sau hai cô sức mạnh gánh kích Lập tức xuất hiện nhiều tia vết rách Ba người pháp lực lập tức như loạn Dĩ nhiên trực tiếp từ không trung hạ rơi xuống Lưu Huyền Thông vẹn vẹn là lần này, liền để này đạo huyền môn ba vị nổi tiếng bên ngoài trường lão mất đi sức chiến đấu. Kiếm động, phong vân động, kiếm lên, sóng gió nổi lên, kiếm chạm, phong vân biến. Một trận lời nói bắt đầu truyền ra, chỉ thấy này Vạn Niên thư sinh bỗng nhiên đã xuất hiện ở Lưu Huyền Thông đỉnh đầu, trường kiếm như giống như mộng ảo, gật liên tục 3 lần. Ầm Ẩm ầm. Rõ ràng là sắc bén vô cùng phi kiếm công kích, lại vẫn chen lẫn nhiều tia phong vân biến hóa lực lượng, đông dung diễn sinh sấm sét. Trong thời gian ngắn ánh kiếm cùng phong vân sấm xét như hợp lại cùng nhau, tạo thành tuyệt thế vô cùng ám sát một đòn. Lưu huyền thông nhìn này một đạo tuyệt sát phi kiếm, trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh cùng nắm giữ, hán đại kỳ lay động quấn một cái, dĩ nhiên đem trong thiên địa này phong vân đều cho quyển cái sách sẽ, trở thành hoàn toàn khu vực chân không. Đây chính là thuần túy sức mạnh. Phi kiếm khí thế nhất thời suy nhược, dường như bị tức đoạt tất cả sức mạnh. Hừ, tu kiếm chính là tu kiếm, nơi nào đến nhiều như vậy pháp thuật đồ tăng rực rỡ Nhưng không có thực hiệu. Lưu Huyền Thông cười lạnh một tiếng, châm chọc ngôn ngữ dường như đao tử giống như vậy, mạnh mẽ rảo ở tại Vạn Niên thư sinh trong lòng. Vạn Niên thư sinh sắc mặt đỏ lên, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lần này lại khiến trong tay linh kiếm suy nhược một tầng. Ẩm. Lưu Huyền Thông rốt cục bắt được cơ hội, ống tay háo vung lên, bàng bạc như núi pháp lực trong thời gian ngắn liền đánh kích ở tại Vạn Niên thư sinh bên trên thân thể, cái kia linh kiếm công kích căn bản không có phát sinh, liền mai danh ẩn tích, mà Vạn Niên thư sinh nhưng là thân ảnh bẽ ngượng. Nhân tại trên đường cũng đã phun ra một cô huyết lãng. Lưu huyền thông nhất thời cười ha ha, trong tay cờ sĩ bỗng nhiên cắm xuống, ngạo nghệ nhúng mày, thì còn ai ra? Ta thiên cái kia, nhật nguyện tinh, thiên điệu nhân, vạn niên thư sinh, bảy người liên thủ, dĩ nhiên đều bị này lưu huyền thông đánh bại. Đâu chỉ là đánh bại, quả thực chính là đánh rối tinh dối mù, nếu là đổi làm chiến đấu chân chính, mấy người này đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Này lưu huyền thông nơi nào đến lực lượng mạnh như vậy? và thực chính là vượt qua hợp thể phạm chủ. Hơn nữa công pháp thủ đoạn càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ta Thiên, kỳ chân môn quả nhiên là lợi hại, không trách được dám cùng bà phái hò hét. Thật sự là quá lợi hại, thật sự là cường hãn rồi. Cường dương như thái cổ cự thú, ta ma đạo từ nay về sau lại tăng thêm một đại địch. Tiên đạo bên trong chân thực cao thủ như mây, thiên tài hội tụ, như không phải là bọn hắn trời sinh tính dối trá, cả ngày nội đấu, sợ là chúng ta ma đạo đã sớm sẽ bị sạch sẽ giết tuyệt. Lần này chẳng những là tiên đạo tu sĩ khiếp sợ liền ngay cả một bên ma đạo tu sĩ cũng là vẻ mặt biến ảo, đặc sắc và phần các loại màu sắc đều có hoán hận thơm độc sắc ý vui vẻ thế nhưng đều không ngoại lệ tại tầng này tâm tình phía dưới đều có sâu sắc cảnh giác cùng tiênêm kỵ dư Phi long bốn người nhìn lưu huyền thông bóng lưng lập tức trong lòng khoái động ngẩn đầuính hành tinh thần phân chấn Dĩ nhiên là hứng chịu rất lớn của Vũ ma trái lại ba phái đệ tử từng cái từng cái tuy rằng không tính là túi đầu đủ rũ nhưng là cực kỳ không thoải mái, nhìn về phía dư phi long các loại, chờ, nhân ánh mắt hận không thể có thể lột ra ăn thịt. Kỳ chân môn quả nhiên bất phàm. Cái kia đa bảo trưởng môn tựa hồ cũng không nghĩ tới ba phái trưởng lão liên thủ, vẫn không có đánh bại tu sĩ này, trong ánh mắt nhất thời bay lên một tia sát ý. Đây là sát ý đến đột nhiên như vậy, hơn nữa đến như lúc này ý, căn bản không có nửa phần che giấu, lưu huyền thông thân ảnh nhất thời liên tiếp lui về phía sau, căn bản không thể chống đối. Đâm này Lưu huyền thông trên người quần áo cũng bắt đầu vỡ tan, bên trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo vết máu. Kinh bình ánh mắt lóe lên, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ẩm Ẩm. Lần này là chân chính thiên địa biến sắc, vô số đạo phích lịch bắt đầu tạo thành thần long. Chân chính thiên địa uy áp bắt đầu xuất hiện. Hết thể tu sĩ đều không rõ xảy ra chuyện gì, từng cái từng cái sợ hãi nhìn về bầu trời, phát hiện bầu trời không biết lúc nào dĩ nhiên lại ngưng tụ một mảnh giày nặng vô cùng hát v Bản năng sợ hãi bắt đầu dâng lên, hết thể tu sĩ thân thể cũng bắt đầu run rẩy ma giới đường hầm bên kia tu sĩ, càng là từng cái từng cái nôn nóng bất an, tựa hồ sau một khắc liền muốn chạy chối chết. Đường trưởng môn, ngừng tay đi. Đang lúc này, một tiếng nhàn nhạt lời nói âm thanh truyền ra, nhất thời để trung niên thân thể con người chấn động, trong mắt sát ý như thủy Triều rút đi. Mà thiên địa hoài, cũng giống như không tìm thấy mục tiêu, đã xoay quanh một lúc, liền biến mất không còn tâm tích. Lưu Huyền Thông Ngươi tiềm lực vô cùng, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Người trung niên áo bảo vàng lược hạ một câu nói, lập tức quay lại thân thể, nhìn về phía cái kia ba đạo bóng đen, một ít tiểu tranh cãi, thật ra khiến ma giới đạo hữu chê cười. Khà khà, nơi nào nơi nào, đường trưởng môn, không biết ngươi có cần hay không hỗ trợ. Ta xem tiểu tử này cũng quá quá ngông cùng, nếu là ở chúng ta ma giới, sớm đã bị lấy ra thần hồn, giàn vật văn năm. Âm âm tiếng cười từ bóng đen bên trong chuyên gia trong giọng nói còn không quên trêu trọc đa bảo trưởng môn lửa giận, dụng tâm ác độc cực kỳ. Đa tạ ma giới đạo hưu quan hệ, bất quá tiên đạo sự tình, tự nhiên sẽ có tiên đạo bên trong để giải quyết. Chương 471, đường hầm mở ra. Người trung niên áo bảo vàng lạnh lùng cự tuyệt ma đạo tu sĩ, hắn tuy rằng tâm tư ác độc, giết chóc chúng sinh cũng không tính là việc khó gì, nhưng chung quy là tiên đạo người, trong xương liền chán ghét ma đạo, hơn nữa lúc này cũng không phải là hắn động thủ cơ hội, hắn còn muốn giữ lại thực lực, hấp thụ số mệnh Sau đó một câu bức bách ra kinh bình, đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Kha kha, nếu đây là tiên đạo việc, vậy ta ma đạo cũng không tiện nhúng tay, mở ra thần đám đi. Bóng đen kia lại là âm hiểm cười hai tiếng, kia không tức giận chút nào nói rằng. Lập tức 6 người cũng không dài dòng, từng người gật đầu, trên người đồng thời tản ra một đạo đủ mọi màu sắc hào quang, đồng thời trong phút chốc liền ngưng tụ tập cùng một chỗ. Ơm ấm, ấm ấm, ngay 6 đạo hào quang này ngưng tụ tập cùng một chỗ thời gian. Phía chân trời đột nhiên chuyển đến một trận vang động kinh liệt, một cái khổng lồ cực kỳ đường hầm bắt đầu xuất hiện ở tiên ma hai đạo tu sĩ trước mắt, đường hầm đầu kia, nhưng là phóng ra từng đợt kỳ cảnh, nồng nặc cực kỳ linh khí từ trong đó xì ra, hết thể tu si vẹn vẹn là một cái hô hấp, liền cảm nhận được chính mình pháp lực tinh tiến. Hảo tinh thuần linh khí, tuy rằng trong đó không chứa có tiên nguyên, nhưng cũng có một tia tiên nguyên mùi vị. Kinh bình cũng là hô hấp đến này cỗ linh khí, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này tuyệt thế tiên nguyên quả nhiên ngay trong đó. Chỉ cần có thể hấp thụ một kia, liền có thể đưa đến đột phá hiệu quả, ta cơ hội tới rồi. Xem người nơi này vài đông đảo, chỉ cần đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bạo phát kinh thiên chém giết. Bất quá đây cũng là chỉnh hợp ta ý, đợi đến một lúc, ta liền đem hết thảy đi vào ma giới tu sĩ còn có cái kia ba phái đệ tử, toàn cho giết sạch sành xanh, điều này cũng làm cho ta xuất ra một tác khí, càng làm cho những tên phế vật này nhìn một cái ta dung nhan thực sắc. Ý niệm chấp động trong lúc đó, hắn cũng đã đã quyết định, đồng thời ánh mắt nhìn về phía những tu sĩ khác vẻ mặt. Chỉ thấy những tu sĩ này, phần lớn nhân thần sắc cũng bắt đầu mê say, tựa hồ đang hưởng thụ này tinh thuần linh khí của dựa, chỉ có một số ít nhân có thể khắc chế hạ mê say tình cảm, trái lại trong mắt tinh quang chấp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Kinh bình gặp này, trong lòng cười gần, hắn căn bản không để ý những người này có cái gì thâm độc như kế, hay hoặc là ba phái đã đem kỳ chân môn đệ tử cho rằng phải giết mục tiêu, những này đối với hắn mà nói, đều vô dụng, đều là đ Tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm lưu quỷ kế, đều là chuyện cười. Lục đạo hào quang chỗ, ba phái trưởng môn cùng ba vị ma đạo tu sĩ đồng thời hai mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được đối phương trong ánh mắt nhiều tia tham lam cùng cảnh giác. Bọn họ tham lam, là tham lam trong đó tiên nguyên lực, phải biết đại thừa tu sĩ tiên nguyên lực cũng chỉ là nắm giữ một tia, nếu như có thể trắng trận hấp thụ, chẳng những có thể làm cho mình pháp lực chất lượng trở nên càng tồn, đồng thời còn có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ càng nhiều chân tiên thậm chí còn có thể dựa vào kia lực lượng này chống đối phi thăng đại kiếp nạ. Bất quá loại này thần đàm nơi, bọn họ thật là tiến vào không được, bởi vì lực lượng của bọn họ thực sự quá cường hành, chỉ cần đi vào, sẽ khiến cho này thần đàm mãnh liệt đàn hồi, thậm chí sẽ thực hành tự mình hủy diệt. Mỗi một cái đại thừa tu sĩ cũng đã có một tia thuộc về mình đặc biệt tiên nguyên, mà chính mình tiên nguyên là nắm giữ tự mình dấu ấn, không cách nào hấp thụ cái khác tiên nguyên. Thay lời khác mà nói, tiên nguyên lực, người người đều chỉ có thể thu hoạch một tia đồng thời đánh tới tự mình dấu ấn, như muốn lần thứ hai trưởng thành, thì lại nhất định phải cảnh giới tăng lên. Đây chính là chân tiên quy tắc, chân tiên trật tự, nếu là người mọi người có thể dựa vào hấp thụ tiên nguyên mà lên cấp, sớm như vậy liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, đến cuối cùng một cái chân tiên cũng không còn sót lại. Cho nên nói, tiên nguyên lực, chỉ có thể bị không có tiên nguyên lực người tiến hành hấp thu đồng thời chỉ có thể hấp thu một lần, không có lần thứ hai cơ hội, đây chính là hạn chế. Bất quả những này đối với kinh bình mà nói căn bản không là vấn đề, hắn có hôn độn thế giới, có thể chuyển hóa vạn vật, căn bản không nhìn tiên nguyên quy tắc, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn làm sao hấp liền làm sao hấp, có bao nhiêu hắn liền hấp bao nhiêu, hoàn toàn không thấy này quy tắc. Kinh bình trên mặt một bộ mê say vẻ mặt, trong đáy lòng nhưng là hy vọng sáu người này khẩn trương hạ lệnh, làm cho mình đi vào hấp cái sàng khoái. Thân đam mở ra, mỗi người dựa vào mệnh trời. Đột nhiên, tám cái đại tự từ sáu người trong miệng đồng thời nói ra. Trong phút chốc quần tu chấn động, sớm có không nhịn được, vọt thẳng lên trong thông đạo. Trong lúc nhất thời ánh sáng nổi lên bốn phía, có người vẫn không tiến vào bên trong, liền bắt đầu nổi lên điên cuồng chém giết, xa xa nhìn tới, một mảnh màu máu, chân tay cụt khắp nơi bay loạn, tiếng kêu rên liên hồi, dư phi long bốn người thấy, cũng không khỏi đến sắc mặt chẳng nhận. Phi long, phi tước, huyền hổ, quy năm, các ngươi phải cẩn thận chú ý, thời khắc đi theo ở kinh bình bên cạnh, thiết không thể lỗ mãng hành sự, minh mạch chưa. Lưu Huyền Thông lúc này đột nhiên nói rằng, "Chớ quên, các ngươi đại biểu chính là kỳ chân môn, cho dù hấp thụ không tới tiên nguyên cũng không cái gì, mấu chốt nhất chính là đừng làm mất mạng." "Vâng." Dư Phi Long bốn người gật đầu nói, trong ánh mắt e ngại cùng vẻ hưng phấn liên tục xoay chuyển. "Tiên bối, này bốn vị đệ tử liền giao cho ngươi." Lưu Huyền Thông bí ẩn chuyện âm nói. "Không thành vấn đề, ngươi cứ việc yên tâm." Kinh Bình đột nhiên cười ha ha, bàn tay lớn bao một cái, cường hãn chân lực trực tiếp bao phủ lại Dư Phi Long bốn người. Sinh sôi mang theo bọn họ, trực tiếp vọt lên bầu trời. Bèo, một vệt hào quang lấp loé, dĩ nhiên trong thời gian ngắn liền lược đến cuối lối đi, nhanh khiến người ta căn bản phản ứng không kịp. Chính đang chém giết quần tu nhất thời kinh hãi, tới trước trước tiên đến đạo lý này ai cũng rõ ràng, là lấy tất cả mọi người đối với đạo ánh sáng này phát ra công kích. Trong lúc nhất thời pháp bảo như mưa, pháp thuật như biển, Dư Phi Long bốn người kinh hãi đến biến sắc, nhưng là Kinh Bình bất chợt hét lớn một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Ầm ầm. Dông ngâm hổ gầm tiếng rung động phía chân trời, vô số pháp bảo cùng công kích toàn bộ bị kinh bình hôn độn thế giới hấp thu, phát sinh công kích người mỗi người miệng phun máu tươi, sắc mặt ngờ ngác. Ta thiên, người này là ai? Kỳ chân môn người đều là một đám quái vật gì? hào mánh? Sư huynh, người này quả thực quá hung mánh rồi. Không sao, lần này chúng ta ba phái liên thủ, cho dù này quần kỳ chân môn đệ tử thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị chúng ta liên hợp cắn giết. Một trận khiếp sợ âm thanh liên tục chuyển đến. Mà ba phái trưởng môn nhìn thấy uy thế này, nhưng là không bởi thân thể loán một cái. Đạo huynh, làm sao bây giờ, người này hẳn là chính là cái kia tiên đoán người, chúng ta không công bỏ lỡ. Đáng ghét, chúng ta vạn vạn không nghĩ tới, người này liền ẩn giấu chúng ta ngay dưới mắt. Nếu không chúng ta ra tay đem, trực tiếp liền với một mảnh không gian đều cho đánh nát. Sau đó giết người này, chia đều bí mật. Tuyệt đối không thể. Chớ quên tình cảnh của chúng ta bây giờ, nếu là ngông cùng động thủ, ngay lập tức sẽ khiến cho thiên địa phản vệ. Chúng chi bên trong không gian này không chỉ là ta ba phái đệ tử, liền ngay cả ma giới cùng tiên giới tông phái đệ tử cũng ở trong đó. Nếu là độc thủ, ngay lập tức sẽ để những đệ tử này hồn phi dập xác, đến thời điểm thiên địa phản phệ, ma giới ba vị trưởng môn này lựa giận cùng công kích, hơn nữa chúng phái trưởng môn cùng chúng ta tự thân pháp lực suy yếu chi tượng, khẳng định càng là rơi vào một cái kết cục bi thảm. Đến thời điểm bí mật liền trở thành người khất rồi. Có thể lẽ nào liền mặc cho người này đi vào hấp thu tiên nguyên, phải biết người này tiềm lực khủng bố bị hắn hấp thu tiên nguyên, đến thời điểm đang suy nghĩ trừ trị hắn liền khó khăn. Hừ, tiên nguyên há lại là tốt như vậy hấp thu, mặc hắn hấp thu có thể làm sao? Ngược lại ba người chúng ta đã đạt đến đại thừa thượng cảnh mức độ, chỉ cần đệ tử của chúng ta có thể từ trong đó sống sót trở về, ngay lập tức sẽ có thể hấp thu bọn họ số mệnh, vì mình trung hòa một bộ phận nhân quả, đến thời điểm chúng ta ba vị đại thừa thượng cảnh, vẫn không thu thập được như thế một tiểu tử. Cho dù không tìm được tung tích của hắn, trực tiếp đi thế giới của hắn, lấy này bước bắc Hắn cũng nhất định sẽ bị bức bách mà ra. Lời này vừa nói ra, đã bảo trưởng môn cùng thiên chỉ trưởng môn đều không nói, một lúc lâu, hai người mới lên tiếng, "Đã như vậy, vậy thì theo, đệ đạo huynh biện pháp đi làm." Ba người lần này nói chuyện cực kỳ bí ẩn, hoàn toàn là lợi dụng đại thừa cảnh tu vi tại mật thiết cho chuyện, dù là ai đều không phát hiện được, trong thông đạo tu sĩ căn bản không biết, bọn họ đã quỷ gối quỷ môn quan chức cửa đi dạo một vòng. "Ừm, ta lần này thanh thế, chính là vì khiến cho mấy người đồng thủ dẫn tới càng to lớn hơn thiên địa phản vệ cũng không định đến ba người này lại có thể lại hạ tính tình Kinh Bình trong lòng hơi động, bất quá lập tức trên mặt cười gần chính là loại lên đã như vậy, cái kia tùy tiện các người động thủ không động thủ, đều là ta đến lợi ý niệm chấp động trong lúc đó Kinh Bình cũng đã tiến vào này vô cùng linh khí bình phong bên trong, trở thành cái thứ nhất đến, thật dày đặc linh khí Dư phi long bốn người nhất thời Kinh hô một tiếng chương 472, điên cuồng rết chóc Kinh Huynh Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy, lại có thể chống đỡ được như thế công kích. Lưu huyền hổ là thận trọng người, cũng không hề bị này nồng nặc linh khí lửa gạt hai mắt, mà là hỏi hướng về phía kinh bình, mà còn lại ba người cũng là phản ứng lại đây, hiển nhiên cũng là đồng dạng, có nghi hoặc. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng hiện tại cũng không phải là giải thích thời cơ tốt, chờ các ngươi sau khi ra ngoài, lưu trưởng lao tự nhiên sẽ cho các ngươi giải thích. Kinh bình ánh mắt nhìn về phía mặt sau mấy người, trong miệng thản nhân nói, Bất quá các ngươi yên tâm, ta cùng kỳ chân môn là bạn không phải địch Lời này vừa nói ra, tại thêm vào kinh bình cái kia hờ hương ánh mắt, ngay lập tức sẽ để bốn người cả người chấn động, không biết nói cái gì cho phải. Tiên rối bên trong hiểm ác cực kỳ, tại sao có thể có nhân nghe nói một câu, sẽ tin tưởng hắn nhân. Kinh bình những lời này mặc dù nói đến không thẹn với lương tâm, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể để bốn người tín phục, giữa trường nhất thời lâm vào một trận yên tĩnh. Ta tin tưởng. Đồng nhiên. Một câu nói từ dư phi long trong miệng truyền ra, lấy kinh huynh tu vi, nếu là muốn chém giết chúng ta căn bản dường như trò đùa, hắn bây giờ là có thể động thủ, cần gì phải theo chúng ta lại tiến hành giải thích. Lời ấy có lý. Lưu huyền hổ trong mắt tinh quang loại lên, ta lần trước ngẫu nhiên lưu trưởng lao dĩ nhiên xương hồ kinh huynh vì làm tiền bối, liền cảm thấy sự tình có chút không đúng, khi đó liền hoài nghi kinh huynh thân phận thực sự, vừa nãy cũng là nhờ vào đó vừa hỏi, không nghĩ tới vẫn đúng là xác nhận ý tưởng của ta. Kinh huynh không phải lưu trưởng lão đệ tử, nhưng là sẽ không phải địch nhân của chúng ta, chúng ta lâm xuất phát thời khắc lưu trưởng lão không phải nói sao. Muốn cho chúng ta đi theo kinh huynh bên cạnh. Trương Phi tức cũng là thở phào nhẹ nhóm, chỉ bất quá ta nhưng là hiếu kỷ kinh huynh đến cùng là ai. Thịnh Quy Niên ở một bên dầu dĩ không nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt cũng là lộ ra một tiếng nghi vấn. Thân phận của ta, các loại, chờ, đi ra ngoài thời điểm lại nói. Kinh Bình không muốn tại nói nhảm nhiều, theo ta đi. Ta sẽ để các ngươi trực tiếp đột phá cảnh giới, lên cấp luyện hư bên trong cảnh, thậm chí luyện hư đỉnh cao đều có khả năng. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn liền hóa thành một vẹt sáng, cũng mặc kệ phía sau bốn người này, đối phương tin hay không tin không phải kinh bình có thể tả hữu nguyện ý đổi tới hay cùng trên, không muốn đổi tới kinh bình cũng tự nhiên sẽ bảo vệ an toàn của bọn họ, chỉ bất quá này tăng cảnh giới lên chỗ tốt bọn họ nhưng là không chiếm được. Cơ duyên tại nhân, có thể hay không nắm giữ, liền xem bọn họ bản lãnh của mình. Dư phi long bốn người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, đồng thời theo kinh bình bày qua. Đừng xem bọn họ bình thường lấm lấm liệt liệt, nhưng này không nhắc tới minh bọn họ là người ngu, trái lại từng cái từng cái tâm tư kín đáo. Kinh bình thủ đoạn, thực lực, tất cả đều là bọn họ trước đây chưa từng gặp, người như vậy nếu như muốn hại bọn hắn, căn bản là dễ như ăn cháo, nhưng là đối phương không có. Hơn nữa Lưu Huyền Thông trưởng Láo Giạn, bọn họ cho dù không tin kinh bình, cũng sẽ tin Lưu Huyền Thông là lấy trước tiên liền bài trừ đối phương muốn hại Chỗ yêu ý nghĩ của bọn hắn. Nếu không phải hại bọn họ, vậy còn có cái gì hảo do dự. Kinh huynh, chờ chúng ta một chút. Dư phi lòng cao giọng hô to, ngươi phi nhanh như vậy làm cái gì? Chính là, biết thực lực ngươi thâm hậu, nhưng là không cần thiết như thế khoe khoang đi. Trương phi tức lông mày nhữ lại, miệng đầy mùi thuốc súng. Chớ nói, mau chóng đổi tới. Lưu huyền hồ một trào thịnh quy niên cánh tay, đồng thời hai người khác cánh tay cũng liền ở cùng nhau, tốc độ lập tức tăng nhiều, trong hư không vết rách khắp nơi. Cảm ứng được sau lưng bốn người, Kinh Bình khẽ mỉm cười, vận lên công pháp, tận các ngươi sức mạnh lớn nhất hấp thu nơi này linh khí. Bốn người nghe được lời ấy, lập tức dồn dập nghe theo, trong lúc nhất thời linh khí hội tụ, dường như ngưng tụ thành thực chất, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền bù đắp được bọn họ một tháng khổ công. Kinh Bình hốn độn thế giới cũng bắt đầu vận chuyển lại, theo ở phía sau bốn người nhất thời nhìn thấy một bức khủng bố cảnh tượng, một cái phản phất có thể thôn vệ tất cả hố đen hàng lâm, vô số linh khí ngưng kết xương lớn Lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang hút lấy, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền đem nơi này trong không gian linh khí cho hấp thu hơn nữa. Bốn người bọn họ đồng thời hấp thụ căn bản không sánh được kinh bình hố đen nháy mắt thôn phệ. Ta thiên, kinh huynh đây là quái vật gì biến, bất quá là luyện hư đỉnh cao liền có thể tạo thành như vậy dị tượng. Cho dù cha ta cũng không lớn như vậy thôn phệ lượng A. Dư Phi Long Ngơ ngác nói rằng, cha của hắn Dư Quang Lan, chính là đại thừa tu sĩ, hắn thấy tận mắt quá phụ thân tu luyện cảnh tượng Thật có thể nói là là nuốt mây nhà khói trong lúc hô hấp liền có thể tạo thành thiên tượng biến hóa nhưng là kinh bình bây giờ lại so với lúc trước hắn nhìn thấy phụ thân tu luyện cảnh tượng còn muốn manh vẹn vẹn là hút một cái liền đem này vô số tràn ngập Linh khí cho hội tụ thành vô số Sơn Hà hồ nước toàn bộ bị xếp vào cái sạch sẽ Trương Phi tức ánh mắt cũng là một trận biến hóa hắn trong ngày thường tính nết nóng nảy nơi nào gặp gỡ cảnh tượng như vậy trong miệng vốn đang muốn châm chọc hai câu nhất thời nén trở về ngăn ngắn trong chốc lát toàn bộ trong không gian linh khí, toàn bộ bị kinh bình mấy người cá voi hút nước tựa như cho quyển cái sạch sẽ, một chút ít đều không có để lại. Mà lúc này, không gian bích trướng bên trong cũng chạy ra khỏi vô số tu sĩ, bọn họ nhìn thấy bộ này tình cảnh, từng cái từng cái quát lên như sớm, vốn tưởng rằng đã trải qua chém giết sau đi tới nơi này sẽ hấp thụ một ít linh khí đến bổ sung, thế nhưng hiện tại toàn bộ không gian đều trống giống, nơi nào có nửa phần linh khí. Mà xa xa kinh bình mấy người động tác, Trực tiếp để bọn hắn đầu vóc say xe, có tu vi cao siêu, trực tiếp thi triển pháp thuật, quay về kinh bình mấy người liền doanh kích tới. Giết mấy tu sĩ này. Quá độc, một chút ít đều không lưu lại cho ta, giết. Vạn độc ma khí. Nhếp hôn phiên. Trong lúc nhất thời vô số pháp bảo pháp thuật lần thứ hai đánh tới, kinh bình mấy người, trong thời gian ngắn liền trở thành công địch. Dư phi long mấy người mặt mũi trăng bệnh, bất quá kinh bình nhưng là không để ý tới không hỏi, đột nhiên bàn tay lớn vung một cái, ống tay háo vung lên. Một cỗ tuyệt cường sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, giống như là thế giới nổ tung, hành tinh hủy diệt. Đây là kinh bình tiện tay một đòn, cũng là 5 tầng sức mạnh một đòn. Long hội bắt đầu ngưng tụ thành hình, ngửa mặt lên trời thế, dài, từng cỗ từng cỗ thống trị vân vật, sẽ rách bát phương khí tức xuất hiện, lấy kinh bình mấy người làm trung tâm, buộc phát một cỗ cuồn cuộn song khí, toàn bộ không gian tựa hồ cũng không chịu nổi sức mạnh như thế, bắt đầu đông nhiên biến hình vật mèo. Giống như một cái diện đoàn giống như vậy, bị vẫn bản tay lớn tùy tiện nhào nặn. Trong ngay mắt, hết thể pháp bảo cùng pháp thuật toàn bộ hóa thành bùi vỡ vụn, mà phát sinh công kích tu sĩ, mỗi người cũng như cùng bị đoạt tâm trí dung cảm giống như vậy, mất đi sức chiến đấu lượng, pháp lực như loạn, từ trời cao bên trong rớt xuống. Giống như là trời mưa giống như vậy, ầm ầm âm thanh không ngừng văng lên, vô số tu sĩ đều từ trời cao rơi xuống ở trên mặt đất, trở thành một bài thịt nát. Trời ơi! Hết thể tu sĩ đều kinh hô một tiếng, vội vội vã va, va bắt đầu lùi về sau. Nhìn về phía kinh bình ánh mắt mấy người dường như xem một vị cùng hung cực ác ma đầu, dư phi long mấy người cũng là sắc mặt tái nhận, vạn không nghĩ tới kinh bình thực lực cứng rắn như vậy, ra tay càng là như vậy tàn nhẫn, một giết chính là một mảnh lớn. Đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ, có thể tới chỗ này, toàn bộ đều là một cái nào đó môn một cái nào đó phái thiên tài, nhưng là bây giờ thành đàn thiên tài, bị kinh bình tàn sát. Như vậy cánh tay, thật sự là để bốn người này khiếp sợ không nhẹ, Trong lòng đối với kinh bình cuối cùng hoài nghi toàn bộ biến thành yên vụ bay ra. Vèo vèo vèo. Lại có mấy ngàn tu sĩ liên tiếp xuất hiện, ma đạo tiên đạo đệ tử đều có, vừa xuất hiện căn bản không làm rõ được tình huống, chỉ biết là công kích kinh bình. Bất quá phàm là công kích kinh bình, toàn bộ đều kêu thảm ngã trở thành thịt nát, pháp lực của cải bị cấp đoạn, pháp bảo bị nát tan trở thành thuần khiết năng lượng, không ngừng mà bị thôn phệ. Yêu nghiệt, chớ có cắn rỡ. Ta đa bảo môn đến đây sẽ ngươi. Quát to một tiếng đột nhiên truyền ra, chật mấy chục đạo lưu quang bắt đầu phá không mà đến, mỗi người tu vi dày đặc, vẻ mặt kiêu ngạo, toàn bộ đều là đa bảo môn thiên tài. Ha ha, ta chính muốn tìm các ngươi, các ngươi nhưng tự chủ đưa tới cửa. Thật sự là quá tốt. Kinh bình cười to liên tục, thân ảnh không lùi phản tiến vào, cả người sức mạnh toàn bộ bạo phát, trong phút chốc hóa thành vô số đạo quang ảnh, dường như vạn tinh vẫn lạc, thiên địa rúng động xì, xì Một tiếng nhập thì tâm thanh đến Trước tiên một vị tiêu gào đa bảo môn đệ tử, trong thời gian ngắn bị kinh bình một quyền đánh nổ. Ba hồn bảy vía từng mảnh từng mảnh vỡ vụt, máu thịt tung tóe, dĩ nhiên chút nào không có sức chống cự. Lại là mạnh mẽ một trảo, trực tiếp cào nát một cái đa bảo môn đệ tử ngực bụng, xoay một cái lôi kéo, đầm địa máu ruột cùng nội tạng toàn bộ tuân ra, pháp lực trong nháy mắt bị lấy ra, Nguyên Anh bị sóng sờ sở bốc nát. Chương 473: Tiên ma liên thủ. Một vị đa bảo môn đệ tử trong lòng kinh hãi, cả người bảo quang lập loé. Dĩ nhiên là phát hiện không ổn muốn chạy trốn chạy, bất quá lập tức đã bị kinh bình một cước chặn ngang đá gãy, hóa thành hai đoạn, sinh sôi muốn nổ tung lên. Ấm Ấm Ấm. Theo sát một trận không gián đoạn doanh kích âm thanh truyền đến, vẹn vẹn là một sát na công phu, hết thể tới đa bảo môn đệ tử, toàn bộ bị kinh bình đánh cho hoa rơi nước chảy không giữ lại ai. Pháp lực của bọn hắn cùng pháp bảo triệt để nát tan, biến thành nhất là nguyên thủy năng lượng, bị kinh bình hòa vào đến hôn độn trong thế giới làm dự trữ. thiên tông người Kinh Bình giết những người đó sau, linh giác cuồng tạo, ngay lập tức sẽ tập trung vào mấy cái tu sĩ, thân ảnh bùng lên, lại là một trận máu thịt tung tóe tràn cảnh xuất hiện, phàm là bị hắn phát hiện thiên chi tông đệ tử, toàn bộ đều bị nắm đấm của hắn sinh sôi đánh nổ. Loại tình cảnh này, nhất thời để chính đang chém giết tu sĩ một trận sợ hãi, đều đều ngừng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Kinh Bình. Như vậy tàn sát, quả thực chính là Trần Trủi Dã Man, Trần Trủi sức mạnh. Chính là lấy hung tàn tàn nhẫn mà làm tên gọi Ma đạo tu sĩ. Cũng là không ngừng mà nuốt ngụm nước cả người không ngừng run dậy run giống như là từng cái từng cái đã làm sai chuyện hài tử thấy được cha mẹ của mình vô số yêu thú càng là hạ thấp xuống chính mình cái kia đã từng tự nhận là kiêu ngạo đầu lâu phát ra cung thuận tiếng gạo kinh bình lấy loại trực tiếp này bạo lực thủ đoạn sinh sôi kinh sợ toàn trường vô số tu sĩ đều giống như là hắn khán giả toàn bộ không gian đã hoàn toàn biến thành một mình hắn chiến trường một người ngườiết chóc biểu diễn không người nào dám lại hướng về kinh bình ra tay bọn họ triệt triệt để để bị Kinh Bình tàn bạo thủ đoạn giết sợ. Đạo huyền môn đệ tử ở đâu? Lan ra đây cho ta." Kinh Bình dết chóc xong xuôi sau, lập tức ngửa mặt lên trời bão hống, cường hãn sức mạnh theo tiếng nói của hắn lan truyền mà ra, dường như giống như núi cao, mạnh mẽ đặt ở này vô số tu sĩ trong lòng, mà ẩn nút trong bóng tối đạo huyền môn đệ tử, càng là mỗi người kinh hồn bạt vía, cả người không thể ức chế phát khởi run rẩy, chỉ hận không được có thể tìm cái hầm ngầm chui vào. Ma đạo chư vị cũng tới. Hết thể cho ta đi chết đi. Kinh bình bạo hống một tiếng qua đi, phát hiện không có ai còn dám lên tiếng, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng ma đạo các phái thiên tài, cả người sức hút mở lớn. Ầm ầm. Một cái hắc động lớn xuất hiện, hết thể ma đạo tu sĩ, bất kể là yêu thú vẫn là quỷ tu, toàn bộ sợ hãi phát hiện mình trưởng khống không được lực lượng của chính mình, cất lực muốn lưu vong, nhưng là ở tại bọn hắn động niệm trong nháy mắt, đã bị này lực hút mạnh mẽ cho cắn giết trở thành mảnh vỡ, biến thành năng lượng, bị kinh bình hấp thụ. Chuyện này quả thật liền vẫn là một cái cối say thịt. Có tu vi cao thâm ma đạo tu sĩ, dồn dập giống to, liên hợp lại cùng nhau, giết này. Ẩm. Nặng ngề tiếng nổ mạnh văng lên, phàm là nói chuyện ma đạo tu sĩ, toàn bộ bị kinh bình một quyền đánh giết. Các loại thê thảm cùng không cam lòng kêu thảm thiết văng lên, liền dường như chân thực quỷ giới địa ngục. Có tu sĩ xem thời cơ nhanh, vội vã thân ảnh loay lên, bỏ chạy đến xa xa, không gian này cực kỳ to lớn, còn có vô số bí ẩn đường hầm tản ra các loại tà ác giữ tận khí tức, nhưng là bọn họ tình nguyện chạy đến nơi đây, cũng không muốn đối mặt kinh bình ác ma này. Mà cái khác tiên đạo tu sĩ thì lại cũng là dồn dập bỏ chạy, kinh bình ánh mắt lóe lên, cũng không hề tiến hành trắng trận tàn sát tiên đạo tu sĩ, tùy ý bọn họ thoát đi. Bởi vì những tu sĩ này đều là tiên giới các phái đệ tử thiên tài, có môn phái cũng không hề trêu trọc đến hắn, hắn liền không đi giết, huống hồ những môn phái này có vẫn cùng thế giới của mình các phái có kỳ diệu liên hệ, giết vô dụng, đổ tăng nhân quả còn có thể làm cho cả tiên giới đem đầu mâu chỉ về chính mình. Hỗn độn thế giới, tiên nguyên quy ta. Kinh Bình bất động không diêu, hắn linh giác cảm ứng được hồ sâu vị trí, nhưng hắn cũng không đi xâm vào, chỉ là trực tiếp hét lớn một tiếng, thi triển hỗn độn thế giới tiến hành hấp thụ, đốn là từng, cỗ từng, Cố Đàm Thủy bắt đầu dâng trào mà ra, vô cùng tiên nguyên lực bắt đầu rót vào đến trong thân thể của hắn. Vốn là muốn chạy tu sĩ nhất thời không chạy, bọn họ thấy được này thần Đàm Chi Thủy không ngừng mà bị Kinh Bình hấp thụ, con mắt đều đỏ Cũng không biết ai buộc phát giống to một tiếng, các vị đạo hữu. Ma đầu kia hung tàn, bây giờ lại liền thần đàm đều cho hấp thụ lại đây. Nếu là chiếu cái tốc độ này, vậy chúng ta chẳng phải là cái gì đều mò không tới. Đại gia hợp lực, giết người này, chia đều tiên nguyên. Đúng, giết người này, chia đều tiên nguyên. Các người thấy hay không, sau lưng của hắn bốn người thật giống như là đồng môn sư huynh đệ, chúng ta không bằng đem bốn người này bắt được, coi đây là áp chế. Qua thế, cứ làm như thế. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ dĩ nhiên tạo thành liên hợp tư thế, tiên đạo đệ tử cùng ma đạo đệ tử dĩ nhiên liên hợp ở cùng nhau, đồng thời công kích Kinh Bình. Dư Phi Long bốn người nghe liên tiếp lời nói, thân thể ru lên, ngày hôm nay bọn họ chịu đến xung kích là tại là quá lớn, vốn là cho rằng Kinh Bình tính khi ôn hòa, cũng không định đến giết lên người đến như thế hung, ác như vậy. Nghĩ tới không bao lâu trước đó, Kinh Bình vẫn luôn mồm nói mình chưa từng giết người, nhưng là bây giờ xem ra, đây đều là chó má. kinh Hình, Ngươi là dết sàng khoái, mấy người chúng ta làm sao bây giờ? Dư Phi Long lập tức hô to, ta nói ngươi cũng quá hung tàn một chút, hiện tại chúng ta trở thành công địch. Không được chúng ta bỏ chạy đi, trực tiếp chạy về đi. Lưu huyền hổ đột nhiên nói một câu, hắn thật sự là hơi sợ. Trương Phi tức cùng thịnh quy niên ở một bên gật ngủ, biểu thị đồng ý Lưu huyền hổ lời nói. Chạy cái gì, có ta ở đây, ai cũng động các ngươi không được một chút ít. Hiện tại ngồi xếp bằng xuống, ta cho các ngươi rót vào tiên nguyên. Kinh Bình khỏe miệng nở nụ cười, thản nhiên nói: "Bốn thân thể con người nhất thời run lên, nay mỉm cười bọn họ thấy thế nào làm sao sợ sệt, không biết Kinh Bình bộ mặt thật thời điểm tự nhiên là lấm lẫm liệt liệt, hiện tại đã được kiến thức thật thủ đoạn, lập tức đối với Kinh Bình kính lễ vô hạn cất cao, lúc này cũng không dám trái với, mỗi người ngồi xếp bằng xuống. Báo nguyên thủ nhất. Kinh Bình lại nói một câu, lập tức cái kia cường đại đàm thủy bị hắn một dự dẫn, hóa thành bốn đạo dòng sông, rót vào đến bốn thân thể con người bên trong. Rầm rầm rầm. Công kích dồn dập đánh tới, từng cái từng cái tu sĩ trong đôi mắt tràn đầy tham lam cùng sắc ý, nhưng là những công kích này còn chưa tới nơi kinh bình mấy người thân thể, đều bị một vệ hào quang trực tiếp chống lại, không có một người là có thể có hiệu quả. Dư Phi Long nghe ngoại giới nổ vang, cảm thụ tiên nguyên truyền vào, trong miệng nói rằng, Kinh Huynh, Đại sư Huynh, bên ngoài nhiều người như vậy muốn giết chúng ta, ngươi nói chúng ta làm sao báo nguyên thủ nhất. Đừng nói chuyện, không thể thì không thể, hấp thu sức mạnh là tốt rồi. Kinh Bình cười nói một câu, đây cũng là đối với các ngươi rèn luyện, phải biết toàn bộ thần đàm hiện tại đã bị một mình ta đoạn, hiện tại các ngươi hấp thu mỗi một kia mỗi một hào đều là người ngoài khổ sở đều cầu không đến đồ tốt, lãng phí nhưng là các ngươi chuyện của chính mình. Chỉ có tại nguy cơ bên dưới bình định nỗi lòng mới là chân chính cứng, giả, ngắm lại ngươi kỳ chân môn ngày hôm nay tao ngộ, ngắm lại ngươi kỳ chân môn tình cảnh bây giờ. Hai câu này một chỗ, nhất thời để dư phi long bốn người sắc mặt căng thẳng Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở môn nội, nơi nào biết đạo kỳ chân môn ở bên ngoài là không được hoan nghênh như vậy. Hôm nay lưu huyền thông trưởng lão đại bại tứ phương là vui vẻ sự tình, nhưng điều này cũng biểu lộ kỳ chân môn không có mấy cái bằng hữu đại đa số đều là tại quan sát hạng người. Nếu là một cái không tốt, mấy người bọn hắn nói không chắc liền muốn vẫn lạc ở nơi này. Nghĩ tới đây, dư phi long bốn người cũng không ở nhiều lời, dồn dập nỗ lực bình lòng yên tĩnh ý, hấp thụ này vô cùng tiên nguyên được. Mà kinh bình nhưng là gật đầu Đột nhiên vung tay lên, tám long bát hổ nhất thời xuất hiện, thủ hộ ở tại bốn người quanh người, bảo vệ an toàn của bọn họ, đồng thời cả người sức hút mở lớn, vô số công kích đều bị hắn hút vào, hóa thành tự thân năng lượng. Ngoại giới công kích tại kéo dài, tiên nguyên hấp thu cũng đang tiến hành, đột nhiên, trên người hắn lóng lánh xuất ra một vệ kim quang. Đại thiên huyên hóa, kinh bình phản ứng cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đem kim quang này biến thành trong suốt, ai cũng không nhìn thấy trong đó huyền diệu. Được, thánh quang hơi động. Chứng minh sức mạnh đã vào vị trí của mình, Nguyên Anh thành nhân, cùng ta hợp thể. Trong lòng hắn xuất hiện một cỗ hiểu ra, trong cơ thể Nguyên Anh đột nhiên loáng một cái, bắt đầu chặt chẽ cùng thân thể kết hợp lại lên. Ào ào ào, ào ào ào Một trận sông lớn hồ nước có phun trào tiếng bắt đầu xuất hiện, đây là hắn huyết dịch dâng trào âm thanh. Vô số công kích tu sĩ đều ngây dại, phản phất thấy được một tòa vô biên vô hạn biển rộng, chính đang không ngừng mà cuộn cuộn, nhắc lên dâng trào sông lớn. 474, An ngươi Đây là kinh bình dự trữ năng lượng, càng là trong cơ thể hắn huyết dịch. Năng lượng cùng huyết dịch kết hợp, dĩ nhiên tạo thành một tòa hoàng kim biển rộng. Trong đó mỗi một dọn, đều là chân quý như vậy, từng cỗ từng cỗ so với đảm thủy còn muốn nồng nạc hương vị, bắt đầu dập dờn toàn trường. Vô số tu sĩ trong miệng đều chảy ra ngụm nước. Nhìn về phía kinh bình ánh mắt, giống như tại này một loại mấy triệu năm linh dược, chỉ cần thốn phệ, ngay lập tức sẽ thu được cái kia sức mạnh vô cùng vô thợ. giết cắn nuốt người này Người này quả thực chính là một cái đại bảo khố, an hắn. Chỉ cần an hắn, cho dù là uống hắn một mụn máu, đều sẽ để chúng ta pháp lực tinh tiến, đột phá cũng không tiếp tục là việc khó. Zeta. Những tu sĩ này từng cái từng cái bắt đầu bắn ra tàn niệm coi như là tiên đạo tu sĩ cũng là điên cuồng tiêu gạo, muốn thôn phệ kinh bình. Năng lượng mạnh mẽ cùng lên cấp kỳ ngộ ngay trước mặt, ma đạo tiên đạo đã bộ phận lẫn nhau, tại đối mặt như vậy mê hoặc thời điểm, tất cả đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Khá khá. Muốn ăn ta, vậy thì đến đây đi. Thân ở Hoàng Kim trong biển rộng kinh bình cười lạnh nói, nhìn là ai ăn ai. Lời nói lạnh lùng chuyển ra, hết thể tu sĩ đều là ngẩn ngơ, bất quá lập tức đã bị trong lòng tham lam thay thế được. Tăng cảnh giới lên, là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình, mà bây giờ này Hoàng Kim biển rộng nhưng là cho bọn họ một cố dục vọng mánh liệt. Chỉ cần có thể hấp thu năng lượng này, ngay lập tức sẽ là có thể đột phá cảnh giới, trở thành cao hơn một tầng cảnh giới tu sĩ, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được. Chỉ cần có thể hấp thu tới đây diện một giọt năng lượng, cho dù lên cấp chân tiên, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Chân tiên, đồng thọ cùng chơi đất, hưởng vạn thế tiêu giao, tại sao có thể không làm người ngong trông, tại sao có thể không làm người chờ đợi. Đây là hết thể tu sĩ mục đích cuối cùng, đã trải qua vô số sự sống còn, vô số khó khăn, vì làm chính là hưởng cái kia trường sinh chi nhạc. Vô biên tiêu giao, cầu phú quý tử trong hiểm nguy, trong lúc nhất thời ngoại giới công kích càng điên cuồng hơn. Càng là có vô số tu sĩ ủi vào chính mình tu vi cường hãn, dĩ nhiên trực tiếp nhào tới hoàng kim trong biển rộng, nỗ lực điên quần hấp thụ. Bất qua mỗi một cái tiến vào biển rộng tu sĩ, đều kêu thảm biến thành hư vô, khả năng lượng trôi lơ lửng ở hoàng kim trong biển rộng, chỉ còn lại có một bộ xương khô nát bì. Thế nhưng những tu sĩ này từng cái từng cái dũng manh không sợ chết, kế tục điên quần đập tới, chân tiên đại nghiệp ngay trước mắt, chỉ cần có thể đạt được một kia, ngay lập tức sẽ có thể thành cái kia vạn người kính ngưỡng chân tiên Cùng này so với, điểm ấy nguy hiểm đáng là gì? Hoàng kim biển rộng, nhìn như tràn đầy cơ duyên và mỹ rượu, thật là một cái vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà những tu sĩ này toàn bộ bị lòng tham chiếm lĩnh, điên cuồng tập trung vào trong đó, liền dường như cái kia nhảy vào nồi chảo bên trong con cá, qua trong dây lát liền không một tiếng động. Thế nhưng kinh bình sức mạnh, nhưng là tại liên tiếp tăng gọn. Gần như là ngăn ngắn trong ngay mắt, trong cơ thể hắn hoàng kim biển rộng liền tăng thêm một chút, từng cỗ từng cỗ vĩ đại, vô cùng. Thần lực khí tức bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên chạy ra khỏi không gian ràng buộc, trực tiếp ráng lâm ở bên ngoài chúng phái tu sĩ trên người. Tất cả mọi người kinh hoàng tất cả mọi người kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Ba phái trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ba vị ma đạo tu sĩ nhưng là trong ánh mắt tâm tình bất biến, không biết suy nghĩ cái gì. Đông dưng, một cái to lớn thủy tinh bắt đầu từ người trung niên áo bào vàng trong tay xuất hiện, trong lúc nhất thời trong không gian phát sinh tất cả, đều đã xuất hiện ở chúng tu sĩ trước mặt. Đây là cái gì? Hào hùng hậu sức mạnh, thật là thuần khiết sức mạnh. Nếu là chúng ta có thể hấp thụ một tia, ngay lập tức sẽ là chân tiên có hy vọng a. Rất rất nhiều tu sĩ đều thấy được tòa kia Hoàng Kim biển rộng, những tu sĩ này đều là các phái trưởng môn cao tầng, thế nhưng hiện tại đều dường như điên cùng rồi. Các ngươi xem, vậy là ai? Một cái vĩ đại bóng người đã xuất hiện ở chúng phái cao tầng trong mắt. Đây là kỳ chân môn tu sĩ, điều này sao có thể? Ta Đồ Nhi a, ta Đồ Nhi a. Đây quả thực là một cái yêu nghiện, dĩ nhiên giết chóc nhiều như vậy thiên tài. Thiên đạo tại trên, lẽ nào liền mặc cho hắn như thế giết chóc mạng. Trong lúc nhất thời, mỗi một trưởng môn cao tầng đều nhìn thấy chính mình môn hạ đệ tử cái kia mất đi thần trí tham lam, điên cuồng vùi đầu vào hoàng kim trong biển rộng, sau đó kêu thảm thiết này biến thành năng lượng. Sương khô thành sơn, tàn hồn khắp nơi. Ngoại giới trưởng môn càng là lòng tham cùng phẫn nộ dây dưa đến cùng một chỗ, phát ra bi thiết đau hống. Kinh tiền bối dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn Một người độc đấu mấy vạn tu sĩ, đồng thời biến thành sức mạnh, này nếu như tăng cảnh giới lên, tên chết tiệt kia cỡ nào khủng bố, cỡ nào làm người sợ hãi. Lưu Huyền Thông lúc này cũng trận to hai mắt, kinh hãi tại trong mắt không ngừng mà lan lộn, đồng thời trong lòng may mắn cực điểm, kỳ chân môn dĩ nhiên kết giao như thế một người bạn. Loại người này nếu là trở thành kẻ địch, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, căn bản không cách nào làm cho nhân tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Người này sức mạnh dĩ nhiên hùng hậu đến như vậy trình độ. Nếu là tùy ý hắn tiến hành trưởng thành, ngày sau ta đều không nhất định có thể đem hắn thu thập. Thiên trì tông trưởng môn chuyện âm nói, trong giọng nói đều có nhiều tia kinh hãi. Đúng, chúng ta khẩn trương ra tay. Vừa vặn còn có thể mượn này ba cái ma đầu sức mạnh, nhân quả cũng do bọn họ gánh chịu một bộ phận. Đa bảo trưởng môn cũng là song quyền chăm chú nắm chặt, lập tức chuyện âm nói. Không được. Nếu là chúng ta động thủ, ngay lập tức sẽ đưa tới thiên địa phản vệ, cái kia kỳ chân môn lao đầu khẳng định liệu đến ngày cục. Ở một bên mắt nhìn chằm chằm, nếu là một khi động thủ, ngay lập tức sẽ trúng rồi hắn gian kế. Đồng thời cho dù liên hiệp ba cái ma đầu, ngươi cho là bọn hắn sẽ cùng chúng ta chia đều bí mật mạng. Đang lúc này, đạo huyền trưởng môn đột nhiên nói chuyện, đồng thời trong giọng nói bình tĩnh cực kỳ, đem cục diện phân tích một cái rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Người này nếu là tấn thăng đến hợp thể, chúng ta đối với hắn căn bản không có cách nào. Đa bảo trưởng môn lúc này vẻ mặt âm trầm cước điểm trong mắt sát ý hầu như có thể hóa thành quần cuộn sông lớn. Có biện pháp, này tiên đoán người tiềm lực vô cùng là không giả, nhưng cho dù tấn thăng đến hợp thể cảnh giới, cũng không phải chúng ta ba người đối thủ. Các ngươi ngâm lại, lần này hắn quy mô lớn tàn sát tiên mà hai đạo tu sĩ, đã triệt để đắc tội những môn phái này. Không cần chúng ta nhiều lời, chỉ cần hắn dám ra đây, ngay lập tức sẽ là hợp nhau tấn công. Đến thời điểm chúng ta tại đi ra tay, chính là thuận theo những tu sĩ này ý nguyện thiên địa phản phệ liền không bởi chúng ta đang tiến hành gánh chịu, ngược lại là tiền mà hai đạo đều than, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không chịu đựng quá to lớn thương tổn. Đạo huyền trưởng môn âm thanh tràn đầy đạo lý, cuối cùng càng là tầng tầng nói rằng, chúng ta cầu chính là cái gì, ta cầu chính là chân tiên đại đạo. Chưa, nờ dê sinh vị trí. Nếu là đi nhầm một bước, ngay lập tức sẽ là vạn kiếp bất phục. Mỗi một bước cũng là muốn tỉ mỉ dự định. Lời nói vừa ra, hai vị trưởng môn cho mặt Mà ma giới ba người kia càng là quát lên như sấm, hận không thể ra tay đem Kinh Bình làm thịt, nhưng là lại kiêng kỵ thiên đạo nhân quả, chỉ có thể ở một bên đem hung tàn ánh mắt nhìn về phía Lưu Huyền Thông. Những này ma giới tu sĩ không biết sự thực chân tướng, còn tưởng rằng Kinh Bình chính là kỳ chân môn người, mà còn lại trưởng môn cũng là như thế, dồn dập nhìn về phía Lưu Huyền Thông, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hừ, Lưu Huyền Thông nhưng là không tránh không nẽ, làm ra một bộ lãnh ngạo tư thái, hắn biết lúc này tuyệt đối không thể lùi bước chỉ cần lùi bước một bước, những trưởng môn này ngay lập tức sẽ kìm nén không được, ra tay với hắn. Mọi người là bắt nạt kẻ yếu, những tu sĩ này thấy được lưu huyền thông lạnh sắc, lại muốn muốn vừa nãy một phen tranh đấu, đều đều ngội tâm tư, bắt đầu tại trong đáy lòng so đo. Nay trùng trùng biến hóa, tự nhiên là khó có thể giấu giếm được ba phái trưởng môn ánh mắt, chỉ thấy cái kia đạo huyền trưởng môn cười lạnh một tiếng, bí ẩn chuyện âm nói, thấy hay không, hiện tại chúng phái đã đem ván khí bỏ vào kỳ chân môn trên người. Chỉ cần chúng ta đủ kiên trì, liền có thể lấy cái giá thấp nhất, thu được to lớn nhất lợi ích. Hai vị trưởng môn trầm mặc không nói, thế nhưng trong lòng, nhưng đối với này đạo huyền trưởng môn nhắc lên phòng bị tâm ý. Loại này thời khắc mấu chốt, vẫn có thể cấp tốc phân tích tình huống, làm ra sáng tỏ phán đoán, tại sao có thể không cảnh giác. Ba người bây giờ là đồng minh, dự định chia đều kinh bình bí mật, nhưng nếu là thật bị bọn họ đắc thủ, ai sẽ chia đều, e sợ còn muốn mỗi người dựa vào bản lĩnh tiến hành tranh đoạt đi. âm quỷ kế Người lửa ta gạt, chính là tiên giới tu sĩ vinh viễn không tránh khỏi đồ vật, mà thân đàm trong không gian, mấy vị đệ tử chính đang một chỗ tụ tập ở cùng nhau. Những người này, có tới hơn 20 cái, mỗi người tu vi cao siêu, đặt đến luyện hư đỉnh cao, đồng thời mặc trên người các phái đệ tử trang phục Bọn họ chính là ba phái trưởng môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chân chính thiên tài, chân chính người mang đại vận người. Chương 475, các loại mưu kế. Đáng ghét, người này đến cùng là ai, bất quá luyện hư đỉnh cao liền có thủ đoạn như vậy. Một người mặc đa bảo môn trang phục đệ tử oán hận nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy thâm độc cùng sợ hãi, nếu để cho hắn ở nơi này đột phá hợp thể, đây chẳng phải là xoay cả trời, không người có thể trị. Người nói chuyện tên là Vạn Hạo Nhiên, tuy rằng tên bên trong mang tới Hạo Nhiên hai chữ, thế nhưng trong ngày thường nhưng là thâm độc cực kỳ, tu vi tuy rằng vẹn vẹn là luyện hư đỉnh cao, thế nhưng cắm ở bên dưới lòng bàn tay của hắn hợp thể tu sĩ, không có tám cái, cũng có 10 cái. Hơn nữa này vạn hạo nhiên còn có một cái cực kỳ thân phận hiền hách, uy chấn tiên giới đại thừa tu sĩ vạn tu thần, đúng là hắn cha ruột. Như vậy thân phận, như vậy bối cảnh, hơn nữa cái kia hung tàn thủ đoạn độc ác, khiến cho hắn đạt được một cái biệt hiệu. Phiên tiên độc thủ, vạn hạo nhiên. Người này từ trước đến giờ dưới mắt không còn ai, nhưng là hôm nay thấy kinh bình này liên tiếp giết người vì thế, lại thấy cái kia rộng lớn cực kỳ hoàng kim biển rộng, lập tức lòng sinh đấu kỵ sợ hãi. Hơn nữa kỳ chân môn quan hệ cùng đa bảo môn quan hệ chính là như nước với lửa, ngay lập tức sẽ là ánh mắt liên tục chớp động, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì lục kế. Các phái những đệ tử khác, đối với này Vạn Hạo Nhiên cũng là kiêng kỵ cực kỳ, vừa thấy được hắn này tấm vẻ mặt, trong lòng nhất thời có mấy phần nắm chặt. Dù sao bây giờ là mọi người một thể, người như vậy làm bằng hữu, chung quy là có chút cảm giác an toàn. Không biết Vạn huynh có thể nghĩ đến cái gì hảo kế. Đang lúc này, một người mặc đạo huyền môn đệ tử trang phục thanh niên hỏi: Trong giọng nói chẳng đầy cung kính tâm ý, nói vậy cũng là không muốn đến tối này phiên thiên độc thủ vạn hạo nhiên. Ta đến là có chút biện pháp. Vạn hạo nhiên nghe nói lời ấy, đột nhiên âm âm nở nụ cười, tiểu tử này chính đang đột phá cảnh giới, tu sĩ nguy hiểm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lúc. Nếu là ta đợi được thời điểm liên hợp đồng thời, thu đúng thời cơ, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai phát sinh một đòn, tất nhiên sẽ phải chịu kỳ hiệu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đều nhữ một thoáng lông mày. Tựa hồ không nghĩ tới kế này đơn giản như vậy, quyết không tựa như này phiên thiên độc thủ có thể nghĩ ra được độc kế. Khà khà, chư vị huynh đệ, các ngươi không nên hoài nghi. Vạn hạo nhiên cười gần nói rằng, như lời ta nói hợp lực công kích, không phải là đơn giản ra tay, mà là đem chính mình bản mệnh pháp bảo, hơn nữa chính mình thần hồn lực lượng, một lần bộ phát ra. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hô một tiếng, trong đó có một đệ tử lúc này nói rằng, vạn huynh, làm như thế không khỏi cũng quá quá hung hiểm đi. Sử dụng tự thần thần hồn làm thủ đoạn, đây cũng là muốn chúng ta căn cơ. Lời ấy có lý, mặc cho ai cũng biết này thần hồn bạo phát công kích cường đại, nhưng chúng ta nếu là như vậy hành sự, chỉ có thể tự tổn, đồng thời còn không hết đối phương có thể hay không bị thương tổn. Chính là, xem người nọ uy thế, há lại là chúng ta có thể đối đầu. Vạn nhất không được, chẳng phải là đức đoạn rồi ta tiết lộ. Sao cái gì? Vạn hạo nhiên lập tức quát lạnh một tiếng, ta lời còn chưa nói hết. Mượn các ngươi thần hồn lực lượng cũng không phải là cho các ngươi tự bạo, nhiều nhất là cho các ngươi nguyên anh xuất hiếu, cống hiến ra nhiều tia thần hồn lực lượng, sau đó hết mức gom cùng ta thân, đến lúc đó ta liền có thể thi triển phụ thân vạn thần thao diễn phương pháp, một lần tiến hành đánh giết. Nơi nào hướng về các ngươi suy nghĩ độc ác như vậy? Lời vừa nói ra, toàn trường đều tính, người người ánh mắt lấp lẻ, tựa hồ lý giải vạn hạo nhiên thuyết pháp. Thần hồn lực lượng mặc dù là cực kỳ trọng yếu. Nhưng chỉ cần không phải trắng trận vận dụng lấy ra liền không có trở ngại, nhiều nhất tiêu hào nguyệt hứa công phu, liền có thể một lần nữa dựng dưỡng trở về, mà vạn hạo nhiên nhưng có thể mượn này nhiều tiêu hồn lực, thi triển cái kia đại danh đỉnh đỉnh vạn thần thao diễn phương pháp, đến thời điểm tiểu tử này bất diệt cũng tản Chư vị huynh đệ nghĩ tới không sai. Vạn hạo nhiên ánh mắt lóe lên, cười nói, ta dám cam đoan, chỉ cần ta thi triển ra đòn đánh này, tiểu tử này tất nhiên sẽ trở thành hiếp đáp, tùy ý chúng ta sâu xé. Đến thời điểm này, nồng nặc như biển hoàng kim năng lượng, chính là chúng ta rồi." Lời nói rơi xuống đất, các vị tu sĩ lập tức một trận động lòng, bọn họ nhưng làm ai đến tận này mới ngông như biển hoàng kim năng lượng là cỡ nào cao quý, vẹn vẹn là xuyên thấu qua nhiều tia khí tức, liền có thể để bọn hắn cảm nhận được pháp lực tinh tiến, cẩm ngộ ra thân, nếu là có thể chân thực hấp thụ một cái, lập tức liền có thể đột phá cảnh giới, trở thành đại danh đỉnh đỉnh công đức hợp thể tu sĩ. huống chi nếu là đắc thủ, đã có thể không phải một cái chuyện. Mà là thỏa thích hấp thụ, thỏa thích lên cấp Loại này mê hoặc đặt tại trước mắt Cái nào còn có cái gì có thể do dự Được, ta đạo huyền môn đồng ý Thiên trì tông cũng không có ý kiến Chúng ta tự nhiên là chống đỡ vạn sư huynh Liên tục 3 tiếng lời nói văng lên Vạn hạo nhiên thỏa mãn gật đầu Trong miệng nói rằng, tốt lắm Một lúc nữa liền nghe ta hiệu lệnh Đến lúc đó đại gia người người lên cấp là điều chắc chắn Vâng, vạn sư huynh kinh tài tuyệt diễm Chúng ta chắc chắn vâng theo Châm miệng một lời lời nói vang lên, Vạn Hạo Nhiên xoay người sang chỗ khác, hung tàn ánh mắt chợt lóe lên. Một đám ngu xuẩn, đến thời điểm chỉ cần các ngươi nguyên anh đi ra, ta ngay lập tức sẽ đem các ngươi toàn bộ luyện hóa thành thần linh. Đến lúc đó thi triển vạn thần thao diễn ngay lập tức sẽ là uy mạnh gấp 10 lần. Câm tiểu tử này dường như cho đùa, này mênh mông như biển năng lượng, ngay lập tức sẽ trở thành một mình ta của cải. Mấy người các ngươi, chẳng qua là ta đã đạp chân thôi. Tàn nhận ý niệm từ Vạn Hạo Nhiên ấy lòng tránh qua. Điều này làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, giống như nắm chắc, trí tuệ vướng vàng. Một bên tu sĩ tuy rằng có hoài nghi, nhưng tất cả mọi người đã đồng ý, húng chi có ba phái đồng minh thể ước, nơi nào có thể nghĩ đến nhóm người mình đã trở thành vạn hạo nhiên mục tiêu. Phiên thiên độc thủ, danh bất hư truyền. Nhưng là vạn hạo nhiên nơi nào lại biết, mình cũng đã bị ba phái trưởng giáo xem vì đại vợ người, muốn luyện hắn thần hồn, lấy hắn đại vợ. Không thể không khiến cảm thán, bỏ người bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Mà cùng thời khắc đó, cái khác bí ẩn trong thông đạo, cũng có vô số tu sĩ chính đang tinh tế thương lượng. Trong đó một cái vóc người trắng kiện, cả người bắp thịt khối khối nô lên, tóc dài cuồng đãng bất kham luyện hư cường giả, ánh mắt cũng nhìn về kinh bình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý, cái kia phảng phất bị đao kiếm khảm tức mà thành gò má, tràn đầy yêu thú mới có cười gẳn, thú vị, thú vị, tiểu tử này hả mãnh. Bất quá ta chiến thú thật là không sợ hắn. Thật muốn cùng hắn cố gắng chiến đấu một hồi a. Trong giọng nói Chiến ý dày đặc, hắn thân ở không gian chính là một cái cực kỳ hiểm ác địa phương, vô số âm phong lung tung thổi, dĩ nhiên tạo thành tiên giới tu sĩ người người gặp vẻ biến âm đao. Âm đao, tên như ý nghĩa, chính là dùng âm lực ngưng kết mà thành đao, không chỉ sức mạnh mạnh mẽ, bên trong bên trong ẩn chứa âm lực, càng là có thể trực tiếp thấu nhân thần hồn, cắn giết nguyên anh. Vô số luyện hư cường giả đều ngã tại này âm đao dưới, cho nên mới phải để tu sĩ nghe mà biến sắc, gặp chi sợ hãi. Nhưng là bây giờ những này âm đau dường như hạt mưa bình thường đắp xuống trên người người này, nhưng là không nổi lên được chút nào sóng lớn. Thân thể của hắn giống như là một cái lò lửa, mặc cho âm đau tại mãnh, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn, trái lại vì hắn tăng thêm vô cùng năng lượng. Người này trên người thật giống có vạn loại yêu thú khí tức tại thoáng hiện, bắn ra, hắn thân thể, thần hồn, đều làm cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cảm giác bá đạo. Hắn chính là tiên giới bên trong đại phái, Ngự thú tông vạn năm khó gặp đệ tử thiên tài, chiến thú Chỉ cần có thể ở chỗ này hấp thu đầy đủ tiên nguyên, liền có thể đủ tấn thăng đến hợp thể cảnh, thực lực tu vi nhất thời bảo tàng, trở thành một môn một phái chân chính cao tầng. Thế nhưng nơi này tiên nguyên hoàn toàn bị kinh bình cho đoạn, hắn một phần một hào đều mò không tới, tự nhiên là đưa tới sự chú ý của hắn, nhắc lên hắn chiến ý. Kỳ chân môn sao, dám cùng đa bảo môn tranh đấu, cùng ba phái không hợp, quả thật là có có chút tài năng, một mình ta nếu bản về chân thực thực lực, căn bản đánh không lại người này, bất quá bây giờ tình huống bất b Tiên ma hai giới, cao thủ hội tụ, đều đang chờ hắn đột phá trong ngáy mắt, thi triển tuyệt sắt công kích, thực sự là đáng tiếc như thế một cao thủ. Nếu như có thể bị ta sung sướng giết chết, có thể xem đáng giá. a Thoại nói tới đây, ánh mắt của hắn lóe lên, phản phất xuyên qua vô số hư không, thấy được mặt khác hai nơi bóng người. Một chỗ chính là vạn hạo nhiên vị trí, mà một chỗ khác nhưng là tràn đầy hát cám không gian. Hừ, hết thể tới tham gia tu sĩ, cũng chỉ có hai người kia cho ta tạo thành nguy hiểm to lớn nhất. Một người là phiên thiên độc thủ vạn hạo nhiên, với hắn cha như thế thâm độc, một cái khác chính là ma giới tu sĩ, chỉ bất quá cũng không biết nội tình. Bất quá vậy thì như thế nào, chỉ chờ tiểu tử này đột phá cảnh giới thời gian, ngay lập tức sẽ bị vô cùng gây công. Đến lúc đó dĩ nhiên là mỗi người dựa vào bản lĩnh. Chương 476, hợp thể lên cấp. Mà lúc này khác, Kinh Bình ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim trong biển rộng, sức mạnh không ngừng mà tăng trưởng. Ngoại giới tu sĩ vẫn tại như giọt mưa bình thường đập tới. Bất quá hoàn toàn không có bất ngờ, toàn bộ trở thành bản thân hắn năng lượng, loại sức mạnh này tăng cường tốc độ, quả thực chính là cực kỳ doan người. Mỗi một tu sĩ đều là luyện hư cảnh giới, mà này ngăn ngắn chốc lát, đã bị kinh bình hấp thụ mấy ngàn vị. Cảm thụ sức mạnh tăng trưởng, kinh bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tăng trưởng thực lực phương pháp nhanh nhất, đó chính là nhất là nguyên thủy cấp đoạt, thế nhưng cấp đoạt nhưng sẽ nhiễm phải nhân quả nghiệp lực, khiến chính mình nhiễm phải đại kiếp nạ, bất quá ta nhưng là không sợ Bởi vì ta cũng không hề trắng trận tàn sát, mà là này quần tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Lòng mang ác nghiệm, tự nhiên sẽ có hậu quả xấu, mà ta nhưng bất động không riêu, cũng coi như là đạt được thiên đạo cho phép, tuy rằng vẫn sẽ có một ít nhân quả, nhưng này lại tính được là cái gì, ta công đức cực kỳ dày đặc, tự nhiên sẽ vì ta phòng ngừa một chút nhân quả. Hốn hồ thực lực của ta đã dự trữ song xuôi, lập tức liền có thể lên cấp hợp thể, mà vào lúc này, nhất định sẽ có rất nhiều ẩn nút trong bóng tối cao thủ. Đối với ta thực thi đánh lén. Đến thời điểm này nhân quả lại sẽ ít đi một phần. Khà khà, đến thì tới đi, chỉ sợ các ngươi không đến. Đến lúc đó ta trái lại có thể mượn này một cố cường hãn năng lượng, khiến lên cấp hợp thể thời gian rút ngắn rất nhiều, một lần trở thành hợp thể sơ cảnh tu sĩ. Đồng thời còn có thể tiêu giảm một bộ phận nhân quả, khiến cho ta gánh nặng cho ta đại đại giảm thiểu. Liên tiếp ý niệm tại kinh bình trong lòng tránh qua, hắn nhưng là biết, chính mình Hoàng Kim Biển Rộng tuy rằng mê người, nhưng chỉ có thể mê hoặc một ít đạo tâm không kiên tu sĩ, khẳng định ảnh hưởng không được một ít cao thủ chân chính, bất quá hắn nhưng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chỉ cần bọn họ giáng đến, ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn hấp thu trong đó sức mạnh, rút ngắn rất nhiều lên cấp thời gian. Tất cả đều tại kinh bình tính toán bên trong. Hoàng kim biển rộng đột nhiên chấn động, mà kinh bình thân thể cũng thuận theo kim quang soi sáng, vô số hoàng kim nước biển bắt đầu điên cuồng tràn vào đến trong thân thể của hắn, nguyên anh bắt đầu cùng thân thể chậm rãi phù hợp. Ầm ầm. Mầm. Từng đợt to lớn sóng biển dâng trào tiếng bắt đầu xuất hiện, mà kinh bình thân thể, nhưng là càng ngày càng quang hoa bắn ra từ phía, kim quang phảng phất soi sáng toàn bộ không gian, vô số tu sĩ đều từ hào quang này bên trong cảm nhận được một cô vĩ đại, bao la, không thể độ lượng, không thể phỏng đoán, cao quý ý cảnh. Ta vì làm hỗn độn, vạn vật chi mở đầu, chúng sinh chi đầu nguồn, ta chi sung sướng, chính là chúng sinh chi sung sướng, ta nỗi đau khổ, chính là ta một người nỗi đau khổ, tâm vị trí, vừa là ta đạo Đại la bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Từng đợt huyền diệu lời nói bắt đầu ở kinh bình trong lòng chạy xuôi, hắn dĩ nhiên đem chính mình hỗn độn chân ý cùng đại la bất diệt tâm ý dung hợp lên, triệt để khai sáng một cái trước nay chưa từng có con đường. Mà cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng trở nên vô cùng ôn hòa. Hắn cường đại, rồi lại ôn hòa, hắn hung ác, nhưng chỉ vì hung ác mà tỏa ra, hắn thiện lương, nhưng chỉ vì thiện lương mà tồn tại, hắn chính là như cái kêu cao cao tại thượng thẩm phán giả. Lại thật giống như là cái kia ở khắp mọi nơi không khí sân thủy. Hắn tức là chúng sinh, cũng là cái thể, hắn vừa là hát cám, lại là quan minh. Đây là cái gì? Nay nay chuyện này. Vô số tu sĩ đều kinh hãi, có người bắt đầu kinh hô có người nhưng là không dám tin tưởng, mà ngoại giới ba phái trưởng môn, vẻ mặt càng là chàn đầy chấn động. Mọi người đều đang cật lực chống lại chính mình quỷ xuống kích động, mà mọi người cũng để lộ xuất ra trước nay chưa từng có tham lam. loại này cao quý Ý cảnh như thế này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải phạm chủ, chỉ là biết kinh bình có mang bí mật rất chân quý. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, ngay trong nháy mắt này, tiên giới cùng ma giới hết thẻ tu sĩ, đều đem kinh bình cho rằng một cái bảo khố. Chính là vào lúc này, ẩn nút trong bóng tối vạn hạo nhiên đống nhiên hét lớn, nhất thời làm cho còn lại tu sĩ thân thể chấn động, sau đó dồn dập chui ra khỏi Nguyên Anh. Nguyên Anh thành thần. Vạn hạo nhiên nhìn thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp, khỏe miệng đột nhiên cười gần một tiếng Cả người pháp lực hóa thành xứng xích, dồn dập buộc chặt ở tại những này nguyên anh trên người. Vạn huynh, ngươi, bùm bùm. Tất cả mọi người bắt đầu kêu sợ hai giống to, nhưng là chỉ mới nói nửa câu, liền dồn dập nổ tung ra, thần chí mất đi, toàn bộ biến thành thuần khiết năng lượng thể. Phiên thiên độc thủ vạn hạo nhiên, trực tiếp dùng tàn nhẫn hành động, đáp lại những tu sĩ này nghi vấn. Một đám phế vật, vạn thần thao diễn. Vạn hạo nhiên pháp lực hơi động lập tức đem ý chí của mình rót vào đến này vô số năng lượng thể bên trên, chỉ thấy nguyên bản từng cái từng cái tu sĩ Nguyên Anh, toàn bộ để lộ xuất ra thâm độc vẻ mặt. Ha ha, đại công cáo thành. Vạn hạo nhiên bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười quá dị, trong tay chỉ là loáng một cái, cái kia hơn 20 cụ luyện hư đỉnh cao thân thể cùng pháp bảo, toàn bộ nổ tung ra. Vạn thần thao diễn phương pháp, vạn thần tề công. Từng cỗ từng cỗ tinh chất hủy diệt song chấn động bắt đầu chuyển đến. Lập tức một đạo tràn đầy tĩnh mịch cùng âm trầm hắc quang mãnh liệt thoành kích hướng về phía chính đang công kích kinh bình. Đòn đánh này, là dung nạp hơn 20 vị luyện hư đỉnh cao tu sĩ năng lượng, huyết nục, pháp lực một đòn, hơn nữa hơn 20 vị tu sĩ sự phẫn nộ cùng ám nghiệp, toàn bộ bị vạn hạo nhiên dùng thâm độc thủ pháp hỗn hợp ở cùng nhau, mạnh mẽ phát sinh. Răng rắc. Vô số đạo vết rách bắt đầu thoáng hiện, đòn đánh này, thậm chí ngay cả toàn bộ không gian thật lớn đều cho đánh ra vết rách. Thời Không Loạn Lưu bắt đầu phùng rộng ba phủ. Hết thể không đứng thẳng được tu sĩ, lập tức bị này hắc quang dung nạp cùng với bên trong, tiêu thảm biến thành hắc quang sức mạnh. Đây mới thực sự là thâm độc thủ đoạn. Hết thể tu sĩ nhất thời kinh hại đến biến sắc, ngơ ngác cực điểm. Nhưng là hết thể tu sĩ căn bản không cách nào phản ứng, ngăn ngắn trong ngáy mắt, mấy ngàn cái tu sĩ đều bị hắc quang thu nạp. Ẩn dấu ở trong không gian chiến thú nhất thời kinh Hãi Mà ngoại giới tiên ma hai đạo trưởng môn cắt phái cùng cao tầng, nhưng là dồn dập đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía đa bà môn Liên ngay cả đạo huyền môn cùng thiên trì tông các vị tu sĩ, cũng bắt đầu nghi ngờ không thôi, dồn dập cách đa bảo môn vị trí xa một ít. Tú thần. Ngươi xem một chút con trai của ngươi làm chuyện tốt. Người trung niên áo bảo vàng trong lòng đều sắp tức giận điên rồi, đồng thời cũng sinh ra một cô không thể tin tưởng cảm giác. Vạn Tu thần sắc mặt tái nhận, đứng ngây ra ở một bên mở mị không nói. Đường trưởng môn bất giận. Như vậy vừa vạn. Ngược lại trong phái người đối với chúng ta mà nói đã vô dụng, còn không bằng nhìn đón lấy phát triển. Đạo huyền trưởng môn vội vã bí ẩn truyền âm, này vạn hạo nhiên quả nhiên là thâm độc thủ đoạn, người mang đại vận, chỉ cần hắn một lúc có thể đi ra, chúng ta ngay lập tức sẽ bắt tay tiến hành hấp thụ số mệnh, hợp lực giết kinh bình. Nhưng là, này ba cái ma đầu vẫn còn, chúng phái người cũng tại cam thủ. Hồ đồ! Chuyện đến nước này nơi nào vẫn quản được nhiều như vậy, tiểu tử này thực sự quá mức đáng sợ, ta ba phái căn cơ đã xong, nếu là ở tiếp tục như thế ba người chúng ta cũng sẽ xong đời. liều mạng một lần đi! Đạo huyền trưởng môn mạnh mẽ nói rằng, cái kia vốn là ổn định cực kỳ truyền âm, lúc này cũng có nhiều tia sự phẫn nộ. Hai người lúc này rõ ràng thời khắc thế này chỉ có thể đi một bước, xem một bước, đều đều nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Mà trong không gian, kinh bình hợp thể chính đang tiến hành, cùng lúc đó, đạo hát quang này cướp đoạt mấy ngàn tu sĩ sinh mệnh, mạnh mẽ hướng về hắn đánh mà đến. Đến đúng lúc, kinh bình mừng rỡ trong lòng, không nẹ không tránh, không lùi không tránh. Tuy ý này hủy diệt hắc quang đánh giết tại trên người chính mình. Ầm ầm. Tĩnh Mịch cùng âm trầm sức mạnh không hề bất ngờ bắt đầu hành kích, mà người khởi sướng vạn hạo nhiên, nhưng là một bên điên cuồng cười to, mặc người cường đại như biển, cũng muốn bị ta tính toán thần hồn câu diệt, người tất cả đều là của ta rồi. Nguyên anh thân thể, kết hợp một thể. Kinh bình không thèm để ý, này cực kỳ hùng hậu tĩnh mịch sức mạnh, trong phút chốc trở thành hắn hỗn độn thế giới hết thảy vật, vẻn vẹn là qua trong giây lát. Liền lần thứ hai vì hắn truyền vào một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lộ, Nguyên Anh cùng thân thể rốt cục bắt đầu hoàn mỹ hợp thể. Kinh Bình đột nhiên hét dài một tiếng, một điểm kim quang, trong nháy mắt xảy ra không gì sánh kịp vụ nổ lớn, toàn bộ thần đàm không gian, đều bị hắn này một ít nổ tung cho nổ lay động không ngừng. Xuất hiện vô số tỉ mỉ vết rách. Ma ẩn nút trong bóng tối chiến thú cùng ma giới mấy vị thiên tài, cũng bị lần này vụ nổ lớn cho dung ra hình thể, từng cái từng cái sắc mặt ngơ ng Còn cần cảm ơn các người, trợ giúp ta thành tiểu hợp thể cảnh giới, để báo đáp lại, hết thể đều thần hồn, cầu diệt đi. Một trận nhàn nhạt lời nói âm thanh từ trong lúc nổ mạnh chuyển đến, lập tức một bóng người, trực tiếp đứng ở vạn hạo nhiên trước người. Chương 477, Hùng hậu căn cơ. Một quyền này đánh ra, không có tiếng động, không có nổ tung, giống như là bình thường một quyền. Thế nhưng là tạo thành thời gian dừng lại. Vạn hạo nhiên trong lòng sợ hãi cực kỳ, hai mắt lồi ra, tựa hồ muốn rơi ra. Thế nhưng hắn liền chuyển động con mắt công năng đều không có, chỉ có thể chơ mắt nhìn một quyền này đánh ở trên người hắn. ẩm, Một tiếng nhỏ bé nổ tung tiếng vang bắt đầu xuất hiện, lập tức thời gian khôi phục, một cỗ to lớn nổ tung sức mạnh trong thời gian ngắn liền xâm nhập vạn hạo nhiên thân thể, chỉ thấy khuôn mặt của hắn vặn vẹo cực kỳ, tựa hồ thừa bị cái gì to lớn thống khổ, há mồm muốn gào thét, thế nhưng là không hét lên được một tia âm thanh. Trong chốc lát, thân thể của hắn liền bắt đầu hóa thành bột mịn, theo gió bay lượn. Cái kia đứng ở sau lưng hơn 20 vị thần linh, cũng bắt đầu từng mảnh từng mảnh tiêu tán. Ầm ầm. Mà lúc này đây, một trận kinh thiên giống như nổ vang mới bắt đầu truyền ra, chiến thú cùng ma đạo các vị tu sĩ, toàn bộ bị lần này cho chấn động pháp lực như loạn, chút nào không thể động đậy. Vạn thú hộ thân. Chiến thú trước tiên liền phản ứng lại đây, căn bản không lo được rất nhiều, bộc phát trong cơ thể mình toàn bộ sức mạnh, bắt đầu hướng về ngoại giới cấp phi. Hắn triệt để sợ, mới vừa rồi còn luôn mồm nói muốn đánh bạo kinh bình. Nhưng là bây giờ, nhưng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là kinh bình làm sao sẽ bỏ qua hắn, hắn đã sớm biết người này bất an hảo tâm, là lấy thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp đứng ở chiến thú trước mặt. a vạn thú thân quyền. Chiến thú phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bất quá đến cùng là ngự thú môn thiên tài siêu cấp, phản ứng cực nhanh, song quyền đống nhiên oanh kích mà ra, vạn thú giết đảo. Đồng thời còn ra phát hiện lòng, hổ, ngưu mã, tựa, vân vân yêu thú hư ảnh, trực tiếp tạo thành vụ nổ lớn Dường như ngôi sao hủy diệt, vũ trụ rung động. Loại này thần quyền, đúng là lợi hại cực kỳ, đủ để đánh giết bất kỳ cùng giai tu sĩ, coi như là hợp thể tu sĩ tới, 89 phần 10 cũng sẽ nuốt hận ở đây quyền dưới, hơn nữa đây là chiến thú liệu mạng mà phát, dĩ nhiên mơ hồ đột phá sức mạnh giới hạn, liền ngay cả trong ánh mắt của hắn cũng xuất hiện một bộ hiểu ra thần quang. Dĩ nhiên là bắt đầu kỳ diệu đột phá. Thế nhưng kinh bình sẽ không cho hắn cơ hội này, chỉ có một tay một tấm, đại như quả hư bổ, tấn như lưu tinh trực tiếp bắt được hai con năm đấm. Cái kia hùng hậu vô cùng sức mạnh, giống như gặp phải càng hung mãnh hơn sức mạnh, trực tiếp bị thôn phệ, một điểm tiếng động đều chưa từng xuất hiện, liền dễ dàng chống lại. Cái này chàng cảnh xem ra có chút buồn cười, thế nhưng không có ai đang cười. Bởi vì mọi người đều có thể cảm nhận được kinh bình cái kia vĩ đại sức mạnh. Mà đúng lúc này, lại là một đạo hắc quang chém giết mà đến, chư vị ma giới thiên tài dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, thừa cơ hội này, một lần bạo phát chân chính ma khí, muốn chém giết kinh bình. Những này ma giới thiên tài cũng không phải là lòng tham, cũng không phải là ngu xuẩn, mà là bọn họ cảm ứng được kinh bình cái kia hùng hậu sức mạnh, biết nếu như không giết đi kinh bình, vậy bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Chỉ có giết chết kinh bình, hoặc là xúc phạm tới kinh bình, bọn hắn có thể đủ bảo vệ tự thân sinh mệnh. Đây là duy nhất sinh cơ, bị bọn họ nắm chặt. Đinh! Ánh sáng màu đen trực tiếp dập tắt kinh bình thân thể, nhưng cũng trực chuyển đến một tiếng lanh lành kim thiết giao kích tiếng. thủ đoạn cao cường, hào ánh mắt nhàn nhạt lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, bất quá vẫn là muốn tiêu diệt. Ầm ẩm. Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là song quyền bị năm chiến thú nổ tung trở thành mưa máu, thứ yếu này một đám ma giới tu sĩ tất cả đều bắt đầu nổ tung, biến thành hư vô. Những tu sĩ này, tất cả đều là thiên tài, từng người môn phái trọng điểm nhân vật, thế nhưng hiện tại, toàn bộ tại kinh bình lời nói dưới, cực kỳ ung dung đánh thành một phấn. Giống như là lau chùi quần áo trên cho bụi, vẹn vẹn là đánh một thoáng là có thể xóa đi. Thường thường không có gì lạ. Thế nhưng một màn này ở bên ngoài chúng tu sĩ trong mắt, nhưng tạo thành tuyệt nhiên không giống chấn động. Điều này sao có thể, một người dĩ nhiên giết nhiều như vậy tu sĩ, tiên ma hai đạo, mấy vạn tu sĩ, dĩ nhiên toàn bộ bị hắn giết cái sạch sẽ. Lẽ nào chính là kỳ chân môn sức mạnh mạn? Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn giết chúng ta nhiều như vậy môn phái đệ tử, há có thể liền dễ dàng như vậy để hắn rời đi? Giết hắn, giết hắn. Ta trời ạ, ta trời ạ. Từng đợt sợ hãi lời nói âm thanh truyền ra, thế nhưng lập tức liền diễn biến thành phẫn nộ, sau đó phẫn nộ lại cùng bọn họ lòng tham dung hợp ở cùng nhau, trở thành chân chính sắc ý. Vào đúng lúc này, hết thể tu sĩ đều mất đi lý trí, chỉ còn lại có ba phái trưởng môn đang bí ẩn cười gần Kinh bình diệt tuyệt hết thể tu sĩ sau, đột nhiên quay lại thân thể, nhìn về phía chính đang chịu bảo vệ dư phi long bốn người. Chỉ thấy bọn họ nhắm chặt hai mắt, trên người khí tức bắt đầu lúc phục, hiển nhiên là đang nỗ lực luyện hóa thì lại này lượng lớn tiên nguyên Chỉ có cho bọn hắn thời gian, ngay lập tức sẽ có thể đạt đến chút cơ đỉnh cao cảnh giới. Ta tới kỳ chân môn mấy ngày, cũng là mấy người các ngươi khá đối với tính tình của ta, cũng được. Hôm nay ta liền tổ các ngươi một chút sức lực, ngày sau cũng coi như kết một thiệ duyên. Kinh bình thản nhiên nói, trong giọng nói, đột nhiên khoát tay. Một cỗ hùng hậu cực kỳ tiên nguyên lực nhất thời buộc phát ra, trực tiếp rót vào tại dư phi long mấy thân thể con người bên trong. Cổ năng lượng này thuần túy cường hãn, cấp cao. Chỉ là vừa tiến vào thân thể của bọn họ, nhất thời dòng ngâm hổ gầm, tức minh quý hống, dư phi long mấy người hai mắt nhất thời mở, đồng thời quát, tứ tượng thiên địa.